Chương 37, Kinh Thiên Âm Lưu. Chương 37, Kinh Thiên Âm Lưu. Kế Thu giao thở một hơi thật dài, cảnh cáo mình nhất định muốn bình tĩnh lại bình tĩnh. Sau đó cũng không thèm nhìn tới đối phương nói, ngay tại đêm đó, cha liền qua đời, mẫu thân bởi vì quá độ thương tâm cũng bị bệnh. Mặc dù cha ta khi còn sống làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng hắn dù sao cũng là cha ta, kết quả là ta chỉ muốn ra một cái kế hoạch, dự định giảm bạo cha ta lật vào, hỏa lang trại, tìm cơ hội chờ cơ hội giết hắc bảo nhân cùng, hỏa lang. Cho ta cha thủ. Cha ta khi còn sống vẫn luôn là mang mặt nạ, phòng ngự cũ gia nhận ra, lúc này chính tốt có thể làm che chở ta lại dùng sư phụ giao cho ta, biến hóa âm thanh nghị thị âm, thuật bắt chước cha ta thanh âm nói chuyện, lấy giả đánh tráo, khó phân biệt giả. Ngày thứ hai, ta liền xuất hiện ở Hỏa Lang trại. Hỏa Lang, cùng Hắc Bảo Nhân chẳng qua là kinh ngạc một phen, cho là cha ta mạng lớn, còn lại liền không có hoài nghi. Ta cũng liền thuận lý thành chương thành là chân chính, Hỏa Lang trại, quân sư, Quỷ Mưu Chi Vương, kế Bạch Tiên. La Bình Tĩnh tính nghe, thấy đối phương nói xong sau khi, mới mở miệng nói, ngươi và cha ngươi sự tình, ta bây giờ đã cơ bản biết, phía dưới bắt đầu một cái vấn đề kế, Hắc Bảo Nhân là cái gì thân phận? Hỏa Lang trại, tại sao muốn công chiếm Thiết lực bằng. Này rõ ràng là hai vấn đề. Kế thu giao hoàn toàn không nói gì, ngược lại ngươi đều muốn trả lời, từng bước từng bước hỏi cùng hai cái đồng thời hỏi có cái gì khác nhau. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Ô kìa, tim phổi tan vỡ, ai đu, điên rượt cốt tiêu, thật là hồng nhan bạc mệnh a. La Bình vừa nói giả mù sa mưa lấy tay che mặt bi thương vùng lên. Đủ, không cần mèo khóc con chuột giả từ bi, ta nói là được. Từ vào, Hỏa Lang chạy, sau khi ta giờ nào khắc nào cũng đang tìm cơ hội báo thủ, có thể là đối phương hai người bình thường bên người đều có tùy tùng, hơn nữa, Lang thực lực cao hơn ta rất nhiều. Nếu như ta không đánh lén lời nói, căn bản không có một chút thủ thắng nào trận. Hắc bảo nhân mặc dù không biết thực lực cụ thể như thế nào, bất quá ta dám khẳng định so sánh, Hòa Lang chắc chắn mạnh hơn. Về sau mặc dù ta vẫn không có thuận lợi, bất quá nhưng là thám tính được bọn họ một ít bí mật chuyện. Nói đến chỗ này, thấy La Bình đang ở vẻ mặt thành thật, giơ lên hai lỗ tai cẩn thận lắng nghe, kế thu giao đột nhiên dừng lại, muốn treo treo hắn khẩu vị. La Bình nhìn thấu đối phương ý tưởng sau khi, bật cười khanh khách, "Kế đại tỷ, ngươi thật là quá ngịch ngầm à, thật không khiến người ta bất lo. Ta cảnh cáo ngươi, không nên gọi ta đại tỷ. Ta không có như vậy lão." Cái thu giao dùng tay chỉ La Bình đầu, bực tức nói: "Được, không gọi ngươi đại tỷ sẽ không tiêu chứ, xinh lớn như vậy khí làm gì?" "Tiểu thương, vậy ngươi tiếp tục nói đi." "Mẹo." La Bình vừa dứt lời, một tảng đá liền từ hắn bên thai gào thét mà qua, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nhất định bị đánh vừa vạn. "Ai, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. "Coi là, nếu không ta gọi là ngươi thu thủ hoặc là giao giao, không được, hay lại là thu giao thì đi. Ngươi bây giờ có thể nói đi, thám thính được cái gì bí mật chuyện?" La Bình nhìn đối phương mắt bước hung quang, chẳng không được giết hắn biểu tình sau khi, cũng chỉ có thể thỏa hiệp thấy La Bình cuối cùng cũng được bộ, Kế Thu giao sắc mặt mới chậm rãi khôi phục như cũ. "Hừ, coi như ngươi thất thời, cái này bí mật chuyện còn phải từ Hắc Bảo nhân thân phận, cùng với hắn và Hỏa Lang mật lưu nói đến." Nguyên Lai là báo thủ, Kế Thu giao len lén lẻn vào, Hỏa Lang bên ngoài phòng, dự định nhân cơ hội đánh lén, lại đột nhiên nghe được bên trong có người chính đang thương nghị sự tình, bởi vì khoảng cách quá xa không nghe rõ, lại sợ đối phương cảm thấy được, nàng liền thi triển sư phụ dạy, nín thở công, sau đó mới chậm rãi đến gần. Bên trong hai người Nguyên Lai chính là Hỏa Lang cùng Hắc Bảo nhân, lúc ấy, Hỏa Lang chính hướng Hắc Bảo nhân hỏi Tôi mình, ngươi nhất định phải làm như vậy. Làm như vậy nhưng là sẽ đưa tới công vẫn, đến lúc đó nếu là ngay cả Hổ Nha Bang cũng đem mũi rủi chỉ hướng chúng ta, đây chính là thật to bất lợi ạ." Hắc Bảo Nhân thanh âm ngay sau đó vang lên, "Lương lão đệ cứ yên tâm đi, chúng ta mục tiêu chủ yếu là thiết Lư Bang, thuận tiện nhằm vào một chút trung quanh tiểu thôn lạc, cho tới Hổ Nha Bang cùng cự quy đường. Chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không tự làm mất mặt tìm tới cửa. Một khi chờ ta thần công đại thành, ta sẽ trợ giúp Lương lão nhất thống, Hồng Hà giải đuối. Cuối cùng chính là cướp lấy 10 đại bang phái vị trí số 1. Ha, ha, ha yên lặng một hồi, hỏa Lang mới nói lần nữa, "Ô huynh, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao ngàn giảm xa xôi từ Đại Ngạo nước đi tới Nam Đan quận, hơn nữa chỉ đích danh muốn tiêu diệt Thiết Lực Bang?" Hắc Bảo Nhân cười hắc hắc 2 tiếng, mới lên tiếng, "Thật ra thì cũng không cái gì có thể dấu giếm, năm xưa ta tới quý quốc lúc, đã từng cùng Trần Thiết Lực kết làm sinh tử đại thủ, hôm nay tiêu diệt Thiết Lực Bang, chẳng qua là là được báo cáo thủ này mà thôi." Kế Thu giao nói đến chỗ này, nhìn một chút La bình thần sắc, muốn xem ra điểm cái gì, có thể là đối phương nhưng là mặt vô biểu tình, bình tĩnh như nước, chút nào vẻ kinh dị không lọ. Tấm ảnh nói như vậy, Hắc bảo nhân là tới từ Đại Nạo nước, tới Nam đang quận là vì tiêu diệt, Thiết Lư Bang. Nhưng là ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, người hãy nhanh lên một chút nói một chút cái gì bí mật chứ? La Bình suy nghĩ một phen mới lên tiếng. "Ta, nín thở công, chỉ có thể duy trì một hồi, phía sau nói chuyện ta cũng chưa có lại tiếp tục nghe tiếp." Nhìn La Bình sắc mặt khó coi dáng vẻ, kế thu giao ngay sau đó tự nhiên cười nói đạo, "Nhưng mà, ta về sau lại ở nút đến Hắc bào nhân đài cao phụ cận, nghe được hắn và tùy tùng đối thoại, mới biết được Kình Thiên đại bí mật. Rốt cuộc cái gì bí mật Kình Thiên?" La Bình theo bản năng hỏi, "Ai trước bị đả thương?" Thân thể khắp nơi đều đau, nếu là có cá nhân cho ta xoa xoa vai, đỡ bộc chân, bản cô nương một cao hứng, không đúng sẽ xem xét nói cho hắn biết một ít chuyện. Kế thu giao đấm bả vai, nhìn như hết sức thống khổ đất vừa nói, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng thiết hướng la bình, rất ý tứ rõ ràng, mau tới cho lão nương nhào nặn vai đấm chân, nếu không đừng mơ tưởng khiến lão nương nói cho người biết cái gì bí mật. La bình cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt đến, cũng không có nhúc nhích chút nào ý tứ, chọc cho kế thu giao lần nữa giận. Điều bí mật này nhưng là chuyện liên quan đến Nam Đan quận sủng còn, xác thực nói hẳn là quan hệ quận nha sủng còn, không muốn biết coi như, ai đù, chân thật đó. La Bình nghe một chút lúc này lại cùng quận nha có liên quan, hơn nữa còn là sinh tử đại sự, tâm tư trong vòng bên dưới, trên mặt đột nhiên mi rơ nha chuyện, lộ ra gió xuân ấm áp như vậy, tiện cười bị gọi cho. Thu Dao tỷ thật là, thân thể không thích dưỡng nên cơm sáng nói mà, đúng lúc tiểu đệ lúc trước học qua xoa bóp đấm bóp thuật, nếu thu dao tỷ không ngại, vậy tiểu đệ liền điều xấu. Vừa nói, liền đưa hai tay ra, lực khởi tay áo, ba chân bốn cẳng đi tới kế thu dao bên người, bắt đầu giúp nàng đấm bóp bà bay. Kế thu dao nhìn đối phương tiện tiện biểu tình, đang cảm thụ đến cái kia không có hảo ý ánh mắt. Trong lúc bất trận có chút dê vào miệng quạ, trên đường đi gặp Hắc Ma cảm giác, cả người không tự chủ một trận run lên rơi đầy đất nổi ra gà. Thu giao tỷ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ trong tay ta pháp lại tiến bộ, ngươi cũng phải mái run rẩy? Kế Thu giao. Thu giao tỷ, ngươi xem tiểu đệ cũng giúp ngươi đấm bót, cái đó bí mật kinh thiên là không phải có thể nói một chút. Nhìn ngươi như vậy thôi, liền miễn cưỡng nói cho ngươi biết đi. Ai, ai bảo tỷ tỷ mềm lòng đây? Lúc ấy, Kế Thu giao một trận khoe khoang tự yêu mình. Hôm đó, dưới đại cao, tùy tùng vừa mới hướng Hắc Bảo nhân bẩm báo qua sự tình, Hắc bảo nhân lại hỏi: Công tác chuẩn bị cũng làm xong sao? Thiết lập bảng, tình huống cũng thăm dò không có. Công tác chuẩn bị đã sắp xếp xong, thiết lập bảng, tình huống cũng đã thăm dò. Đây là bọn hắn bản đồ phòng thủ, mời đại nhân xem qua. Tù Tung vừa nói liền lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân nhận lấy sau khi chẳng qua là tùy ý nhìn một chút, liền trả lại. Nói tiếp, làm rất tốt, lần này một khi thành công, chúng ta là có thể mượn Hỏa Lăn trại, thành công đem quận nhà tầm mắt hấp dẫn tới, chỉ cần bọn họ phái binh tới vây quét, chúng ta quân đội liền sẽ trực tiếp công phá quận nha, chiếm lĩnh nơi đây. Ha A, ngươi làm sao? Ngươi nghĩ bóp chết ta à? Kế thu giao chính nói đến tinh thần sức lực, đột nhiên bả vai đau sót, bị La Bình Boss kêu to lên. "À, thật xin lỗi, vừa mới nghe quá nhộn thần, không cẩn thận hạ thủ trọng điểm, thu giao tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu đệ so đo, tiếp tục tiếp tục." La Bình Cô giả bộ mỉm cười nói xin lỗi, nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ, nguyên lai like Hắc Bảo nhân chân chính con mắt lại là phải đối phó con nhà, xem ra bọn họ đã sớm đánh tra rõ ràng hết thảy, viết ngũ cô phụ thân phận, mới có thể đầu tiên làm có dễ, thế lư băng. Xem ra sự tình càng ngày càng không đơn giản. La Bình chính suy tính, Nhưng lạ lần nữa nghe được kế thu giao thanh âm, ngay cả Vội Vàng ngừng thần tiếp tục nghe. Hắc Bảo nhân cuối cùng cũng có nói, coi như quận nha không xuất binh, bọn họ cũng có thể tiếp tục nâng đỡ, hỏa lan trại. Chờ đến thế lực dần dần tăng lớn, ở chiếm làm của mình, đến lúc đó liền có thể cùng quận nha chính diện chống lại, cùng Hậu Phương quân đội hai mặt giáp công, giống vậy chiếm lĩnh này quận. Đến lúc đó, bọn họ đều là đại ngạo nước công thần. Hắc bào nhân nói đến cuối cùng quả là nhanh muốn điên cuồng lên, tuy Tùng cũng là kích động vừa nói, đa tạ giả đại nhân bồi, bọn thuộc hạ nhất định chết vạn lần không chối tử. Nói xong sau khi, hai người đều là cười lớn. Được, nói xong, đây chính là ta nghe được toàn bộ nội dung. Kế thu giao khoát qua tay, biểu thị đã chi vô bất ổn, không biết không nói. Thu giao tỷ, ngươi rõ nghe được tin tức này, nhưng là gì túc chân quý, ngươi sẽ trở thành toàn bộ nam đan quận đại ân nhân. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, không biết bên kia chiến đấu ra sao. La Bình lúc này đã dừng lại đâm bóp, mặt đầy trịnh trọng nói, ta muốn biết, trở lại, Thiết Lư Bang, ngươi dự định thế nào giữ được tính mạng của ta, ngươi hẳn biết, bọn họ đều là đối với ta hận thấu xương. Kế Thù giao lúc này hỏi ra mang tính chốt vấn đề chỉ bằng ngươi vừa mới cung cấp tin tức, cũng đủ để đổi lấy tính mạng ngươi. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói chuyện một chút, bảo đảm ngươi bình yên vô sự." La Bình trong lòng có dự tính nói, kế thu giao mặc dù hay lại là nửa tin nượn ngờ, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Hai người không có trì hoãn, liền bắt đầu trở lại, thiết lực bàng, đao quang kiếm ảnh, gao giết rầm trời, cột tay cột chân, mau chạy thành sông, toàn bộ thiết lực bàng đã trở thành mai cốt chi địa, trong không khí cũng tràn ngập huyết tinh chi khí. Thật dày cửa đá vẫn đứng sừng cửa thành, bất quá hai bên thành tường sớm bị đả thông mấy cái thông đạo. Thành lâu bên ngoài còn thừa lại đội ngũ toàn bộ vào vào trong thành chèn giết, hòa lang, cùng hắc bào nhân cũng không thấy tâm hơi, không biết cùng, Thiết lực Bàng, các anh em ở nơi nào chiến đấu? Thành viện bên trong, hơn càng năm thương tích khắp người, cả người nhuộm đầy máu tươi, lúc này chính quỷ một chân trên đất, miệng phun máu tươi nhìn đối diện, trước mặt hắn, một cái thiếu niên nhanh nhẹn chính nhất mặt cười tà nhìn hắn. Chương 38, quân cờ. Chương 38, quân cờ. Thế nào, lão ngư đầu? Mau như vậy lại không được, tuổi lớn liền không nên ra ngoài chém chém giết giết, về nhà nhảy nhót quảng trường tốt, bây giờ ngược lại tốt, lập tức phải ở già giám. Không biết ngươi có cái gì chúng thượng cảm nghĩ phải nói sao? Hừ, thằng nhóc, hạ độc đánh lén coi là cái gì bản lĩnh, hành vi tiểu nhân." Dư canh niên phẫn hận không dứt. Nguyên lai, like, trước Trần Thông mặc dù đánh cho bị thương Dư Canh Niên, bất quá đối phương dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú, lão danh tự hoặc hạng người ở Trần Thông không có phòng bị bên dưới, lại quay giáo một đòn, cũng là đâm bị thương trầm thống bả vai. Cái này làm cho Trần Thông phi thường khó chịu, kết quả là không muốn lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực, lặng đem vơ cốt mê hồ tán, vại hướng đối phương. Kết quả, Dư Canh Niên chính bên dưới, liền bị Trần Thông thương thành bay giờ bộ dáng này. Bất quá cái này dư canh niên ngược lại cũng không đơn giản, dám không có ngủ mê mang, bây giờ mặc dù dược liệu đã qua, nhưng là hắn đã không có sức tái chiến. Lao ngư đầu, người cũng lớn như vậy tuổi tác, chẳng lẽ chưa từng nghe qua, người thắng làm vua người thua là giặc, à có thể thủ thắng chiêu số chính là bản lĩnh thật sự, không, có quân tử tiểu nhân phân chia. Này cũng không biết, thật là số nguồn phí. Trần Thông lại là một bộ dạng đạo tư thái. Nhìn dư canh niên hừ lạnh không nói, Trần Thông cũng không nói nhảm, xuất thủ lần nữa đem hắn đánh ngất xỉu sau khi, đem hắn lên, giao cho Thiết Lư Bàng, huynh đệ coi, hắn là dự định đi tìm cha, xem bọn họ ra sao. Bình biểu đệ, ngươi cũng đem kế Bách Thiên cho bắt sống, ta xem, hỏa làm trại, ba vị trưởng lão cũng không ra sao a. Trần Thông mới vừa đi tới cái thứ ba nơi cửa thành, liền thấy La Bình áp giải, kế Bách Thiên đứng ở nơi đó. Lúc này kế Thu Dao lần nữa leo lên mặt nạ, giả vặn làm, kế Bách Thiên. Thân thể bị sợi dây trói. Nghe được Trần Thông thanh âm, La Bình quay mặt sang cười cười. Trần Thông biểu ca, xem ra dưa canh niên cũng bị người cho bắt đi. Bây giờ còn kém tú tú biểu tỷ chưa thành công. Đó là dĩ nhiên, đối phó, lão ngư đầu, còn chưa phải là bắt vào tay, ồ, nhị muội đâu rồi, mới vừa rồi chỉ lo cùng Lão ngư đầu, so triều, cũng không để ý nhị muội cùng Lãnh Thanh Hải đánh tới chỗ nào. Trần Thông đi tới La Bình bên người cao hứng nói, "La Bình quay đầu, tay chỉ về đằng trước, à, là ở chỗ đó, Tú Tú biểu tỷ thể lực bên trên không địch lại Lãnh Thanh Hải, cho nên một mực không bắt được đối phương." Theo La Bình ngón tay phương hướng, Trần Thông quả nhiên nhìn thấy phía trước xa 7, 8 trượng địa phương, Trần Tú Tú vẫn cùng Lãnh Thanh Hải biển đấu đến. Hai người đều có chút chật vật, Trần Tú Tú dựa vào khinh nhiên phiêu như thân pháp, tốc độ cùng Phượng Nghi kiếm pháp, âm khiến cho đối phương công kích không tới nàng. Mà đối phươngỷ vào thể lực ưu thế cùng cương mãnh nhiều thay đổi chiêu thức cũng là khiến Trần Tú Tú không cách nào thương tổn đến người. Bởi vì hai người này vẫn háo chiến đến, thời gian càng lâu, Trần Tú Tú càng cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, dần dần rơi vào hạ phòng, mà đối phương vẫn lực lượng không giảm, Lang Nha đồng, vũ mạnh đập một cái bên dưới vụ vù vang rọi. Nhị muội rõ ràng chống đỡ không bao lâu, chúng ta muốn không nên ra tay. Trần Thông lo lắng Trần Tú Tú an nguy, giờ phút này bắt đầu khẩn trương. Trần Thông bi ca, chúng ta có thể giúp được nhất thời bang không đồng nhất đời, cuối cùng vẫn yêu cầu dựa vào chính nàng. Bất quá chúng ta có thể phân tán một chút lanh thanh hải sự chú ý, giảm bất tú tú biểu tỷ áp lực, La Bình Lý tính nói. Ngươi nói có đạo lý, phân tán sự chú ý mà, cái này đơn giản. Trần Thông vừa nói liền hướng phía trước giao chiến hai người hồ, Lanh Thanh Hải, ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi, lão ngư đầu, đã bị ta băng thây vận đoạn, Kế Bách Thiên cũng bị chúng ta bắt, không tin ngươi xem một chút. Đang chuyên tâm giao chiến Lanh Thanh Hải nghe một chút lời này, theo bản năng liền hướng Trần Thông bên này nhìn sang, chỉ thấy Kế Bách Thiên đang bị trói gô đặt ở nơi nào. Bên người chính là trước kia gặp phải hai người thiếu niên, mặc dù không có thấy dư kinh niên, bất quá nghe mới vừa rồi thiếu niên trong lời nói ý tứ, cũng hẳn giữ nhiều lệnh ít. "Sú tiểu tử, đừng mơ tưởng nhiễu loạn tâm thần ta, liền coi như bọn họ bị bắt, chỉ cần ta đem tiểu cô nương này bắt, ta xem các ngươi có thể bắt ta ra sao." Lãnh Thanh Hải nhìn ra La Bình bọn họ ý tưởng, liền không để ý tới nữa chuyên tâm mánh công vùng lên, lại so với trước kia còn phải lăng lệ, xem ra là muốn trong thời gian ngắn nhất bắt Trần Tú Tú. "Tai hại, lại lộng kéo thành vụng, Lãnh Hải bây giờ dốc toàn lực, tâm vô tạm niệm, tú, tú biểu tỷ gặp nguy hiểm. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ." La Bình vô đầu một cái, lại không có nghĩ tới chỗ này. Ta xem còn chưa dùng được tay, ngược lại nhị muội trong tay cũng có ân thúc thúc cho, mơ cốt mê hồn tán, trực tiếp dùng tới là được, phòng trưng nhị muội một cuốn cũng đã sớm đem chuyện này quên, ta để tình hắn. Trần Thông lần nữa hướng đối diện hô, "Ta muội, ngươi quên ân thúc thúc cho đồ vật, có thể phái thượng giúp chẳng?" Trần Tú Tú đang bị đối phương ép luôn cuống tay chân, giờ phút này nghe được Trần Thông nhắc nhở mới đột nhiên thức tỉnh, ý thức được mình còn có sát thủ gián không có dùng. Nhất thời tâm lý tâm nhiều, bắt đầu tìm cơ hội ám toán đối phương. Hải cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng lại nhưng không biết đối phương có cái gì thủ đoạn đến bây giờ còn không có thi triển, kết quả là cũng là cộng thêm cẩn thận, chiêu thức dần dần vút vàng. Mấy hiệp sau khi, Trần Tú Tú ống tay áo vung lên, một cổ mắt thường khó phân biệt bột vải hương đối phương mặt. Lãnh Thanh Hải chút nào không phòng bị, vẫn người công kích. Giơ lên hai cánh tay dần dần như nhún ra, không để được khí lực, hơn nữa cảm giác buồn ngủ, Lãnh Thanh Hải ý thức được tình huống mình không ổn, đột nhiên mãnh công một chút, đẩy lui Trần Tú Tú, liền trốn bán sống bán chết, chạy về phía xa. Trần Tú Tú cũng không có đuổi theo, mà là đi tới La Bình nơi này. Đại ca, bình biểu đệ, các ngươi cũng phải tay Thế nào mau như vậy a, Tú Tú thật là mất mặt. Trần Tú Tú mặt đầy ủy khuất. Nhị muội, ngươi bây giờ không phải là cũng tháng sao, ta dám đánh cuộc Lệnh Thanh Hải bây giờ hẳn đã ngã xuống." Trần Thông vui vẻ nói. "Đúng vậy, Tú Tú biểu thị, ngươi cũng là nhất thời cuối cùng, quên, Bơ Cốt Mê hồn tán, tồn tại, không đúng vậy là đã sớm bắt Lệnh Thanh Hải. Đi, chúng ta đi đem hắn trói." La Bình vung tay lên, mấy người liền hướng Lệnh Thanh Hải chạy trốn phương hướng đi tới. Chuyển qua một cái góc tường, liền thấy Hải nằm úp xuống đất, hai tay từ từ phủi đi chạm mặt, còn muốn đi phía trước bò. "Ta nói Lệnh Hải, ngươi liền bò bất khí lực đi." ăn thuốc thuốc, vừa cốt mê hỗn tán, nhưng là dược sưng, đánh ngã thiếu nữ xinh đẹp, quật ngã hoàng ban hổ, nhất lưu, mê, thuốc, chính là ở nhà lư hành, đem muội đánh lén cần thiết thuốc hay, ngươi bây giờ còn muốn chạy trốn, quá muộn. Trần Thông cười trên nổi đau của người khác thổi ra châu. Lãnh Thanh Hải nằm trên đất, đã không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể mí mắt lộn nhìn mấy người trước mặt mắt cả chân, trong mắt tất cả đều là tức giận, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mấy người nhanh nhẹn chói Lãnh Thanh Hải, sau đó giao cho Thiết Lư Bàng, các anh em sau khi, liền hướng hậu viện đi tới. Nếu tam đại trưởng lão đã toàn bộ bắt sống, Bọn họ cũng nên đi hội họp Trần Thiết Lực đám người, nhìn một chút có hay không cái gì cần rút, Thiết Lực bằng, hậu viện, Tú Nghiên sảnh trước đại môn, ở hình vòng cung tường rào bên phải, hơn 10 người chính đang chém giết lẫn nhau đến. Trong đó nhất phương chính là La Vân Tiên đám người. Trong đó, Triệu Giang ba một người đối phó 5 cái, Triệu Giang đảo cùng La Vân Tiên mỗi người đối phó hai cái, La Vân Nguyệt, La Vân Phi cùng Trần Đạt Lực tổng hợp đối phó một người đối thủ của bọn họ, thanh nhất sắc hắc ý liễu ra thân, tay cầm đầu chi mừng đại đao, thực lực đều đạt võ sư kỳ, bất quá võ công lộ số đồng xuất triệt, thân pháp không tầm thường, người người có dấu ám khí, khó lòng phòng bị. Triệu Giang ba bọn họ mặc dù không rơi xuống hạ phòng, nhưng là nếu muốn trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, cũng thì không cách nào làm được. Chiến trường bên kia, hình vòng cung tường rào bên trái, lại có bốn người phân chia hai bên đối lập đến, không nói tiếng nào, có chẳng qua là chủng thiên sát khí, vị mười phần. Bốn người đã suốt mắt đối mắt thời gian rất lâu, đều đã kiên nhẫn hao hết, dục dịch, song phương giờ phút này đã là mũi tên dương nọ trường, chạm một cái liền bùng nổ. "Ôi, như vậy náo như ta." Trần Thông biểu ca, "Ngươi nói có vài người tại sao thích hấp ý che mặt đây?" Một cái thanh âm đột nhiên ở 4 người bên cạnh lên. "Cái này hả? Theo ta suy đoán, không phải là trưởng quá xấu, liền là chuyện xấu làm quá nhiều, sợ hãi người khác biết hắn. Nha, đúng cũng có thể a, là vừa trưởng xấu xí lại làm đủ cho xấu. Haha, ha. Một cái thanh niên khác ngay sau đó trả lời. Vừa dứt lời, một cô thiếu nữ thanh âm lại vừa là truyền tới. Các người thế nào có thể như vậy nói sao? Trên đời nào có như vậy, xấu xí xấu ác, người, căn bản là ngay cả xúc sinh cũng không bằng mà. Thế nào không có? A, Tú Tú biểu tỷ, ngươi xem, bên kia không phải là liền có một cái sao? La Bình tay chỉ hắc bảo nhân nói với Trần Tú Tú. Nguyên lai mấy người mới vừa tiến vào hậu viện liền thấy tình huống hiện trường, kết quả là thương lượng một phen, quyết định ở trong lời nói công kích đối phương, để cho đối phương nổi giận, một khi nổi giận lý trí sẽ có lại, đến lúc đó liền dễ đối phó một chút. Bên sân 4 người thấy La Bình mấy người xuất hiện, biểu tình lập tức chia làm lưỡng cực. Trần Thiết Lực cùng La Vân quyết nhẫn miệng cười bĩu bĩu đối diện hai người lên mắt, do Trần Thiết Lực mở miệng nói, xem ra đắc trại ba vị trưởng lao đã toàn quân bị diệt, ha ha, thật là đáng tiếc a. Hoa Lang cùng Hắc bào nhân thấy, Kế Bất Thiên bị La Bình ba người ép tới chỗ này, cũng đã đoán được kết quả. Bất quá cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Bởi vì Kế Bạch Thiên ba người cũng không phải là ảnh hưởng trận chiến này mấu chốt, có thể hay không thủ thắng chủ yếu vẫn là nằm ở hai người bọn họ, cùng với đang tác chiến, máu đen mười ưng. Hừ, ba vị trưởng lão tài nghệ không bằng người, giết liền liền giết, bọn họ nguyên bản là chẳng qua là bốn trại chủ quân cờ mà thôi, không còn gì nữa. Lương Càng Mở lạnh huyết vô tình nói. Lúc này, đã cùng La Bình ba người đi tới Trần Thiết Lực bên người, Kế Bạch Thiên nghe lời này khí cả người run rẩy, cặp mắt tràn đầy lửa giận nhìn Lương kháng kháng nói, không nghĩ tới chủ đại nhân như vậy bất niệm tình. Kế Mộ thật là lòng nguội lạnh, trại chủ đại nhân một mực coi chúng ta là làm quân cờ, có nghĩ tới hay không mình là hay không cũng là người khác quân cờ đây. Lương Càng mở nghe một chút nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ, "Kế Bất Thiên, muội mắng, Kế La Quỷ, ngươi đừng quá càng rỡ, ngươi bây giờ đã là tù nhân, có thể hay không thấy ngày mai Thái Dương đều là việc khó, còn có tâm tư ở chỗ này nói ẩu nói tả, hay lại là nghĩ một chút biện pháp thoát thân đi." Nay cũng không nhọc đến trại chủ đại nhân bận tâm, Kế Mộ đã đem các ngươi tội ác hành kinh đều nói cho vị tiểu huynh này, hắn đã làm chủ ở lại tiếp theo mệnh. Ngược lại là các ngươi, chính là thấp hương bái phật. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phòng trừng cũng là chết không toàn thây kết quả. Kế Bạch Thiên, hết sức bình tĩnh nói, "Hừ, ngươi trừ âm u quỷ cái già, còn có cái gì bản lĩnh? Không biết ngươi lại dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thiếu niên này, bất quá chờ hắn khi phản ứng lại sau khi ngươi như thường khó thoát khỏi cái chết." Lương càng mở bắt đầu khích bác, bất kể Kế Bạch tiên nói là thật hay giả, ngược lại chỉ cần khiến quan hệ bọn hắn càng trở nên ác liệt luôn là không sai. Cùng lúc đó, Trần Thiết Lực cũng ở đây nhỏ giọng hỏi La Bình, "Kế Bạch Thiên nói có đúng hay không thật? Ngươi chân đồng ý thả hắn một mạng?" Vũ Cô phụ ngài yên tâm. Bình Nhi sẽ không vô duyên vô cơ tự tiện làm chủ lưu hắn một mạng, chỉ là bởi vì tính mạng hắn cùng hắn cung cấp tình báo so sánh thật là có thể bỏ qua không tính. Cho nên Bình Nhi mới quyết định đảm bảo hắn một mạng. La Bình liền vội vàng giải thích. Chương 39: Một xúc tức phát. Chương 39: Một xúc tức phát. Chân Thiết Lực biết La Bình không phải là kẻ ngu rốt, nếu nói như vậy, chắc hẳn kế Bách Thiên cung cấp tin tức xác thực không thể khinh thường. Bình Nhi, kế Bách Thiên, rốt cuộc khai ra, hỏa chạy, cái gì tội ác hành kinh? La Bình nghe vậy đang muốn trả lời, kế Bách Thiên, nhưng là lớn tiếng cười lớn. Ha, ha, ha lương Việt Hai Nói ta hoa luôn xảo ngữ, ta xem là ngươi vẫn chưa hay biết gì đi. Ngươi có thể biết bên cạnh ngươi cái gọi là Ô Hinh muốn tiêu diệt, Thiết Lực Bang, chân chính con mắt là cái gì? Buồn trại chủ Di nhiên biết, Ô Hinh năm xưa cùng Trần Thiết Lực có sinh tử đại thủ, bây giờ chính là để báo thủ. Lương Việt Khai cũng không giấu giếm những gì mình biết tin tức. Kỳ quái, ta thế nào không biết mình còn có như vậy cái sinh tử đại địch? Trần Thiết Lực mặt đầy buồn bực lầm bẩm. Báo thủ. Haha, ha, Lương Việt Khai, ta xem ngươi bây giờ là trí lực thoái hóa, nếu là hắn muốn báo thù lời nói, trực tiếp mang theo thuộc hạ ám sát Trần Thiết Lực liền có thể Tại sao phải tìm ngươi hợp tác? Thực lực của hắn nhưng là cao hơn Trần thiết Lực một cảnh giới lớn. Kế Bách Thiên đột nhiên dừng lại lại tiếp tục nói, Tổ lão quỷ chân chính con mắt là nghĩ đưa tới quận nhà quân đội, tốt vì bọn họ đại ngạo quốc từ hậu phương tấn công nam đan quận cung cấp điều kiện, coi như lần này quận nhà quân đội không có tới, chờ hắn diệt, thiết lập băng. Cứ tiếp tục nâng đỡ ngươi, hỏa lang trại, thống nhất, hồng hà dãy núi. Đến lúc đó, hắn lại tá ma giết lửa, khống chế, hỏa lang trại, liền có đầy đủ thực lực và quận nha chống lại. Tổ lão quỷ, không biết ta nói có đúng hay không hả? Cuối cùng, Kế Bách Thiên nhìn Hắc Bảo Nhân hỏi Lúc này Lương Việt Khai đã hoàn toàn sững sốt, mặc hắn là giết người nhưng lóe, lòng dạ ác độc một trại chi chủ, cũng bị chấn nhiếp. Hắn tự nhận mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng là cũng không muốn rơi người kế tiếp tư thông với địch bán nước tội danh. Nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân đối với Lương Việt Khai ánh mắt không quản không hỏi, ngược lại có chút hăng hái đánh giá kế bất tiên. Không nghĩ tới ngươi biết còn rất nhiều a, thật là hối hận ban đầu không có hút chết ngươi. Đã như vậy, lão phu ngay tại tốn nhiều sức lực tiễn ngươi trầu trời nhé. Nói xong cũng như, như mũi tên rời cùng bắn ra, trong chớp mắt liền thoát ra hai trượng xa. Phòng trường giữa hai người hơn 10 trượng khoảng cách với hắn mà nói cũng bất quá chốc lát tới. La Bình thấy vậy biết Hắc Bảo Nhân là muốn giết người diệt khẩu, không có ngừng lưu vội vàng hô, đã mây quyết đường hình, ngăn lại hắn. La Vân quyết giờ phút này cũng là biết sự tình đại khái tình huống, dĩ nhiên sẽ không mặc cho Hắc Bảo Nhân làm sằng làm bậy. Kết quả là hắn là như vậy bóng người thoáng một cái liền lén đón, đồng thời vươn tay phải ra, nội lực vận hành với cả bàn tay, mục tiêu đối phương đưa ra khóa hầu tay. Trong nháy mắt, hai người đã là gặp nhau, La Vân quyết bàn tay vừa đỡ sau đó cổ tay bắt đầu xoay tròn, liền tóm lấy đối phương khóa hǒu tay, vậy mà vừa mới tiếp xúc Đối phương cũng là cổ tay chuyển một cái, liền chánh thoát. Sau đó khóa hầu tay đột nhiên mở rộng, một trưởng chống lại là Vân Quyết ngay sau đó đánh tới một đòn, hai trưởng đối kích, đều là vận đủ nội lực, Khi thế trùng tiên đối kích sau khi, song trưởng giống như lẫn nhau hấp dẫn một loại dính vào nhau, đều là có chút rung động, toát ra tí tí bạch khí, thử thử, âm thanh không dữ với thai. Mấy hơi sau khi, song trưởng mới đột nhiên tách ra, hai người đều là sau lùi một bước mới đứng vững thân hình. Nhìn lẫn nhau đối phương, hai người đều là tâm tư ngưng trọng. Hắc Bảo Nhân không nghĩ tới, đối phương tuổi còn trẻ, thì có giống như hắn đại vũ sư đỉnh phong thực lực. Hơn nữa nội lực cố gắng hết sức thăm hậu, đã không dưới với hắn, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn hắn vậy thì một kia, cái này làm cho hắn đối với tiếp theo chiến đấu bội cảm khó giải quyết. La Vân Quyết cũng không nghĩ tới đối phương lại có đại vũ sư đỉnh phong thực lực, hắn muốn cho là đối phương nhiều lắm là cũng giống như mình, đại vũ sư hậu kỳ mà thôi, đối phó hẳn không, cái gì áp lực. Bây giờ đóng dưới tay, mới phát hiện đối phương công lực phi thường tinh thuần thăm hậu, hiển nhiên là trải qua hơn 10 năm tiên truy bất luyện, dốc lòng tích lũy mới có thành tựu này. La Vân Quyết đối với sau khi chiến đấu cũng là lần càng cẩn thận. Trong nháy mắt hai người đều là mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng không lần nữa tùy tiện xuất thủ. Hắc Bảo Nhân hung hán hất một cái ống tay áo, sau đó nhìn chầm chầm kế Bách Thiên. Họ kế, sẽ để cho ngươi lại sống thêm mấy giờ, chờ giải quyết bọn họ, ta sẽ hút khô ngươi máu tủy. Hừ. Sau đó hắn liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở La Vân Quyết trên người, dù sao nơi đây chỉ có thế nhân tài có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lương Việt Hải, bây giờ ngươi đã biết chân tướng của sự tình, ngươi thật còn dự định chiến đấu tiếp sao? Nếu như ngươi vẫn kiên trì lời nói, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi cũng sẽ trên lưng tư thông với địch bán nước tội danh có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Chân Thiết Lực nhìn đối diện không nói một lời, "Hỏa Lang." Thứ Nghiêm nghĩa chính hỏi, "Nào ngờ lúc này Lương Việt Khai cũng là hận không được làm Thị Hắc Bảo Nhân, chẳng qua là thực lực chưa đủ mà thôi. Hắn muốn chỉ là muốn mượn Hắc Bảo Nhân lực lượng thống nhất, hồng hà dãy núi, lớn mạnh, hỏa lang chạy, kích thước uy danh mà thôi, giữa hai người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, được cái mình muốn. Không nghĩ tới bây giờ mới hiểu rõ, Hắc Bảo Nhân chẳng qua là coi hắn là làm một con cờ, một quả khiến đại náo quốc tấn công Nam đang quận, mở ra phong nguyên quốc phòng ngự lỗ hổ quân cờ. Một khi Nam đang quận thật bị công phá, Hắn Lương Việt Khai chính là tư thông với địch Pháp Quốc, di hại thương sinh tội nhân. Ngưởng hắn bình thường còn tự nhận sát phạt quyết định, suy nghĩ tuân đạt đến, nhất định chính là thật to trâm chọc. Giờ phút này nghe được Trần Thiết được hỏi, Lương Việt Khai đã không có lựa chọn, trầm ngâm chốc lát sau khi, mới hai tay liền ổn quyền. Trần huynh, nghĩ tới ta Lương Mô cũng là đỉnh thiên lập địa người, như thế nào làm kêu bán nước sự tình, trước kia cũng là thu người lựa gạt. Nếu bây giờ đã đến nước này, Lương Mộ cũng không cách nào đặt mình trong thế ngoại, nếu như Trần huynh có thể bất kể hiểm khích lúc trước, Lương Mộ ý đem hết lực, sát thân thành nhân, cùng các ngươi đồng thời chu diện cái này địch quốc gian tế vừa nói túi người hành lễ. Trần Thiết Lực đám người không nghĩ tới Lương Việt Khai sẽ có này quyết định, đều là lặng một chút, bất quá lại cẩn thận suy nghĩ, cũng liền biết hắn làm như vậy nguyên nhân, không chu diệt Hắc Bảo Nhân, hắn câu kết địch quốc gian tế tội danh cũng là rất khó rửa sạch. Nếu Lương huynh có thể lấy quốc gia đại nghĩa làm trọng, lựa chọn lưu lại chống lại địch nhân, kia Trần Mộ cũng sẽ không nhỏ ra đứng khí, sẽ để cho chúng ta kể vai chiến đấu, chung nhau thủ hộ nam nhân. Quận. ba ba. Thiết Lực vừa dứt lời, Hắc Bảo Nhân liền vỗ tay, "Hay à, các ngươi nói thật là anh hùng đại nghĩa, lòng son dạ à, bất quá lại thế nào phản kháng cũng thay đổi không tự vong vạn." Lương Việt Khai, ngươi đã cũng không thức thời vụ, đó thật là không phải ô mộ bất niệm kưu tình. Thôi lắm, chúng ta có một cái gì tình xưa, quản tốt chính ngươi đi." Lương Việt Khai hoàn toàn cùng đối phương vẻ mặt. Sau đó cùng Trần Thiết Lực liếc nhau một cái, đồng thời xuất ra một cái đạn tín hiệu, phát xạ ra ngoài. Một thời gian uống cạn chung trà, bên ngoài chính đang chém giết lẫn nhau, người hai phe mã đều là chạy tới sau trong nội viện, mỗi người đứng ở nhà mình thủ lĩnh phía sau. Thiết Lực bang, các anh em ở phó bang chủ cùng bốn vị trưởng lao dưới sự hướng dẫn, dựa vào trước đó diễn luyện trận pháp, mang hỏa làng trại, đội ngũ vững vàng vây khốn vùng lên. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, cũng không cách nào lao ra đang ở song phương rằng có không nghỉ thời điểm, đồng thời thấy Đạ Tín. "Hiệu, này mới không thể không thu binh giúp về, chỉ bất quá bây giờ mọi người sắc mặt tràn đầy nghi ngờ." Thấy chúng vị huynh đệ môn không hiểu vẻ mặt, Lương Việt Khai chỉ hắc bảo nhân lớn tiếng nói, "Các vị huynh đệ, chúng ta trước đều bị cái họ này ô cho lừa dối, hắn nhưng thật ra là đại ngạo quốc phái tới gian thế, Newton xâm chiếm Nam đang quận. Sở dĩ khơi mào chúng ta, hỏa lang trại, cùng Thiết lực Bang chiến đấu, chẳng qua chỉ là là gây ra hỗn loạn mà thôi. Bây giờ, bộ trại chủ trọng tiến bố, không, là hạ lệnh, toàn bộ Hỏa Lam trại, huynh đệ không phải nửa đối, Thiết lực Bang, xuất thủ, người vi phạm định chém không buông tha, có nghe hay không? Nghe được. Hỏa Lam trại, một đám nhân mã mặc dù kinh ngạc với Hắc Bảo Nhân thân phận, bất quá nghe được trại chủ hỏi, hay lại là đều nhịp trả lời. Mà đối diện, Thiết lực Bang, các anh em đối với Lương Việt Khai nói tới cũng là nghe rõ ràng, giống vậy khiếp sợ không thôi. Đều là nhìn Trần Thiết Lực. Cảm nhận được các anh em ánh mắt, Trần Thiết Lực cũng là mở miệng nói, Lương huynh nói không tệ, chuyện bây giờ thủy lạc khai âm đã bị phơi bày, chúng ta không có lý do gì giết lẫn nhau, khiến địch quốc người ngư ông đắc lợi. Lương Minh đã quyết định cùng chúng ta chung nhau giết địch, cho nên, thiết lực bảng, các anh em, không được tại cùng, hỏa làn chạy, tiếp tục tử đấu, người vi phạm bảng quy xử trí. Dạ, ban chủ. Chúng vị huynh đệ cũng là trăm miệng một lời. Hắc bào nhân một mực tính tính nhìn, cũng không có bất kỳ cử động nào. Phản phất đối trước mắt hết thể cũng không coi vào đâu, hay hoặc là đối với thực lực bản thân cùng với sau tay tràn đầy lòng tin. Giờ phút này thấy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại nhìn hắn, kết quả là mới ung dung nói, "Thế nào?" Tất cả mọi người nói xong, thương lượng xong đối sách. Vậy bây giờ là không phải có thể bắt đầu chiến đấu. Chậc, nhìn Ô Tiền Bối như vậy khí định thần nhàn, chắc hẳn nhất định chuẩn bị đầy đủ sau tay đi. Đã như vậy, Ô Tiền Bối có thể hay không sắp xếp một chút thời gian trả lời Vãn Bối mấy vấn đề đây? La Bình bất ngờ tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, khiêm tốn kính cẩn hỏi, không chút nào đem đối phương trở thành định quốc đại địch, mà là thật giống như được người tôn kính lao giả. Hắc bào Nhân nhìn chằm chằm La Bình ngắm mấy lần, đột nhiên cười ha ha. Ngươi rất không tồi, có tiền đồ, có cái gì vấn đề cứ hỏi đi, lão phu nếu là tâm tình tốt không đúng sẽ trả lời ngươi. Đa tạ Ô Tiền Bối tán dương, vậy Vãn Bối liền không khách khí. Số 1, ngài lựa chọn, thiết lập bang. Hạ thủ gây ra hối loạn, chắc hẳn là đã sớm đối với Thiết lực Bang, như lòng bàn tay, hơn nữa đối với Ngũ Cô phủ cùng chúng ta quận nha quan hệ biết rõ ràng, không biết ta đoán có đúng hay không. Hắc Bảo Nhân gật đầu một cái, không sai, ta là điều tra rõ rõ ràng, không đúng vậy không sẽ chọn, Thiết lực Bang. Bọn họ hằn hối hận với sai ban chủ, không đúng vậy sẽ không chết thảm. Thứ hai, ngài có phải hay không đem cái chết đi người đầu cũng tu đi, hiệp trợ trong tu luyện công chi dụ. Hắc Bảo Nhân nghe vậy con mắt rõ ràng trận to một phen, xem ra cấp ngươi điều tra công việc làm rất tốt, ngươi nói đúng, ta cũng không cái gì có thể giấu giếm, lão phu đang tu luyện đạm tinh phệ tùy trải qua, phải không ngừng hút máu người, hơn nữa mỗi tăng lên một cấp độ còn phải hút nhân tinh khí, nếu đi tới các ngươi phong nguyên quốc, há có thể bỏ qua như vậy tốt cơ hội tu luyện. Ha ha ha. Hắc Bảo Nhân một phen nghe chúng nhân đều là lòng đầy căm phẫn, cắn răng nghiến lợi, thật không được đem hắn thiên đao vào quả, nhưng là lý trí nói cho mọi người, bọn họ đều không phải là Hắc Bảo Nhân đối thủ. La Bình mặc dù cũng hướng những người khác như thế, đã sớm biết chuyện này, nhưng là bây giờ nghe được Hắc Bảo Nhân chính miệng thừa nhận, hay lại là là chết đi người cảm thấy một trận double. Trế trụ nội tâm tâm tĩnh, La Bình tiếp tục hỏi, thứ ba Chắc hẳn Đại Nạo quốc không đơn thuần chỉ phái người này, một đội nhân mã tới quốc gia chúng ta gây ra hối loạn, trong ứng ngoài chứ. Xem các người động tác, chẳng lẽ là muốn trước thời hạn khơi mào hai nước đại chiến? Cho cười, chẳng lẽ các ngươi Phong Nguyên quốc phái gián điệp đến chúng ta Đại Nạo quốc sẽ chỉ phế sai một cái hai cái? Cho tới có hay không muốn tìm lên hai nước đại chiến, lão phu không biết, lão phu chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi. Các ngươi kết quả phái bao nhiêu người? Kỳ khác quận thành có phải hay không cũng có các ngươi người? Có phải hay không có nước nhà nhân viên cùng các ngươi cấu kết? La Bình một hơi thở hỏi ra mấy vấn đề, hắn đã càng phát ra cảm giác Lần này đại ngạo quốc là có hành động lớn, sợ rằng thật muốn khơi mào hai nước đại chiến. Được, thiếu niên, lão phu đã trả lời ngươi quá nhiều, không muốn chậm trễ thời gian nữa, những chuyện khác chờ đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết, bây giờ còn là vội vàng bắt đầu đi." Hắc bào Nhân nói xong cũng không để ý tới nữa La Bình, mà là nhìn La Vân Quyết, cái này duy nhất có thể cùng hắn chống lại đối thủ. Chương 40: Thân ảnh vô cực. Chương 40: Thân ảnh vô cực. Ngươi đã như vậy cuồng cùng chịu chết, vậy tại hạ liền phục bồi. La Vân Quyết cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả huynh đệ cũng hướng sau tản ra, tăng cường phòng bị, phòng ngự còn có địch nhân đánh lén, thông Bởi nên, tú tụ ba người các người liền lưu ở chỗ này, để ngừa có cái gì đột phát tình huống. Trần Thiết Lực phân phó xong sau khi liền nhìn Lương Việt Hai, thấy đối phương cũng là để phân phó tốt thuộc hạ, mới cười nói, Lương Hình, không nghĩ tới chúng ta còn có kẻ vai chiến đấu một ngày, thật là thế sự khó liệu à. Chúng ta đi hỗ trợ đối phó những người áo đen kia đi. Haha, ha, Lương Mô cũng là bất ngờ a, đi, thật tốt hoạt động tay chân một chút. Nói xong, hai người lao tới tường rào bên phải. Lúc này tình huống thật có thể nói là là tất cả mọi người đều đồng tâm lực, phân công hợp tác bắt đầu để chống ngoại địch, ở quốc gia đại nghĩa trước mặt, tuyệt không hàm hộ. Mọi người ở đây các ủy các vị lúc, Hắc Bảo Nhân cùng La Vân Quyết cũng bắt đầu động. Hai người đều là tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền là đụng vào nhau, bắt đầu giao thủ. Ngay từ đầu vẫn chỉ là do xét lẫn nhau, hoặc bàn tay hoặc quyền đụng vào nhau một phen, dần dần, hai người bắt đầu biết đối phương sau khi, đều là bắt đầu vận đủ nội lực, không để lối thoát cạnh tranh đấu. Phù Liêu Thanh Phong bàn tay. La Vân Quyết một trưởng gỗ ra, mang theo trận trận thanh phong, nhìn như mềm nún, kỳ thực sự dẻo dai 10 phần, trong nhu có cương, hòa hợp, là một bộ gồm cả âm cùng dương cương nhất Liêu trưởng pháp. Nay trưởng pháp đã tu luyện hơn 10 năm. La Vân Quyết nhưng là bằng vào này trưởng pháp đã đánh bại không ít đối thủ mạnh mẽ, bây giờ lại vừa lên tới liền thi triển ra, có thể thấy hắn đối với Hắc Bảo Nhân coi trọng trình độ. Hắc Bảo Nhân bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, liếc mắt liền nhìn ra La Vân Quyết trưởng pháp lợi hại, trong chớp mắt làm ra phản ứng, cũng là một trưởng chống lại đi. Oành, một tiếng, lấy hai người song trưởng làm trung tâm bộ phát ra một cổ kinh người khí lãng, cấp tốc hướng trung quanh quyết tán, hai người đột nhiên lui về sau tránh thoát đi. Khí lãng tiêu tan sau khi, hai người lại đồng thời thi triển kim công, nhảy một cái hai trượng đạp không lên. Lăng Vô ích đang lúc đều là bắt đầu nổi lên sát chiêu, lực cầu cấp trước một bước thương tổn đến đối phương. Đoang đoảng đoảng. Hai người không ngừng giao phòng, tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, một cái nội lực thâm hậu, một cái công lực tinh thuần, đơn giản là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tại. Trung quanh 20 trượng phạm vi đều được bọn họ giao thủ khu vực, một hồi rơi xuống mặt đất biện đấu, một hồi lại vừa là đạp không mà chiến đấu, tốc độ nhanh vượt qua thọ khôn, tái quá hùng lung. Ta cũng phải giống như đám mây quyết biểu ca như thế, phi bích, đi như bay, nhất định chính là xoáy ngây ngô. Thông không nhịn được hâm mộ. Tiên tâm đi, Trần Thông biểu ca Chúng ta đều sẽ có như vậy một ngày, bằng chúng ta điều kiện lên cấp đại vũ sư không phải là việc khó, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. La Bình nhìn chàng thượng chiến đấu, mỉm cười đáp trả. Hắn bây giờ đối với với loại này đi như bay khinh công đã là chuyện thường ngày ở huyện, không có quá lớn cảm giác, từ gặp qua lao đầu sư phụ ở trước mắt trong nháy mắt biến mất cảnh tượng sau khi, hắn mục tiêu cũng đã chắc chắn, nhất định phải hướng sư phụ như vậy tới vô ảnh đi vô tung không mang theo một trận gió. Chờ ngày nào ta cũng có thể thi triển khinh công, ta muốn đi khắp phong nguyên quốc toàn bộ danh sơn đại xuyên, phong thủy bả địa, bình biểu đệ đến lúc đó ngươi nhất định phải theo ta. Tú đứ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, phong nguyên quốc lớn biết bao, muốn đi khắp nhất định chính là nói với vẩn, cũng chỉ có những thứ này, đi dạo phố vô địch siêu cấp điên của nữ, mới dám có ý tưởng này. Tút tú biểu thị, đến lúc đó rồi hãy nói, bây giờ còn là trước giải quyết nguy cơ trước mắt mới là chính sự. Ôi ôi. La Bình Miễn cưỡng lộ ra một cái mê người như vậy nụ cười, kế Mạch Thiên, ở một bên cách nhìn, nhưng là khỏe miệng có chút bên trên dương cười cười. Lạc Nhạn Thần Quyền. Lăng Hàn âm phong cái bóng. La Vân Quế cùng Hắc Bảo Nhân đồng thời một tiếng quát to, lần nữa sử dụng ra tuyệt kỹ. La Vân Quế một bộ, Lạc Nhạn Thần Quyền. Đỗ Sương một quyền đánh ra, bảy nhạn rơi xuống đất, không chỉ có tốc độ nhanh, xuất thủ ác, mục tiêu chuẩn, hơn nữa cực kỳ coi trọng với nội lực đắn đo cùng công chế, yêu cầu vừa có thể xuất thủ chế thắng, lại không lãng phí mảy may dư thừa nội lực, phi thường thích hợp trưởng kỳ kháng chiến đấu. Hắc Bảo Nhân, lăng hàn âm phong cách bóng. Nghe một chút tên liền biết không phải là người lương thiện. Này móng lúc tu luyện, yêu cầu tìm nhất âm luồng không khí lạnh nhất nơi, mang hai tay ngâm với hàn bằng biến thành nước đá bên trong, vận đủ nội lực chống đỡ khí lạnh xâm nhập 7749 ngày sau khi, không cần nội lực cũng có thể hai tay tự do đi sâu vào trong nước đá. Lúc này hai tay đã lạnh lẽo thấu xương, vung lên một trảo giữa sinh ra trận trận gió lạnh, âm hàn cực kỳ. Một khi công kích được nhắm nhân, nội lực thi triển bên dưới khí lạnh nhanh chóng chạy khắp toàn thân, khiến cho bắp thịt cứng ngắc, hành động chậm chạp, mặc cho sở thị. Trong khoảnh khắc, La Vân quyết quả đấm cùng Hắc Bảo Nhân âm trảo sắp đụng vào nhau. Người quần áo đen hai mắt sáng lên, thủ trảo đại trương muốn bọc lại quả đấm đối phương. La Vân quyết há lại sẽ khiến hắn được như ý, cánh có lẻ, không hắn chính diện chống lại, mà là từ mặt bên đánh về phía Hắc Bảo Nhân tay khớp xương, Hắc Bảo Nhân còn muốn biến chiêu đã kịp, chỉ có thể dùng cánh khớp xương chống cự đối phương một quyền. Vừa sốt vừa tê, lực trùng kích sâu tận xương thủy, đây chính là hắc bảo nhân cảm giác đầu tiên, nếu không phải cánh tay hắn cường độ vượt xa người thường, hơn nữa kịp thời vận đủ nội lực tiến hành ngăn cản, sợ rằng dưới một kích này cánh tay không phải là đoạn không thể. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắc bảo nhân lập tức cánh tay một cái xoay ngược lại, bắt La Vân quyết cổ tay, đang định vận đủ nội lực phát động, Lăng Hàn âm phong cách móng, toàn bộ uy lực, liền thấy đối phương một cái tay khác đã đưa ra hai ngón tay đâm vào ánh mắt hắn. Nếu như hắn không tránh né hoặc là không ngăn cản lời nói, coi như có thể động lại đối phương, hắn cặp mắt cũng là không phải là mù không thể. Hắc bảo nhân mặc dù không tam lòng Bất quá vẫn là đưa ra cái tay còn lại tiến hành ngăn cản, cái này thì cho La Vân quyết thoát khỏi hắn âm chảo cung cấp thời gian. La Vân quyết đã sớm nhìn ra, đối phương, Lăng Hàn Âm phong cách mỏng, muốn phát huy uy lực lớn nhất, nhất định phải thời gian nhất định vận hành nội lực thôi phát mới có thể, cho nên mặc dù cổ tay bị bắt, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Mà là thông qua công kích quấy giày phương thức cắt đứt nội lực đối phương thúc dục, bởi vì hắn biết, giống như hắc bảo nhân loại này không chịu thủ đoạn nào, Trang phương ngàn ứng kế thông qua ác thủ đoạn tăng thực lực lên mắt ra thì sợ nhất liền là tử vong, coi như là bị thương cũng không thể chịu đựng, cho nên hắn mới dám cùng đối phương đánh cuộc một lần đúng như dự đoán. Hắc bảo nhân thật kinh sợ, xuất thủ tiến hành ngăn cản, La Vân quyết nhân, cơ hội này, cổ tay thoáng cái liền tránh, thoát đối phương trói buộc, dành ra hai tay cùng đối phương đối kích vùng lên. Phiến khắc thời gian, hai người liền tìm tìm bành bành, so chiêu mấy chục lần, lúc này hai người đồng thời mũi chân đập đất, lần nữa đạp không lên, huyền không bay lượn giao phong, thân ảnh vô cực. Làm hai người rơi xuống đất lúc, La Vân quyết cuối cùng cũng thi triển chính mình khinh công tuyệt kỹ, nhảy lên một cái, bay lên không phi độ, cư cao lâm công kích Hắc nhân. La Bình mấy người đang xa xa nhìn đến chân chân thiết thiết, Hắc Bảo Nhân bốn phía phía trên đang có 8 cái La Vân Quyết đang không ngừng người công kích, chỉ bất quá trong đó thất thân ảnh đều là tương đối mơ hồ, hơn nữa nhanh chóng di động, thật giống như tùy thời cũng có thể bị một trận cơn lốc thổi tan. Hắc Bảo Nhân lúc này dị thường giật mình, không nghĩ tới đối phương khinh công thật không ngờ cao siêu, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại có thể phân hóa ra thất đạo tản ảnh, cộng thêm bản thân tổng cộng 8 đạo thân ảnh từ phương vị khác nhau đồng thời công kích, ép hắn một trận tay chân. Ai ngờ thật ra thì La Vân Quyết cũng không nhẹ nhõm, phân hóa thất đạo tản ảnh đã là hắn tự hạ. Mỗi một đạo tàn ảnh đều cần nội lực chống đỡ mới có thể duy trì không tiêu tan. Thất đạo tàn ảnh đồng thời phân hóa mà ra, đã phân đi hắn sắp tới tứ thành nội lực, tuy nói tứ thành nội lực không tính là quá nhiều, nhưng là chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, đối phương cũng không phải hạng đơn giản, nhiều cất giữ một tia nội lực liền nhiều một phần thắng lợi nắm chặt. Thân ảnh vô cực, ở nhất lưu khinh công công pháp bên trong cũng là đứng đầu trong danh sách, nghe nói tu luyện tới tới cao tầng thứ, bước ra một bước liền có thể uyển hóa ra hơn trăm đạo tàn ảnh, hơn nữa mỗi đạo tàn ảnh thực lực đều không yếu với bản thân bao nhiêu, đơn giản là tương đương với nhiều hơn 100 cái đồng cấp bậc người giúp. Bất quá loại cảnh giới này, phòng trừng cũng chỉ có thể là vũ quân cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể thi triển, bởi vì chỉ có đạt tới vũ quân cấp bậc mới có thể làm được chân khí ngoại phóng, ở mô đạo tàn ảnh bên trong cũng rót vào chân khí, duy trì tàn ảnh không tiêu tan, từ không cần muốn hao tổn quá nhiều nội lực. Giống như La Vân quyết như vậy, ở đại vũ sư sau cấp bậc có thể lấy nội lực phân hóa ra thất đạo tàn ảnh đã là cố gắng hết sức, đây cũng là bởi vì nội lực của hắn thâm hậu vượt xa người thường, đổi thành ngoài ra đồng cấp bậc võ giả, phòng trường nhiều lắm là phân hóa 4 đạo mà thôi. Thật ra thì những thứ này tàn ảnh cũng không phải là chân thực tồn tại, chẳng qua là người mà thi triển tốc độ có nhanh Thân thể di động giữa lưu lại hư ảnh, thân ảnh vô cực, công pháp sáng lập người, vô ảnh tôn giả, cũng là một vị tiền tư thông minh, trí tuệ hơn người tu luyện kỳ tài. Mấy trăm năm trước sáng chế ra công pháp này cũng là danh chấn nhất thời, về sau càng là cậy vào này khinh công thân pháp bước lên lúc ấy lục quốc, Thiên Cương Địa Sắt bảng. Đứng hàng Tam thập lục Thiên Cương người thứ 16, Thiên Cương Địa Sắt bảng là lục quốc chung nhau thành lập, chọn lựa lục quốc bên trong thực lực dựa vào trước 108 vị cực giả, tạo thành Thiên Cương Địa sát số. Tam thập lục Thiên Cương trên căn bản cũng là tiên vũ vương cấp bậc cường giả. Thất thập nhị địa sát chính là sau Thiên Vũ Vương cấp bậc chiếm cứ hơn nữa, Vũ quân cấp bậc chiếm cứ gần nữa. Nay bảng 50 năm đổi một lần, thông qua lục quốc chung nhau tổ chức, nước của So Tài, tuyển cử lên bà người, Vũ Ảnh Tuân giả, có thể chiếm cứ Thiên cưng người thứ 16, có thể thấy thực lực mạnh. La Vân Quế cũng là trong lúc vô tình lấy được công pháp này, sau khi vẫn tu luyện đến nay, có thể nói là hắn tuyệt kỹ một trong. Hắc Bảo Nhân chặt vật ngăn cản một hồi, cũng đã mồ hôi đầm địa, kinh hồn bật vía. Có mấy lần thiếu chút nữa bị ảnh gây thương tích, thật vất vả mới chuyển an. Mặc dù biết đối phương loại này khinh công công pháp cực kỳ hao phí nội lực, nhưng là hắn cũng không dám cùng kỳ cứng rắn hao tổn nữa, hắn cũng không thể bảo đảm tự mình ở nội lực đối phương hao hết trước còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn thân nội lực hối với hai tay, lấy lực địch thiên quân thế càn quét một tuần sau khi, hắc bảo nhân đột nhiên phóng lên cao, thân thể cực nhanh xoay tròn, khoáy động không khí chung quanh tạo thành một cổ vòng xoáy. Khi hắn lên cao đến giống như La Vân quyết độ cao lúc, tốc độ xoay tròn mới cơ hồ dừng lại, hai tay không hướng bốn phía cuồng trụ cân nhắc bàn tay, cuối cùng cũng ép La Vân quyết tàn ảnh rối tiêu tan, chỉ còn giữ lại bản thân đứng ở hắn phía bên phải. Hai người cũng là đồng thời dừng lại, một bên dịch để phòng đối phương đánh lén, một bên âm thầm khôi phục nội lực. La Vân quyết thời gian dài khống chế tàn ảnh công kích, nội lực tiêu hao không nhỏ. Mà Hắc Bảo Nhân cuối cùng thi triển bá đạo một đòn, cũng là thoáng cái điều đi hơn nửa nội lực, hai người tình huống trước mắt có thể nói là tám lạng nửa cân. Bình biểu đệ: Người nói đám mây quyết biểu ca có thể thủ thắng hay không, giết người ảo đen kia." Trần Thông mặt đầy lo âu hỏi. Nói không chừng, đám mây quyết đường huynh mặc dù chân khí số lượng cầm lồ, nội lực thâm hậu, có thể bùng nổ vượt qua thường nhân thực lực, nhưng là Hắc Bảo Nhân dù sao ngày tháng tu luyện lâu một chút, chân khí trải qua ngưng luyện, Độ tinh thuần đã rất cao, công lực vượt xa đám mây quyết đường huynh, thi triển đại chiêu lúc tiêu hao nội lực rất ít. Ban về trường kỳ kháng chiến lời nói, hay lại là hắc bảo nhân chiếm cư ưu thế, đám mây quyết đường huynh chắc biết một điểm này, cho nên mới vừa lên tới chính là điên cuồng tấn công. La Bình mặc dù tuổi còn nhỏ với đối phương, bất quá bởi vì lúc trước vài năm không cách nào tu luyện, hắn liền rút ra tốt nhiều thời gian nghiên cứu kiến thức võ đạo, cũng coi là kiến thức quảng bác, thu hoạch rất phong phú. Chương 41: Thất hồn minh nhiên. Chương 41: Thất hồn minh nhiên. Kia nói như vậy, thời gian càng lâu, đối với hắc bảo nhân càng có lợi. Chúng ta có muốn hay không giúp một tay Vân Quyết Biểu ca? Nếu không quấy rầy một chút Hắc Bảo Nhân, khiến hắn không có cách nào tập trung tinh thần khôi phục công lực cũng được." Trần Tú Tú cũng là lo lắng nói, La Bình lắc đầu một cái, "Vô dụng, Hắc Bảo Nhân ý chí kiên định xa phi thường người có thể so với, chúng ta quấy rầy đối với hắn không chỗ dùng chút nào, cũng không cần uổng phí sức lực." "Kia làm thế nào hả? Trần Tú Tú gấp. "Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vân Quế Đường hình, coi như thật vừa, chúng ta còn có kim thất thúc đây." La Bình một chút không lo lắng nói, vừa nghe đến kim thất thúc, hai người cũng là yên tâm lại. "Kim thất, nhất cấp hoàng kim vệ sĩ, vũ tướng cường giả tối đỉnh." Trên sân hai người khôi phục chốc lát, đồng thời nhìn đối phương, Hắc Bảo Nhân đầy mắt sát khí, không quang phản hiện, La Vân Quyết cũng là mặt đầy nghiêm trọng, vẻ mặt im lặng. Trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối, thường thường cũng sẽ chết rất thảm, người tuổi trẻ, lão phu quên ngươi chính là quý trọng cái mạng, cần gì phải làm hy sinh vô vị." Hắc Bảo Nhân thanh âm lạnh giá nói. "Trừng gian Di Đắc, bảo vệ quốc gia, thất phu hữu trách, tại sao hy sinh vô vị nói một chút? Ta lại cảm thấy ngươi có phải hay không sợ hãi, muốn để cho ta bỏ qua ngươi? Bất quá ta có thể chịu trách nhiệm trả lời ngươi, không có cửa." La Vân Quyết miệng không tha người nói. Được, tốt, được, lão phu kia cũng không khỏi không đại khai sắt giới. Tuyệt diệt liệt tâm trưởng, Hắc Bảo Nhân dứt lời gần động. Bóng người lấy cực nhanh tốc độ di động, chốc lát liền đến La Vân Quyết trước mặt, một trường liền muốn vô về phía đối phương nơi ngực. La Vân Quyết một mực chú ý Hắc Bảo Nhân động tĩnh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thấy đối phương đang khi nói chuyện đột nhiên tấn công, hắn cũng không kinh ngạc cùng hốt hoảng, mặc dù thân thể không nhúc nhích chút nào, nhưng là nghĩ xong cách đối phó. Vô tướng cầm ná thủ. La Vân Quyết một tiếng quát to, ở Hắc Bảo Nhân bàn tay sắp tới ngực lúc, tay trái đột nhiên ngăn chặn đối phương bàn tay, hơn nữa nắm chặt tay vẫn chỗ. Chân phải hướng bên phải hậu phương bước ra một bước, thuận thế cánh tay kéo một cái, liền đem Hắc Bảo Nhân cánh tay kéo đến trước mặt mình. Tay phải một trường đẩy ra, nhắm thẳng vào đối phương cánh tay khớp xương, Hắc Bảo Nhân thấy vậy, thân thể lập tức lấy cánh tay phải là điểm chống đỡ, Lịch Kim Chỉ giờ toàn đi một vòng, tay phải hướng ra phía ngoài khều một cái, liền đem La Vân Quyết công tới tạ trường đẩy ra. Sau đó thân thể lần nữa thuận Kim Chỉ giờ chuyển qua một vòng, cánh tay phải đột nhiên hướng sau vừa kéo, dự định tránh thoát đối phương bắt. La Vân Quyết sao có thể tùy tiện tay, bắt tay trái lần nữa ra tăng cường độ, cùng đối phương biện lên lực đạo. Hừ! Hắc Bảo Nhân một tiếng hừ lạnh, một cước đá ra, mục tiêu đối phương cánh tay, La Vân Quyết cũng là làm đánh trả, một cước tiến lên đón, kết quả là hai nhân cánh tay liên kết, hai chân không ngừng hô công đến, đã cách mặt đất hai thước. Hắc Bảo Nhân cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội, ép La Vân Quyết buông tay ra cánh tay, chỉ thấy hắn sờ tay vào ngực, lúc xuất hiện lần nữa, trong tay lại nắm một người xương sống lưng làm thành vũ khí. Bất quá nhưng là toàn thân đen nhánh, tản ra huyết tinh chi khí, xương sống lưng chốc đỉnh khảm nạm một cái đầu lâu, trắng tinh như ngọc, bóng như gương. Bộ mặt mắt mũi bà lỗ bên trong dường như có khói mù tồn ở trong đó, phiêu hốt bất định, các cốt chặt, xương trán nổi lên Hắc bảo nhân cầm lên xương sống lưng liền hướng đối diện trẻ dột đi, dự định đập bể La Vân Quyết đầu. La Vân Quyết thấy vậy, cánh tay hướng lên đón đỡ, liền ngăn trở xương sống lưng công kích. Sau đó đánh văng ra sau khi, lập tức người nhẹ nhàng lui về sau, có chút cầm nắm quyển đầu, giãn ra cánh tay, hắn không nghĩ tới đối phương tay cầm xương sống lưng lại dị thường cứng dán, đập cánh tay hắn một trận tê dại. Lên cấp đại vũ sư sơ kỳ, võ giả lực cánh tay thì đến được ngàn cân trái phải, cũng là có thể ngăn cản không sai biệt lắm lực lượng công kích. Giống như La Vân Quyết trước mắt Đại Vũ Sư sau cấp bậc từ lực, lực cánh tay tối thiểu đến gần 1400 cân, không nghĩ tới lại bị một cái xương sống lưng chấn cánh tay tê dại, xem ra xương sống lưng cũng không đơn giản. Hởi xuống phía sau bảo kiếm, rút ra kiếm xuất vỏ, La Vân Quế múa một cái kiếm hoa, mũi kiếm liền nhắm thẳng vào Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân năm xương sống lưng bay vào lên, khí thế hung hung công kích, La Vân Quế bảo kiếm rung lên, phát ra một trận kiếm minh, liền nghênh đón. Đinh đinh đong đong, quất, kiếm nhau lại phát ra thanh va chạm, không biết xương sống lưng là như thế nào chế mà thành, rắn như vậy. Xương sống lưng ở va chạm giữa, chót đỉnh đầu Mắt mũi ba lỗ bên trong khói mù thỉnh thoảng tiêu tán mà ra, La Vân Quyết mặc dù không biết là vật gì, nhưng vẫn cẩn thận cẩn thận chế né, không để cho khói mù tiếp xúc được thân thể. Người tuổi trẻ, vương vũ khí xuống, quy thuận cùng ta đi, ta mới là người chủ nhân." La Vân Quyết đang ở huy kiếm lúc, trong đầu lại vang lên hắc bảo nhân thanh âm, khiến hắn một trận kinh ngạc, lập tức ngương thần nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy hắc bảo nhân một bên công kích, một bên môi không ngừng lầm bấm cái gì, lầm bấm không ngừng. La Vân Quyết cái liền ý thức được không ổn, lại liên tưởng đến đối phương xương sống lưng thả ra khói mù, xem ra nhất định là bên trong đối phương chiêu. Hắc Bảo Nhân thanh âm không ngừng trong đầu vang lên, La Vân Quyết không dám thờ ơ, lập tức tập trung tinh thần chống cự thanh âm xâm nhập. Công kích từ từ rơi vào hạ phòng, bị Hắc Bảo Nhân chặt chẽ áp chế. Cong, La Vân Quyết bảo kiếm bị đánh rơi trên đất, sau đó bị Hắc Bảo Nhân xương sống lưng đánh trúng lực, thoáng cái bị đánh bay hai trượng xa, mới rơi ầm ầm trên đất. Rơi xuống đất sau khi, La Vân Quyết lập tức ngồi xếp bằng lên đến, hai mắt đóng chặt, phảng phất thiền định một dạng vẫn không, nhích, không Bảo Nhân có thể hay không đánh lén. Hắn bây giờ chỉ muốn thần, loại bỏ nghĩ bậy, ngược lại có kim ở, hắn cũng không lo lắng. Ha, ha bên trong ta Thất hồn minh nhiên, nhất định ngươi sẽ trở thành ta nô bộc, cùng ta lái. Bây giờ còn hiểu rõ trừ khói độc, quá một nhiều, hay lại là ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nhân đi, ta sẽ nhượng cho ngươi thiếu được một chút tội. Ha ha ha. Hắc Bảo Nhân đắc ý vênh váo nhìn ngồi ở trước mắt La Vân Quyết, lại không có đi lên hạ sát thủ, dự định khống chế hắn thành vi nô bộc. La Vân Quyết đối với Hắc Bảo Nhân lời nói làm như không nghe, không biết là không muốn trả lời, vẫn là không cách nào phân tâm mở miệng. Đại ca, bình biểu đệ, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, Vân Quyết bịa ca gặp nguy hiểm, có phải hay không chúng ta thuận. Trần Tú, tú mặt đầy khẩn trương nói. Nghe Hắc Bảo Nhân cách nói, Sắp thực hình như là một loại khống chế người khác tà thuật, không biết Vân Quyết biểu ca tình huống bây giờ ra sao. Chân Thông cũng là lo lắng. Nhìn tình huống, Vân Quyết Đường huynh tình huống quả thật không ổn, tạm thời không cách nào chiếu cố đến Hắc Bảo Nhân, hẳn là ở ổn định tâm thần. Bất quá Hắc Bảo Nhân nếu dự định khống chế Vân Quyết Đường huynh, kia cũng sẽ không bây giờ hạ sát thủ, chúng ta nhất định phải trì hoãn một chút thời gian mới được. La Bình nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Chúng ta đây muốn thế nào làm?" Chân Tu tú, tú vội vàng hỏi. "Chúng ta có thể như vậy." La Bình nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, Hắc Bảo Nhân cũng không nhàn rỗi. Sương sóng lưng dựng thẳng thả với trước mặt, trong miệng không ngừng nhỏ giọng lầm bấm cái gì, ý đồ ngăn cản là vẫn quyết nhập định. Ba người thương lượng kết thúc, Trần Tú Tú liền lặng lẽ rời đi nơi đây, chỉ để lại La Bình cùng Trần Thông. Mà, kế bất thiên, nhưng là việc không liên quan đến mình treo thật cao, ngồi ở bên tường đi nghỉ. Cái đó không mặt mũi biết người lao đầu, nói chính là ngươi, không cần luận nhịn, chính là ngươi, làm phiền ngươi đem mặt lật lại." Trần Thông la lớn. "Biểu ca, ngươi nói cái gì mê sảng đây?" Hắn đều không mặt mũi thế nào xoay mặt. "Ngươi chính là chết cái ý niệm này đi." La Bình chật nói tiếp. Trần Thông nghe vậy, Về phía trước vượt một bước, trong tay băn khoăn mấy tảng đá, ngạo nghe nói, "Ta không tin, ta dám đánh cuộc hắn nhất định sẽ xoay mặt, bình biểu lệ, ngươi xem được rồi." Nói xong, liền ném một tảng đá đi ra ngoài. Không tiên vị đúng lúc nện chúng ở hắc bảo nhân hậu bối, bởi vì hắc bảo nhân vừa vận đưa lưng về phía bọn họ, toàn bộ hậu bối đều được Trần Thông mục tiêu. Hắc bảo nhân không hề động một chút nào, này điểm công kích với hắn mà nói nhất định chính là cụ lét một dạng không có chút nào uy hiếp. Trần Thông thấy đối phương đối với hắn công kích bỏ mặc, cũng là hứng thú rằng nhiều, bất quá vẫn tiếp tục ném còn thừa lại đá, đoàng đoàng đoảng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đá liền đánh trúng hắc bảo nhân, phốc phốc. Cuối cùng hai cái đã cũng là đánh tới Hắc Bảo Nhân, bất quá nhưng là đột nhiên vỡ ra, một cổ gai mũi mùi thối lập tức tràn ngập phòng trường. Hắc Bảo Nhân cuối cùng cũng ngồi không yên, một cái kéo xuống trên người Hắc Ilya, ném xuống đất, chỉ thấy hậu bối vị trí bất ngờ có hai khối chất lỏng sền sệt dính ở phía trên, hôi thối chi vị chính là như vậy phát ra. Hắc Bảo Nhân cởi Hắc Ilya sau khi, bên trong lại còn là màu đen trang phục, xem ra là đam mê màu đen thâm trầm đại tốt. Nếu hai tên ngãi con các ngươi như vậy muốn chết, phu thành toàn trò các ngươi. Hắc Bảo Nhân xoay mặt sau khi, cuối cùng cũng lộ ra hình dáng, đầu tóc ngắn mà đầy đều là thối giữa da thịt, có chỉ có một tí dính ở phía trên, sắp dụng, có chính là dính sát, phản phất nhất thể. Hắc Bảo nhân trong lúc nói chuyện, tiện tay xé một khối kế hữu ra, ném qua một bên, nhìn đối diện hai người nói không ngừng. Trần Thông biểu ca, chúng ta thật không nên khiến hắn xoay mặt lộ ra bộ mặt thật, ở nơi này là không mặt mũi a, rõ ràng so với ác quỷ tà ma còn chán ghét ta, La Bình bên nói vừa trách móc. Ai, ta nào biết sẽ là như vậy à, nếu không đánh chết ta ta cũng sẽ không khiến hắn xoay mặt. Ai, bất quá phân ngựa thêm nước tiểu ngựa còn thật tác dụng a, ta còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì tới cùng, không nhúc nhích đây. Trần Thông vừa nghĩ tới cuối cùng ném hai thứ, liền cảm thấy phi thường hạ giận. Ha ha, gần đây những con ngựa này mà ăn quá tốt, bài tiết vật thật là hôi muốn chết, không có người có thể ngăn cản. A, Hoàng Bết, Hắc Bảo Nhân mau tới đây, Tú Tú biểu tỷ thế nào vẫn chưa trở lại ạ? La Bình đang nói, liền thấy Hắc Bảo Nhân đã từng bước từng bước đến gần bọn họ. Năm trượng, 4 trượng, ba trượng, hai trượng, mắt thấy Hắc Bảo Nhân thì sẽ đến đạt đến bên cạnh bọn họ, bên cạnh cuối cùng cũng chuyển tới Trần Tú Tú tiếng hô to, "Lại ca, Bình biểu đệ, tiếp lấy." La Bình, Trần Thông Ba gồm Hắc Bảo Nhân đều là hướng Trần Tú Tú nơi đó nhìn lại, một cái thô thô thật dài dây chuyển chính đối diện bay tới. La Bình hai người không chút do dự phía bên trái chạy đi, vững vàng tiếp lấy, sau đó một người cầm một đầu, vây quanh Hắc Bảo Nhân bắt đầu bắt đầu chạy, cùng lúc đó, Trần Tú Tú xách một cái thùng gỗ đột nhiên hướng Hắc Bảo Nhân bắt đi. Hắc Bảo Nhân vốn là đối với 3 giờ quỷ căn bản cũng không có để ở trong lòng, không biết bọn họ vớ vẫn làm cái gì. Bất quá khi dây truyền vây quanh, không biết chất lòng xuất ra đến từ lúc, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng mũi đất, dự định phi thân lên tránh thoát. Vất quá nhưng là trễ một bước, dây chuyển đã tha cho ở hắn hồng, trong ngáy mắt lại vừa là cuốn quanh mấy tầng, mà không biết chất lỏng cũng là không thiên vị bắt hắn một thân. Nhẹ nhàng người một chút, Hắc Bào Nhân lập tức sắc mặt đại biến. Thân Diễm Hỏa Dầu, các ngươi đúng là điên, nhanh lên một chút dừng tay, các ngươi không muốn mệnh. Hắc Bào Nhân điên cuồng hô. Không muốn kêu la nữa, ngược lại, Thân Diễm Hỏa Dầu, cũng ở trên thân thể ngươi, chết trước là ngươi, ngươi liền không cần lo lắng chúng ta. Trần Thông nắm dây chuyển bình nói. Vất quá bây giờ giống như hắn người như vậy cũng là không nhiều, mình cũng khó bảo toàn tính mạng, còn có thể cân nhắc cuộc sống khác chết an uy, chúng ta hẳn học tập cho rồi. La Bình Nghiêm chẳng nói. Trân Tú Tú một nghe bọn hắn đối thoại, "Ôi oi cười lên, đại ca, bình biểu đệ, các ngươi cũng không cần đặng cười trên nỗi đau của người khác, vẫn cẩn thận một chút, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Tiên tâm đi, Hắc Bảo Nhân là chấp cánh khó thoát." La Bình vừa nói liền một tay cầm ra hồ quẹn, cười tủm tỉm nhìn Hắc Bảo Nhân. Chương 42: Thành công chậm Chương 42: Thành công chết. Hắc Bảo Nhân một bên cố gắng tránh thoát dây chuyền, một bên nóng nảy nói, "Các ngươi tốt nhất không nên dính vào, thân diễm hỏa dầu, uy lực các ngươi khả năng còn không biết, ta và các nói một chút, chánh cho. Không cần làm đại giá, thân diễm hỏa dầu." chính là chế tạo thần vũ trùng thiên tháo, đạt đại bác chủ yếu nguyên liệu một trong, mang mấy dọn, thân diễm hòa dầu, biệt kiến chứa ở nhỏ hẹp tròn trong khu vực quản lý, sau đó chôn ở đạn đại bác sau bưng bên trong, có thể đề cao đạn đại bác gần 5 phần 10 uy lực. Một khi nổ mạnh, sát sẽ xâm nhập trung quanh hơn 10 trượng thậm chí gần phạm vi trăm trượng, lục quốc bên trong đều là do làm cung đỉnh đồ cấm, nghiêm cấm tự mình sử dụng. Nha, đúng trên người của người dây truyền là dùng, bách luyện tinh cương, chế tạo, có thể thừa nhận được 5000 cân lực, trừ phi ngươi đạt tới vũ quân cấp bậc, nếu không rất khó tránh thoát. La Bình không mang theo hắc bảo nhân nói xong, đánh liền đoạn nói. Sau đó lời ít ý, ý nhiều giới thiệu, thân diễm hỏa dầu, công dụng cùng ý lực, cuối cùng vẫn không quên ở dây truyền bên trên đả kích một chút đối phương. Các ngươi nếu biết, lại còn dám chuyên dùng, không sợ chết sao? Mặc dù bây giờ không phải là biển kín không gian, nhưng là, thân diễm hỏa dầu, phân lượng quá lớn, một khi dẫn hỏa hơn nữa nổ mạnh, các ngươi các ngươi mỗi một người đều chạy không, toàn bộ đều phải chết. Hắc bào Nhân đã hoàn toàn nổi điên. Haha, ha, chúng ta nếu dám dụng, sẽ không sợ chết, lại nói, chúng ta lúc nào nói, bây giờ liền dẫn hỏa. Chỉ cần ngươi không dây dưa nữa quyết đường hình, khiến hắn thật tốt nhập định, chúng ta không đúng sẽ bỏ qua cho ngươi. La Bình khoát khoát tay trong hồ quẹn, uy hiên nói: "Ha ha ha, được, các ngươi làm rất tốt. Bất quá Lao phu cũng có thể nói thiệt cho các ngươi biết, coi như ta không ảnh hưởng tiểu tử kia, hắn cũng không khả năng nhất thời bán hội liền khôi phục thanh minh, thất hồn minh nhiên, không phải là dễ dàng như vậy phá. Thật sao? Xem ra ngươi đánh giá quá cao thực lực của chính mình, lão quỷ, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi còn có lật bàn cơ hội sao?" Hắc Bảo Nhân vừa dứt lời, liền nghe được bên cạnh chuyển tới hết sức quen thuộc nhưng lại ghét thanh âm. "Vẫn quyết đường huynh, ngươi không việc gì, quá tốt, chúng ta cũng thật lo lắng cho đây." Vân Quế biểu ca, ngươi nhất định phải hung hãn đánh đập cái này chán ghét gia hỏa. Vân Quế biểu ca, ngươi tốt quá, Vân Quyết biểu ca, ngươi thật khậu. La Bình, Trần Thông, Trần Tú Tú ba người vừa thấy La Vân Quyết hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, cũng là cao hứng vô tay khen hay. Thế nào khả năng, ngươi thế nào mau như vậy liền phá giải ta, thất hồn minh yên. Cái này không thể nào, ngươi lại như thế nào làm được? Hắc Bảo Nhân lúc này mặt đầy không thể tin được. Cái này ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi lập tức sẽ đi đợi nhà ma là được. La Vân Quế sắc mặt lạnh giá nói, ngồi chân đều một cái, hắn liền thanh bảo kiếm nhặt lên. Bên trái nhẹ tay khẽ vút vút thân kiếm, sau đó đột nhiên bắn ra, một tiếng thanh thủy kiếm minh vàng tận mây xanh. "Bình đừng đệ, các người trước hết để cho mở, ta muốn đích thân giết cái lao quỷ này." La Vân Quyết cũng không quay đầu lại nói, La Bình mấy người đều là phối hợp xa rời đi xa nơi này, ở ngoài mấy trượng nhìn. Hắc Bảo Nhân lúc này cũng là trấn tĩnh lại, chỉ cần đối phương không dẫn nhưng thân diễm hỏa dầu, hắn liền còn có cơ hội thoát thân. Chỉ bất quá một mực mang theo cũng không phải biện pháp, hắn bây giờ không thể không cân nhắc ra lại sau tay. Mặc dù La Bình mấy người cách xa Hắc Bảo Nhân bên người, nhưng là cũng không có ném như xe bị toxic, dây chuyền rất dài. Hắc Bảo Nhân trên người bị quấn quanh mấy vòng, vẫn có rất dài một đoạn bản trên đất. Hắc Bảo Nhân mắt thấy đối phương sẽ không dễ dàng buông tay, mà hắn lại không tránh thoát dây chuyển, chỉ có thể sống động cánh tay, xuất ra xương sống lưng. Nhẹ nhàng hướng về phía đầu vị trí lỗ thổ khí, bên trong lập tức chuyển ra vo ve tiếng, hơn nữa khói mù theo mắt mũi ba lỗ từ từ bay ra, ở đầu trung quanh tụ mà không tiêu tan, qua lại vần quanh. Hắc Bảo Nhân lần nữa thổi một chút, tiếng ông ông nhất thời tăng lớn mấy phần, sau đó Hắc Bảo Nhân trong miệng liền niệm lên tối khó hiểu chú ngữ, thật giống như đang kêu gọi cái gì, lại thích giống như đang khống chế cái Lã Vân Quyết thấy Hắc Bảo Nhân lại ở giả thân giả quỷ, lập tức huy kiếm đã đâm đi, Hắc Bảo Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ tả hữu tranh né, ra tóc hoàn thành niệm chú quá trình, bạch bạch bật đạo. Vô số tiếng bước chân từ chung quanh chuyển tới, ngay La Bình mấy người lập tức đề cao cảnh giác. Ngay cả Lã Vân Quyết cũng là bên thủ mà trông. A, binh biểu đệ, thế nào nhiều như vậy, Hỏa Lam chạy, nhân, bọn họ chạy chủ không phải là hạ lệnh không cho phép làm phiền chúng ta sao? Bọn họ thế nào? Trần Tú Tú nghi ngờ hỏi, mặc dù phía sau còn chưa nói hết, nhưng ý ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá. Tú Tú biểu thị, bọn họ đã không phải là, Hỏa Lam trại, nhân Nếu như ta không đoán sai lời nói, bọn họ đã bị Hắc Bảo Nhân khống chế. La Bình nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, cho mày nói: "Bị khống chế? Nha, có phải hay không giống như mới vừa rồi vẫn quyết biểu ca như vậy, Hắc Bảo Nhân thật là quá xấu." Trần Tu Tu cắn răng nghiến lợi, nhị muội tội gì tức giận, nếu những người này đã mất đi tự mình, chúng ta hay lại là làm người tốt, đưa bọn họ yên nghỉ đi. Miễn cho bị Hắc Bảo Nhân tiếp tục nô dịch, Trần Thông lạnh nhạt nói. Ba người nói chuyện với nhau bất quá thời gian nháy con mắt, trung quanh đã tụ tập hơn 200 người, người người hung sát, mắt lộ ra hung quàng, đứng ở chỗ nào không lúc đích. Đi. Đem bên kia 3 giờ quỷ cũng giết cho ta, cả kia cái mang mặt nạ kế lao đầu cũng giết, không chừa một ngống, muốn tan xương nát thịt, rút gân rút da. Hắc bảo nhân hung tận phân phó. Trung quanh hơn 200 người không trả lời, chẳng qua là toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về La Bình ba người cùng với ngồi ở bên tường, Kế Bách tiên. Sau đó liền đồng loạt tiến lên. Ta thích cái thần à, chân thông biểu ca, tú tú biểu tỷ, chúng ta phân tán hắn ra, tụ chung một chỗ mục tiêu quá lớn, nhớ, không cần nương tay, bọn họ đã không sợ chết. La Bình một bên thi triển thân pháp hướng bên cạnh di động, một bên la lớn. Yên tâm đi, Bình Miểu ta nhất định sẽ đại khai sát giới biết, mình nguyện đệ." Trần Thông cùng Trần Tú Tú đồng thời trả lời, "Gặp phải các ngươi thật là xui xẻo, nàng cũng có thể trúng thương. Kế Bất Tiên, than phiền một câu, chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu nên địch." Kết quả là bốn người đem hết toàn lực cùng bị cáo người chậm giết. Hắc Bảo Nhân vừa thấy đối diện bốn tên địch bị giải quyết, lập tức đem toàn bộ tâm thần thả tại đối diện La Vân Quyết trên người, không nữa bị động phòng ngự, hắn lại quăng lên xương sống lưng phản, công, vùng lên. Phá Nhật kiếm pháp, nhuệ khí trùng thiên. Quyết sử dụng gia cường mãnh nhanh chóng pháp, lực cầu trong thời gian ngăn chế ngự Hắc Bảo Nhân. Chỉ thấy bảo kiếm thân kiếm bị một cổ kiếm khí bao quanh, đạt tới một tốc dày, chính là La Vân Quyết đem chân khí trong cơ thể chuyển đạo tiến vào bảo kiếm bên trong, thông qua thúc dục, phá nhật kiếm pháp, thật sự thả ra sắc bén kiếm khí, dính chi gần đường, chạm vào cửa tản. Kiếm khí ra chỉ, bảo kiếm tản mát ra vánh vánh lục quang, ở La Vân Quyết huy động bên dưới, lấy nhanh như tia chớp tốc độ bổ về phía Hắc Bảo Nhân. H bảo Nhân tay cầm xương sống lưng, đột nhiên giơ cao tiến hành đỡ, lộng sát, một tiếng, vỡ vụn thanh âm từ trong truyền tới, H Bảo Nhân thân lui về sau, cầm lên sống lưng nhìn một cái, lại trải rộng vết nứt, rõ ràng không thể đặng dụng, coi như sau này tu bổ cũng không khả năng đạt tới lúc trước trình độ cứng cấp. "Sú tiểu tử, dám hủy ta vũ khí, Lao phu bang ngươi." Hắc bảo nhân xấu xí mặt mũi giờ phút này càng bặm mẻo biến hình, cũng không để ý xương sống lưng đã xấu, vẫn nắm đồ ngang dựng thẳng kén công kích. La Vân quyết một chiêu thuận lợi, như thế nào để cho là bản, không cảm thấy lần nữa gia tăng chân khí truyền đạo, thân kiếm kiếm khí đột nhiên có rút phạm vi nhỏ, trở nên chỉ có khoảng nửa tức, nhưng là lục quang đã trở nên sinh động. "Phá Nhật kiếm pháp, sở hướng vi mỹ." La Vân quyết tay cầm bảo kiếm lấy nhanh tốc độ kinh người liên tiếp vung mấy trục kiếm, kiếm, kiếm chống lại Hắc bảo nhân xương sống lưng. Một bộ kiếm pháp thi triển xong tất, La Vân quyết liền rơi ở một bên, không xuất hiện ở tay, chẳng qua là trong tay bảo kiếm, lặng lặng đứng sững sững, ào ào ồn ào. ào. Hắc Bảo Nhân còn muốn huy động xương sống lưng, vậy mà xương sống lưng đã vỡ thành vô số khối, đồng loạt rơi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn tán lạc đầy đất khối vụn, trong mắt tràn đầy khó tin, "Ông!" một tiếng kiếm minh chuyển tới, Hắc Bảo Nhân không kịp suy nghĩ nhiều, dự định tạm thời né tránh, mới vừa vừa nhảy lên năm thước, liền phát hiện đã vô quyết lần nữa thi chuyển, thân vô cực, hắn toàn bộ lui. Phá Nhật kiếm pháp, kiếm bắt phương, la Vân Quế tám đạo thân ảnh đồng thời một kiếm chém ra, kiếm khí đồng thời tấn công về phía Hắc Bảo Nhân, phản phất Hắc Bảo Nhân chính là bọn họ tụ tập chi địa. Hắc Bảo Nhân mặc dù trái phải lẽ tránh, nhưng vẫn vô tế với chuyện, tám đạo kiếm khí một cái không sót tập trung thân thể của hắn, hơn nữa mỗi một đạo cũng xuyên thủng mà qua, từ thân thể bên kia bắn ra, sau đó tiêu tan với vô hình. Phốc phốc phốc, Hắc Bảo Nhân liên tiếp ói mấy ngụm máu tươi, thân thể trầm xuống liền rơi xuống trên đất, một tay chống đỡ đất ngồi sẹ bằng. Trên người tám cái lỗ máu bất ngờ lộ ra ánh sáng, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Suy yếu ngẩng đầu nhìn La Vân Quyết, Hắc Bảo Nhân kia làm người ta nôn mửa trên mặt lại lộ ra đủ cười, hơn nữa càng cười càng điên cuồng. "Thật là không nghĩ tới à, lão phu tân tân khổ khổ bày ra như vậy thời gian dài kế hoạch, lại khiến mấy người các ngươi tiểu quỷ làm hỏng. Ta không cam lòng, không cam lòng a." Hắc Bảo Nhân quay đầu nhìn một cái còn đang chém giết lẫn nhau La Bình bốn người, nói lần nữa, "Bất quá, các ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta mặc dù thất bại, bất quá còn lại hơn 30 tiểu tổ nhất định sẽ thành công, các ngươi phong nguyên quốc tiêu diệt là sớm một chuyện, đến lúc đó ngươi sẽ chờ bị chúng ta đại ngạo quốc nô đi. Ha ha ha." Bào nhân cười cười anh em hơi ngừng, lại cắn lưới tự vận. La Vân Quyết thấy vậy, lập tức một kiếm vung ra, cắt hack bảo nhân thủ cấp, liền bắt đầu chú ý La Bình mấy nhân tình huống. Lúc này hơn 200 bị cáo chi nhân đã chết hơn nữa, chỉ còn 80, 90 người vẫn còn ở phân biệt vây công đến bốn người. Có cần rút một tay hay không à? Không cần lời nói ta phải đi ngũ cô phụ bên kia nhìn một chút. La Vân Quế hô lớn. Ta không cần rút, ta bây giờ giết được chính hang say đây. Trần Thông hưng vần nói. Ta cũng không cần, Vân Quyết đường huynh ngươi đi ngũ cô phụ bên kia đi. La Bình cũng là giết được chính vui mừng. Chậm, Vân Quế biểu ca, ta cần giúp Ta lần đầu tiên giết nhiều như vậy nhân, ta đều nhăn ói, giúp ta một chút là được. Trần Tú Tú mặc dù cũng là vũ sư trung kỳ, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa chưa bao giờ từng giết nhiều người như vậy, lúc này đã chán ghét tới cực điểm, nghe được La Vân Quyết câu hỏi, liền vội vàng bắt đầu cầu cứu. La Vân Quyết một cái phi thân lên xuống sẽ đến Trần Tú Tú bên người, bảo kiếm đảo qua, kiếm khí phún ra ngoài, lập tức mang trước mặt nàng 4 năm cái tráng hán phách tan xương nát thịt. A, tốt máu thanh a, Vân Quyết miểu ca ngươi đi đối phó đi, ta đi chấp Vốn là cho là La Vân Quyết hỗ trợ nàng cũng không cần đang đối mặt thảm thiết sát hại, nào nghĩ tới La Vân quyết một chiều bên dưới, sẽ để cho nàng khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa nôn mửa ra để nén mơ hồ nôn mửa cảm giác, Trần Tú Tú lập tức dự định xa rời hành trường. Chương 43. Bạo lực hoàn. Chương 43. Bạo lực hoàn. Tú Tú đều muội, ngươi không thể đi, như vậy tình cảnh ngươi muốn nhiều tiếp xúc một chút, nếu không sau này thế nào hành hiệp trượng nghĩa, danh dương thiên hạ. La Vân quyết kéo nàng lại cánh tay, trở tay một kiếm lại vừa là chém nát năm sáu người. Hành hiệp trượng nghĩa cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi, cũng chết không toàn thể. Thật là ghê a. Chiến tranh vốn chính là người chết ta sống, ngươi không giết người khác, người khác liền sẽ giết ngươi, trên chiến trường, tuyệt không thể có nửa điểm nhân tử, ngươi lòng chắc ẩn, có thể sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi muốn ta nhớ." La Vân quyết định trọng nói, đồng thời trên tay không ngừng chạy chút nào, lại vừa là qua lại mấy kiếm, liền đem bị cáo người toàn bộ giải quyết. Trần Tú Tú lúc này đã hoàn toàn chết lặng, nhìn hai người chung quanh đếm không hết tàn thịt vụ cốt, cùng với trên người cùng trên đất đỏ tươi vết dịch, nàng lại cũng không khống chế được, nôn một tiếng, liền nói như điên vùng lên, thiếu chút nữa phun đến La Vân quyết trên người, thật may đối phương thân thủ bén nhẹ, phản ứng thần tốc, thi triển khinh công tránh thoát đi. Cho đến Trần Tú Tú dừng lại nôn mửa thời điểm, La Bình, Kế Bất Tiên cùng Trần Thông ba người cũng giải quyết chiến đấu, đồng thời tụ tới. Tú Tú biểu tỉ, làm sao, loại trang diện này dù sao phải thích hứng, vẫn quyết Đường huynh nói đúng, trên chiến trường không thể có lòng nhân tử, đặc biệt là châm đối với mấy cái này không có thần chí cùng với cùng hung cứ các người. La Bình vừa nói vô vô Trần Tú Tú sau lưng, ban kỳ thở thông suốt. Ta biết các ngươi nói đúng, nhưng là loại tràng diện này quả thật quá máu canh, ta nhất thời không cách nào thử hứng. Tú Tú vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Không được gì, nhị muội, sau này đại ca mang nhiều người tham gia như vậy chiến đấu. Ngươi thói quen thói quen liền có thể. Trần Thông nói lên một cái cao cấp đề nghị. Đại ca, ngươi tạm tha ta đi, sau này có bình biểu đệ bảo vệ ta, ta cũng không cần giết nhiều như vậy nhân. Đúng không? Bình biểu đệ. Trần Tú Tú ngẩn đầu hỏi. Ừ, cái này không thành vấn đề, bất quá ngươi cũng muốn bắt trước sẽ tự mình bảo vệ mình, không thể nhẹ dạ, nếu không. Được rồi được rồi, biểu tỷ biết, ta sẽ tự mình bảo vệ mình. Hi hi. La Bình cũng không biết nàng có phải là thật hay không nghe vào, bất quá hắn đã âm thầm thề, bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến nhân tổn thương Trần Tú Tú chút nào. Đúng, Vân Quế đường huynh, hắc bảo nhân chết thật a. Thật là quá tốt. Giải quyết uy hiếp Nam Đan quận hòa lớn, La Bình tâm tình tốt lắm. Không sai, hắn thủ cấp ở đó, chúng ta có thể mang về treo ở cửa thành dân đe. La Vân quyết chỉ trên mặt đất đầu đề nghị. Cái ý nghĩ này hay, có thể để cho những địch quốc đó gian tặc biết, chúng ta Phong Nguyên quốc không phải là dễ dàng như vậy đánh chiếm. Ừ, chúng ta hay lại là nhìn một chút ngũ cô phụ bên kia ra sao đi. La Vân quyết nói. Đúng, chúng ta nắm chặt đi xem một chút đi, bằng vào ta tra thực lực bọn hắn, hẳn đã sớm kết thúc chiến đấu, thế nào bây giờ còn chưa qua tới. Trần Thông mơ hổ lo lắng. Năm người không do dự nữa đội vàng hướng bên phải chạy đi, hình vòng cung tưởng đảo phía bên phải. Chân thiết lực mọi người bị người quần áo đen bao quanh, mỗi cái kiết sức, chật vật chống cự, đã đến tràn ngập nguy cơ tình cảnh. La Vân Quyết mấy người đi tới sau khi, đúng lúc thấy một tên người quần áo đen cơ đao bổ về phía đã không còn sức đánh trả chút nào là Vân Nguyệt. La Vân Quế không nói hai lời, thân ảnh vô cực thi triển ra, phi thân nhảy một cái lập tức xuất hiện ở La Vân Nguyệt trước mặt, bảo kiếm đưa ngang một cái, kiếm khí bung ra giữa liền đem người quần áo đen phẹt bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, chỉ có hít vào mà không thở ra. Thấy La Vân Quyết bóng người xuất hiện, tất cả mọi người là thở dài một hơi phá vứt vẹt ra mây đen gặp ngày mai, hạn hắn đã lâu cuối cùng cũng gặp cam lộ. La Vân quyết khinh công phi động đang lúc, bảo kiếm liên tục chặm chém, trong mấy mắt, người quần áo đen đều là từng cái nằm trên đất, không rõ sống chết. Giải quyết người quần áo đen sau khi, hắn mới mở miệng hỏi, Ngũ cô phụ, thế nào có thể như vậy, các ngươi thế nào bị buộc tình cảnh như vậy? Trần Thiết Lực lắc đầu một cái, cười khổ nói, lần này đại ngạo quốc thật là dốc hết vô liếng, xem ra hai nước đại chiến không thể tránh khỏi, những người quần áo đen này thậm chí ngay cả bạo lực hoàn đều dùng tới, xem ra ngay từ đầu chính là làm hảo tử vong chuẩn bị. Cái gì? Bạo lực hoàn? không trách ngũ Cô phụ các ngươi trật vật như thế đây. Nguyên Lai like Lương Việt Khai cùng Trần Thiết Lực hai người tới nơi này lúc, Triệu Giang Ba lấy một địch năm lại rơi vào hạ phong. Triệu Giang Ba nhưng là cao hơn đối thủ 3 giờ cảnh giới, vốn là thắng dễ dàng không thể nghi ngờ, giờ phút này lại chỉ có chết chết phòng ngự, có thể thấy người quần áo đen xác thực không đơn giản. Bọn họ chẳng những vô công lộ số đồng xuất nhất mạch, phối hợp ăn ý, hơn nữa chiến đấu lúc không sợ sinh tử, một mực tấn công, từ không phòng ngự. Mấy liệt như vậy đấu pháp khiến cho Triệu Giang ba không cách nào sử xuất toàn lực, chỉ có thể bị động phòng ngự đến. Triệu Giang Đào cùng La Vân Thiên hai người cũng không tốt hơn. Chẳng qua là cao hơn đối thủ một cái cảnh giới nhỏ, bị hai người vây công bên dưới, hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy cơ. Ngược lại thì La Vân Nguyệt ba người thoải mái nhất, ba người vây công một người, đối phương cô quân tác chiến, có qua có lại giữa, ngang sức ngang tài, không rơi xuống hạ phong khiến cho nhân có hiểu. Lương Hinh, làm phiền người đi rằng ba nơi nào, giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, ta xem hắn bây giờ phi thường cố hết sức, không còn khôi phục lời nói, cuối cùng sẽ là sa sút kết quả. Trần Thiết Lực chỉ trên chiến trường một người, nói với Lương Việt Khai, "Trần huynh yên tâm, Lương Mô nhất định sẽ không để cho kỷ bị thương chút nào." Nói xong, Hắn liền thi triển thân pháp trong chớp mắt liền đến Triệu Giang Ba bên người. Triệu Giang Ba thầm kêu tệ hại, cho là đối phương lại đến giúp tay, liền vội vàng lui về sau. Tiểu huynh đệ Diên Tâm, Lương Mộ cũng là bị ổ lão quỷ cho lừa gạt, nha, chính là Hắc Bảo Nhân. Tình huống cụ thể chuyện sau lại nói, Lương Mộ bây giờ đã biết sai, ta là tới trợ giúp ngươi, không tin ngươi có thể nhìn một chút bên kia, Trần Huynh cũng đã tới. Lương Việt Khai đang khi nói chuyện đã thay Triệu Giang Ba chặn 3 gã người quần áo đen tấn công. Triệu Giang Ba quay đầu vừa nhìn, vừa vận lại Trần Tiết Lực ánh mắt, thấy Trần Tiết Lực gật đầu một cái, hắn mới thật sự yên lòng. Đa Tạ Lương Tiền bối. Trợ giúp ân, Giang Ba không bao giờ quên. Triệu Giang Ba phát ra từ phế phụ nói: Haha, cần gì phải khách khí như thế, tiểu huynh đệ, chúng ta hay là trước giải quyết trước mắt đại lý đi." Lương Việt Khai cười lớn nói. Triệu Giang Ba nghe vậy cũng không dài dòng, trực tiếp cùng còn lại hai gã hắc bảo nhân đánh nhau. Trần Thiết Lực cũng là lắp người một cái đi tới La Vân Thiên cùng Triệu Giang đạo bên người, đem bốn người bọn họ đối thủ toàn bộ nhận lấy đi. "Hai người các ngươi đi trước khôi phục thể lực, nơi này giao cho ta." Trần Thiết Lực dùng không nghi ngờ gì nữa thanh âm nói. "Được, ngũ cô phụ, ngài phải cẩn thận một chút, bọn họ ám khí nhiều vô cùng." Hai người nhắc nhở một chút, liền đi tới bên cạnh nghỉ ngơi. Người quần áo đen mặc dù giỏi về phối hợp chiến đấu, chiến lược không giống bình thường, bất quá, Lương Việt Khai cùng Trần Thiết Lực dù sao cũng là vũ sư đỉnh phong cấp bậc thực lực, hơn nữa thường xuyên chiến đấu, kinh nghiệm tương đối phong phú. Không qua mấy cái trở về cái, vài tên người quần áo đen liền dần dần rơi vào hạ phòng, mặc dù không ngừng sử dụng ám khí, nhưng là với không có gì bổ, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối thủ đem bọn họ ép luồn cúi tay chân. Trần Thiết Lực bốn gã đối thủ cùng nhìn nhau một phen, đều là gật đầu một cái, sau đó hai người đột nhiên sử dụng ra toàn bộ thực lực, chặn Trần Thiết Lực công kích. Hai người khác chính là sờ tay vào ngực, một người xuất ra một viên dược hoàn, cũng không thèm nhìn tới liền nuốt xuống. Chân Thiết Lực một mực chú ý đối thủ động tác, thấy màn này, cũng là không hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy. Chẳng lẽ tự biết không được lại uống thuốc tự sát? Tuyệt đối không thể, từ bọn họ trước chiến đấu đến xem, không phải là tham sống sợ chết người, vậy bọn họ diễn là vậy mở ra. A a. Hai tiếng thét dài từ hai gã người quần áo đen trong miệng truyền ra, chỉ gặp thân thể bọn họ phát ra phách ba rồi, tiếng lộ vang, trong miệng phun ra một cái bạch khí sau khi, lần nữa nắm đầu chim ưng đại đao xông lên. Ầm. Phanh. Trần Thiết Lực nắm trường đao cùng bọn họ chống tự hai cái, lại bị giao động lui về sau 4-5 bước, mà đối phương hai người nhưng là vẫn không núp đích. Chuyện như thế nào? Bọn họ lại, không đúng, bọn họ ăn. Chân thể Lực đang ở buồn bực thời điểm, lúc trước ngăn cản hai gã người quần áo đen lại vừa là xuất ra dược hoàn, giống vậy một chút do dự không có nuốt xuống. Chân Thiết Lực lần này, nhưng là nhìn chân chân Thiết Thiết, bọn họ ăn là màu đỏ thấm dược hoàn. Màu đỏ thấm, gia tăng lực lượng, tăng lên cảnh giới, chẳng lẽ là bạo lực hoàn? Trần Thiết Lực đột nhiên nhớ tới, bạo lực hoàn, tác dụng, lại nhìn một cái tình huống trước mắt, trên căn bản đã chắc chắn Bởi vì quốc gia giữa thường thường chiến đấu, chiến tranh thắng bại nhân tố quyết định một mặt đến từ số lượng binh lính bao nhiêu, mà khác đến từ cao cấp chiến lược so. Bất quá cao cấp chiến lực rất khó ở trong đoạn thời gian bồi dưỡng ra, này liền khiến cho giữa các nước khổ tư minh tưởng, tìm kiếm đường giải quyết. Về sau, lục quốc bên trong thực lực tương đối nhỏ yếu, tự quốc cuối cùng nghiên cứu ra một loại có thể trong thời gian ngắn kích thích võ giả tiềm năng thân thể, gia tăng lực lượng, tăng lên cảnh giới nghịch tiên dự hoàn. Dương hoàn thấm, tí tí thanh, vào miệng đi, mấy hơi tức phát huy tác dụng, bất quá dùng thuốc này giá chính là dược liệu biến mất sau khi Vỏ giá lực lượng nhanh chóng chạy mất, cảnh giới rơi xuống, cuối cùng ngay cả người bình thường cũng không bằng, Tự quốc, ỷ vào bạo lực hoàn, ký hiệu sở hướng phía Mỹ, thế như trẻ che, ở sau đó trong chiến tranh không ngừng lấy được thắng lợi, ngắn ngủi hơn 10 năm liền trở thành lục quốc đứng đầu, thực lực hùng hậu. Vượt xa các nước, còn lại ngũ quốc đều là vô cùng khiếp sợ, mỗi người phái ra thám tử do xét nguyên do, biết chân tướng sau, về sau ngũ quốc liên hợp lại bức bách, tựa quốc cùng chung bạo lực hoàn, chế tạo phương pháp, Tự quốc, mặc dù thực lực đại tăng, nhưng là đối mặt ngũ quốc liên minh cũng là không thể làm gì, vội vã với áp lực, cuối cùng cùng chung Bạo lực hoàn. Còn lại Ngũ Quốc đạt được ước muốn, rối rít số lớn chế tạo, trong thời gian ngắn đều là thực lực đại tăng, hơn nữa rất nhiều lưu lạc đến trong giang hồ. Bất quá bởi vì bọn họ không thêm công chế, số lớn đưa vào sử dụng, đến về sau, Ngũ Quốc lực lượng trùng kiên cơ hồ hao tổn hết sạch, Ngũ Quốc thượng tầng lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Về sau Ngũ Quốc đồng thời hạ lệnh thu về Bạo lực hoàn, hơn nữa đem định là thuốc cấm, chỉ có cung đình mới có thể sử dụng, lúc này mới phòng ngừa hỏng hơn tình huống phát sinh. Mà, quốc bởi vì ngay từ đầu liền khống chế sử dụng, thực lực không hư hao chút nào. Như cũ chiếm cứ lục quốc vị trí đầu náo đưa, à, à. Hai gã khác người quần áo đen giống vậy gào to một tiếng, cùng trước hai người như thế, thực lực tăng lên sau khi liền bắt đầu điên cùng tấn công, Trần Thiết Lực thoáng cái bội cảm áp lực, âm thầm tê khổ không thôi. Còn lại người quần áo đen rối rít nói theo, chốc lát sau khi, toàn bộ Hắc Y liền người cũng đã thành đạt võ sư sau cấp bậc võ giả. Mấy người phối hợp bên giới chính là Lương Việt Khai cùng Trần Thiết Lực cũng là thua thiệt không ít, La Vân Nguyệt ba người càng là chật vật không chịu nổi. Vừa mới khôi phục một chút triệu trang đào hai người, không thể không lần nữa gia nhập chiến đấu, bang chủ mọi người đồng thời đối kháng người quần áo đen. Chương 44. Đao phách dư canh niên. Chương 44, Đao phách dư canh niên. Một khắc trung sau khi, La Vân Nguyệt trấn đạn, La Vân Phi đầu tiên không nhịn được, toàn dựa vào La Vân Thiên một người đang chiến đấu. Ngoài ra hai bên, Triệu Giang ba tay cầm trường thường cũng là toàn lực phòng ngự, không để lại cho đối phương sơ hở. Mà Triệu Giang đảo cùng Trần Thiết Lực bên này, bởi vì hai người đều là nắm trường đao tác chiến, không để cho địch nhân gần người, miễn cưỡng khá một chút, bất quá cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Lương Việt Khai trên hai cánh tay, chế tạo hộ trảo, đã bị đầu chim ưng đại chém ra hiện tại nhiều dao ấn, lúc này hắn nhìn trên sân tình hình, Lỗn tiếng nói, "Trần huynh, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chúng ta hay lại là tụ chung một chỗ tương đối khá, có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào?" "Được, ta cũng cảm thấy có thể được, Giang ba, Vân Thiên, tất cả mọi người hướng đồng thời tụ lại, nhanh lên một chút." Trần Thiết Lực không chút nghĩ ngợi nói. Mọi người nghe vậy đều là lấy lời nói chuyện, trong chớp mắt liền tụ tập lại một chỗ, ngoài dự đoán mọi người, người quần áo đen cũng không ngăn trở. Trần Thiết Lực mọi người làm thành hình một vòng tròn vòng, La Vân Nguyệt ba người thủ tiến vào trước trong vòng khôi phục thể lực, những người khác ngăn cản. Một khi có người thể lực chống đỡ hết nổi liền lập tức lui vào vòng, những người khác ở bộ tộc Cứ như vậy lại vừa là chật vật ngăn cản một khắc chung. Các anh em, không muốn lãng phí thời gian nữa, mọi người cầm suất toàn lực, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thịt bọn họ. Một người quần áo đen trong đó thanh em lạnh giá nói. Những người khác là gật đầu một cái, thế công đột nhiên lần nữa lăng lệ mấy phần. A! La Vân Nguyệt quát to một tiếng, cánh tay bị đại đao hoa rách một đường thật dài. Ngay sau đó, La Vân Phi, Trần Đạt cũng là mỗi người bị đại đao gây thương tích, ba người chỉ có thể lần nữa tạm thời lui vào trong vòng, hóa giải một chút. Cẩn thận. Lương Việt Khai một tiếng quát to, liền ngăn ở Triệu Giang Đào bên người, bị đại đao thẳng tắp vào, máu tươi phun ra một đi thần trảo rạch một cái, mang người quần áo đen cánh tay bắt máu thịt bé bé, đối phương người rút ra đầu chim ưng đại đao hướng lui về sau đi. Nguyễn Lai like bởi vì số người giảm bớt, vòng xuất hiện thời gian rảnh rỗi, đúng lúc Triệu Giang đảo ở vào bên mờ, bị người quần áo đen nắm lấy cơ hội áp dụng đánh lén, Lương Việt Khai lúc này mới bởi vì cứu người bụng chúng đao. Lương láo đệ, không có sao chứ? Có nghiêm trọng không? Ngươi sắp đến trong vòng đi nghỉ. Trần Thiết Lực vội vàng nói. Ha ha ha, Trần Hình, quá khinh thường Lương mỗ, ta ban đầu bị thương nhưng là so với cái này nghiêm trọng nhiều, ta không phải là còn sống thật tốt sao? Không cần nghĩ ngơi. Lương Việt Khai hảo tình phản Đấu chí ngang dương, lương lão đệ, ngươi người huynh đệ này ta là thống định, cũng đừng nói ta với cao nhà. Ha ha. Trần huynh nói chỗ nào lời nói, sau này hai chúng ta nhà chính là sinh tử huynh đệ. Ha ha ha. La Vân Thiên mấy người cũng đều bị Lương Việt Khai bỏ mình cứu người, hiệp can nghĩa đạm anh hùng khí khái chết phục, cảm giác lời đồn đãi cũng không nhất định chính xác, Hỏa Lang cũng không phải quá rất hot. Cũng là được Lương Việt Khai tinh thần lây, chân Thiết Lực mọi người đang người quần áo đen cùng bạo công kích bên dưới, giam chống được La Vân quyết đến. Ngũ cô phụ, dựa theo ngài các nói, những người quần áo đen này tỏ rõ chính là tử sĩ, không thành công thị thành nhân. Nghe xong Trần Thiết Lực bọn họ từng nói, La Vân quyết cơ bản minh bạch sự tình mọi nguồn. Có thể nói như vậy, chuyện này quan hệ trọng đại, vẫn còn cần mau sớm bẩm báo cha vợ đại nhân. Nếu địch nhân đều tiêu diệt, chúng ta cũng trở về, nên chữa thương chữa thương, nên nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ viết một phong thơ trước phái người đưa đi cùng nhà, chờ nơi này sự tình xử lý xong hết, chúng ta cùng nhau nơi trở về cùng cha vợ cẩn thận báo cáo. Mọi người không có ý kiến, La Vân Nguyệt trợ bị thương mấy người đều là đi về trước chữa thương, Lương Việt Khai cũng tạm thời ở lại, Thiết Lực bằng. Chờ đợi thương thế khỏi hẳn trở về nữa. Cha, giữ cái nghiên, Lãnh Thanh Hải cũng đều bị bắt sống, người xem. Trần Thông chờ lương Việt Khai dợi đi sau khi, mở miệng hỏi, "Triệu tập tất cả huynh đệ, đến tụ nghĩa sảng, tập họp, đem dư canh niên hai người mang đến ngoài ra, ăn bài một chút, hỏa làm trại, còn trở lại người chỗ ở." Trần Thiết Lực suy nghĩ một chút mới phân phó nói. Trần Thông lĩnh mệnh liền rời đi. "Đi, chúng ta đi trước, tụ nghĩa sảng, chờ đi." Trần Thiết Lực liền mang theo La Bình mấy người dẫn đầu vào tụ nghĩa sảng. Không bao lâu, tất cả huynh đệ đều là tề tụ một phòng khách, Trần Thiết Lực ngồi ngay ngắn chủ vị, La Bình đáng người cùng với Phùng Hồ Tử mấy người cũng là phân ngồi hai bên. Giữa đại sảnh chính là Quỷ Dư Canh Niên cùng Lãnh Thanh Hải, hai người một thân chấp vật, mặt đầy bặm mủ, nhìn một cái liền bị đánh không nhẹ. "Dư Canh Nghiên, Lãnh Thanh Hải, các ngươi nói, bản bang chủ nên xử trí như thế nào các ngươi?" Trần Thiết Lực nhìn hai người lúc này quấn lẫn nhau, tâm lý không thoải mái, ngoài miệng nhưng là lạnh lùng hỏi. "Trần bang chủ, Trần Vinh, Trần đại ca, ngươi không thể giết ta ạ, ta chỉ là một người hầu, toàn bộ chuyện xấu đều là Hỏa Lang, cái đó thiên sát sai sự, ngươi muốn vị các huynh đệ báo thủ lợi nói, có thể tìm hắn, ta là vô tội." Dư Canh Nghiên nghe được Trần Thiết Lực câu hỏi, lập tức mặt đầy lệnh hô nói, biểu tình kia phải nhiều tiện có nhiều tiện. Vậy nhiều chán ghét có nhiều chẳng ghét. Ừ, tham sống sợ chết, nhát gan như chuột, Lệnh Mộ thật là khèn thùng với ngươi làm bạn. Lệnh Thanh Hải mắng to một tiếng, sau đó quật cường ngước đầu lên đầu lâu, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, Lệnh Mộ nếu là nói một tiếng thì không phải là nam nhân. Nói xong, lại vừa là biểu, biểu Dư canh niên, ám phúng ý không cần nói cũng biết. La Bình mấy người cũng là bị Lệnh Thanh Hải lâm nguy bất đạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, bỏ sống lấy nghĩa khí khải chết phục, còn đối với, với Dư niên chỉ có đầy vẻ Ồ, nói như vậy, chúng ta bắt ngươi còn bắt là người, có phải hay không hằn thảng ngươi? Trần Thiết Lực nghiền ngẫm hỏi, Trần Bang chủ thật là thông minh đại nghĩa, trên đời thanh thiên, dư mộ đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, chảy băng băng ra biển không còn trở về, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Dư canh niên nói một thời gian uống cạn chôn trà mới dừng lại, sau đó lại vừa là nói lên một cái tự cho là có thể vãn cứu mình chủ ý, "Đúng, Trần Bang chủ, ngài nếu là không có nắm chặt bắt, hòa lang, cái đó cầu tặc có thể để cho ta trở về, ta giúp ngài làm nội ứng, chờ đến các người lúc khai chiến, dư nhất định sẽ cho hắn một kích chí mạng." Thật sao? Lúc trước thật là quá khinh thường dư trưởng lão, lương mộ có thể sống đến hôm nay? Thật đúng là phải cảm tạ Dư trưởng lao lúc trước không có cùng nhân làm giao dịch a, đang khi nói chuyện, Lương Việt Khai liền tử, túm nghĩa sẳng, ngoài cửa lớn đi tới. "Lương huynh, ngươi thế nào đến, ngươi nên thật tốt dưỡng thương a." Trần Thiết Lực Cân cần hỏi. "Đa tại Trần huynh quan tâm, chút thương nhỏ này đã không còn đáng ngại, ta ở trong phòng trong lúc vô tình nghe được ngươi muốn tra hỏi hai người bọn họ, ta mới tới xem một chút, không muốn quả là tới đúng nếu không Lương Mỗ bệnh cũng để cho nhân bán." Nói cuối cùng, đã hỉ mũi trừng mắt. Dư canh niên lúc này đã giúp đầu, đập kéo ở nơi nào không nói một lời, ngược lại lanh thanh hải buồn bực. "Chạy chủ, các ngươi" bởi vì trước ở tụ nghĩa sảng cửa, hủy đi mặc hắc bảo nhân âm nhũ lúc, hai người bọn họ bị giam ở trong đại lao, cho nên đối với lúc ấy tình huống không biết gì cả. Há, Sự tình là như vậy?" Lương Việt Khai đem chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần. "Cho nên, bây giờ ta cùng Trần huynh đã là huynh đệ nhà mình, sau này chúng ta, Hỏa Lang trại cùng Thiết Lực bang chính là đồng minh, muốn hôn như một nhà." Lãnh Thanh Hải mới trợ hiểu ra, mà dư canh niên lúc này đã mặt sầm lại, hối hận phát điên, hắn âm thầm tự trách, tại sao muốn tự cho là thông minh. Nếu là nói ít mấy câu, không đúng chuyện gì không có, liền bị thả, bây giờ ngược lại tốt. Còn ngoài ra chọc giận trại chủ, nguy hiểm tính mạng rồi. Hắc hắc, trại chủ, Trần Băng chủ, nếu chúng ta hiện tại cũng là huynh đệ nhà mình, chúng ta là không phải là sẽ không, cái gì chuyện? Huynh đệ nhà mình nói chuyện làm việc cũng rất tùy ý, không nên tưởng thiệt. Hắc hắc, trại chủ, ta đối với ngươi nhưng là trung thành cánh cánh a, thiên địa chứng, dám, Nhật Nguyệt có thể đồng hồ không tin, ngươi sở một cái tim ta, cảm thụ một chút. Dư Canh niên cười nhịn thêm vô lại phải đi túm Lương Việt Khai cánh tay, đạo, một cước đem Dư Canh niên đạp bay 3 trượng xa, Lương Việt Khai mới đối với Trần Thiết Lực chắp tay nói, "Trần huynh, Lương Ngộ xin ngươi hãy nương tay trò." Bỏ qua cho Lãnh trưởng lão, ngày khác lương mộ sẽ làm hầu tạ, coi như tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Ha ha, Lương huynh nặng lời, Chấn Mộ nguyên vốn cũng không có dự định đối với bọn họ làm sao, chẳng qua là đi chạy theo hình thức mà thôi. Người vừa tới, cho Lãnh trưởng lão mở trói. Vậy ta thì sao? Trại chủ, Trần băng chủ, tha mạng à? Dư Mộ nguyện ý làm châu làm ngựa hầu hạ các ngươi, các ngươi tạm tha ta một mạng đi. Dư canh niên liền lăn một vòng lại chuyển đến giữa đại sảnh. Lương huynh, bây giờ là nội sự tình, liền không nhúng tay vào, cứ tự nhiên. Chân Thiết Lực khoát khoát tay. Lương Việt Khai gật đầu một cái, ngắm trên mặt đất dư canh niên. Lưu lại loại người như ngươi ở bên người, hỏa lang trại, sớm muộn sẽ giật vong, Lãnh trưởng lão, hắn liền giao cho ngươi xử lý, không để cho ta nhìn thấy hắn. Thấy Lãnh Thanh Hải gật đầu, hắn mới lại hướng Trần Thiết Lực liền ô quyện, "Trần huynh, việc nơi này, Lương Mộ hãy đi về trước, chờ ngày mai chúng ta ở thật tốt uống một phen." "Được, một lời đã định, ha ha." Lương Việt Khai rời đi sau khi, Lãnh Thanh Hải liền cầm lên bên cạnh một cây đại đao, đi về phía dư canh niên. "Lão Lánh, ta à? Chúng ta nhưng là huynh à, không thể bất nghiệm, tình à? Lão khế, ngươi giúp ta van nài a. Dư canh niên lại đem Kế Bất Thiên cũng rời ra ngoài. Lúc này, Kế Bất Thiên đang đứng ở la bình phía sau, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì mà. Nghe được Dư canh niên hỏi, hắn chỉ nói là bốn chữ liền không ở số nhiều nói. Dư canh niên nghe thật là muốn bóp chết hắn, nguyên lai like hắn nói là sinh tử do mệnh. Sinh tử do mệnh. Do cái giám a, còn chưa phải là người đến quyết định, ta coi như là thấy do các người, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngươi rêu cái rắm, sắp chết còn không yên ổn, lão lệnh ta cũng không phải bất nghiệm cũ tình người, ta sẽ cho ngươi thống khoái sẽ không để cho người thông khổ. Vừa nói liền dơ tay chém xuống, tức giận hô thành, đầu người rơi xuống đất, đạo vô màu tươi. Lệnh Thanh Hải hướng mọi người liền ổn quyền, lớn tiếng nói: "Đa tại Trần Bang chủ ân không, giết, Lệnh Mộ ngày sau nhất định hồi báo, nếu này đồ đã chết, Lệnh Mộ phải đi hướng trại chủ phục mệnh, cáo tử." Trần Thiết Lực cũng là ổn quyền đáp lễ, sau đó Lệnh Thanh Hải liên xích thủ cấp đi ra tụ nghĩa sảng. Sau khi, Thiết Lực Bang tính toán một chút thương vong số người, thương lượng tu bổ cùng xây lại vấn đề, sau đó làm một ít tổng kết, liền tuyên bố hội nghị kết thúc, tất cả mọi người làm theo điều mình cho là đúng đi. La Bình bọn họ cũng là trở lại chỗ ở nghỉ ngơi, kế Bắc Tiên cũng được can bài cách la bình không phải là quá xa căn phòng. Ngày thứ hai, Thiết Lực Bang, tất cả huynh đệ cùng với Hỏa Lăn trại, còn thừa lại đội ngũ thể tụ một đường, thoải mái uống quá ăn nhiều một phen đối với ở trên núi dạo đi bọn họ mà nói, không có vĩnh viên địch nhân, nghĩa khi mới là trọng yếu nhất, Lương Việt Khai cử chỉ trượng nghĩa đủ để là được, Thiết Lực Bang, tôn trọng, mà Trần Thiết Lực Quan hồng độ lượng cũng để cho, Hỏa Lăn trại, kính nể không thôi. Người hai phe mã rất nhanh thì sống chung hòa hợp, tuy hai mà một. 3 ngày sau khi, Lương Việt Khai dẫn các anh em trở lại Hỏa Lăn trại. Lại 2 ngày nữa Trần Thiết Lực cùng la Bình bọn họ cũng là lên đường trở lại quận nha, dự định mang lần này sự tình cặn kẽ hướng quận hầu bẩm báo một phen. Chương 45: 6 cuộc công ước. Chương 45: 6 cuộc công ước. Quận nha bên trong, phòng nghị sự, giờ phút này ngồi hơn 10 người, La Hạo Vũ ngồi ở chủ vị, vẻ mặt nghiêm trọng. Kim Nhất cùng Kim Thất đứng ở người sau, như trụ tử như vậy không lúc nhích, Kim Thất bởi vì thâm ra, Thiết Lư Bàng, Cố Chiến, mặc dù không có xuất thủ, bất quá cũng là người biết chuyện một trong, liền ở lại phòng nghị sự. Kim Nhất chính là ở quận hầu nhận được Trần Thiết Lực phong thơ sau khi liền chủ động yêu cầu tiếp thân bảo vệ. Phía dưới hai bên trái phải ngồi trần thiết lực một nhóm hơn 10 người, cùng với La Minh Dương trở La gia thành viên, ngoài ra còn có hơn 10 người thân mặc áo giáp tướng lĩnh, bao gồm vệ vệ sĩ trưởng, phó vệ trưởng, quân đội tham tướng, giáo úy vân vân. Giờ phút này trong phòng nghị sự bầu không khí cố gắng hết sức yên lặng, nha mặc tức tính, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều đang tiêu hóa thật sự nghe được ngôn ngữ. La Hạo Vũ hít một hơi, trầm rãi nói, "Chuyện này tất cả mọi người đã biết, không biết có hay không cái gì phải nói." Nghe được câu hỏi, bên trong phòng khách mọi người mới bắt đầu nghị luận. Hồi lâu sau khi, một vị tướng lĩnh mới lớn tiếng nói, thuộc hạ cảm thấy Lần này sự tỉnh phải là sớm, có dự mưu, hơn nữa Đại ngạo quốc đã chuẩn bị không để ý, Lục quốc công ước. Dự định trước thời hạn khơi mào hai nước đại chiến. Tiền tham tướng nói không thể, bất quá có một chút vẫn còn cần dò nghe, Đại Nạo quốc tại sao sẽ vô duyên vô cớ vi phạm Lục quốc công ước? Phải biết, Lục quốc công ước, nhưng là do, tựa quốc đề nghị, Lục quốc chung nhau ký. Trong đó một cái chính là, một khi phát sinh xâm phạm cuộc chiến, xâm phạm cuộc chiến kết thúc sau khi, năm trong vòng 10 năm Lục quốc không phải phát sinh chiến tranh, một khi vi phạm, các quốc quốc có thể liên hiệp giải đòi. Điều này công ước là vì cho Lục quốc có nghỉ ngơi lấy sức cơ hội khiến trong họ có thể được thở dốc. Đại ngạo quốc hành động này thật là khiến người khó hiểu." Một vị khác tướng lĩnh chặt nói tiếp. Những người khác nghe đều là hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì mà. Nếu muốn đánh trận, tại sao còn phải ký công ước đâu rồi? Chiến tranh không phải là không thể tránh được sao? Không đánh giặc thế nào để cao quốc lực." Trần Tú Tú ở một bên nhỏ giọng thì thầm, thanh âm tí nhỏ, bất quá này mà ngồi xuống người người cũng là cao thủ, trên căn bản đều là nghe cái rõ rõ ràng ràng. "Ha ha ha." La Hạo Vũ nhưng là cười lên. "Nếu Tú Tú hỏi một điểm này, ta ngay tại cùng các ngươi nói một chút, tránh cho các ngươi mấy người tuổi trẻ không minh bạch." Mọi người đều biết, Hồng Thiên Đại Lục căn cứ phương vị chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ bộ, chúng ta Bắc Bộ lục quốc nhưng thật ra là trong năm bộ thực lực yếu nhất, chẳng những diện tích nhỏ nhất, thực lực tổng hợp cũng là đội sổ. Trung bộ mặc dù chỉ có hai cái nước lớn, Hồng Phước quốc cùng Thiên Long nước. Bất quá hai nước tương giao tốt lắm, từ dựng nước chi thủy chính là liên minh quan hệ, tục truyền nói, hai nước khai quốc chi chủ là đồng bào huynh đệ, hơn nữa cuối cùng đều là đột phá trước Thiên Vũ Vương. Cho nên bọn họ mới có thể ở không khỏi mất tích trước, trước thời hạn lưu lại tổ huấn, hai nước muốn thế đại đỡ, không phải chinh chiến, nếu không nhất định sẽ gặp phải thiệt Hai nước một mực tuân theo tổ huấn, hơn 1.5005 tới chiếu ứng lẫn nhau, cộng đồng phát triển, mặc dù trung bộ xuất hiện trì nhất, bất quá cuối cùng nhưng là chiếm cư ngũ bộ đứng đầu mấy trăm năm, Hồng Thiên Đại Lục danh xưng cũng là căn cứ hai nước quốc danh sửa đổi mà tới. La Hạo Vũ nói đến chỗ này dừng lại, hướng Trần Tú Tú những thứ này hầu bối hỏi, còn lại ba bộ tình huống, các người có ai rõ ràng, có thể nói nghe một chút. Trần Tú Tú đám người nghe đều là không có mở miệng, cũng không biết là thật không biết, còn là muốn cho người khác đi nói. La Bình thấy vậy, nhưng là đứng lên nói, Tôn Nhi ngược lại tháo qua một ít, nếu như nói không đúng, mong rằng gia gia cùng mọi người chỉ bảo. Thấy quận hầu và những người khác đều là gật đầu một cái, hắn mới tiếp tục nói, còn lại ba bộ bên trong, Đông bộ là cường đại nhất, có 12 cái quốc gia cường đại, trong đó cường với chúng ta Bắc bộ, tự quốc thì có 6 7. Tây bộ cùng Nam bộ thực lực chính là sàn sánh nhau, Tây bộ có thập đại nước, Nam bộ có cửu đại nước, bất quá hai bộ giữa thường thường phát sinh đại chiến, loại này kích thước chiến tranh cũng không phải là nước cùng quốc chi đang lúc chiến đấu có thể so với, hở một tí số người chết chính là mấy tỷ, cũng đổi kịp một nước tổng số người, tham chiến số người càng là vô cùng to lớn. Nghe nói chúng ta Bắc bộ cũng thường thường bị còn lại bộ xâm phạm, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. La Bình đem hắn lúc trước nghiên cứu đọc qua nội dung đại thể nói một chút, trên căn bản cùng sự thật không cái gì xuất nhập. Tôn Nhi biết đại thể chính là chỗ này ma nhiều. Nói xong, hắn liền túi người hành lễ, sau đó ngồi xuống. "Ừ, bề nghi tuyết tình huống đều là phụ thật, cho tới chúng ta Bắc Bộ bị xâm phạm sự tình, cũng là từ xưa đến nay, hơn 1.7005 lúc trước, chúng ta Bắc Bộ không phải là yếu nhất, mà là mạnh nhất, tổng cộng có 16 nước lớn. Lúc ấy còn không có chúng bộ, còn lại 3 bộ liên hợp lại tấn công Bắc Bộ, đại chiến ước chừng kéo dài vài năm." cuối cùng Bắc bộ đại bại, mười nước lớn tiêu diệt, chỉ còn lại lục đại nước, bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh cầu nghị hòa ngưng chiến. Các nhường phần lớn lãnh thổ cho hắn ba bộ, bọn họ mới triệt binh, về sau, La Hạo Vũ đột nhiên dừng lại, lâm vào cân nhắc, giống như là ở cảm khái, hoặc như là ở sửa sang lại suy nghĩ. Về sau, Bắc bộ lục đại nước một mực cố gắng mang gần trăm năm thời gian mới khôi phục lại như trước thực lực, lúc này, trung bộ hai đại nước cũng đã xuất hiện, ở một mức độ nào đó ngăn trở nam bộ đối với bắc bộ xâm phạm, bất quá tây bộ cùng Đông bộ vẫn sẽ thường, thường phát động chiến tranh. Lần gần đây nhất xâm phạm ngay tại hơn 30 năm trước, cho nên Mọi người hẳn biết tại sao lục quốc giữa muốn ký, lục quốc căm ngước chứ? La Hạo Vũ cuối cùng hỏi. Nguyên lai còn có bực này lịch sử sâu xa à, nghĩ đến lục quốc sở gì kỳ căm ngước, cũng là vì phòng ngửa giữa các nước đang không có khôi phục thực lực dưới tình huống quá độ chiến tranh, thương vong quá lớn, cuối cùng tiện nghi còn lại mấy bộ. La Vân quyết cảm khái nói, không sai, có thể nói, lục quốc căm ngước, quan hệ lục quốc xuống còn, hiện nay, trong khoảng cách lần xâm phạm cuộc chiến mới qua hơn 30 năm, đại nạn quốc lại dám khơi chiến tranh, nhất định có cái gì không thể cho ai biết ấm ừ. La Minh Dương khẳng định nói, tất cả mọi người là cảm thấy có lý. Lúc này một vị tướng lĩnh lại vừa làm ở miệng nói, thật ra thì lục quốc giữa chiến tranh cũng bất quá là các nước là nhiều lấy được một ít lãnh thổ mà thôi, cũng không phải là nhất định phải đưa đối phương mất mất, dù sao môi hở răng lạnh. Bình thường chỉ cần không phải đưa tới hai nước đại chiến, tiểu quy mô chiếm cứ lãnh thổ, xâm lược thành chỉ cũng là không quan trọng, lục quốc các nước, bên trong thực hành, nước quốc so tài, cũng không phải là là thông qua trận đấu xếp hàng lục quốc hạng, sau đó có thể tốt hơn phát triển sao? Không sai, mỗi lần, nước quốc so tài, lục quốc cũng sẽ xuất ra số lượng kinh người hoàng kim, ngựa, chiến xa, lương thực, vũ khí, sinh sản nguyên liệu khoáng sản vân vân, làm làm tiền đặc cuộc, thậm chí có thời điểm còn có thành trì, một khi đạt được hạm nhất, không chỉ có thể nhận làm hết toàn bộ tiền đặc cuộc, hơn nữa lũng đoạn từ nay về sau năm trong vòng 10 năm cùng chung quanh nước nhỏ mua bán lui tới. La Minh Lôi bổ sung nói. La Hạo Vũ nhưng là than thở một tiếng, cười khổ nói, chỉ tiếc, chúng ta Phong Nguyên quốc mỗi lần đều là hạ dự vào sau, không phải là hạng chót cũng đã vui mừng, nói gì đệ nhất tên. Vị thứ nhất trên căn bản đều là, trợ quốc, tấn thủy nước, thay phiên chiếm cứ, đại quốc, thỉnh thoảng cũng có thể ngoài dự đoán mọi người bộc lộ tài năng. Ngoài ra, cùng một nước, ô nước Giống như chúng ta, chỉ có thể thay phiên đội sổ mà thôi, cũng là bởi vì này, chúng ta Tam Quốc quan hệ một mực rất tốt, dù sao đồng bệnh tương liên, đồng tâm hiệp lực chứ sao. Ra ra, lần này, nước Quốc So Tài còn có 10 năm liền muốn cử hành, chúng ta những huynh đệ này là không có có thực lực tham gia, bất quá chưa tới 50 năm, chờ đến lần kế, nước Quốc So Tài thời điểm, lấy chúng ta tốc độ tu luyện, nhất định có thể đủ đạt tới Vũ quân, Vũ vương, thậm chí trước Thiên Vũ vương cấp bậc, đến lúc đó, chúng ta những huynh đệ này nhất định sẽ cho Phong Nguyên quốc cầm một số một trở về. La Vân Phi lòng tin tràn nói, "Đúng." Chúng ta tranh thủ cũng có thể đạt tới trước Thiên Vũ Vương cấp bậc, đến lúc đó, Thiên Cương Địa sẽ bảng, Thiên Cương 36 tên đều là chúng ta nhân, nhìn còn lại ngũ quốc thế nào hy vọng. Trần Đạt cũng là không biết trời cao đất rộng phụ họa. Bên trong phòng khách mọi người mặc dù cũng không coi trọng bọn họ lời muốn nói lời nói hùng hồn, bất quá nhưng là bị bọn họ dũng khí và quyết tâm lây. La Hạo Vũ lớn tiếng nói, "Được, ta sẽ chờ các ngươi cho chúng ta Phong Nguyên quốc mang đến Huy Hoàng, đến lúc đó cũng để cho chúng ta La ra tông môn danh trấn lục quốc, thậm chí danh trấn Hồng thiên đại lục." Ở Hồng thiên đại lục Võ giả chỉ cần đạt tới Vũ Quân cấp bậc, tuổi thọ sẽ gia tăng đến 120 tuổi, đạt tới Vũ Vương cấp bậc, tuổi thọ là sẽ có 150 tuổi, mà đột phá trước Thiên Vũ Vương sau khi, tuổi thọ chính là đạt tới 200 tuổi. Cho nên, lấy quận hầu bây giờ tuổi gần cổ hy tuổi tác để tính, chẳng qua là nơi với thanh niên thời kỳ mà tôi, huống chi, chỉ cần hắn lên cấp Vũ Vương cấp bậc, tuổi thọ sẽ còn kéo dài, cho nên, chờ đợi một lần, nước cuộc so tài, với hắn mà nói không có vấn đề. Bất quá, lên cấp Vũ Vương nhưng là so với lên cấp Vũ Quân chật vật không chỉ gấp đôi, yêu cầu võ giả có mạc đại nghị lực cùng kiên định tín niệm. Hơn nữa nền móng vững chắc cùng hơn người trí tuệ mới có thể được như nguyện. Mặc dù quá trình gian khổ, nhưng là đối với dân số như thế Đông Đảo Phong Nguyên quốc mà nói, Vũ Vương số lượng hay là kinh người bao nhiêu? Cho tới lên cấp trước Thiên Vũ Vương, càng là danh xứng với thực trong trăm có một, 100 Vũ Vương bên trong thường thường mới có một cái có thể đột phá trước Thiên Vũ Vương, đặt tới phàm nhân khu vực tu luyện định phòng. Phong Nguyên quốc lúc huy hoàng nhất sau khi, trước Thiên Vũ Vương số người cũng bất quá là hơn 500 người, tương đối với mấy tỷ chủng quy dân số mà nói, cơ hội có thể không cần tính. Mà giống như quận hầu như vậy vũ quân cấp bậc tương giả, lại có mấy trăm ngàn người. Cha, ngươi còn thật tin tưởng bọn họ nói chuyện? Lục Quốc, nước quốc so tài, dự thi võ giả trên căn bản đều là Vũ Vương cấp bậc, Vũ quân đều là số ít có thể tu luyện tới Vũ Vương, không người nào là Tiên Phú hơn người, nghị lực kiên định hàng người, đều là thân kinh bắt chiến, thực lực hùng hậu. Ta xem a, bọn họ có thể tiến vào trận chung kết cũng không thể. La Minh Dương ngược lại nói ra sự thật. Nhị lao ra, thuộc hạ cảm thấy, người tuổi trẻ có loại này lãng đám mây tráng trí là vô cùng tốt, đáng giá khích lệ. Nói không chừng a, đến lúc đó, thật có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ đây. Hắc mọi người nói, đứng hay không? Một vị tướng mạo tu Ngũ đại tam Thô tướng lĩnh nói ra giọng oang oang nói: "Tất cả mọi người làm một trận sứ phải, khen người tuổi trẻ lý tưởng thật xa, cảm tưởng dám nói, đấu chí ngang dương, hào khí ngất trời." "Được, không muốn cái nữa, miễn cho bọn họ không biết trời cao đất rộng." Đại ngạo quốc sự tình trước hết đến đây chấm dứt, sau khi ta sẽ sẽ cùng các vị các tướng lãnh cặn kẽ thương nghị, sau đó đem tình huống cụ thể gấp báo cho biết Minh Vũ. "Bây giờ, các vị các tướng lãnh liền lui xuống trước đi đi, ta lại cùng bọn họ người tuổi trẻ nói một chút, long hổ tranh bá cuộc tài, sự tình." "Dạ, quân hầu." Toàn bộ tướng lĩnh đều là cáo lui, chỉ còn lại La gia tộc nhân. Chương 46, Thường Ưng Quân Đoàn. Chương 46, Thường Ưng Quân Đoàn. Ra ra, Long hổ tranh bá cuộc so tài, không phải là còn có hơn 2 tháng mới có thể cử hành sao? Bây giờ có cái gì nói ạ? La Vân Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. Không sai, mỗi lần, cuộc nhà lôi đại cuộc so tài, kết thúc sau khi 3 tháng sẽ cử hành, Long hổ tranh bá cuộc so tài. Các ngươi lần này đi, Thiết Lực Bang, chế mãi nửa tháng trái phải, bây giờ chỉ còn lại 2 cái nửa tháng thời gian. Ta và các người gia trưởng đã thương nghị được, quyết định đưa các ngươi đến với trì, Thường Ưng Quân Đoàn, tiếp nhận luyện, không biết các ngươi có thể có ý kiến la bình mấy người nghe vậy đều làm ở, trong nháy mắt suy nghĩ trầm điện, trống giống, như bị lôi hoành, vạn điển xuyên tâm. Ngắn ngủ yên lặng sau khi, tất cả mọi người như trên trảo nóng con kiến một dạng rất khó tiếp nhận sự thật này. "Dada, không phải đâu, để cho chúng ta đi, thương Lưng quân đoàn, thù vấn, chúng ta đây còn mạng trở lại sao?" "Dada, thương Lưng quân đoàn, như vậy kinh khủng, ngài thế nào chịu để cho chúng ta đi đây?" "Ông ngoại, cha ta quân đoàn căn bản là ma quỷ địa ngục, người bình thường là không sống nổi." "Mẫu thân, Dada nói có đúng hay không thật?" Các người chân đồng ý. Mẫu thân, chỉ có đại ca bọn họ 5 cái có thể tham gia, long hổ tranh bá cuộc so tài. Tại sao chúng ta cũng phải huấn luyện à? Cha, người chắc chắn để cho ta đi tiếp thu hơn 2 tháng không thuộc mình huấn luyện sao? 4. Đối với La Bình bọn họ phản ứng, các vị gia trưởng đã sớm dự liệu được, cho nên đều là hết sức bảo trì bình thản, cũng không có hoảng hốt vội vàng trả lời. La Hạo Vũ thấy hết thảy đều ở trong dự liệu, cũng là hài lòng gật đầu một cái, muốn là bọn hắn không có lớn như vậy phản ứng, mới là thật kỳ quái. Được, an tính một chút. La Hạo Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Hỗn loạn tình cảnh lập tức an tính lại, mọi người cũng đều cất tựu các vị ngồi xuống, bất quá vẫn là mặt đầy không tình nguyện. Các người nói vấn đề, ta và các người gia trưởng đều là cân nhắc qua, sở dĩ còn cho các người đi, liền là hy vọng các người thông qua hệ thống huấn luyện, hoàn thiện tự thân, để cao thực lực tổng hợp, toàn phương diện nhiều góc độ cân bằng phát triển. Ta đã chuyển tin thương lượng với Viễn Chi Qua, hắn đã đồng ý, quyết định chỉ đối với các ngươi tiến hành cấp bậc thấp nhất huấn luyện, sẽ không quá kinh khủng. La Hạo Vũ mặt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Bất quá lúc này hắn hiền hòa, hoa rơi vào la bình trở trong mắt người. Có loại lao sói sám gặp con cừu nhỏ lúc thật sự biểu hiện răng trá, ngụy trang, dối trá. Nếu không phải bọn họ còn nhớ ngồi ở phía trên là bọn hắn ra ra, ông ngoại, còn thật sự cho rằng đối phương muốn giết chết bọn họ đâu. Cũng nhân đều là cả người run lên, người đổ mồ hôi lạnh. Ra ra, chúng ta lúc nào đi ạ? Huấn luyện đến lúc nào? Biết chuyện này đã không cách nào thay đổi, La Bình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Các người mới tử, Thiết lực Bang, trở lại, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt liền lên đường. Đến Đế đô chỗ Ba Châu, ngồi tới, thần hành thiên lý cô, cũng cần 5 ngày chậm đường cuối cùng còn cần dùng 4 năm ngày thời gian từ Bá Châu chạy về Lũng Châu thăm ra, long hổ tranh bá cuộc so tài. Cho nên các ngươi chân chính thời gian huấn luyện chỉ có 2 tháng, có thể đi Đế Đô. Ta trưởng lớn như vậy còn chưa từng đi đây. Ra gia, Đế Đô có được hay không chơi đùa à? Trần Tú Tú nhất thời tới tinh thần, đem huấn luyện sự tình đã ném ra. Đến, ngoài 9 tầng mây, nha đông đốc, Đế Đô đương nhiên được chơi đùa, nhưng mà, các ngươi lần này đi, có thể không có thời gian chơi đùa, hơn nữa, thương ưng quân đoàn, chú ôm ở Đế Đô bên bờ chỗ, chúng bên chăm dạm hiểu không, có người ở, hay là chờ khi đến lần lại đi chơi đi? La Hạo Vũ nói: "Còn phải chờ khi đến lần à? Lần sau cũng không biết lúc nào." Trần Tú Tú bắt đầu bất mãn nói: "Biểu muội, cái này đơn giản, chỉ cần bình biểu đệ bọn họ 5 cái có thể ở, long hổ tranh bá cuộc so tài, phía trên thuận lợi lên cấp, đạt được đoạt giải nhất cuộc chiến, tư cách, vậy thì sau khi chưa tới mấy tháng chúng ta lại là có thể trọng lâm đế đô." Triệu Giang đảo một lời đánh thức người trong động, Trần Tú Tú nghe vậy lập tức cười tươi như hoa. "Đúng nha, chỉ cần bình biểu đệ bọn họ tiến vào 8 người đứng đầu, có tư cách tham gia sau khi giải nhất cuộc chiến, kia chúng ta có thể lại đi đế đô." Nàng âm thầm nhắc tới một phen Liên Đem, Tạ Ác ánh mắt quét về phía La Bình 5 người. Bình biểu đệ, Vân Thiên biểu ca, Giang Ba biểu ca, Vân Phi biểu ca, còn có Vân Phong biểu đệ, các người nhất định phải cố gắng, không bắt được 8 người đứng đầu lời nói, Tú Tú liền không, có cách nào đi đế đồ, Tú Tú tương lai vận mệnh cũng nắm giữ trong tay các người, cũng không thể như xe bị tuột xích a. Chân Tú Tú nửa làm nũng nửa uy hiếp nói. Một phòng toàn người đều bị nàng chọc cho vui, La Bình 5 người cũng chỉ có thể nói làm hết sức, cũng không dám hứa chắc. Rời đi phòng nghị sự sau khi, La Bình trở về phụng cha mẹ trò chuyện thời gian rất lâu, đem ở, Thiết Lập Bang, sự tình lần nữa nói một phen. Tráng đến sắc trời rất ưa mới đi về nghỉ. Ngày thứ hai, La Bình lại vừa là tại luyện võ chẳng tu luyện cả ngày, đem thật sự có võ công cũng đúng chắc một phen, buổi tối ngâm ngâm thân thể sau khi mới nghỉ ngơi. Ngày thứ ba sáng sớm, tất cả mọi người là thật sớm tập hợp, sau đó ở Kim Thất cùng La Vân quyết dưới sự hướng dẫn lên đường. Chân thiết lực đã trở lại bên trong bang, chân tú tú thoát khỏi ra trưởng trông coi khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Mà vì bảo vệ bọn họ an toàn, Kim Thất lần nữa bị phái ra, chỉ bất quá lần này nhiều hơn ba người, La Vân Bội, La Vân Phong cùng La Huyến, một nhóm mười mấy nhân mã không ngừng chân lao tới Ba Châu đi. Ba Châu, đế nơi ở Phong nguyên quốc 8 châu đứng đầu, dưới chân tiến tử là vô số võ giả trong tâm khảm thánh địa, cơ hồ mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn nhân chạy tới nơi đây, cho dù không thể công thành danh toại, danh dương thiên hạ cũng phải lạc địa sinh căn, tay trắng dựng nghiệp. Lưu động dân số kéo theo kinh tế phồn vinh, cũng thúc đẩy đến vũ đạo chuyển bá. Ngọa hổ tàng long hoàng gia đất, nhân kiệt địa linh duy ba châu. Bá châu lịch sử thừa tái vô số người mộng tưởng và thanh xuân, là mồ hôi cùng huyết hòa lẫn châu diện tích cũng là 8 châu số 1, quản lý hạt 4 quận được gọi là hoàng thành ngũ quận. Có một loại tài trí hơn người cảm giác cơ hồ toàn bộ cao cấp chiến lực đều tụ tập ở đế đô bên trong, Triệu Viễn Chi thống lĩnh, thương ứng quân đoàn, chính là trong đó người xuất sắc. Chỉ bất quá, thương ưng quân đoàn tổ nhưng là ở đế đô bên bờ nơi, trung quanh không có một mảnh cỏ, chỉ có một tòa cô linh linh dạng pháo đài lớn tọa lạc với này. Không thể nào, nơi này chính là thương ứng quân đoàn tổ. Cùng ta tưởng tượng không giống nhau ạ." La Vân Phi nhìn phía xa khoáng đạt kiến trúc than thở đến. Vân Phi biểu đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết, cha ta nói, sở dị quản lý bộ xây xong như vậy, là vì che giấu hai mắt người." Triệu Giang Đào cười nói, thật là giống như một tòa tình lâu đài a chú tú, tú cũng là bị hấp dẫn lấy. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như ái tình lâu đài kiến trúc lại là tiếng tâm lừng lấy, thương lương quân đoàn, trụ sở chính. Không biết bên trong như thế nào lộn một cái cảnh tượng. La Bình mơ hồ có chút mong ngợi. Ha ha, bên trong cảnh tượng nhất định sẽ làm cho các ngươi kinh ngạc. Triệu Giang ba tràn đầy thâm ý nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền nhanh lên một chút đi đi. La Vân Quyết nói xong, liền cưới, thần hành thiên ly câu dẫn đầu chạy tới, mọi người cũng là không chỉ hoãn, rối rít dơ roi đổi kịp. Còn chưa đến, liền thấy một người cưới ngựa đứng ở cửa thành, mặc dù ngồi ở trên ngựa, vẫn có thể thấy được sự cao to uy mãnh của người. "Cha, cha." Triệu Giang Đào huynh đệ hai người cũng là cao hứng quát lên. Mọi người đến gần sau khi, đều là xuống ngựa bái kiến người trung niên, người trung niên cũng từ lập tức đi xuống, từng cái quét nhìn mọi người. Thấy La Bình thời điểm cười luôn nói, "Bình Nhi, nghe ngươi đã có thể tu tập võ đạo, hơn nữa được Lệ Tiên nhân thầy, cô phụ thật là chúc mừng ngươi, ngươi có thể phải cố gắng." Đa tạ cô ba phụ, Bình Nhi nhất định sẽ cố gắng, Bình Nhi cũng 3 năm không có thấy cô ba phụ, thật là có điểm muốn ngoài đây. "Đúng vậy." Đúng vậy, Tú Tú cũng muốn tam di phụ, Hoánh Hoánh cũng muốn cô bà phụ, nhỏ tuổi nhất La Hoánh cũng là nhẹ nói đạo. Triệu viên Chi lại vừa là cười lên ha hả, các ngươi mỗi một người đều làm miệng ngọt, nghĩ tới ta cũng không thấy có một người đến xem ta. La Bình mấy người đều là lung túng cười một tiếng, khó mà trả lời. Đúng, cô bà phụ, ngươi thế nào biết chúng ta tới chỗ này, còn sớm sớm ở nơi này chờ chúng ta? La Vân tiến hỏi. Thật ra thì, khi các ngươi khoảng cách nơi đây trong chằm thời điểm ta cũng biết, các ngươi không buồn hơn, trong vòng chằm cũng có chúng ta nhân che giấu đến, các ngươi mọi cử động đang được giám sát. Thật ra Ta thế nào không phát hiện có người giám thị đây. Đúng vậy, người là nút ở chỗ nào? Phù cận đây trong dặm cũng không có cái gì che giấu, căn bản là không có cách giấu người nhỉ. Kim Thất chú, ngươi có phát hiện sao? Không có. La Bình tất cả mọi người là quan sát khắp nơi, ý đồ tìm ra che giấu người, ngay cả Kim Thất cũng trong bóng tối tìm kiếm, bất quá nhưng là không thu hoạch được gì. Các ngươi là không tìm được, hay là ta khiến hắn ra tới cho các ngươi gặp một chút đi. Không không đi ra đi. Triệu Viễn Chi vừa rứt lời, khoảng cách La Bình đám người 2 trượng xa mặt đất đột nhiên nổ lên, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn người niên nhảy ra. Trên người màu sắc cùng mặt đất vẻ giống nhau như lúc, không kém chút nào. Bái kiến Trung Quy quân. Không 09 ôn quyền thi lễ sau khi liền đứng ở nơi đó không lúc đích. Làm sao? Ẩn nút còn có thể chứ? Triệu Viễn Chi tự hào hỏi. La Vân Quyết vẫn nghi ngờ hỏi, "Cô ba phụ, hắn hình thể ẩn nút thiên ý vô phùng có thể lý giải, có thể là vì sao ngay cả một tia khí tức cũng không có thả ra, điểm này cháu vẫn không hiểu." Chẳng lẽ ta có, nín thở thuật. Ừ, nín thở thuật, là chúng ta thương Lưng Quân Đoàn, người người cần thiết bí thuật, ngoài ra chính là số 009 chính là đại vũ tướng cấp bậc võ giả. Chân khi đã vận chuyển tiểu Chu Thiên, 1 2 giờ không cần hô hấp là bình thường. Mọi người mới chợt hiểu ra, khó trách ngay cả kim thất cũng không có phát ra đến, nguyên lai like cuối cùng so với hắn cảnh giới còn cao võ giả. Được, chúng ta hay lại là vào thành đi, hai tháng này ta sẽ nhượng cho thuộc hạ thật tốt huấn luyện các người, bảo đảm các ngươi đi ra ngoài sau khi, người người người mang triệt kỹ. Ha ha ha, đi thôi. La bình mọi người đi theo Triệu Viễn Chi tiến vào lâu đài, không không chín lần nữa ẩn xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Vừa tiến vào lâu đài, ánh sáng lập tức tối lại, có loại âm u kinh khủng cảm giác. Mờ ánh đớt, thấy được trước mặt tất cả đều là căn phòng. Vô số cửa gỗ lộn xộn thích thú sắc hàng, bên trong chuyển tới trận trận tiếng hét lớn. Triệu Viên Chi cũng không dừng lại, mà là mở ra gần đây một cánh cửa gỗ, đi vào, lại là thông hướng địa xuống đại cấp, đoàn người kinh ngạc đi thời gian một nén nhang, quanh có khúc hựu lượn quanh không biết mấy lần, mới cuối cùng cũng dừng lại. Đây chính là chúng ta đại bản doanh, cũng là bình thường huấn luyện địa phương. Triệu Viên Chi vừa nói, đừng đùng, chụp hai cái bàn tay, bốn phía lập tức có vô số ngọn đèn dầu bị điểm vùng lên, nhất thời đèn đốt La bình mọi người thấy rõ sợ cảnh tượng trước mắt sau khi, người người đều là vô cùng rung động. Chương 47. Mê người huấn luyện Chương 47, 10 người huấn luyện. Nguyên lai like trên mặt lâu đài chẳng qua là trưng bày mà tôi, che giấu hai mắt người, chân chính trụ sở chính lại là ở sâu dưới lòng đất. Làm ánh sáng sáng lên thời điểm, La Bình đám người cuối cùng cũng thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Dưới đất không gian tựa hồ so với mặt đất lâu đài còn muốn lớn hơn mấy phần, vách tường chung quanh bên trên cách mỗi hai trượng thì có một chiếc đèn đồng mặt đèn, vách tường đen nhánh tỏa sáng, bóng loáng như ngọc, ở ánh đèn chiếu xuống phản phất tản ra điểm một cái huỳnh quang đồng ngọn đèn một mực kéo dài đến rất xa, đến không hết có bao nhiêu ngọn đèn, không gì hơn cái này nhiều cây đèn đồng thời sáng lên, sắc thực khiến nhân ngạc nhiên trước mặt không gian bị phân chia thành vô số khu vực, đều dùng vững chắc thuần cương chế tạo vòng giảo làm thành từng cái gian phòng nhỏ, phản Phật phòng giam. Có trong căn phòng bày đầy ám khí, kim tiền tiêu, trông sát, phi đao, phi đồng, hạt táo mũi tên, mũi tiêu có dây, long tu câu, ám tiễn, váp nhỏ, vân vân, bên trong chính có người ở huấn luyện, hoặc hai hai đối luyện, hoặc một người hướng về phía người giả luyện tập. Có căn phòng chính là dậm rạp trang trí quấn vòng quanh vô số ô cương ti, khiến nhân hoa cả mắt, trong đó một gian chính có người ở tràn đầy ngọn lửa ô ti giữa cẩn thận từng từng tí đi xuyên. Còn có căn phòng dơ lên vô số trụ tử, trụ tử bên ngoài bao quanh thật dày động vật da, rất nhiều mình Trần Đại Hán chính đang đối với trụ tử quyền đấm cứ đá, luyện tập lực lượng. Thú vị nhất chính là có căn phòng bị đủ loại địa mạo bộ tộc đến, một ít binh lính ở bên trong không ngừng cải biến thân thể trạng thái, dung nhập vào bất đồng địa mạo bên trong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đang ở la bình đám người giật mình thời điểm, Triệu Viễn Chi mở miệng, nơi này chẳng qua là chúng ta bình thường huấn luyện một phần nhỏ, phía sau còn rất nhiều căn phòng. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, những thứ này trên căn bản cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Hai tháng này các ngươi chỉ cần luyện tập năm cái phương diện liền có thể, lực lượng, độ bén nhảy, mềm dẻo độ, tốc độ, sức chịu đựng. Nhìn mọi người kinh ngạc biểu tình, Triệu viên Chi tiếp tục nói, các ngươi không nên xem thường này năm cái phương diện, bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa cũng là cân nhắc võ giả thân thể tố chất cùng với năng lực thực chiến trọng yếu chỉ tiêu. Đầu tiên nói lực lượng, nhất lực hàng tập hội, các ngươi đều nghe qua, cho nên lực lượng tầm quan trọng không cần ta nói các ngươi cũng biết. Độ bén nhẹ cũng có thể xưng là độ phản ứng, là đang ở hoàn cảnh đột biến hoặc là xuất hiện quá nhiều dưới tình huống, thân thể nhanh chóng, bén nhẹ, cân đối, chính xác làm ra phản ứng, thoát khỏi nguy cơ. Mệm dẻo độ là chỉ người thể khớp xương hoạt động phúc độ cùng với khớp xương nhật đái, bắp thịt, da thịt cùng những tổ chức khác có dáng cùng mở rộng năng lực, gần khớp xương cùng khớp xương hệ thống phạm vi hoạt động, cho tới tốc độ liền càng không cần phải nói, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, một mao đánh ba trượng. Nhanh thì biến hóa, biến tất thông, quy tắc trung mạnh, cường giả tôn. Cuối cùng chính là sức chịu đựng, nó là chỉ người đối với khẩn trương việc chân tay động sức bền năng lực, võ giả đang chiến đấu lúc, sức chịu đựng càng mạnh, phần thắng càng lớn. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Cô ba phụ, theo thực lực chúng ta đề cao, lực lượng sẽ dần dần gia tăng, đạt tới đại võ sĩ cấp bậc, đã thay thính mắt tinh. Độ bén nhạy không thành vấn đề, đạt tới đại cấp bậc võ sư, có thể tu luyện phi công, thân thể mềm dẻo độ, tốc độ đều là một đĩa đồ ăn, cho tới sức chịu đựng, chỉ cần bình thường ra tăng chú ý cũng không là vấn đề, không cần thiết tập trung huấn luyện chứ?" La Vân Thiên không hiểu hỏi. Triệu Viên Chi cười gật đầu một cái, "Không sai, ngươi hỏi điểm chủ yếu, này năm cái phương diện đối với võ giả mà nói đều không phải là việc khó, bất quá các ngươi lần này huấn luyện cũng không phải là cùng thường ngày." "Cô ba phụ, chẳng lẽ ngươi là để cho chúng ta liền giống như người bình thường huấn luyện?" La Bình Tử dò hỏi. "Ha, ha, ha không tệ, liền liền giống như người bình thường." lúc huấn luyện không thể vận dụng bắp thịt lực, gân cốt lực, giác quan lực, nội lực, cùng với nội công, tiến hành ngăn cản và giảm bớt khó chịu, muốn hoàn toàn lấy người bình thường trạng thái tới huấn luyện, một khi các ngươi kiên trì nổi, chỗ tốt sẽ tự biết được. Không thể nào, ta từ 6 tuổi tu luyện bắt đầu, cũng chưa có thể nghiệm qua người bình thường trạng thái, thật là không dám tưởng tượng a." Trăn Thông mặt đầy khen biểu tình. "Ta có thể vẫn là người bình thường a, nhìn tới vẫn là so với các ngươi có ưu thế." La Bình lời này vừa nói ra, lập tức khiến người khác tan nát cõi lòng đầy đất. "Thật là họa này phúc thật sự ỉ, phúc hề họa thật sự Tam Di Phu, chúng ta muốn thế nào huấn luyện a?" Ở nơi này sao?" Trần Tú Tú hỏi. "Không sai, 5 cái phương diện huấn luyện là lẫn nhau, có huấn luyện hạng mục có thể đồng thời nhằm vào nhiều cái phương diện, có cũng chỉ có một cách. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi an bài một vị huấn luyện viên, phụ trách các ngươi 2 tháng này huấn luyện, khi nhìn các ngươi có thể hài lòng." Vừa nói, Triệu Viễn Chi lại vừa là, đùng đúng, chụp hai trưởng, xung quanh lập tức xuất hiện 10 tên người mặc trang phục, vóc người đều đặn người trung niên. Bọn họ chính là các ngươi huấn luyện viên." Linh linh hợp, đến, Lệ 19, đều là vũ tướng cấp bậc thực lực. Nhìn một hàng mặt vô biểu tình, Cười so với sông Thanh huấn luyện viên, La Bình mọi người lại vừa là khẩn trương. Bây giờ các ngươi tụ tại này nơi thích đứng một chút, đến kết thúc thời gian lại an bài cho các ngươi chỗ ở, ta liền đi trước, các ngươi phải cố gắng lên. Linh Linh thập, nơi này giao cho ngươi." Triệu Viễn Tri phân phó nói. "Dạ, trung quy quân đại nhân." Một người trong đó lính mệnh. "Kim Thất huynh, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, đi, đi ra ngoài uống quá một phen." Kim Thất cũng bị kéo ra ngoài. Mọi người nhìn Triệu Viễn Tri cùng Kim Thất đi xa bóng lưng, khắc không ra nước mắt, giống như bị gia trưởng vứt bỏ hại tử một dạng mờ không rút, tứ cố vô thân. La Bình mọi người mỗi người lựa chọn một vị huấn luyện viên, liền bị phân biệt mang rời khỏi nơi này, mỗi người huấn luyện. Không thể không nói, thành giới đất bạo thật là lớn kinh người, hơn nữa đủ loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. La Bình huấn luyện viên là linh nhất nhị, lúc này đã đem La Bình mang tới trong một cái phòng, trong căn phòng bày ra vô số tạ đá, tạ đá, lớn nhỏ không đều, sức nặng từ 10 kg đến 300 kg không giống nhau. Ngoài ra còn có mang theo dây thường đôn đá. Người gọi La Bình, đúng không? Nơi này chính là huấn luyện lực lượng địa phương, thật ra thì cũng có thể rèn luyện sức chịu đựng, hôm nay tạm thời luyện tập những thứ này. Ngươi thế nào biết ta? La Bình có chút không hiểu, chính mình còn không có giới thiệu đây. Thật ra thì ở các người tới trước, các người tình huống chúng ta cũng biết rõ ràng, mỗi người đặc thù đều tại ta môn trong đầu, cho nên ta cũng biết. Linh Nhất Nhị không có dấu giếm nói, thì ra là như vậy, tiếp theo thế nào luyện tập? La Bình hỏi. Linh Nhất Nhị bước lên trước, chỉ trong căn phòng huấn luyện linh kiện chủ chút nói, thật ra thì rất đơn giản, từ nhẹ nhất tạ đá bắt đầu, giơ lên 100 cái liền đổi một trọng một chút tạ đá, theo thứ tự loại tôi, cho tới tạ đá, cũng là từ nhẹ nhất bắt đầu, vai gánh tạ đá thâm ngồi 100 cái đổi trọng Đôn đá không là hôm nay trong luyện tập trò, bất quá cũng có thể trước thời hạn cùng ngươi nói một chút, đem dây thường thắt ở trên cổ chân, kéo lấy đôn đá vây quanh trước mặt quảng trường chạy 50 vòng, cũng là từ nhẹ nhất bắt đầu. La Bình theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, phía trước cách đó không xa sát thực có một cái quảng trường, một vòng tối thiểu 500m, 50 vòng chính là 25 cây số, xem ra cũng không đơn giản. Sau đó thời gian, La Bình liền bắt đầu huấn luyện, hoàn toàn lấy người bình thường trạng thái ở huấn luyện. Hắn lựa chọn tạ đá, tạ đá thay nhau huấn luyện, ngay từ đầu 10kg với hắn mà nói còn không có cái gì độ khó, tùy tiện liền có thể hoàn thành. 15kg 20 kg đến 35 kg thời điểm cũng đã rất cố hết sức, mặc dù hắn thân thể tố chất bây giờ đã siêu với người thường, bất quá một mực như vậy huấn luyện, hơn nữa sức nặng không ngừng gia tăng, hắn cũng không chịu nổi. Cắn răng kiên trì, quả thực không được thì nghỉ ngơi chút lát, cứ như vậy một mức huấn luyện đến tối, linh nhất nhị mới để cho la Bình dừng lại huấn luyện, khiến hắn và những người khác hội họp, an bài chỗ ở đi. Ngày thứ hai, la bàn huấn luyện hẳn là nhiều phương diện, một người trong đó rộng rãi bên trong căn phòng vây ra hết, hình, chỉ, hình chữ đường đua, quanh co chết, Đường đua bốn mạch khảm nạm vô số lối đao, không để ý sẽ người bị kỳ thương. Trong một phòng khác chính là dùng dây thường buộc lên dao nhọn, lợi kiếm, đâm cầu, treo ở không trung, rậm rạp chẳng trị, đến không hết. Thứ ở trong đó vừa muốn né tránh huấn luyện viên đầu xà Đạn trâu, lại nhỏ hơn cơ thể và đầu góc bên vũ khí sắc bén, hiểm tượng hoàn sinh. Này hai hạng có thể luyện tập độ bén nhạy, mềm dẻo độ, tốc độ mấy phương diện. Ngày thứ ba, La Bình tiếp xúc ngay từ đầu lúc tới thấy hai hạng huấn luyện, chính là chuyển tiếp rậm rạp chằng chịt bị dẫn hòa ô công ty, nhìn như dễ dàng, kỳ thực vô cùng gian nan công ty giữa thời gian rảnh rỗi cố gắng hết sức nhỏ hẹp, không để ý cũng sẽ bị ngọn lửa làm bỏng, một chuyến đi xuống tối thiểu hơn 10 đạo vết xe. Này hạng nhằm vào mềm dẻo độ, độ bén nhẹ, sức chịu đựng đều hữu hiệu quả. Một người khác chính là đập động vật ra bọc trụ tử, tăng cường quyền tính, chân tinh thần sức lực, để cao ra quyền tốc độ, hoạt động hùng, đối với lực lượng tăng lên, sức chịu đựng để đề cao đều có trợ giúp. Ngày thứ tư, La Bình bị mang tới một cái bảy ra mấy chục đồng nhân căn phòng, hơn nữa bốn phía vách tường có vô số lỗ thủng, đương cơ đóng mở ra thời điểm, sẽ bắn ra to bằng cánh tay trẻ con con gỗ. Lực đạo dù không là rất lớn, một khi đụng vào cũng đủ để khí huyết cuồng, khắp người máu ứ động. La Bình yêu cầu vừa cùng đồng nhân đối chiến. Một bên né tránh côn gỗ tác kích, cũng là tốc độ huấn luyện, độ bén nhạy, sức chịu đựng cùng nhiều phương diện. Ngày thứ 5 đệ lục thiên, ngày thứ 7, ngày thứ 8, mỗi ngày huấn luyện hạng mục đều là không giống nhau, bất quá đều là vây quanh Ngũ phương mặt đang luyện tập. La Bình tất cả mọi người là đi sớm về tối, không biết mệt mỏi cố gắng. Chỉ có ở buổi tối thời điểm, mới có thể có cơ hội trao đổi một phen, hô tố khổ nước, trao đổi tâm đắc cảm thụ. Mặc dù mỗi ngày huấn luyện rất mệt mỏi, La Bình nhưng là chưa bao giờ quên ngâm ngâm thân thể, không đạt tới cấp bậc sư, không có tu luyện ra nội lực, nhất định phải thảo dược dược lực bổ thân thể. Hơn nữa hắn, Bạch Thảo Dịch Còn chưa dùng hết, vẫn tiếp tục tại dùng, hiệu quả không giống bình thường. La Bình biết còn lại các anh chị em cũng là mỗi ngày ngầm, hắn cũng không muốn lạc hậu với nhân đạt tới cấp bậc võ sư, tu luyện ra nội lực sau khi, liền có thể dẫn dắt chân khí đến thân thể mỗi cái hệ thống, khí quan, tổ chức, đối với toàn thân tiến hành bồi bộ nhiệt độ hận. Ngày thứ 9 huấn luyện cùng ngày thứ nhất giống nhau, Linh Nhất Nhị nói cho La Bình, bọn họ huấn luyện 8 ngày một tuần hoàn, tổng cộng cần phải tiến hành 7 cái tuần hoàn, cũng chính là kỳ hạn 56 ngày, cuối cùng 4 ngày có sắp xếp khác. Bây giờ mới huấn luyện chừng 10 ngày, La Bình liền rõ lộ vẻ cảm giác, gần cốt lực nhanh chóng tăng lên. Lập tức phải đột phá Vũ Sĩ đỉnh phong, lên cấp Đại Võ Sĩ cấp bậc, kết quả là hắn lại càng cố gắng. Cuối cùng cũng ở ngày thứ 15 lên cấp thành công. Lực cánh tay đã đạt đến hơn 1000 cân trái phải, đã có thể so với phổ thông đại vũ sư ban đầu cấp bậc võ giả. Coi như Triệu Giang Ba bây giờ dùng võ sư đỉnh phong thực lực, vừa xa người thường lực lượng đem so sánh, La Bình cũng sẽ không rơi với Hạ Phong. Mang theo lên cấp vui sướng, La Bình hoàn toàn đắm chìm trong mê người trong huấn luyện. Chương 48. Đại Võ Sĩ trung kỳ. Chương 48. Đại Võ Sĩ trung kỳ. Dựa theo quy định, mỗi giới Cổ nha lôi đài của Sở so Tài, kết thúc sau khi cách nhau 3 tháng liền muốn cử hành long Hổ tranh bá của Sở Tài. Sau đó lại cách nửa năm liền muốn cử hành đoạt giải nhất cuộc chiến. Thời gian như quy định này, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, một là là cho tuyển thủ dự thi đủ thời gian chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, đầy đủ chuẩn bị chiến đấu, hay là bởi vì ở như thế trong thời gian ngắn, tuyển thủ rất khó lên cấp, từ đó cũng bảo đảm trận đấu tính công bằng. Lúc này khoảng cách, long Hổ tranh bá của Sở Tài, cử hành thời gian đã chưa đủ nửa tháng. Các châu châu trong phủ đã tụ tập vô số chuẩn bị dự thi võ giả cùng với thân hữu mở dạng, bọn chúng đều là đấu chí ngặng dương, lòng tin tràn đầy, hy vọng ở trận chiến này bên trong bộc lộ tài năng, thuận lợi lên cấp. Bởi vì gần đây đại ngạo quốc gian tế tương đối sống động, kinh khủng sự kiện cũng là thường xuyên phát sinh, cho nên ở các quận quận hầu phải thăm dự, long hổ tranh bá cuộc so tài. Dưới tình huống, La Hạo Vũ đem ba con trai toàn bộ ở lại Nam Đan quận, chủ trì chính vụ, trấn giữ tứ phương. Mà chính hắn chính là dẫn một đội nhân mã ước chừng 200 người trước thời hạn chạy tới Lũng Châu. Lũng Châu có thể nói là phong nguyên quốc trừ bá châu gia. Người trong nước môn muốn nhất lao tới địa phương, nơi đây không chỉ có dân tình chất phác, danh nhân lớp lớp xuất hiện, càng là nắm giữ một cái liên tiếp các nước mua bán con đường, vị trí địa lý khá quan trọng. Lũng Châu kinh tế tài nghệ một mực đứng hàng 8 châu số 1, có thể nói, phong nguyên quốc kinh tế phần lớn là dựa vào Lũng Châu nâng lên, cũng là bởi vì này, Lũng Châu không ít thương nhân dựa vào này làm giàu, trở thành một phương phu ông, tỷ như Trương Phú Quý. Nghe nói, Lũng Châu chính là căn cứ đệ nhất đảm nhận thái thú Lũng Vân họ thật sự tên, Lũng đầu chính là phong nguyên quốc khai quốc quốc chủ bên người mã tướng, đi theo khai quốc quốc chủ Triệu Chứng Sa trưởng. Hàng phục tứ phương là phong nguyên quốc thuận lợi dựng nước lập được chiến công hiển hách. Quốc gia thành lập sau khi Lũng Vân vô tâm tại triều làm quan, dự định dẫn thân vào hưng dã, là chăm họ mưu cầu phúc lợi, kết quả là thịnh, cầu quốc chủ đem hắn tuyên truyền quốc đô. Quốc chủ mặc dù không bỏ, cuối cùng hay lại là tác thành cho hắn tâm nguyện, bổ nhiệm hắn làm một châu thái thú, cũng mang lại châu mệnh danh là Lũng Châu, như vậy có thể thấy, quốc chủ đối với hắn coi trọng không giống bình thường. đại danh hiệu, cuối cùng Lũng bậc, nữa cũng là nào không ngoại bí biến mất. Chẳng qua là thời gian quá xa xưa, chân thực tính lấy không thể nào kiểm chứng. Bất quá bất kể kết quả như thế nào, Lũng Vân sự tích ở Lũng Châu nhưng là đệ nhất đệ nhất lưu truyền rộng rãi, cho dù là thời gian qua đi vô số 5 năm ngày hôm nay, vô số thiếu niên hào kiệt hay là đối với kỳ sùng bái không thôi, đưa hắn trở thành thần tượng, coi là mục tiêu, cố gắng đuổi theo. La bình mọi người cũng là từ nhỏ liền đối với Lũng Vân sùng bái không thôi, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành giống như hắn đại anh hùng. Giờ phút này Lũng Châu dị thường náo nhiệt, ngựa xe như nước, người đến người đi. Không ngừng có tiểu đội binh lính qua lại tra, duy trì trật tự, bảo đảm an toàn. Quân hô đại nhân, xem ra khóa này lăng hổ tranh bá cuộc so tài, trình độ kịch liệt muốn vượt xa vãng giới. Chính là không biết mấy vị thiếu gia có thể hay không nắm lấy cơ hội thuận lợi lên cấp a. Một vị cao lớn uy mãnh tướng lĩnh cười ở trên lưng ngựa, nhìn không ngừng tiến vào châu thành bên trong đội ngũ, cảm khái nói ở tướng lĩnh trước mặt, chính là La Hạ Vũ. Bọn họ một nhóm hơn 200 người trải qua 4 ngày hành trình, hôm nay mới vừa tới Lũng châu thành. La Hạ Vũ nghe vậy, mở miệng nói, "Nô đỉnh, người nói không tệ, này giới chính là lần quy thực hành lần thứ nhất, 4 cái cấp bậc tách ra tỉ thí, dự thi số người là trước đây 4 lần, mỗi cái cấp bậc chiến thắng tỉ lệ gia tăng thật lớn." Toàn bộ tuyển thủ dự thi cũng sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt lên cấp vị trí, trình độ tàn khốc không cần nói cũng biết. Nhẹ nhàng vung tay lên, tỏ ý mọi người tiếp tục vào thành, hắn mới nói lần nữa, cho tới bình nhi mấy người bọn hắn kết quả có thể hay không toàn bộ lên cấp, ta cũng vậy không tốt tùy ý chắc chắn, bất quá, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, bất kể kết quả như thế nào, bản hầu cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ bọn họ. Lô đỉnh nghe vậy, liền vội và nói, thuộc hạ cũng tin tưởng mấy vị thiếu ra không phải là lời nói nhẹ nhàng buông tha người, nhất định có thể đủ tất cả bộ thành công lên cấp. Thuộc hạ cùng chúng vị huynh đệ cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ bọn họ, các ngươi nói có phải không? Lô đỉnh ở trên lưng ngựa né người hướng phía sau hỏi. Khi theo đi tới hơn 200 người bên trong, Lô đỉnh coi như nam đan quận 12 vị tham tướng bên trong duy nhất đi theo tới, đã là quan chỉ huy cao nhất. Hơn nữa có đại vũ tướng ban đầu cấp bậc thực lực, đủ để trấn áp mọi người. Ngoài ra còn có 8 gã vũ tướng cấp bậc giáo úy cùng hơn 20 tên gọi đại đội trưởng. Chúng tướng nghe một chút Ngô đỉnh câu hỏi, đều là liền vội vàng đồng ý, tham tướng đại nhân nói thật phải, mấy vị thiếu gia cũng là thiên tư thông minh hạ người, thuộc hạ kiên tin bọn họ có thể lên cấp. Thuộc hạ cảm thấy, Long hổ tranh bá cuộc so tài, đối với mấy vị thiếu gia tới không nói lại là một đĩa đồ ăn thủ thắng lên cấp giống như bình thường như cơm bữa. Đúng đúng đúng, bọn thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ, coi như mấy vị thiếu gia kiên cường hậu thuận. La Hạo Vũ nghe phía sau ngươi một lời ta một lời phụ họa, bất đắc di cười cười, các ngươi lúc nào cũng học được A Zu Ninh Hot, từng cái nói năng ngổ sớt, nơi nào giống như quân nhân dáng vẻ. Nhớ, mọi việc muốn thực sự cầu thị, chớ lời đồn, dàn vật lung tung. Mọi người nghe vậy đều là chột dạ không dám nói nữa cái gì, rối biểu thị nhất định sửa lại thái độ. Không tới chốc lát, La Hạo Vũ một nhóm đã tới châu phủ trước đại môn, thủ môn tướng Xi đã sớm vào phủ thương báo, bọn họ đi lúc Bốn quận trưởng quan, Lũng Châu thái thú, vừa vận phòng phủ bên trong đi ra. La Hạo Vũ tú người xuống ngựa, đi tới thái thú trước mặt, chắp tay bài kiến. Nam đan quận quận hầu La Hạo Vũ bái kiến thái thú lại nhân. Lũng Châu thái thú, họ Hà tên gọi Cồn, tuổi đã hơn trăm tuổi, đã là Vũ Vương hậu kỳ cường giả, đảm nhiệm Lũng Châu thái thú cũng đã vài chục năm, thực lực không giống bình thường, chí miêu không thể khinh thường. Ha ha ha, nguyên lai là Hạ Vũ, không cần như vậy tục xáo, chúng ta nhận biết cũng không phải là một ngày hay hai ngày, cần gì phải khách khí như thế. Hà Quân vừa nói hướng La Hạo Vũ phía sau nhìn một cái, chỉ thấy được đã toàn bộ xuống ngựa sĩ. Thế nào không có thấy Minh Sương mấy tiểu tử kia, lão phu có thể là phi thường vui thương bọn họ, lần này thế nào không có tới đây. Ôi ôi, đa tạ thái thú đại nhân như vậy coi trọng khuyên tử môn, bởi vì gần đây đại ngạo quốc gian tế thường xuyên làm loạn, hạ quan liền để cho bọn họ toàn bộ lưu lại trấn giữ. La hạ Vũ cười trả lời. Hà Côn nghe vậy, lộ ra thì ra là như vậy biểu tình. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần ở bên ngoài phủ tán đâu, đi, vào phủ đi. Đúng, hát hạ quận cùng Xích Nham quận đã gần đến đến, bây giờ còn kém Lộc không. La Hạo Vũ đi theo Hà Côn vào phủ. Còn lại đi theo tướng sĩ chính là bị châu phủ bên trong người làm an bài đến những địa phương khác. Tiến vào bên trong phủ đại sảnh, liền thấy đã có hai người ngồi ở chỗ đó, chính đang trao đổi. Ha ha, La huynh cũng tới, hai anh em chúng ta thật lâu không có gặp mặt, phải thật tốt trò chuyện một chút. Một vị trong đó vóc người cao gầy, mắt lộ tinh chỉ nhìn cười nói. Một vị khác chính là sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, chẳng qua là lễ phép tính gật đầu một cái. Bất quá mọi người đều là biết hắn tính cách như thế, cũng không có để ý, không nghĩ tới Ngụy huynh cùng Chu huynh như vậy đã sớm đến, La Mộ còn cho là mình là nhanh nhất đến, không nghĩ tới thiếu chút nữa thành cuối cùng. Ha, ha. La Hạ Vũ vừa nói đã cùng Hà Côn ngồi xuống. Cao gầy lao giả lại vừa là nói, ngược lại cũng không đại sự, liền trước thời hạn tới bái kiến một chút thái thú đại nhân, thuận tiện nói một chút tái sự. Nói một chút đến tái sự, tại chỗ bốn người đều là tới hướng thú, dối rít thảo luận, cũng không lâu lắm, Lộc Môn quận quận hầu cũng là đến bên trong phủ, 5 người lần nữa trao đổi năm. Thương Ưng quân đoàn xuống lâu đài bên trong, lúc này đã là huấn luyện cuối cùng một ngày, La Bình mọi người trải qua sắp tới 2 tháng huấn luyện, người người tiến bộ thần tốc, bọn họ cũng không thể nào tin nổi mình có thể ở nơi này mà trong thời gian ngắn để cao nhiều như vậy. Phàn Phật giống như nằm mơ ở một căn phòng bên trong, La Bình đang ở ra quyền đập trước mặt cột gỗ tử, trụ tử là xoay tròn, hắn yêu cầu mỗi một quyền cũng đập ở cùng một chỗ. Theo trụ tử chuyển tốc càng lúc càng nhanh, hắn ra quyền tốc độ cũng phải sau đó đề cao. Pháp này chủ yếu huấn luyện chính là ra quyền tốc độ, lực lượng cũng sức chịu đựng thuận tiện luyện tập. Trải qua chi trước lục luân huấn luyện, La Bình giờ phút này đã đối với pháp này quen tay hay việc, thành thạo. Nhanh nhất thời điểm, quyền ảnh đã nối thành một đường, không phân biệt hư thật. Vừa nghĩ tới bây giờ mình tiến bộ, La Bình liền vô cùng vui vẻ, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng. Ngay tại La Bình lên cấp đại vũ sĩ ban đầu cấp bậc không bao lâu, Hán, khi nghiên phiêu như thân pháp, cũng là thuận lợi đột phá những ràng buộc, đạt tới thứ tư độ. Lần thứ ba cùng thứ tư độ chính là một cái danh giới, một khi tiến vào thứ tư độ, mới xem như chân chính nắm giữ thân này pháp, hơn nữa tốc độ tăng lên gấp đôi trái phải. Còn không có từ hai lần trong vui sướng hoán quá thần lai, một cái lớn hơn, lại vừa là đánh chúng hắn. Liên tại ngày trước, hắn lần nữa lên cấp đại vũ sĩ chu kỳ. Trong khoảng cách lần lên cấp chỉ cách nhau hơn 40 thiên, khiến Trần Tú Tú đám người không ngừng kêu biến thái. Giờ phút này, La Bình, giác quán lực, đã bén nhạy dị thường, lực cánh tay cũng là đạt tới kinh người 1200 cân đã vượt qua đại vũ sư bên trong cấp bậc võ giả, lên cấp đại vũ sĩ bên trong cấp bậc sau khi, La Bình đối với gần sắp đến, long hổ tranh bá cuộc so tài thì càng thêm mong đợi. Chỉ bất quá đến lúc đó như thế nào hoa phân cấp bậc, khiến hắn phi thường quân quyết, chỉ có thể đến lúc đó đang nhìn. Bất kể là võ sĩ cấp bậc hay lại là đại võ sĩ cấp bậc, hắn đều có đầy đủ lòng tin từ 80 tên gọi người dự thi bên trong cuộc lộ tài năng, đạt được chỉ có 8 gã lên cấp, đoạt giải nhất cuộc chiến, tư cách. Phải nói hắn không có lòng tranh cường háo thắng, quỷ mới tin, ở như thế vũ phong thịnh hành địa phương, không, có tranh cường lòng. Hào thắng mạnh, liền ý nghĩa Vũ đạo tâm không kiên định, rất khó đi tới võ đạo điên phong đem đối thủ đánh ngã, đem cường giả đánh bại thậm chí giẫm ở dưới chân, là từng cái võ giả ý tưởng. La Bình lúc trước không cách nào tu luyện, hắn Vũ đạo tâm bị tận lực kìm nốt. Bây giờ hắn nếu nắm giữ siêu nhân tiên phú, tốc độ tu luyện nhanh với người thường, hắn không ngại thông qua thực lực của chính mình cùng qua đấm chinh phục đối thủ, cường giả chính là từ đấu đi ra. La Bình, dừng lại đi, hôm nay huấn luyện đến đây chấm dứt. Đang ở La trong, trong vui mừng cố gắng lúc luyện, linh nhất nhị thanh tới. Mới chú, hôm nay thế nào như vậy đã sớm kết thúc? Trải qua 2 tháng sống chung, Linh Nhất nhị đã trở thành hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn thân nhân, không chỉ có gọi càng thân cận, hơn nữa bình thường cũng là không lợi không nói. Trung quy quân đại nhân có lệnh, hôm nay trước thời hạn kết thúc huấn luyện, khiến mấy người các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, thích đứng một phen, sau khi 4 ngày có sắp xếp khác. Linh Nhất nhị cười nói, "Mười hai chú, phía sau 4 ngày rốt cuộc muốn làm cái gì? Có thể hay không tiết lộ một chút?" La Bình chưa từ bỏ ý định hỏi. "Ai, ngươi cũng hỏi trăm mấy chú khác, nếu có thể nói ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, trung quy quân đại nhân có lệnh, bất luận kẻ nào không được tiết lộ." Nhìn La Bình mặt đầy thất vọng, Linh Nhất Nhị đi tới vô vả vai hắn, "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi, phòng trừng ngươi những huynh đệ kia, cũng chờ ngươi ở ngoài." La Bình nghe vậy gật đầu một cái, hai người cùng rời đi căn phòng, đi ra ngoài. Chương 49: Gặp quen biết cũ. Chương 49: Gặp quen biết cũ ở lần đầu chỗ tập hợp phường, Trần Tú Tú chờ nhân trên căn bản đã tụ tập ở chỗ này, các huấn luyện viên chính là đứng ở xung quanh, ẩn với há cám, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không. Mọi người chính đang trao đổi, thấy La Bình cùng Linh Nhất Nhị đi ra, cũng là cao hứng chào hỏi. Linh Nhất Nghị cũng là tự động lui đến nơi bóng tối, đứng bất động. Hôm nay như vậy sớm kết thúc, có cái gì chuyện? La Bình thấy mọi người chính là mở miệng hỏi. Chúng ta cũng không biết, hay là chờ Tam Di Phu một hồi tới đang hỏi đi." Trần Tú Tú nói, những người khác cũng là cái ý này. "Ha ha ha, nghe nói các người huấn luyện rất không tồi, quả nhiên không để cho ta thất vọng." Triệu Viễn Chi thanh âm hùng hổ ở phụ cận vang lên. Tiếp đó, hắn bóng người cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, một thân dung chàng, uy phong lấm lẫm. Trần Tú Tú một chút liền chạy tới trước mặt hắn, "Tam Di Phu, hôm nay như vậy sớm kết thúc có phải hay không có cái gì an bài ạ? Nay cũng còn chưa tới giờ thần đây." Không sai. Hôm nay ta muốn mang bọn ngươi đi một chỗ, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Triệu Viễn Trí bán quan tử nói. Mọi người thấy vậy cũng là rất hiếu kỳ, đi theo Triệu Viễn Trí rời đi thành dưới đất bảo, tới tới mặt đất, 10 vị huấn luyện viên cũng là đi theo. "Rời đi, Thương Ưng Quân Đoàn, trụ Sở Chính, mọi người một mực chạy một giờ mới tới mục đích đập vào mi mắt là một tòa cung. Thương Ưng Quân Đoàn, lâu đài không sai biệt lắm thành trì. Chẳng qua là một tòa thật thật tại tại xây trên mặt đất thành trì. Chính là chỗ này, nơi đây chính là Thương Lang Quân Đoàn, Chu Sở Chính, cũng chính là chúng ta chuyến này mục đích." Triệu Viễn Trí chỉ xa xa nói. "Cha, không thể nào!" Ngài dẫn chúng ta tới, Thương Lang quân đoàn, làm gì? Triệu Giang Ba Kinh ngắt nói. Tất cả mọi người là đối với Thương Lang quân đoàn cũng không xa lạ gì, Thương Lang quân đoàn, thực lực và uy danh không rơi với Thương Ưng quân đoàn. Thành viên chủ yếu đều là Kỵ Bình, Bất Động Như Sơn, xâm lược Như Hỏa, Thiết Kỵ Bay Qua, Thi Hoành khắp Nơi, Thương Lang quân đoàn, mỗi một vị thành viên đều là trải qua vô số chiến tranh lễ dự tội, ở khói súng cùng trong chiến hỏa lớn lên, không có chỗ nào mà không phải là cựu kinh sát trưởng, kiêu dũng chiến, người người có vạn phù bất đương chỉ dũng, sở hướng mị phong thái. Quả quyết sát phạt, luận thành cương. Thật ra thì đâu rồi? Bình thường hai người chúng ta quân đoàn huấn luyện Tân Bình, kết thúc thời điểm cũng sẽ tỉ thí với nhau một chút, lúc trước cũng có nhiều nhà tộc thế tử sẽ bị phân biệt đưa đến bất đồng quân đoàn tiếp nhận huấn luyện, chúng ta cũng là như vậy đối đãi, cho nên các ngươi cũng không ngoại lệ. Triệu Viễn Tri cuối cùng cũng nói ra chuyến này con mắt. Luận bản, cùng gia tộc khác thiếu ra các công tử. Liên chuyện này hả? Ta xem cũng không cái gì độ khó a. Nguyên lai, like, rất nhiều gia tộc cũng ở không ngừng tăng lên thực lực a. Vừa vặn, ta bây giờ đang muốn tìm cái đối thủ thật tốt luận bản một phen đây. La Bình đoàn người nghị luận ầm ĩ, đi thôi, 2 tháng trước, Thương Lang quân đoàn Vừa vặn cũng tới một nhóm tiếp nhận huấn luyện nhân viên, kết quả là ta cùng bọn họ chung quy quân liền thương lượng kết thúc sau khi luận bàn sự tình. Phòng chứng bọn họ bây giờ đang chờ chúng ta đây. Triệu Viễn Chi dẫn mọi người hướng thành trì đến gần. Bởi vì song phương cũng là người quen, Triệu Viễn Chi bọn họ rất nhanh thì bị mang tới trong quân đoàn bộ. Một cái rộng lớn bên trong đại sảnh, lúc này ngồi hơn 10 người, đại sảnh chủ vị, một vị thanh y địa người trung niên chính cũng cởi trúng chính ngồi, thấy Triệu Viễn Chi đi vào, liền vội vàng đứng lên chào đón. Ca, các ngươi lần này nhóm người này viên cũng không phải là ta, đặt tới 20 vị chứ?" Triệu Viễn Chi nhìn một chút đang ngồi mọi người. Trừ đi huấn luyện viên cũng không kém có số tập số. Ha ha ha, Triệu Lao đệ thật là tinh mắt, chính là 20 người, bất quá ngươi lần này mang đến nhân viên cũng có thể là có chút thiếu. Không phải là sợ đi." Tân Húc trêu kẹo nói. Lao ca thật biết nói đùa, nay một nhóm tới đều là ta hậu bối, những gia tộc khác thời gian huấn luyện đều bị ta điều khai, cho nên người mới sẽ như vậy thiếu." Triệu viên Chi nói đến chỗ này, nhưng là thoại phong nhất chuyện, bất quá, chúng ta nhân tuy thực lực có thể không thấy được so với các ngươi yêu a a. Ha ha ha. Đã như vậy, cũng không nên đứng, ngồi xuống trước đi." Tân Húc vừa nói trở lại chỗ ngồi. Triệu Viễn Chi Tri cũng là cùng La Bình chúng nhân ngồi xuống. Với hạ xuống ngồi, La Bình liền cảm nhận được đối diện quang tới một đạo ánh mắt nóng bỏng, đón ánh mắt nhìn lại, khi thấy ánh mắt mặt chủ nhân mẫu lúc, hắn lạnh như vậy nhỏ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải nàng. Bị cười gật đầu một cái, La Bình thì nhìn hướng nó nơi, mà đối phương chính là ánh mắt lóe lên, tràn đầy tâm tình rất phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì mà. Triệu Lao đệ, chúng ta liền trở lại chuyện chính đi, nay ngày đã không còn sớm, ta xem cũng không cần tỉ thí, ngược lại còn có mấy ngày, đủ dùng. Hay là để cho bọn họ biết nhau một phen đi, sau này đều là quốc gia đồng lương. Không đúng ở, đoạt giải nhất của chiến, bên trên còn có thể gặp phải đâu rồi, ngươi cảm thấy ra sao?" Tần Húc đề nghị. Tần Lao Ca nói có đạo lý, vậy hãy để cho bọn họ giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Vân Quế, liền từ ngươi bắt đầu đi." Triệu Viễn Chí nói. La Vân Quyết nghe vậy đứng dậy, bắt đầu tự giới thiệu, La Bình bọn họ 10 người, cộng thêm nơi đây 20 tên gọi thanh thiếu niên, ước chừng giới thiệu một nén hương thời gian đối diện 20 người, các châu các quận đều có, chỉ có một thiếu nữ, một vị thiếu niên cùng La Bình bọn họ giống nhau là nam đang quận. Lam Lam Bình giới thiệu đến mình đã là đại vũ sĩ bên trong cấp bậc võ giả thời điểm. Chư hướng hắn đưa mắt tới người kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy khó tin. Nếu cũng biết nhau, chúng ta cũng không nên ở chỗ này ngồi không, ta đã phân phó thuộc hạ dọn xong tiệc rượu, mọi người cùng nhau đi hậu viện đi." Tấn Húc mời. Vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Triệu Viễn chỉ nói. Kết quả là, một đám hơn 60 người đi tới hậu viện, chia làm 8 bàn bắt đầu gặm lấy gặm đệ. Mọi người mặc dù đến từ bất đồng châu, quật bất quá đều là người tuổi trẻ, không tới chốc lát, liền lẫn nhau quen thuộc, nói chuyện với nhau thật vui. Tiệc rượu qua sau, tất cả mọi người có có chút men say, cũng không có ở dừng lại lâu, đều là mỗi người đi nghỉ. Ngày thứ hai, mọi người thật sớm đi tới hình một vòng tròn quảng trường, chuẩn bị luận bản võ nghệ. Lần này là các ngươi giữa những người tuổi trẻ hữu hào luận bàn, điểm đến thì ngưng, không phải xuống nặng tay, nếu là vi phạm, đừng trách ta trở mặt. Phía dưới các người liền tự lựa chọn đối thủ đi. Tấn Húc ngồi tại tràn biên lớn tiếng nói đối phương 20 người bên trong lại cũng có hai vị đại cấp bậc võ sư võ giả, mặc dù chỉ là đại vũ sư hậu kỳ, nhưng là cũng đủ để cho La Vân quyết mở ra thân thủ. Kết quả là, hắn liền lấy một chọi hai cùng đối phương luận bàn lên. Đối phương hai người cũng là tu luyện kỳ tài, mặc dù trước không có phối hợp qua, bất quá ngắn ngủi mấy hiệp sau khi, đã là ăn ý mười phần, công thủ thay nhau, phương vị biến đổi không khỏi là vừa đúng. La Vân Quyết cũng không nghĩ tới đối phương mau như vậy liền có thể phối hợp thiên ý vô phùng, cũng là trở nên nghiêm túc đối đãi vùng lên. Trong lúc nhất thời, song phương đấu là ngang sức ngang tài, cân sức ngang tài. Ước chừng chiến đấu nửa giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. La Vân Quyết đột nhiên bức lui đối phương hai người sau khi, mình cũng là lui qua một bên, hai tay ôm quyền nói, "Nghiêm huynh cùng Khổng huynh võ nghệ tinh xảo, Vân phi thường bội phục, nếu chúng ta ai cũng không làm gì ai." Không bằng lúc đó kết thúc như thế nào. La huynh thật là giơ cao chúng ta, người lấy một chọi hai nên chiến chúng ta không rơi xuống hạ phong, mới thật sự là cao thủ, vậy chúng ta liền điểm đến thì ngừng đi. Khổng Mỗ cũng không ý kiến. Kết quả là tổ thứ nhất tỷ thí tiểu lấy hòa viên mãn thu tràng. Tiếp theo thời gian, những người khác rối rít chọn đối thủ, dự định tiến hành tỷ thí. Bất quá là từ trung học tập kinh nghiệm, chỉ có thể từng đôi từng đôi tỷ thí, mọi người chỉ có thể dựa theo thứ tự ra sân ước chừng hai ngày thời gian, mọi người mới trên căn bản cùng ngang hàng đối thủ toàn bộ tỷ thí một lần, có thắng bại, học hỏi lẫn nhau. Trong đó Trần Tú Tú cũng là ở trong huấn luyện liền lên cấp vũ sư trung kỳ, kinh nhiên phiêu như thân pháp đạt tới thứ nhị độ, thực lực tăng lên không ít. Triệu Giang ba đám người mặc dù không có lên cấp xuống một cái cấp bậc, bất quá trải qua huấn luyện, cơ sở càng vững thật, võ công vận dụng càng thuần thủ, thân pháp tốc độ, lực lượng mềm dẻo, cùng với tốc độ phản ứng cũng có tăng lên rất nhiều, chung quy mà nói, mỗi người thu hoạch đều là vô cùng to lớn. Cô ba phụ, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi Lũng Châu phủ sao? Ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn phía sau, Thương Lang Quân Đoàn, thậm chí La Bình mở miệng hỏi. Hai ngày luận bàn sau khi, các vị tiểu các nhóm bạn lại vừa là trao đổi lẫn nhau lâu. Hơn nữa ở các vị huấn luyện viên tận lực để thấp thực lực dưới tình huống, phân biệt cùng bọn họ tỉ thí một phen, từ trong tìm ra bản thân nhiều chỗ thiếu sót ở ngày thứ năm buổi trưa, bọn họ liền bắt đầu rời đi nơi đây, mỗi người đi chỗ châu phủ, tham gia Long hổ tranh bá cuộc sở tài. Không sai, chúng ta trực tiếp đi Lũng Châu phủ là được, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Triệu Viễn Chi nói xong lại phân phó không không chín mấy người chính mình trở lại, thương ứng quân đoàn, trụ sở chính. Sau đó liền mang theo la bình mọi người lao tới Lũng Châu. Lúc này, ở đội ngũ phía sau, nhiều hơn một nhân, đó chính là Khâu Lệ, trước cùng la bình từng có tỉ thí thiếu nữ. Bởi vì Khâu Lệ cũng cần đi Lũng Châu tham gia trận đấu, kết quả là Tần Húc liền đem nàng an bài cho Triệu Viễn Chi Tri bọn họ, để cho bọn họ đem mang tới Lũng Châu, đến lúc đó sẽ tự do người nhà nàng tiếp ứng. Cũng không phải đại sự gì, Triệu Viễn Chi Tri liền hân nhiên đáp ứng. Thông qua trước giới thiệu, La Bình mới thật sự biết Khâu Lệ tình huống, nguyên lai like Tần Húc là nàng cầu dụ, nàng từ nhỏ đã ở Thương Lang Quân Đoàn, đi theo cậu huấn luyện, không trách còn nhỏ tuổi rét người vô số đây. Mà lần trước lòng tin nàng tràn đầy tham gia trận đấu, dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi, ngại chút nào, chỉ tiếp gặp phải La Bình, để cho nàng thiếu chút nữa bỏ lỡ lên cấp cơ hội. Thật may về sau ở sống lại cuộc so tài thuận lợi sống lại, hơn nữa bắt được 11 ga không tệ thành tích. Mặc dù như thế, nàng hay lại là nhớ La Bình vị này để cho nàng thảm bại đối thủ, tranh tài kết thúc sau khi, nàng liền lập tức trở về đến Thương Lang quân đoàn, cố gắng huấn luyện. Cuối cùng cũng ở trước đây không lâu cũng là thuận lợi lên cấp đại vũ sĩ sơ kỳ, khiến lòng tin nàng tăng nhiều. Vốn tưởng rằng trước mắt thực lực, tuyệt đối có thể ổn áp La Bình một đầu, không nghĩ, gặp lại sau thời điểm, đối phương đã là đại vũ sĩ bên trong cấp bậc, khiến hắn lần nữa thành lập lòng tin lại vừa là rơi vào cốc. Lúc này Khâu Lệ cưỡi ngựa đi theo phía sau, nhìn trước mặt La Bình bóng lưng, khẽ cắn môi dưới nhíu chặt lông mày, tràn đầy tâm sự. Bất quá nàng ánh mắt nhưng là bị Trần Tú Tú thu hết vào mắt, chỉ bất quá Trần Tú Tú cái gì cũng không có nói. Thông qua mấy ngày sống chung, hai người bọn họ đã trở thành tri tâm trị em gái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Tú Tú gìm ngựa đi tới khâu lệ bên người, hai người bắt đầu tâm sự vùng lên. Chương 50. Hàng Con Dương. Chương 50. Hàng Con Dương. Giờ phút này Lũng trâu bên trong thành đã hoàn toàn tiến vào đề phòng kiểu, binh lính tuần tra không đến suể, đội một vừa qua khỏi đi không bao lâu, một cái khác đội lại là xuất hiện ở trước mắt. Ở dày đặc như vậy tuần tra bên dưới, nào dám có người gây hấn gây chuyện. Bởi vì ngày mai sẽ là cử hành trận đấu thời gian, cho nên còn chưa đạt tới các tuyển thủ, đều đuổi vào hôm nay số lớn chào vào trong thành, rất sợ bỏ qua thời gian ở châu phụ bên trong một cái sân bên trong. La Hạ Vũ, Lô Phong cùng với 8 tên giáo úy chính đang nóng nảy chờ đợi La Bình đám người. Quân hô đại nhân, mấy vị thiếu ra bọn họ thế nào còn chưa tới? Sẽ không bỏ qua thời gian chứ? Lô Phong có chút nóng nảy nói. Đúng hạn đang lúc phòng trường lưỡi nói, chậm nhất là buổi chiều sẽ chạy tới, không cần quá gấp, chờ một chút đi. Đúng người đang ở đây phải người đến cửa thành nhìn chằm chằm, vừa thấy được viễn chi bọn họ, lập tức trở về tới bẩm báo. La Hạo Vũ mặc dù cũng có chút lo lắng, bất quá vẫn là trấn tĩnh nói: "Dạ, đại nhân." Ngô Phong lĩnh mệnh sau khi đi tới bên cạnh, hướng về phía tám tên giáo úy bên trong một cái phân phó nói: "Thành giáo úy, nắm chặt phái người đến cửa thành, lập tức lập tức, nếu là buổi tối bắt người là hỏi." "Dạ, Ngô tham tướng, thuộc hạ lập tức đi làm." Thành giáo úy nơm nớp lo sợ lui xuống đi. Lũng Châu quả nhiên rất phi phạm, chỉ là thành trì này thì có chúng ta quận nha thập bộ lớn, ta trưởng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tới đây. La Bình ngắm lên trước mắt riêng lớn Lũng Châu thành trì cảm khái nói: "Đó là dĩ nhiên Ban đầu ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là cùng ngươi một loại ý tưởng, bất quá chờ ngươi đã đến Đế Đô sau khi, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đây cũng bất quá là bình thường thôi mà thôi." Là Vân Quế nói. "Vân Quyết biểu ca, ngươi lại đang khi dễ chúng ta không đi qua Đế Đô, nói ta bây giờ liền muốn trở lại Đế Đô chủ thành đi." Trần Tú Tú bất mãn nói. "Nhị muội, ngươi cái gì gấp à, ngược lại chúng ta đều không đi qua Đế Đô, chính là Lũng Châu cũng là lần đầu tiên đến, chờ đến nửa năm sau khi, chúng ta chung một chỗ đi, náo nhiệt điểm." Trần Thông cười nói. "Đúng, không tệ." Tất cả mọi người là đồng ý. Không nên trễ nải thời gian, chúng ta nắm chặt vào thành đi, phòng trừng cha vợ đại nhân cũng nên sốt rồi chờ. Triệu Viễn Chi lớn tiếng nói đoàn người hết sức phấn khởi tiến vào Lũng Châu bên trong thành, không bao lâu, câu lệ liền bị kỳ người nhà tiếp tục đi, mà La Bình mọi người cũng bị La Hạo Vũ phái tới binh lính tiếp ứng, mang đi Châu phủ đi. Bên kia La Hạo Vũ cũng là trước thời hạn thì phải biết tin tức, ra đón. Viễn Chi bái kiến cha vợ đại nhân, cha vợ đại nhân nhất định chờ sốt rồi đi. Triệu Viễn Chi xa xa thấy La Hạo Vũ, đánh liền lên chăm sóc. Ha, ha ta tin tưởng ngươi làm việc rất có chừng mực, không sai biệt lắm thời gian này sẽ chạy tới, cũng không có lo lắng quá mức. La Hạo Vũ cười nói, "La Bình mọi người cũng là một tên tiếp theo một tên chào hỏi." Đến trong sân đang nói đi, "Đi." La Hạ Vũ dẫn đầu đi vào đến sân ngồi xuống sau khi, La Hạ Vũ liền hỏi tới La Bình bọn họ huấn luyện tình huống, La Bình bọn người là có rất nhiều lời muốn vừa phun là nhanh, kết quả là người một lời ta một lời nhắc tới. Bất kể là huấn luyện gian khổ, thực lực tăng lên vui sướng, hay là đối với với thương ngưng quân đoàn, rung động cùng với các vị huấn luyện viên nghiêm nghị, đều là nói liên tục, thao thao bất tuyệt. Này nói chuyện chính là hơn 2 canh giờ, La Bình mọi người nói nói vang cả nước miếng, La Hạo Vũ cùng với Ngô Phong đám người chính là nghe Nghe tối La Bình cùng Trần Tú Tú đều là lên cấp sau khi, La Hạo Vũ Lộ suất mãn ý nụ cười, cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Chờ đến bọn họ nói xong sau khi, La Hạo Vũ mới mở miệng nói, "Không sai, xem ra lần này đưa các người đến, Thương Ưng quân đoàn, huấn luyện vẫn là rất sáng suốt, lần sau có thời gian lại đưa các người đi những quân đoàn khác học tập một chút." À, không thể nào, mặc dù thực lực đề cao, chúng ta thật cao hứng, bất quá lúc huấn luyện gian khổ chúng ta cũng là thấu hiểu rất rõ, cũng không muốn lại đi." La Vân Phi đem đầu rung giống như trống lắp tựa như, đưa đến mọi người cười lên ha ha. "Bây giờ sắp trời cũng không sớm, chúng ta nắm chặt ăn cơm nghỉ ngơi đi." Các ngươi năm cái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đối mặt ngày mai trận đấu, cho dù ngày mai xếp hàng cũng không đến phiên ngươi môn, cũng không thể buông lỏng, biết không?" La Hạo Vũ dặn dò. "Dạ, ra ra. Dạ. dạ, ông ngoại." La Bình 5 người trả lời. Kết quả là, mọi người dùng cơm sau khi, liền tự đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón ngày mai trận đấu, hùng ga hướng lên trời giống, ngày treo ngọn liêu đầu. Trận đấu này, ông trời tốt, một vòng mặt trời đỏ đã sớm lặng lẽ leo lên chân trời, mặt mũi hồng hào nhìn xuống đại địa, là mỗi một người cũng mang đến ấm áp. Bất đồng với, con nha lôi đài của so tài Lúc này nơi so tài chỉ có 8 tòa lôi đài, chia đều 4 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc 2 tòa. Nơi so tài chính là hình tròn, võ đài trung ương nơi tương đối hơi thấp, trung quanh địa thế chính là càng đi bên ngoài càng cao, có dạng nước thang. Hơn nữa bốn phía trước mặt đã dọn xong 4 hàng ghế ngồi, phía sau chính là đất trống. Lúc này, trên trường đấu đã đầy áp cả người, trên đầy quần chúng vây xem, toàn bộ tuyển thủ dự thi cũng là tập hợp một nơi, chờ đợi cuộc so tài bắt đầu. Đông đông đông, ba tiếng trống vang sau khi, Lũng Châu Thái thú Hà Côn cùng với 4 quận quận hầu theo thứ tự xuất hiện, ở sân so ngay phía trước ngồi xuống, sau đó còn lại một ít chủ yếu quan chức cùng tướng lĩnh cùng với tương đối nói danh vọng gia tộc cao tầng cũng là lần lượt ngồi xuống. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, một vị tinh thần quốc tộc, thần thái sáng láng lao giả đi tới trước ghế ngồi mặt, đứng ở hạ cồn đám người và lôi đại giữa, hướng bốn phía nhìn một cái. Hoa, lần này lại là Hàn đốc quân tự mình chủ trì, thật là công sự. Ồ, thật là Hàn đốc quân, Hàn đốc quân, bà nội ta nói, ngươi nhưng là nàng nam thận, ngươi có thể cho bà nội ta ký cái tên sao? Một cái hơn 30 tuổi người trung niên hô. Lũng Châu hai đại đốc quân một trong, liệt diễm phần đường, quân Dương, không nghĩ tới lại có thể mới gặp lại thần thượng, chết cũng không tiếc. Một vị thân cao gầy, tinh thần nghèo nàn lão giả kích động chảy xuống nước mắt. Dưới đại nghị luận ầm ĩ, không khỏi là biểu đạt đối với Hàn Quân Dương sùng bái và kính ngưỡng. Đối với Lũng Châu chăm họ mà nói, Hàn Quân Dương đại dành cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Hắn không chỉ là một vị võ học kỳ tài, càng là một vị hiệp tri đại giả. Hơn 30 năm trước xâm phạm cuộc chiến, Tây bộ cùng Đông bộ liên quân vây công Lũng Châu, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, khiến cho cho bọn họ không cách nào hướng đế đô cầu viện. Mắt thấy còn nửa 10 ngày nữa tháng, bên trong thành liền muốn nước tận hết lương. Lúc ấy vẫn chỉ là Quân Hàn Quân Dương đứng ra, mang tự tiến, Một ý dẫn một nhóm tử sĩ xông ra trùng đây, đi Đế Đô mời cầu viện binh. Thái thú Hà Côn mắt thấy chớ không có cách nào khác, chỉ phải đáp ứng hắn yêu cầu. Hàn Quân Dương dẫn 500 tên gọi tử sĩ vừa xông ra khỏi cửa thành liền bị đoàn đoàn bao vây ở, bọn họ chỉ có thể liều chết chống cự, không ngừng hướng ra bên ngoài phòng tới. Cuối cùng 100 người chia ra 10 đường hướng Đế Đô chạy như bay, mà Hàn Quân Dương cùng còn sót lại tử sĩ là tiếp tục chống cự, chờ đợi viện quân đến. Bởi vì một khi mở cửa thành, quân địch cũng sẽ nhân cơ hội mà vào. Cũng là thiên hữu anh phái ra tử sĩ nửa đường liền gặp phải Đế Đô tới cứu viện quân đội. lai, xâm phạm cuộc chiến không bao lâu, Các chủ cùng các vị đại thần cân nhắc đến còn lại mấy châu binh lực yếu kém, liền vội vàng tập trung quân đội, chia ra thất đường tiếp viện các châu. Bởi vì tập trung quân đội cần thời gian, hơn nữa đại quân tốc độ hành quân chậm hơn, cho nên đến chiến sĩ cầu viện thời điểm, mới ở nửa đường gặp. Hàn Quân Dương cùng còn thừa lại tử sĩ suốt chiến đấu 2 ngày 2 đêm mới chờ đến viện quân đến, cũng là thật may trong quân địch chỉ có một vị Vũ Vương cao thủ, bị Hà quân kèm chế lại. Nếu không lấy hắn lúc ấy Vũ quân cấp bập thực lực, chắc chắn phải chết. Viện quân đến sau khi, trong ngoài gia công mới cuối cùng đánh lui hai bộ liên quân, cứu Lũng Châu trăm họ. Từ đó, Hàn Quân Dương đại hành khắp Lũng Châu đầu đường cuốn ngõ cấp nhà các nhà, trong lúc nhất thời trở thành người người sùng bái, nam thần. Danh tiếng thậm chí vượt qua Lũng Châu thái Thu Hạ Côn. Bất quá hắn cũng biết công cao cái chủ đạo lý, sau khi làm việc cũng rất khiêm tốn, bất quá thực lực quả thật không có, khiêm tốn. Bây giờ không tới 100 tuổi thì đến được Vũ Vương trung kỳ, với 10 năm trước thăng làm Lũng Châu hai đại đốc quân một trong, cũng liền không trách hắn vừa ra sân, dưới đài nhận biết mọi người hoặc là mắt nổ đom đóm, hoặc là mừng đến chạy nước mắt. Ngay cả La Hạ Vũ cũng là kích động không thôi, hắn cũng có thể nói là Hàn Quân Dương bướng bình phan. Mặc dù hắn thiên phú võ học không dưới với Hàn Quân Dương, bất quá vẫn là coi hắn là thành học tập tầm gương, tiến tới mục tiêu. Hàng Quân Dương thu hồi ánh mắt, lại xoay người nhìn một chút Hà Côn, Hà Côn gật đầu một cái sau khi, hắn mới lớn tiếng nói, "Hôm nay là tân nhất giới, long hổ tranh bá cuộc so tài, mở cuộc tranh tài thời gian, 3 tháng trước, trải qua, quần nha lôi đài của so tải, kinh liệt đấu võ, toàn bộ lên cấp võ giả đều đã trở lượng. Vậy thì, tiếp theo các người liền muốn ở nơi này trên trường đấu không ngừng cố gắng, kỳ khai đã thắng, tranh thủ đã được, đoạt giải nhất cuộc chiến, trận đấu vị trí." Nói tóm tắt, toàn bộ dự thi võ giả tới trước trước mặt của ta xếp thành hàng ngũ, ta lại tuyên bố quy tắc tranh tài. Ở phía dưới dự thi nhân viên nghe vậy dối rít hướng mặt trước tụ tập, không cần thời gian bao lâu liền thật chỉnh tề xếp thành hàng ngũ. Những võ giả này đều là nghe Hàn Quân Dương cô sự lớn lên, bây giờ thấy chân nhân, đối với hắn lời nói đương nhiên là tích cực làm theo. Hàn Quân Dương thấy mọi người như thế ngay ngắn có thứ tự, cũng là vô cùng hài lòng, kết quả là nói, mọi người cũng đều thấy, trên trường đấu mặt có 8 cái lôi đài, mỗi cái cấp bậc chiếm cứ hai cái, đồng thời trận đấu thông qua rút thăm, mỗi cái cấp bậc 80 vị tuyển thủ phân chia 40 tổ, mỗi ngày tiến hành 10 cuộc tranh tài, buổi sáng 5 trận, buổi chiều 5 trận, đấu vòng loại 2 ngày kết thúc. Sau khi số trận chiến đấu như thế, đi ngang qua hai đợt bán kết sau khi, thắng được nhân viên tiến hành cuối cùng trận chung kết, chiến thắng võ giả trực tiếp lên cấp, xa xuất võ giả giữa hai bên đều phải tiến hành một cuộc tranh tài, chiến thắng chẳng cân nhắc tốt 3 đạt được tư cách tham cấp. Tất cả mọi người hiểu chưa? Minh Bạch. Dưới trận chuyển tới như sấm tiếng thê. Cuối cùng, còn có một chút chính là, nếu như có võ giả đang so cổ so tài trước đã đột phá đại cấp bậc, là tự động thuộc về tương ứng cấp bậc trận đấu. Được. Ra tuyên bố, Long Hổ tranh ba cuộc so tài chính thức bắt đầu. Thủ trước tiến hành rút tham phân tổ. Hàn Quân Dương nói xong cũng lui xuống đi, mà dưới đài tuyển thủ là là dựa theo thứ tự, đi tới trên đài cao trước đó chuẩn bị xong bản trước mặt, bắt đầu rút thăm. Một nén hương thời gian sau khi, 4 cái cấp bậc toàn bộ tuyển thủ mới toàn bộ hút xong, mỗi một người cũng đã đối với chính mình phân tổ tình huống trong lòng hiểu rõ, chỉ đang lặng lặng chờ đợi trận đấu hiệu lệnh gõ. Chương 51, Hoàng thất thanh niên bộ sách võ thuật tràn đầy. Chương 51, Hoàng thất thanh niên bộ sách võ thuật tràn đầy, long đong đong. tiếng trống vang sau khi, trận đấu chính thức bắt đầu, trận đấu nuôi cái cấp bậc tổ thứ nhất, tổ thứ hai tuyển thủ dự thi bắt đầu lên đài tỉ thí. La Bình nhìn lấy trong tay giấy số. Số 19, vừa vận xếp hạng buổi sáng cuối cùng một trận, khẽ mỉm cười, hắn thì tùy tìm một chỗ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đối với trên trường đấu mặt chiến đấu hắn đã không có hứng thú, không nghĩ đang quan sát cái gì. Hắn bây giờ tuy là đại vũ sĩ bên trong cấp bậc, bất quá dựa vào vượt qua người thường lực lượng hoàn tự đến thứ tứ độ, kinh nghiệm phiêu như thân pháp, đã có thể đánh bại đại vũ sư sơ kỳ. Cho nên, đối với bây giờ trận đấu, hắn căn bản cũng không có một tiêu áp lực, căn bản cũng không cần khiến cho đem hết toàn lực, liền có thể bắt được lên cấp vị trí. Không phải là mù quáng tự yêu mình, càng không phải là tự cao tự đại, coi trời bằng vùng mà là đối với thực lực của chính mình nhận biết phi thường thấu triệt, hơn nữa chi 2 tháng trước huấn luyện, La Bình tâm trí cũng là càng thành thủ, đối với sự vật phán đoán càng tinh chuẩn. Cho nên, đối với trước mắt hắn mà nói, không chỉ có coi thường đồng cấp bất kể đối thủ nào, coi như cao hắn hai cái cấp bậc đại vũ sư bên trong cấp bậc võ giả, nếu là dưới sự khinh thường, không đúng cũng ăn thiệt tỏi. Bành Miểu Đệ còn nhắm mắt dưỡng thần vùng lên, làm sao? Thứ mấy cuộc tranh tải. La Bình mới vừa mới vừa ngồi vững không bao lâu, Triệu Giang ba bốn người liền đi tới, người trước xa xa liền hỏi tới. ba biểu ca, các ngươi cũng đến, ta là số 19, buổi sáng trận thứ 5, các ngươi thì sao? La Bình cười hỏi: Há, ta là buổi chiều trận thứ 2, Giang Đào biểu ca là ngày mai buổi sáng trận thứ 4. Vân Phi cùng Vân Phong đều là chiều nay. Làm sao, lấy ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn không có chút nào gánh nặng chứ?" La Vân Tiên trả lời: Bình biểu đệ bây giờ coi như cùng đại vũ sư ban đầu cấp bậc giao thủ, đều là ngang sức ngang tài, không rơi xuống hạ phòng, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ có áp lực sao?" Triệu Giang Ba hỏi ngược lại, nói xong mấy người đều là nhìn La Bình. Dĩ nhiên không có bất kỳ áp lực, bất quá cũng không thể quá mức bưng lòng, phong quốc lớn như vậy, ai có thể bảo đảm không có giống như ta, có thể vượt cấp chiến đấu võ giả? Nếu là dưới sự khinh thường bị đối phương, dây, vậy thì quá trầm trọng." La Bình nửa đùa nửa thật nói. "Nói không tệ, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thị đối thủ, chỉ có tôn trọng từng cái đối thủ mới thật sự là võ giả thật sự có phẩm chất." Một đạo xa lạ thanh âm ở 5 người phía sau vang lên. 5 người nghe vậy xoay người, chỉ thấy phía sau đứng là là một vị thanh niên tuấn mỹ, tuổi tác so với La Vân Thiên cùng Triệu Giang Ba bọn họ muốn lớn một chút. Từ mặt bên trên nhìn một cái liền không là người bình thường, hoa quan lệ phục, cẩm y đái, trắng tuyết cẩm y không nhiễm một hạt đùi, bên ngoài khoác một tầng màu xanh áo mỏng, bên hông treo Tường long thăng thiên, ngọc bội, cử chỉ ưu nhã, khí chất bất phàm. Trăng tinh mặt mũi góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt hổ đèn nháy to sáng, xui xẻo xui xẻo có thần. Giờ phút này thấy ba người trước mặt cũng nhìn hắn, thanh niên tuấn mỹ lộ ra xuân phong ấm áp như vậy nụ cười đúng mực nói, mấy vị bằng hữu được, tại Hạ tông môn hạ, vừa mới trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, nghe được mấy vị nói chuyện, nhất thời hữu cảm nhi phát, chô quấy rầy, mong rằng tha thứ. Dứt lời chắp tay thi lễ. Tông huynh nói chỗ nào lời nói, nhỏ như vậy chuyện huynh chúng ta mấy người khởi sẽ để ở trong lòng. Bất quá tông họ chính là nước họ, chắc hẳn là hoàng người đi. Thế nào không có ở đây Bà Châu, đi tới Lũng Châu đây." Triệu Giang Đào cười nói, "Tông Mô đúng là hoàng tộc người, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mới đi tới Lũng Châu, lần này cũng là coi như long hổ tranh bá cuộc so tài, một tên tuyển thủ cùng mọi người cùng nhau luận bàn một chút. Các người gọi ta Tông Đại Ca là được." Tông Nguyên Hạo như cũng mặt mỉm cười, "Chút nào cái giá không có." Trong nháy mắt khiến La Bình mấy người đáp lời hào cảm tăng nhiều. Này như thế nào khiến cho từ xưa vua tôi khác biệt, tôn ti có thứ tự, thuộc hạ mấy người kia dám như vậy lỗ mãng với cao đại nhân. La Vân Thiên ngay cả vội vàng tự tuyệt, mặc dù đối phương không có chút nào cải giá, vịn vị đối đãi người có thể mới nhưng vẫn còn hoàn thất quý tộc, không thể không cung kính đối đãi. Đúng vậy, mặc dù không biết đại nhân là thân phận như thế nào, bất kể là vương công thế tử hay lại là thân vương quận vương, đều không phải là anh em chúng ta có thể tùy ý xưng huynh gọi đệ, mong rằng đại nhân không nên làm khó chúng ta. La Bình cũng là thành cần nói. Vốn tưởng rằng người tập võ trời sinh tính hào sảng, sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, xem ngươi mấy người càng là khí độ bất phàm, không như người thường, vì vậy tông môn mới sẽ sinh ra lòng kết giao. Sao đoán các ngươi nguyên lai cũng là bảo thủ người. Nếu xem thường tông môn, kia tông môn liền cáo tử, thứ cho không quấy dậy. Tông Nguyên Hạo trong lúc nhất thời hỏa khí dâng trào, thở hổn hển nói, hơn nữa xoay người muốn đi. La Bình mấy người mặt lộ lúng túng, bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể châm miệng một lời nói, "Tông đại ca đi thong thả, chúng ta đáp ứng là được." "Ha ha ha, cái này thì đúng ta coi như cho phép các ngươi sẽ giữ lại ta, xem ra ta diễn kỹ cũng không tệ lắm, cũng có thể tầm một ảnh đế, giải thưởng lớn." "Ha ha." Tông Nguyên Hạo lại xoay người cười lớn, Nguyên Lai vừa mới tức giận chẳng qua là làm bộ mà thôi, quả thực khiến nhân mặt lại, Nguyên Lai hoàng thất người cũng tốt cái này. Nhìn đối diện mấy người mặt đầy ngượng, ép dáng vẻ, Tông Nguyên Hạo nói là nữa không biết mấy vị sương hô như thế nào. La Bình mấy người này mới phản ứng được, liền vội vàng mỗi người giới thiệu. "Hả, nguyên lai like là Triệu Hiền Đệ cùng bốn vị La Hiền Đệ, nếu chúng ta hữu duyên, vậy thì trả lại hết xem so tài đi." "Được, tông đại ca." Kết quả là mấy người vừa trò chuyện thiên, vừa nhìn trên lôi đài trận đấu, tông Nguyên Hạo đối với tại sao đi tới Lũng Châu, cùng với thân phận của hắn mật mà không nói. La Bình mấy người càng không phải không biết rầu gì tùy tiện hỏi, liền như vậy hồ lý hồ đồ thành vị, làm huynh đệ. Mấy người nói chuyện với nhau bất quá thời gian uống cạn chúng trà, lúc này trên đài tám cái lôi đài đã không hơn nữa. Chỉ còn lại ba cái lôi đài còn có người giao chiến. Võ sĩ cấp bậc hai cái trên lôi đài, bốn gã võ giả lại dây dưa lâu như vậy, cũng coi là kỳ lạ. Một người trong đó lôi đài hai gã vũ sĩ sau cấp bậc võ giả, xem ra đều là vận khí không tệ người, trừ đều là thân pháp không tầm thường ra, giống vậy thực lực bình thường, không, có chút nào xem chút, cũng không biết là như thế nào lên cấp. Bất quá La Bình mấy người cũng không nhận ra, xem ra là còn lại ba con người. Huynh đệ, nhìn ngươi khổ khổ chống đỡ như vậy lâu, cũng hẳn mệt mỏi đi, nếu không ngươi liền ngoan ngoãn như thua, xuống đi nghỉ ngơi." Một người trong đó thở hừng hực nói, tự thân tình huống cũng là lộ rõ. Từ ngươi nói cũng không thở được, còn không thấy ngại để cho ta nhận thua, thật không biết xấu hổ. Ta xem ngươi chính là trước nhận thua đi, một người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào, giống vậy về bại. Hử, để cho ta nhận thua, trừ phi, trời sở. Nếu không ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Trước người kia, ương ngạnh bất khuất. Đây chính là ngươi nói, đại trưởng phu muốn nói được là làm được, lời nói đáng tin. Một người khác ở đối phương còn không minh bạch đang lúc, liên tiếp thổi hai tiếng huýt sáo, chung quanh người không khỏi nghe chân thiết. Tiếng người vừa dứt, đám người chung quanh bên trong đột nhiên bay ra một khối bánh, không thiên vị vừa vặn rơi vào trên lôi đài. Bởi vì bốn phía địa thế cao với trung ương, giống như nhân bánh từ trên trời hạ xuống. Trước nói chuyện kia người nhất thời trận mắt hốt hoồm, đứng yên tại chỗ, hung hãn nuốt nước miếng, mới biết bị đối phương cho tính kế. Làm sao, bây giờ có thể nhận thua đi. Một người khác gặp đúng thời nói. Trước người kia há mồm mới vừa phải nói, bốn phía liền chuyển tới tiếng kêu, nhận thua, nhận thua, nhận thua. Hắn quay đầu nhìn bốn phía kia từng tờ một làm người ta chán ghét được mặt nhỏ, dần dần tính giác mơ hồ, chỉ có thể nhìn được bọn họ ngoác miệng ra hớp lại như cũng không ngừng vừa nói, lại một chút cũng không nghe được thanh âm. Giờ phút này, hắn cảm giác mình giống như là bị thế giới vứt bỏ hải tử, cô độc, đáng thương, không, rút, đau lòng. Cũng không kiềm chế được nữa nội tâm tâm tình, hắn phát ra tan nát tâm can gầm thét, phát tiết qua sau, hắn lần nữa nghe được bốn phía cười nhạo, chỉ điểm, khinh thường, chán ghét. Rõ ạ, người trong thành quá không có phúc hậu, hay lại là người nhà quê chất phát, quả thực. Trước ta cũng dùng giống vậy, chiến thuật đánh bại đối thủ, bốn phía không có người nào ngôn ngữ công kích hắn, đều là trực tiếp xuất ra chứng gà, trái cà chua, hương tiêu bị vân vân, hung hăng đánh về phía hắn. Nhiều lần quả thực a Nước nữ công kích tổn thương độ thật là cao hơn thể xác tổn thương nhiều cái điểm, ta bây giờ đã tâm lực quá mệt mỏi, người thắng. Trước người kia, cuối cùng cũng ngửa mặt trông lên trung thiên, phát ra cảm khái vô hạn. Cuối cùng chỉ có thể nhận thua đi xuống lôi đài. Sau khi, lại vừa là nước mắt lá chã, lòng tràn đầy không cam lòng hô, tại sao? Tại sao ta lại bị hắn nhân bánh bộ sách võ thuật cho lừa bịp? Ta trước lần nào cũng đúng, theo mẹ lên cây bộ sách võ thuật cũng còn không phát huy đây. Tại sao? Thương thiên bất công a, nói xong như gió chạy đi. Xung quanh người đều là sử sợ, nguyên lai like hai người đều là cá mẹ một lứa, bộ sách võ thuật đều là tràn đầy, liền xem ai có thể bao lại ai, hiển nhiên, trên ai người kia đạt được thắng lợi. Lúc này, chiến thắng người kia đứng ở trên đài, hướng trong đám người là một thắng lợi thủ thế, liền thi điên thi điên xuống lôi đài đối với như vậy hành vi, trọng tài cũng không cách nào ngăn cản, dù sao không có quốc pháp ràng buộc, cũng không có chân chính thương tổn tới người khác, mặc dù đầu cơ trục lợi, lại cũng dễ hiểu. Hừ, người như vậy, coi như cuối cùng thật có thể thủ thắng, đối với quốc gia có để làm gì, nhất định chính là mất mặt. Tông Nguyên Hạo lần này thật tức giận, La Bình mấy người cũng không biết như thế nào tiếp lời, chỉ có thể sững phải. Một người khác, võ sĩ cấp bậc lôi đài cùng đại võ sĩ cấp bậc lôi đài cũng là đã kết thúc, hai cái này lôi đài ngược lại chân chân thực thực chiến đấu đến cuối cùng, mặc dù thực lực một dạng nhưng là thắng được tôn trọng. Sau đó ba cuộc tranh tài, tình huống cùng trận đầu không sai bị lắm, cấp bậc võ sư cùng đại cấp bậc võ sư đều là thật sớm kết thúc, mà võ sĩ cấp bậc cùng đại võ sĩ cấp bậc như cũng phải trải qua một phen chiến đấu. Cao thủ so chiêu, thường, thường liền trong nháy mắt, cấp bậc võ sư đã người mang nội lực, một khi bị thương đều là nội thương không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục, vì vậy dễ dàng hơn phân ra thắng bại. Các bậc võ sư trở xuống, không có nội lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng cùng với binh khí đả thương địch thủ, cho dù bị thương cũng là ngoại thương, đối với tạng phủ cũng không tổn hại. Chỉ cần không bị thương tổn đến chỗ yếu, võ giả cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao được ngoại thương cũng coi là một loại rèn luyện, cho dù bình thường tu luyện cũng là bị thương không ngừng. Cho nên, trên trường đấu mặt tình huống cũng không chỗ không ổn. Chờ sống lâu, cuối cùng cũng đến phiên La Bình ra sân, mấy người khác khích lệ cố gắng lên một phen, hắn liền đi lên lôi đài. Chương 52 ta là thằng nam ta cũng không công. Chương 52, ta là thẳng nam ta cũng không công. Người đối diện là là một gã đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc võ giả, bất quá tuổi tác tương đối lớn, xem ra cũng không phải cái gì kỳ tài, hơn nữa trước không có gặp qua, hẳn là quận khác người. Hai người ôm quyền thi lễ sau khi, ai cũng không nói gì, người đối diện liền trực tiếp xuống lại. "Ăn ta một cái, bạn phong quyền." Vừa dứt lời, một cái quyền ảnh ngay tại La Bình trước mắt từ từ phong đại, lực đạo kinh người, quyền đái tính phong cách. Không gì hơn cái này. La Bình không chút hoang mang nâng tay phải lên, cũng là đấm ra một quyền, nhìn như chậm chạp, Kỳ thực lực đạo chúng tiên, đảo mắt cho đến, "Ngươi ảnh." Lộng tra, hai quyền va vào nhau, tiếp lấy chuyển tới tiếng gãy xương tanh âm. "A, trong tay ta, người đem trong tay ta thế nào?" Người đối diện chốc lát sau khi mới phản ứng được, chịu đựng đau nhức hô. La Bình lúc này cũng là có chút điểm không nói gì, hắn chẳng qua là tùy ý vung ra một quyền, dự định đẩy lui đối phương, cũng không có sử dụng ra mấy thành lực đạo. Có thể không nghĩ tới hôm nay thực lực đã không giống tầm thường, coi như đơn giản như vậy một quyền bên dưới, lại đánh cổ tay đối phương gãy xương. Lúng túng cười một tiếng, La Bình nói, "Nếu như ta không đoán sai lời nói, tay ngươi cổ tay hẳn gãy xương." Nếu không ngươi đi xuống lau ít tốt đi. Cái gì? Gãy xương. Ngươi lửa bịp ai đó, một quyền của ta lực đã sắp đến 700 cân, hơn nữa sử dụng là tăng phúc lực lượng, bạo phong quyền. Ngươi tuổi còn trẻ, chỉ có đại vũ sĩ bên trong cấp bậc, lại nói vừa nói một quyền đem ta đánh gãy xương, thật là chuyện tiếu lâm. Người đối diện đến bây giờ còn là không thể tin, lại càng không nguyện tiếp nhận chính mình đã gây xương sự thật. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi xuống bôi ít thuốc, nếu không rất khó khôi phục. La Bình chỉ có thể tốt nói quên dạy. Hừ, đừng mơ tưởng gạt ta nhận vua, ta sẽ không mắc lửa. Nói xong, đưa ra một cái tay khác, lại là đồng dạng một quyền đánh tới, La Bình bất đắc dĩ, chỉ lại phải nắm quyền lên chiến, bất quá lần này không có đánh ra, chẳng qua là duỗi thẳng cánh tay chờ quả đấm đối phương công tới, và oảnh, lộng sát. A, giống vậy cảnh tượng, giống vậy tiếng kêu, lần nữa diễn ra. Lần này không trách ta hả, ta không động a, là chính ngươi đánh ta, thật không oan ta. La Bình liền vội vàng lắp đầu khoát tay, tỏ ý chính mình rất vô tội. Còn nói không phải ngươi, không phải là ta ngươi tay có thể gãy xương sao? Bây giờ ta đều hai tay thế, ngươi để cho ta thế nào trận đấu? Ngươi thế nào bồi thường? Người đối diện cuối cùng cũng thừa nhận gây xương, bất quá lại đùa bỡn lên vô lại. "Này, tiểu tử, ngươi không phải là còn có hai chân đấy ư, còn có thể đánh lại hai lần đâu rồi, năm chẳng không muốn rảnh dòng, chúng ta vẫn chờ thấy thế nào." Lôi đài hàng rào ra, La Vân Tiên ở bên cạnh ồn ào lên, nói xong mấy người đều là cười lên. Người đối diện sắc mặt chợt xanh chợt tím, một hơi thở kìm nén đến qua hàm thịnh, hắn không thể không nghĩ tới dùng chân tái chiến. Bất quá hai tay gãy xương, đã khiến hắn đối với La Bình Phi thượng kiếm kỵ, cũng không dám lại lập kiến hai chân, nếu không thật toàn thân tê liệt. Hơn nữa đối phương trong một chiều, bị động phòng ngự bên dưới sẽ để cho hắn rơi vào kết quả như thế này, có thể thấy tuyệt không phải hạ người bình thường. Người đối diện mặc dù không cam lòng, bất quá vẫn là chế trụ lửa giận. Ngượng Ngum nói, thử, coi như ngươi lợi hại, bản thiếu ra lần này coi như ngậm bù hòn, bất quá ngươi chớ đắc ý, chờ ta hết bệnh, ta còn biết được tìm ngươi báo thủ. Bỏ lại mấy câu chính hắn cũng không tin lời đe dọa, liền vội vã chạy xuống lôi đài, đi chữa thương đi. Không ra ngoài dữ liệu, La Bình thắng được trận đấu thắng lợi, hơn nữa dường như không phí nhiều sức. Đi xuống lôi đài, đi tới La Vân Thiên mấy người bên cạnh. "Bình Đường huynh, ngươi thật trâu hai chiêu liền đem đối thủ giải quyết, hơn nữa còn là tám tổ bên trong nhanh nhất." Lã Vân Phong cười nói. La Bình nghe vậy lúc này mới nhìn về nơi so tài, quả nhiên chỉ có hắn lôi đài rốc tuyết, còn lại bảy cái lôi đài như cũ đánh bình liệt. Đối thủ Thiên Phú Võ Học bình thường không có gì lạ, ta nguyên bổn chính là dự định khế đao chạm loạn mà, ma, mau sớm giải quyết hắn, lại không nghĩ rằng đơn giản hai chiêu phòng ngự đem hắn đánh tàn thế, này không phải là ta mong muốn." La Bình như cũ có mang ý thẹn. "Ai, Bình đừng đệ, lời này của ngươi thì không đúng, cuộc so tài cuộc tỉ thí, thắng bại chính là chuyện thường, bị thương cũng là thường có, cũng không thể lòng dạ đàn bà." Lã Vân Phi lắc đầu nói, Tông Nguyên Hạo ở một bên cũng là gật đầu đồng ý, không sai, nghe bọn hắn nói, thực lực ngươi đã có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa bây giờ vừa mới lên cấp, đối với lực lượng nắm chặt còn không quên tất, đối phương bị thương đã là tất nhiên, không cần quá mức lưu tâm. La Bình cũng không phải là bảo thủ người, mấy người ngôn ngữ cộng thêm mình bây giờ bình tĩnh suy nghĩ, trong nháy mắt liền đem trong lòng ý thẹn xua tan một tia không dư thừa. Đúng là ta nghĩ quá nhiều, nếu là trận đấu, liền luôn sẽ có phân thắng bại, học nghệ không tin, tài nghệ không bằng người chỉ có sa sút, không, có cái gì khả động tình. Đổi lại là ta, nếu là gặp phải không năng lực người kết quả cũng giống như vậy. Ưu thắng liệt thái, cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ bất biến chân lý, nếu muốn không bị thế giới đào thải, chỉ không hề ngừng hoàn thiện tự mình, tăng cường thực lực, đem ngăn ở trước mặt địch nhân càn quét hết sạch, thần ngăn cản dị thần, Phật ngăn cản, mới có thể cuối cùng đặt chân võ đạo điên phong. La Bình một phen nói rõ giọng giặc, dầu lý, một cổ cố định, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế từ trên người bùng ra, rung động người bên cạnh. La Vân Thiên mấy người chố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy khiếp sợ, kinh ngạc cùng khó tin. Vừa mới La Bình trên người ra khí thế lại để cho bọn họ kinh hồn bạt sinh ra cảm giác sợ hãi, muốn quỳ lạy một phen ông Nguyên Hạo cảm xúc sâu hơn, hắn đã là đại vũ sư ban đầu cấp bậc thực lực, vừa mới trong nháy mắt lại giống vậy sinh ra thần phục cảm giác, trong lòng không khỏi khẽ run lên, tiếp lấy nhưng là mừng rỡ và phần, giống như nhặt được bảo bối một dạng lần nữa quan sát la bàn. Như vậy tuổi trẻ là có thể phát ra hư thế lực, hơn nữa ảnh hưởng đến tương đối thực lực bản thân cao hai cái cấp bậc người ngoài, xem ra tinh thần lực hắn tầng diện cường đại dị thường, chỉ bất quá không hiểu được mở mang mà thôi. Nếu không phải ta ở hoàn cung, tàng thư cát, trong lúc vô tình thấy một bộ có liên quan tinh thần lực giới thiệu cùng với phương pháp tu luyện xếp vợ, phòng trường ta cũng không cách nào nhìn ra hắn, hư thế lực Xem ra, người này không chỉ có muốn kết giao, còn phải dụng tâm đối đãi, không cho phép ta tương lai bá nghiệp thật đúng là muốn quậy vào hắn, coi như đem bộ kia sách vợ tặng đưa cho hắn, cũng đáng. Tông Nguyên Hạo giờ phút này đối với La Bình là càng xem càng thu hút, càng xem càng thích, trong suốt trong tròng mắt tản mắt ra ánh sáng nóng bỏng. La Bình cảm thụ đối phương ánh mắt khát thượng, không tự chủ được lệnh cả người chiến đấu, Tông đại ca, người muốn làm cái gì? Ta nhưng là tuần gia môn, là thằng nam. Vừa nói hướng lui về sau hai bước, La Vân Thiên mấy người cũng là Tông Nguyên Hạo bây giờ nghe một chút La Bình nói như vậy, cũng là đồng thời đột nhiên hướng sau nhảy ra, cách xa Tông Nguyên Hạo chỉ để lại một mình hắn, cô Linh Linh đứng ở chính giữa, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng giải thích. Xuất Điên lặng hồi lâu, Tông Nguyên Hạ mới điều chỉnh hào tâm thái, lung túng cười cười, nói, cái đó, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải, cong. ta chỉ là bị Bình Hiền Đệ vừa mới khí thế rung động, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cổ kính nể tình mà thôi, thật không phải là các ngươi muốn như vậy. Nói xong, xuất ra một cái khăn tay không ngừng lau qua mặt đầy mồ hôi lạnh, thân phận của hắn nhưng là vô cùng tôn quý, nếu là chuyện này bị lầm truyền đi, hắn mặt hướng nơi nào đặt, hoàng thất được ái mặt hướng nơi nào đặt. Đến lúc đó không chừng quốc chủ thế nào chừng trị đây. Tông đại ca, ngươi chắc chắn thật không có cái gì. Chúng ta cũng đều là người đứng đắn." Triệu Giang Ba thật thật tại tại nói. "Tông đại ca, ngươi kết hôn không có. Có bạn gái hay chưa? Có muốn hay không giúp ngươi giới thiệu? Tông đại ca, ngươi có đói bụng hay không? Bằng không ngươi trước đi ăn cơm đi, ngươi buổi chiều còn phải trận đấu, muốn bổ sung thể lực. À, còn có còn nữa, Tông đại ca, cha ta nhận biết một vị lang trung, chủ trị bệnh tâm lý, còn nhận biết một vị tình cảm chuyên gia, chuyên về một môn chuyện tình nam nữ, có muốn hay không giới thiệu cho ngươi?" La Bình mấy người không ngừng đưa đề nghị, làm Tông Nguyên Hạo một số gần như tăng vỡ. "Bất đắc dĩ." Hắn chỉ có thể sử dụng sát thủ gián. Y Miệng, ta lấy hoàng thất nhân thân phần mệnh làm các người không phải nhắc lại chuyện này, người trái lệnh chém đầu cả nhà, còn nữa, nếu là có tin nhảm truyền ra, các người giống vậy chém đầu cả nhà. Cuối cùng nhớ, ta cũng vậy, người đừng đắn, có nghe hay không? A. Nha, nghe được, bọn thuộc hạ nhất định nhớ kỵ với tim, không dám nói bừa. La Bình mấy người trăm miệng một lời trả lời. Haha, ha, này mới đúng mà. Đi, đến phụ cận Cựu Lâu uống một ly, buổi chiều có thể lực tiếp tục trận đấu. Tông Nguyên Hạo Dạ giận mặt mũi dây biến hóa dương quang thanh niên, vừa nói liền đắp La Bình bả vai đi ra ngoài. La Bình lại vừa là một trận lạnh run, nhưng là, tông đại ca, một hồi còn phải tập hợp một nơi, sau đó mới có thể rời đi à. Hả? Không việc gì, ta phái nhân thông báo một tiếng hà thái thú là được. Nói xong, hướng xa sang ngoắt tay, hai cái dường như người làm như thế người trung niên chạy tới, tông nguyên Hạo phân phó một phen sau khi, liền cùng La Bình mấy người rời đi đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, cấp bậc võ sư cùng đại cấp bậc võ sư trận đấu cũng trước sau kết thúc, bọn họ rời đi không lâu, võ sĩ cấp bậc cùng đại võ sĩ cấp bậc lôi đại cũng lần lượt thanh sẽ. Nay cuộc tranh tài, La Bình biểu hiện có thể nói là ngoài dự đoán mọi người. Làm người khác chú ý La Hạo Vũ ngồi trên khán đài, đã vui lờn ngọạ. Hà Quân cùng còn lại quân hầu, cùng với khác tướng sĩ cũng là mỗi người có suy nghĩ riêng, biểu tình không đồng nhất mà nói. Ngoài ra còn có một người, đối với La Bình biểu hiện cũng là dị thường chú ý, từ La Bình xuất thủ đả thương đi thủ, thẳng đến hắn rời đi sân khoảng thời gian này, cũng tại âm thầm quan sát hắn. Người này chính là Hàn Quân Dương, khi nhìn đến La Bình cùng Tông Nguyên Hạo cùng rời đi sau khi, liền phái người hỏi dò thân phận của hắn, khi biết được hắn là La Hạo Vũ tôn từ lúc, Hàn Quân Dương lộ ra bừng tình thần sắc. Dựa theo trình tự tập hợp mọi người, nói đơn giản mấy câu, Hàn Quân Dương liền tuyên bố giải tán. 1 giờ sau khi lại bắt đầu buổi chiều trận đấu. Sau đó, hắn liền vội vàng đi gặp La Hạ Vũ, cũng không biết có chuyện gì thương lượng. Lúc này, La Bình mấy người đã ngồi ở Lũng Châu bên trong thành lớn nhất nổi danh nhất tự lâu, Túy Lương Cừ, lầu 2, vừa ăn vừa nói chuyện. "Ai, đúng mấy vị hiện đại, không biết các ngươi có lòng tin hay không ở, đoạt giải nhất của chiến, bên trong cùng rất nhiều cao thủ tranh cao thấp một cái đây." Rượu qua Tam Tuần, Tông Nguyên Hạo bắt đầu hỏi. "Đây là dĩ nhiên, chúng ta cũng là hướng về phía đoạt giải nhất của chiến, đi, tất nhiên muốn tỷ đấu một phen, hái được đồ thôi." Ba không che giấu chút nào trả lời. Lã Vân Thiên cùng La Bình mấy người cũng là lòng tin chắn đấy. Tông Nguyên Hạo lấy được hài lòng trả lời, Cao Hứng Vô cùng nói, "Được, đã như vậy, bổ điện bổ điếm bên trong, ta liền cho các ngươi một cái cam kết, chỉ cần các ngươi có thể hái được hàm nhất, ta sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật." "Lễ vật gì?" La Bình mấy người lập tức trăm miệng một lời hỏi, lộ ra một bộ mong đợi biểu tình. Chương 53: Hư thế lực. Chương 53: Hư thế lực. Tông Nguyên Hạo khẽ nhấp một cái rượu, mới ung dung nói, "Lễ vật gì đến lúc đó các ngươi cũng biết, bây giờ nói chuyện cũng chưa có cảm giác mới mẻ cùng cảm giác thần bí." Tông đại ca, ngươi cũng đừng vòng vo." Hay lại là bây giờ nói đi, nếu không lời nói, chúng ta vẫn muốn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phía sau trận đấu, đến lúc đó nếu là liên tấn cấp, đoạt giải nhất cuộc chiến, tư cách đều không, nói gì hái được đầu khôi a. La Bình nửa thật nửa giả nói, còn dùng ánh mắt khuyến khích mấy người khác phối hợp. Bình biểu đệ nói đúng, nhất tâm bất năng nhị dụng, trận đấu thời điểm cũng không thể phân tâm, hay lại là bây giờ nói đi. Ta cảm thấy nói chuyện nói một nửa căn bản cũng không phải là tông đại ca ngươi tác phòng, ngươi nên dứt khoát, đơn giản sảng khoái. Ta cũng cảm thấy Bình Đường huynh nói để ý tới. La Bình mấy người lại bắt đầu thay phiên ra trận, ngôn ngữ tương tác Được, các ngươi cũng không ngại mệt mỏi, các người đã như vậy muốn biết, ta nói cho các ngươi biết đi, ngược lại cũng không phải cái gì bí mật sự tình. Lần nữa uống một ly rượu, thấy mấy người mong đợi ánh mắt, hắn mới lên tiếng, mọi người đều biết, chúng ta võ giả tu luyện, chủ yếu tu chính là nhục thân, cũng chính là thân thể. Bất kể là cái nào cảnh giới, đều là lấy cường hóa thân thể, mở mang tiềm năng thân thể, để cao thân thể mỗi cái phương diện cực hạn tới ra tăng thực lực bản thân. Nghe nói một khi đặt tới trước thiên vũ vương cấp bậc, liền có thể người nhẹ như yến, bước đi như bay, lại có thể bay lên không trung trượng, tùy ý bay vù vụt, chăm dặm lộ trình chun chả gần đến. Nhưng mà Thật ra thì trừ tu luyện nội thân, còn có ngoài ra đường tắt có thể gia tăng thực lực bản thân. Nói nơi này, Tông Nguyên Hạo dừng lại, quan sát ba người phản ứng. Ngoài ra đường tắt, Tông đại ca ngươi nói là vũ khí đi, cái này chúng ta đều biết." Triệu Giang Ba không chút nghĩ ngợi nói, "Ta cảm thấy được nhất định không phải là vũ khí, nếu không lời nói Tông đại ca cũng sẽ không nói như vậy thần bí, chắc cũng là nào đó phương thức tu luyện chứ." La Bình không xác định nói, "Ha ha ha, Bình Nhiên đệ nói đúng, chính là dị chủng tu luyện đường tắt, chỉ bất quá biết nhân cực ý Hạo nói rất là tự hào, bởi vì hắn chính là số người cực ít một trong Ta còn thật nghĩ không ra đến, còn có cái gì những cách khác có thể tu luyện hơn nữa để cao thực lực bản thân." La Vân tiên mặt đầy nghi ngờ. "Tông đại ca, ngươi thì nói mau đi, không muốn lại xuống chúng ta khẩu vị." La Vân phong thúc giục. "Thật ra thì, ta cũng vậy trước ở nơi so tài cảm nhận được bình Hiền đệ khí thế mới nhớ chuyện này. Trong mắt của ta, bình Hiền đệ đã có tu luyện loại này đường tắt tư cách. Đó chính là tinh thần lực tu luyện." "Tinh thần lực? Thế nào chưa có nghe nói qua? Tinh thần lực thế nào tu luyện? Tinh thần lực là cái gì lực lượng? Ta có thể tu luyện tinh thần lực, ta thế nào cũng không biết. Ta cũng chưa từng nghe qua." La bình mấy người mặt đầy ngu dốt vòng. "Đừng nóng, nghe ta từ từ cùng các người nói, thật ra thì có liên quan tinh phương pháp tu luyện thần lực ta cũng vậy trong lúc vô tình hiểu được. Nghe nói thế gian mỗi người sinh ra liền có tinh thần lực, chỉ bất quá trên căn bản không có người có thể biết hơn nữa tiến hành lợi dụng. Không biết ở lúc nào, cũng không biết là người nào, nghiên cứu ra một ít nhằm vào tinh phương pháp tu luyện thần lực, định phổ biến rộng rãi truyền bá ra. Lúc ấy, rất nhiều người đều rất tò mò, dối rít tiến hành tu luyện, lúc bắt đầu sau khi, hết thảy thuận lợi, cũng không cái gì khó khăn, nhưng là theo tu luyện từ từ tiến hành, vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện." Loại vấn đề này chủ yếu là nhằm vào tu luyện giả đại não cùng thân thể, bởi vì tinh thần lực tu luyện không chỉ cần muốn đầy đủ não sức chứa cùng với kiên định tín niệm, cương ngạnh ý chí, còn cần cường đại nhục thân coi như trống đỡ. Những võ giả kia tu luyện tới phía sau giai đoạn, có vài người đại não đã không chịu nổi tinh thần lực xâm nhập, thất khiếu chảy máu mà chết, còn lại một ít mặc dù đầu không đáng ngại, tinh thần lực đã vô cùng cường đại, nhưng là nhục thân cường độ vẫn rất nhỏ yếu, kết quả là dối rít bạo tê mà chết. Nói đến chỗ này, Tông Nguyên Hạo cũng là có chút điểm tương cảm, lại vừa là dừng lại uống ly rượu. Tông đại ca, ta có vài điểm không hiểu, ngươi có thể hay không giải thích một chút? La Bình nhân cơ hội hỏi, "Có thể, người cứ hỏi." Tông Nguyên Hạo sáng khoái nói, "Tại sao bọn họ ngay từ đầu lúc thời điểm tu luyện không việc gì, mà là đến hậu kỳ mới xảy ra vấn đề?" La Bình hỏi ra thứ một cái nghi vấn. Nay liên cần biết tinh thần lực rốt cuộc là cái gì? Nó là tồn tại với mỗi người trong đầu, có thể bị khống chế cùng lợi dụng cơ bản năng lượng, nếu là năng lượng, liền tất nhiên tồn ở một cái ổn định trạng thái. Tinh thần lực ổn định trạng thái chính là không có lúc thời điểm tu luyện, võ giả một khi bắt đầu tu luyện, tinh thần lực dần dần đề cao, nếu như nào sức chứa quá nhỏ, tiến niệm không kiên định, ý chí không vững mạnh, hắn đại não liền được không tinh thần lực năng lượng dần dần gia tăng mang đến kích thích, sẽ gặp phải bị thương nghiêm trọng, tinh thần lực càng để cao, não bộ tổn thương càng lớn, đến cuối cùng, nhẹ thì ngu ngốc điên, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết. Thông nguyên Hạo tận lực giải thích đơn giản dễ hiểu, dễ dàng tiếp nhận. Những đại nào đó không đáng ngại, tinh thần lực cường đại, nhục thân cường độ yếu nhân tại sao cũng sẽ bảo tế mà chết? La Vân Phi cũng là hỏi. Thật ra thì đạo lý cùng trước không sai biệt lắm, một người tinh thần lực cường đại, cơ thể xác phải tương ứng muốn đủ cường đại, nếu như thể xác cường độ không đủ Vậy thì mạnh mẽ quá đáng tinh thần lực sẽ ngược lại hấp thu nhân sinh mệnh lực, khiến người thể dần dần sinh mệnh suy kiệt mà chết. Cho nên, thân thể đủ cường đại cũng là tu luyện tinh thần lực phải điều kiện. Một khi tinh thần lực quá mạnh, mà thể xác sức sống lại không đủ, nếu như không muốn chết lời nói, cũng chỉ có thể mau sớm nghĩ biện pháp tăng lên nục thân cường độ. Tông Nguyên Hạo nói xong, nhìn mấy người mặt đầy mờ mịt, âm thầm mỉm cười, hắn làm nhìn sơ qua đến những nội dung này thời điểm cũng là không tìm được manh mối, không biết nói vì sao, cho đến hắn đem bộ kia có liên quan tinh thần lực công pháp sách vờ nhìn hết toàn bộ, mới miễn cưỡng biết nắm giữ một bộ phận. Còn có một cái vấn đề, tại sao tông đại ca ngươi sẽ cảm thấy ta thích hợp tu luyện tinh thần lực?" La Bình lần nữa hỏi ra nghi vấn. Tông Nguyên Hạo đối với hắn sẽ có câu hỏi như thế, không ngạc nhiên chút nào, nói lần nữa, "Này lại phải về đến vừa mới nói, ngươi đang ở đây nơi so tài phát ra khí thế chuyện này, bởi vì ngươi phát ra khí thế sản xuất sinh ảnh hưởng, cùng tinh thần lực tu luyện giai đoạn thứ nhất, tình huống thật là giống nhau như lúc. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ căn bản cũng không có tu luyện tinh thần lực, là có thể phát ra như vậy uy năng, nói rõ ngươi đại nào sức chứa cùng với tín niệm, ý chí phương diện hoàn toàn khác với người thường, có tu luyện tinh thần lực tư cách." Cho nên, ta mới có này nói một chút. Tinh thần lực tu luyện giai đoạn thứ nhất có cái gì vi năng?" Là Vân tiến hỏi. "Còn nữa, huynh biểu đệ mặc dù có một mặt điều kiện, nhưng là cường độ thân thể cũng không thấy cường đại đến có thể tu luyện mức độ A, tùy tiện tu luyện có thể xảy ra vấn đề gì hay không?" Triệu Giang Ba ngay sau đó cũng là hỏi. Tông Nguyên Hạo không sợ người khác làm phiền nói lần nữa, tinh thần lực tu luyện giai đoạn thứ nhất, xưng là hư thế lực. Thư giả, không vậy, thế người, lực lượng, uy năng. Nói cách khác, võ giả này giai đoạn sẽ vô căn cứ sinh ra một loại uy thế, năng lượng vô hình chung ảnh hưởng đến người chung quanh cùng vật. Khiến người đang này uy năng bên dưới tim thấy sợ hãi, kinh hồn bạc vĩa, không chiến trước yếu. Cho tới bình hiền đệ cường độ thân thể, quả thật cũng là ta lo lắng một cái phương diện, nếu có thể tìm tới một loại nhất lưu luyện thể võ công, đặc biệt ngưng luyện nội thân, cường hóa thân thể cơ năng, là có thể càng giải quyết tốt đẹp cái vấn đề khó khăn này. Nhưng là chúng ta tu luyện đều là lấy lực lượng thăng lên làm tiêu chuẩn cơ bản, dựa vào võ công, khinh công, các loại vũ khí, đối với cường độ thân thể cũng chỉ là ở cường thân cảnh cùng luyện thể cảnh có tu luyện, nếu muốn tìm được đơn tu luyện thể võ công, hơn nữa còn là nhất lưu, nhất định chính là trứng gà trong tổ xương. Khó khăn Triệu Giang ba một chậu nước lạnh bắt diệt mấy người hào tưởng. Chuyện này sau này rồi hay nói, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là đánh tốt, long hổ tranh bá cuộc so tài. Nếu là ngay cả tư cách thăng cấp cũng không có bắt được, còn thế nào tham gia đoạt giải nhất cuộc chiến? Chớ nói chi là hái được hàm nhất, tiếp nhận tông đại ca lễ vật. La Bình khẽ mỉm cười, ngược lại nhìn rất thoáng. Không sai, còn có thời gian nửa năm đâu rồi, nói không chừng đến lúc đó nhất lưu luyện thể võ công đã tìm được đâu rồi, bây giờ còn là không nên suy nghĩ nhiều, đến, uống rượu. Tông Nguyên Hạo cũng cười nói, cái gì? Còn phải uống. Tông đại ca ngươi là buổi chiều trận thứ tư. Vân Tiên Đường huynh là buổi chiều trận thứ hai, các người không sợ đến lúc đó nhất thời men say lên óc, bị đối thủ chiếm tiện nghi. La Bình quên ngủ. Nói cũng vậy, còn chưa uống, vậy thì ăn cơm đi, ôi ôi. Mấy người lần nữa khôi phục bình tĩnh, bắt đầu dùng cơm. Buổi trưa thời gian chớp mắt liền qua, buổi chiều trận đấu lần nữa mở ra, Hàn Quân Dương đơn giản tuyên bố bắt đầu tranh tài sau khi liền lui xuống đi. Cuộc so tài thứ nhất La Bình liền thấy người quen, chỉ thấy đại võ sĩ cấp bậc một người trong đó trên lôi đài, một người vóc dáng cao lớn, tuổi chừng 40 đại hán đang ở đè đối thủ đang đánh, tay không liền đem nắm bảo kiếm đối thủ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ồ, đây chẳng phải là trần đạt biểu để nhạc phụ tương lai sao? Thực lực không thể khinh thường a." La Vân Tiên cũng là nhìn người nọ, trêu kẹo nói, "Ai nói không phải sao, phòng trừng ta muốn là gặp, cũng phải nhiều hơn mấy chiêu. La Bình Bình thinh nói, lỗ phong trong mắt hắn, cũng chỉ là nhiều hơn mấy chiêu liền có thể giải quyết tồn tại đang khi nói chuyện, Lô phong đã đánh bại đối thủ, lấy được thắng lợi, tốc độ cũng là tương đối nhanh. Trận thứ 2 bắt đầu tranh tài, La Vân Tiên lên đài sau khi, phát hiện đối thủ của hắn lại là võ sư định phong cấp bậc võ giả, mặc dù cùng đối phương kém hai cái cảnh giới nhỏ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là không làm hắn nghĩ, trực tiếp xuất thủ. Chất vật chiến đấu hơn 10 triệu, hay lại là tiếc nối sa sút. Trận thứ tư trận đấu, Tông Nguyên Hạo ra sân, hắn mặc dù chỉ có đại vũ sư ban đầu cấp bậc, bất quá thực lực chân chính nhưng là cái người. Cũng đại vũ sư sau cấp bậc đối thủ giao chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí thật giống như không xuất toàn lực. Nhìn đến La Bình mấy người cũng là cảm tháng không thôi, bỏ qua một bên Tông Nguyên Hạo tư chất không nói, chỉ một chính là hắn hoàng thất con em thân phận, cũng đủ để đạt được tốt nhất chọn tài nguyên tu luyện, coi như võ học tư chất lại bình thường, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm với người thường. Huống chi Tông Nguyên Hạo quả thật cũng là một võ học kỳ tài, như vậy thứ nhất, thực lực mạnh mẽ Vượt cấp mà chiến đấu chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa mà tôi. Không phí nhiều sức, hắn liền dễ dàng lấy được thắng lợi, dựa theo tình huống trước mắt, lên cấp cũng là không không khả năng. Chương 54, Đàn La thần công. Chương 54, Đàn La thần công. Ngày thứ nhất trận đấu không cái gì điểm đặc sắc, hoặc có lẽ là, đấu vòng loại trên căn bản cũng không có cái gì hút con người chỗ. Chỉ có đến phía sau ban kết, thậm chí trận chung kết, mới thật sự là cuộc chiến của cường giả. Bây giờ chẳng qua là biểu diễn mà thôi. Vở chiêu tranh tài kết thúc, La Bình mấy người cùng Tông Nguyên Hạo cáo biệt sau khi trở về đến Châu phủ Châu ở mới vừa vào viện, La Hạo Vũ liền đem La Bình đơn độc kêu lên, tựa như là có chuyện cho nhau biết. "Gia gia, cái gì chuyện a, như vậy gấp gọi ta tới?" La Bình nghi ngờ hỏi. "Ha ha ha, ngươi biết hôm nay già già thấy ai." La Hạo Vũ dường như tâm tình rất tốt, đáp một nệu nói. La Bình nghĩ một lát, quả thực không nghĩ ra được, chỉ có thể lắc đầu một cái. "Gia gia thấy Hàn Quân Dương tiền bố, làm sao, đáng giá cao hơn đi." Ha, "Ha La Hạo Vũ cười nở hoa. "Gia gia, ngươi cũng quá tiểu để đại tố đi." Có thể hay không chấm ổn một chút ta, thấy thần tượng cũng không cần như vậy hưng phấn đi, lại nói, tất cả mọi người thấy, không, cái gì đáng giá khoe khoang a. La Bình cảm giác ra ra cùng bình thường thật là tưởng như hai người. Được, quái ra gia không nói rõ ràng, ta là nói, buổi trưa hôm nay, hàng Tiền Bối tới tìm ta, cùng ta đảm nhất chút trưa, ngươi nói có đáng giá hay không cao hứng. La Hạ Vũ lần nữa giải thích. Không thể nào, hàng Tiền Bối đến tìm này, ra ra, hắn không phải là muốn thu ngài làm đồ lệ chứ? La Bình suy đoán nói. Số tiểu tử, nói càn cái gì, gia gia cũng bao lớn tuổi tác, Hàn Tiền Bối thế nào sẽ vừa ý ta. Thật ra thì, Hàn tiền Bối tới tìm ta, là đàm luận có liên quan ngươi sự tình. La Hạo Vũ cuối cùng cũng nói đến chính đề. La Bình lúc này cũng cuối cùng cũng không kềm chế được, thập cái gì đảm luận ta? Hàn tiền Bối lại biết ta? Thật là quá hưng phấn. Ý gì? La Hạo Vũ không hiểu. Há, liền là cao hứng vô cùng ý tứ, đúng ra ra, Hàn tiền Bối cùng ngải đảm cái gì? Thế nào hội đảm bàn về ta hư? Hắn là thế nào biết ta? La Hạo Vũ ngửa đầu cười to, nhìn một chút người, còn nói ra ra không hổ trọng, ngươi bây giờ nhất định chính là từ trung quận, bộ, bộ Nhìn La Bình ngây cười một tiếng. Hắn mới tiếp tục nói, "Buổi sáng ngươi trận đấu, Hàn Tiền Bối cũng là chú ý đến, kết quả là liền hỏi thăm một chút, dĩ nhiên là đối với ngươi tình huống rõ ràng. Ngươi cũng biết, bây giờ tin tức cá nhân trên căn bản không cái gì bảo mật, coi như là những người khác xài mấy lượng bạc cũng có thể mua được. Hàn Tiền Bối biết chúng ta quan hệ sau khi, kết quả là ngay tại buổi trưa tới tìm ta. Hơn nữa đưa ngươi một phần rất đại lễ vật." La Hạ Vũ vừa nói liền từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đưa cho La Bình. "Đàn La thần công." "Đây là cái gì công?" La Bình thấy văn bản bên trên bốn chữ lớn, nhẹ giọng thì thầm, "Bất quá nhưng là không biết là kia loại võ công." chính là phi thường hiếm thấy luyện thể võ công, hơn nữa còn là nhất lưu võ công, chỉ sợ sẽ là tìm khắp toàn bộ phong nguyên quốc cũng rất khó tìm ra quân thứ hai. "Ồ, Bình nhi ngươi thế nào, không có sao chứ?" La Hạ Vũ đang khi nói chuyện đột nhiên thấy La Bình cả người từ trên ghế nhảy cất lên, sau đó cặp mắt tròn tròn, mồm dài đại, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, huyền như điêu khắc một tượng. "Bình nhi, Bình nhi." Lần nữa kêu hai tiếng, La Bình mới chậm rãi xoay người lại, sau đó lại là tốc độ cực nhanh chạy đến ra ra bên người, hung hăng cầm giữ ôm. "Ha, ha, ha ta không phải là đang nằm mơ, không phải là, ta La Bình thật là vận khí nhỏ nhặt." Toàn bộ sân cũng có thể nghe được La Bình đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ, rốt cuộc cái gì tình huống? Làm ra ra đầu góc mơ hồ. La Hạo Vũ không biết nội tình nói. Ha ha ha, ra ra, để cho ta vui một hồi lại nói, ha ha ha, La Bình cao hứng không dừng được. Số tiểu tử, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hiền Hòa cười một tiếng, La Hạo Vũ tính tính chờ đợi. Hồi lâu sau khi, La Bình mới cuối cùng cũng dừng lại. Sau đó đem buổi trưa ở, Úy hương cư, thời điểm, Tông Nguyên Hạo nói chuyện lặp lại một lần, nghe La Hạo Vũ lần nữa than phục một phen. Thật là không nghĩ tới à, ra ra buổi trưa mới tiếp xúc lượt đệ. Điểm này bên trên lại vừa là biết tinh thần lực. Xem ra Võ học bác Đại tinh thần một chút không giả. Gia gia, ngươi nói bây giờ ta có đàn la thần công. Nếu là nửa năm sau khi khi lấy được tông đại ca tinh thần lực tu luyện vũ công, há chẳng phải là có thể tu luyện tiền nhân đều không cách nào tu luyện tinh thần lực, suy nghĩ một chút cũng kích động. La Bình vẫn tâm tình rưng rỡ, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bình nhi, gia gia còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù ngươi bây giờ đã là đại vũ sĩ bên trong cấp bậc, hơn nữa thực lực có thể vượt cấp mà chiến đấu. Bất quá mọi việc đều không thể kiêu ngạo, không loại bỏ cũng có giống như ngươi kỳ mới xuất hiện, không thể xem thường. La Hạo Vũ ngữ trọng tâm trường dặn dò, "Biết, ra ra, bình nhi biết phân tức. Ngài còn là nói nói, Đàn La thần công, chuyện đi." La Bình lại vừa là hỏi Hàn Quân Dương tới chơi sự tình. La Hạo Vũ biết La Bình không phải là ngu độ người, cũng rất tiến tâm, kết quả là liền nói lên buổi trưa chuyện. Theo Hàn Tiền Bối từng nói, hắn là gặp lại ngươi xuất thủ lúc lực lượng kia người, vừa xa đồng cấp, mới đối với ngươi có chú ý, hơn nữa nghĩ đến phải đem Đàn La thần công tặng cho ngươi. Ngươi có thể không biết, Hàn Tiền Bối chính là được g ích lợi với này, thần công mới có thể tu luyện như thế thần tốc, hơn nữa vài thập niên trước xâm phạm cổ chiến, Hàn Tiền Bối cũng là bởi vì thần công chút thành tựu, thân thể mạnh mẽ, mới hữu kinh vô hiểm trải qua nguy cơ. Bây giờ ngươi biết, đàn la thần công, lợi hại. La Bình quả thật không nghĩ tới, đàn la thần công, lại như vậy lợi hại. Ra ra, chẳng lẽ cũng bởi vì ta sức mạnh lớn một ít, Hàn Tiền Bối lại tặng ta thần công? La Bình có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng một điểm này, dù sao lực lượng cùng cảnh giới không hợp võ học kỳ tại không phải số ít, này không đủ để hấp dẫn đến một vị vũ vương ánh mắt. Ha, ha, ha không tệ. Ngươi chính là như vậy cơ chí, thật ra thì chủ yếu một chút ta cảm thấy được khả năng là bởi vì ngươi tiên thiên ngũ hành thân thể. Theo hàng Tiền Bối nói, ở ngươi trận đấu thời điểm, trên người hắn một món bảo vật có cảm ứng, chứng thật ngươi chính là người mà hắn đang tìm kiếm, vì vậy hắn mới quyết định cuối cùng đưa ngươi, Đàn La thần công." La Hạ Vũ nói. "Bảo vật? Cái gì bảo vật? Có cái gì cảm ứng? Thế nào lại sẽ cùng ta tiên thiên ngũ hành thân thể có liên quan?" La Bình hỏi tới. La Hạ Vũ cũng không vòng vo, vò. trực tiếp nói, "Theo hàng Tiền Bối nói, sư phụ hắn lại cũng là một vị tiên nhân, đã từng giao cho hắn một món bảo vật, ngũ hành Nguyên châu." Nai Châu không có khác chức năng, chỉ là dùng để tìm người mà thôi, mà ngươi chính là hắn phải tìm người. Sư phụ hắn từng nói, chỉ cần gặp phải thật sự tìm người, Ngũ Hành Nguyên Châu sẽ phát ra ngũ sắc quang mang, hơn nữa hiện hiện ra thật sự tìm người diện mạo. Hàn Tiên Bối lúc ấy ở trên hạt châu mặt thấy người chính là ngươi. Cho tới ra ra tại sao suy đoán cùng người tiên tiên ngũ hành thân thể có liên quan, là bởi vì hàng tiền Bối sư phụ chỗ tông môn gọi là Ngũ Hành Mật Tông. Bên trong tông môn người người tu tập ngũ hành Phật. Ngũ Hành ông, Ngũ Hành Nguyên Châu, ngũ hành cũng cùng ngũ hành có liên quan, nếu là chỉ vì tìm ngũ hành thân thể lợi nói Chư Thiên Vũ Vương cấp bậc nơi nơi, xem ra thật là cùng ta Tiên thiên ngũ hành thân thể có liên quan. La Bình nhẹ giọng lẩm bầm. "Đúng, ra ra, Hàn tiền Bối có còn hay không nói đến hắn?" Hàn Tiễn Bối dặn dò một phen tu luyện chú ý sự hạ. đầu tiên, đàn la thần công, nội ngoại kiêm tu, cộng chia làm 9 tầng, người bây giờ còn chưa có nội lực, tạm thời chỉ có thể tu luyện trước mặt 2 tầng, thư yếu, lúc tu luyện, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, chớ nóng độ, nóng lòng cầu thành, để tránh có chút tổn thương." La Hạo Vũ nói xong sau khi, đứng dậy đi tới cửa, đứng một lúc, mở miệng lần nữa. Hàn Tiễn bối giao phó chuyện ra ra đã một chữ không rơi nói cho ngươi biết, cũng coi là hoàn thành trông đợi. Ngươi liền cẩn thận nghiên cứu một chút quyển này võ công đi, ra ra còn có việc phải làm, liền đi trước. Dứt lời, định rời phòng. "Ra ra, thật là cảm ơn ngài, lại là bình nhi sự tình bất tâm." La Bình vội vàng nói. "Đứa nhỏ ngốc, còn khách khí với ra ra." "Được, ta đi." La Hạo Vũ cười cười, sau đó rời phòng. La Bình lúc này mới nghiêm túc cầm lên, "Đàn La thần công, nghiên cứu. Nhân thân thể, huyền diệu vô cùng, bao la vạn tượng, đã là bảo tàng, lại vừa là tái thế." Đại giả bàn bề có thể nhìn thành một thế giới, tiểu giả bàn về, là là sinh tồn căn bản. Thượng cổ thời kỳ, luyện thể chi pháp thịnh hành nhất thời, lời đồn đái tu luyện tới cực hạn, là được nhục thân thành thánh, giữ thiên đồng đạo, quả thực bất phàm. Nhưng, thời sự biến thiên, thương hải tang điền, theo tiên pháp đạo thuật thịnh hành, luyện thể chi thuật dần dần bị quên. Chuyển đến nay lúc, đã là phượng mao lân giác, sâu hơn người, tu luyện người phần lớn không muốn luyện thể, mà là theo đuổi tiên pháp đạo thuật chi rực rỡ tối đẹp, đàn la thần tông, chính là thượng cổ lưu truyền tới nay công pháp luyện thể chư thiên, vỏ học nhỏ người liền có thể tu luyện, đơn giản dịch học, quý ở kiên trì, giữ vững, giữ vững. Mở ra thủ thiên, La Bình liền thấy một đoạn lớn giới thiệu, kích thích hắn thần kinh. Hắn lần đầu tiên biết tu luyện nục thân lại cũng có thể thọ giữ thiên thể, lần đầu tiên biết thượng cổ thời kỳ luyện thể chi thuật tồn hành, bất quá, Đàn La thần công cũng chỉ là tiền thiên, có chút khiến hắn hơi thất vọng. Bất kể, sống ở lập tức, chỉ trọng lập tức chuyện, hay lại là nhìn một chút yêu cầu thế nào tu luyện đi? La Bình tim rộng số lượng nhiều, khẽ mỉm cười sẽ không ở quân quý. Đàn La thần công, bất đồng với một loại luyện thể chi thuật, chính là điều dụng thế gian ngũ hành vật dự vào tu luyện. Dùng lửa đốt, nước nấu, tương lạnh, thảo hương, đàng dây dừa, côn đánh, kim châm điểm huyệt, Đại sơn đệ người, cuốn phong lách thân vân vân cũng có thể luyện thể. Lúc tu luyện nắm chặt phân cấp, làm theo khả năng, chớ nóng lòng, liều lĩnh. Mới đầu có thể căn cứ tự thân thực lực và năng lực chịu đựng lựa chọn trong đó phương pháp, tiến hành tu luyện. Sau khi dần dần ra tăng độ khó cùng cường độ, thẳng đến học hữu chút thành tựu. Ta đi, nhất định chính là thể phạt, từ ngược, biến thái luyện thể chi thuật, thật không biết tiền nhân các tiền bối là thế nào nghĩ đến, bất quá chỉ cần có thể đề cao thực lực, ở thế nào, không thuận mình, ta cũng phải tu luyện. La Bình nổ nước một phen, cuối cùng vẫn quyết định tu luyện này thần công. Sáng ngày thứ hai, trận đấu trận thứ hai la Bình mấy người mới gặp lại người quen, hơn nữa còn là một chút hai cái, đại võ sĩ cấp bậc lôi đại khâu lệ, mặc dù chỉ là đại vũ sĩ sơ kỳ, bất quá bằng vào thực lực kinh người cùng với hơn người chiến thuật, vẫn là cùng đối thủ chiến đấu thời gian rất lâu, mặc dù cuối cùng lấy thất bại mà thu chẳng. Một bên khác, Liêu Văn Nguyên, vị này khiến La Vân Nguyên hồn khiên ngậm nhiễu của nam, vẫn bút lông nơi tay, thiên hạ ta có. Dựa vào một bộ cương nhu hòa hợp, thủy văn phú, võ công đánh thắng đối thủ, hai người tạo thành so sánh rõ ràng, một cái như cũ không nhanh không chậm, bình thản đúng dung, dường như không đem hết toàn lực một dạng một cái đã quần áo xốc xếch, hoa rơi nước chảy. Từng chiêu từng tức giữa trăm ngàn chỗ hở. Thời gian không sáng sớm, không chơi với người, xin lỗi. Nói xong, Liễu Văn Nguyên trên tay có chút dùng sức, bút lông bút phong liền đem đối thủ tạo xuống lôi đài, hắn cũng dễ dàng lấy được thắng lợi. Chương 55. Đối chiến Lỗ Phong. Chương 55. Đối chiến Lỗ Phong. Buổi sáng trận thứ tư trận đấu, Triệu Giang ba0 phụ sự mong đợi của mọi người, khai hoàn mã quay về. Bọn họ đối với tiếp theo trận đấu cũng không cái gì hứng thú, ngay tại Tông Nguyên Hạo dưới sự dẫn dắt, lần nữa nên ngang rời đi nơi so tài. Mấy người cơ hồ đem phụ cận phố lớn nhỏ du một lần. Đồ vật cũng là mua không ít, người tuổi trẻ tính tình thật hiện ra tinh tế. Buổi chiều, La Vân Phi cùng La Vân Phong giống vậy thuận lợi thủ thắng. Tân một ngày, lần đầu tiên ban kết bắt đầu, lúc này võ giả trên căn bản đều là khó dây dưa hạ người, không phải là tùy tiện có thể thủ thắng, phải xuất ra 100% thực lực mới có thể. Một ngày, 10 cuộc tranh tài vừa vặn kết thúc. La Bình đối thủ vẫn không có chống nổi hai chiêu, liền chợt vật thua trận. La Bình chỉ đành phải chưa thỏa mãn lắc đầu than thở, chiến đấu đồng cấp thật quá không thú vị, thật muốn đánh một chút cao cấp võ giả vui lùa một chút. Lần thứ 2 bán kết, bởi vì còn thừa lại võ giả đã rất ít cùng quận gặp nhau không thể tránh được. Cái này không, La Bình liền gặp phải vừa ở tình lý ra, lại nằm trong dữ liệu đối thủ. Ồ, oh, Tiểu Hoa Hoa, là người a, ta đều không nhẫn tâm xuống tay. Người khổng lỗ, Đại Hán Lỗ Phong thật thà nói. Không cần lưu tình, chiến trường vô cha con, tình trường vô huynh đệ, nếu đứng đến chỗ này, chính là chạy lên cấp vị trí tới, nào có chắp tay nhường nhịn đạo lý. Bất quá, ai mạnh ai yếu còn phải xò so qua mới biết. La Bình bình tĩnh trả lời. Tiểu Ba Hoa nói có lý, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lỗ Phong nắm thiết truy kích cỡ tương đương quả đậm công tới, nhìn như tùy ý một quyển, lực đạo lại là phi thường kinh người. Phá vỡ không khí, trói thai âm thanh nhất thời truyền ra, mắt thấy quả đấm càng ngày càng gần, La Bình cuối cùng cũng cũng là phản kích, giống vậy đánh ra một quyền, oành, hai người đồng thời hướng lui về sau đi, chỉ bắt quá La Bình lùi một bước, mà Lỗ Phong nhưng là lùi năm, sáu bước xa. Ta thích thần a, con nhỏ tuổi nơi nào đến mức như thế đại khí lực. Ta ở chỗ này cảnh giới vài chục năm, gần cốt lực mới có thể đạt tới kinh người 800 cân, không nghĩ tới ngươi so với ta còn trâu, thật là yêu nghiệt." A." Lỗ Phong sững sờ nói. "Cũng không cần cảm khái, chuyên tâm chiến đấu đi, nếu không qua không mời chiêu, ngươi liền muốn thua." La Bình tốt nói nhắc nhở. Hắn mới vừa mới bất quá thi triển 78 thành lực đạo. Tiểu Hoa Hoa, ngươi có chút nói khoác mà không biết ngượng đi, cho dù có điểm ma lực, ta cũng không tin võ công của ngươi có thể đủ thắng qua ta. Nói xong, thay đổi trước tay không đấu pháp, cầm lên bên sân cán dài đao vùng sông lại. Nếu đối phương cầm binh khí, không muốn để cho hắn thi triển ra lực lượng kinh người, hắn cũng sẽ không lóc lấy quyền lẫn nhau biện, truy nhật, bảo kiếm vừa ra, hắn lại như vậy làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đao xuất chấn sân hạ, đao bình. Chấn nhạc pháp, nhất thức, thu phong Lỗ Phong lớn một tiếng, cán giải đại đao lấy nhanh tốc độ kinh người bổ về phía đối diện. Hơn nữa không ngừng biến đổi phương vị, khó mà phân biệt kỳ điểm công kích. Hơn nữa khí thế hung mãnh, không thể tránh né, muốn tránh cũng không được, một khi lùi bước, chỉ có thể lâm vào cả nguy hiểm trong công kích. Đến tốt lắm, xem ta, ứng hành bát đao trảm, chi, một đao kinh phòng. La Bình đối chọi gay gắt, lại lấy kiếm thay mặt đao, thì triển ra đao pháp, bất quá mặc dù dùng là kiếm, lại cũng chưa giảm yếu như thế. Chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện gió lốc, khoái động không khí chấn động sôi trào, tạo thành một cái bảo hộ nghiêm mật vòng, đem phong bế bên trong, không để lại một tia thời gian rảnh rỗi. Lỗ Phong cán dài đại đao trong chấp mắt bổ tới trước người, trong hô hấp cũng đã chém ra hơn 10 đao, đao đao bị ngăn cản, không một thoát khỏi may mắn. Mắt thấy trước mặt vòng bảo hộ không thấy một tia yếu bớt, Lỗ Phong biết ở chặt xuống cũng là phi công, lập tức thi triển ra chiêu thứ hai. Chấn nhạc đao pháp, đệ nhị tức, giá hỏa liệu nguyên biến địa yên. Chỉ thấy Lỗ Phong trong tay cán dài đại đao mũi đao nhắm thẳng vào trước mặt vòng bảo hộ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng nhanh ở mũi đao cùng vòng bảo hộ tiếp xúc điểm đã tạo thành một cái thẳng đứng cột trắng, không ngừng quét trường phạm vi lớn. Vòng bảo hộ bên trong La Bình đối với tình huống bên ngoài rõ ràng, hắn đã duy trì này vòng thời gian không ngắn. Không tính lại phòng ngự đi xuống, mà là muốn chủ động đánh ra, một đòn chế địch, truy nhật, bảo kiếm dừng lại xoay tròn, hắn lập tức thi triển, khinh nhiên phiêu như thân pháp, hướng sau lướt đi 2m khoảng cách, sau đó cực nhanh gọn tới trước, nửa đường nhảy lên một cái, bảo kiếm dựng thẳng bổ xuống, sử dụng ra lực lượng toàn thân toàn lực một đao. Tung hành bát đao trảm, chi, tam đao bằng sơn. La Bình trực tiếp thi triển ra hắn hiện tại đang nắm giữ mạnh nhất nhất thức, đơn giản, trực tiếp, thổ bạo, hung hãn. Không có một tí hoa thiếu. Toàn bằng lực lượng uy thế trấn áp đối thủ đối diện, Lộ Phong mắt thấy La Bình rút về phòng ngự, đang muốn xuất thủ lần nữa, thừa thắng xông lên, nào nghĩ tới đối phương xuất thủ thật không nỡ nhanh. Trong chớp mắt thế công đã đến trước mặt, nhìn ra một chiêu này không giống tầm thường, hắn lại như vậy liền vội vàng múa lên đại đao ngăn lại đi, hơn nữa sử dụng ra lực khí toàn thân, làm, một tiếng, vừa mới tiếp xúc, Lô Phong liền cảm thấy tay cánh tay tê dại một hồi, suýt nữa cầm không vững cán dài đại đao, miễn cương tiếp tục chống đỡ, bất quá thân thể nhưng là bị ép liên tục lui về sau, ước chừng lui hơn 10 bước, đã đến bên cạnh lối đài, lại hướng sau cũng chỉ có thể xuống lối đài chợt cắn răng một cái, lỗ phong chân sơ đột nhiên dùng sức chống đỡ, khó khăn lắm giữ vững thân thể, bất quá bởi vì lực lượng xung kích, hắn vẫn được nội thương, phốc, một tiếng, phun một ngụm máu tươi lóe mà ra, nhuận đỏ cả nào. La Bình thấy vậy, thu hồi, truy nhật, bảo kiếm, thi triển thân pháp trở lại giữa lôi đài, mà lỗ phong mất đi chống đỡ, hơn nữa lực lượng tiêu hao quá lớn, chỉ có thể hai tay nắm cắn đào chi chống đất, thở hổn hển. Bên thủ nhìn La Bình bóng người, lại cảm giác lạnh như thế đổ sộ đứng thẳng, không thể chuyển. "Giá sao? Còn muốn tiếp tục hay không?" La Bình ngậm cười hỏi. "Ngươi xem ta dáng vẻ giống như là còn có thể tiếp tục sao?" Ngươi thắng, đáng tiếc ta tư cách thăng cấp. Ngươi đi trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút tại hạ đài." Lộ Phong suy yếu nói. "Như vậy à, vậy ta còn cùng ngươi đồng thời nghỉ ngơi đi. Bằng không ngơi trước nhận vua, ta xuống lần nữa đi. Ngươi xem như thế nào?" La Bình thế nào sẽ không nhìn ra đối phương mánh khoé nhỏ, nếu là đúng như hắn nói, đầu tiên xuống lôi đài, há chẳng phải là tự động nhận vua, dù sao Lộ Phong nhưng là không có chính miệng nhận vua. "Hắc hắc, thúc thúc không nói đùa với ngươi, nếu không không có cách nào thật tốt chơi đùa, ta nhận vua." Lộ Phong lần nữa lộ ra chiêu bài thức thật thà nụ cười, bất quá xem ở La Bình trong mắt nhưng là một cái khác lần bộ dáng. Nhìn như thật thà dáng vẻ, cũng không có nghĩa là hắn không có tâm cơ, ngược lại, hắn thật thà có thể rất tốt che giấu hắn hành vi, để cho người khác khó lòng phong bị, không để ý sẽ bị hại nặng nề mà không biết. Bất quá, lấy Lô Phong tội tắc đến xem, dù sao cũng là trải qua không ít chuyện, nếu như không có một điểm nhỏ thông minh, cũng rất khó đặt chân. Cho nên La Bình cũng không vì vậy mà mâu thuẫn đối phương, ngược lại cảm thấy làm người vốn là nên như thế. Đến nơi đi, ta biết ngươi không có ngoài mạt thương như vậy trọng, hay lại là xuống đài nghỉ ngơi cho khỏe đi." La Bình đi tới trước mặt đối phương, xòe bàn tay ra, dự định phụ một tay. Xem thường nhân a? Ta kia cần người đỡ, lại nói, thân thể ngươi cao cũng với không tới ta hả? Lỗ Phong một chút dơ cao lưng, cư cao lâm hạ nhìn La Bình. Biết đối phương bởi vì thua trận đấu, trong lòng vẫn là không phục, muốn trong lời nói tìm về chút mặt mũi. Khẽ mỉm cười, La Bình cũng nói đạo, "Hả, ngươi nghi nhiều, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút ngươi cán dài đại đao mà thôi." Vừa nói liền từ trong tay đối phương đoạt lấy lại đao, muốn đi xuống lôi đài. Mất đi đại đao chống đỡ, Lỗ Phong hơi chao đảo một cái, vội vàng hai chân dang rộng ra, ổn định thân hình, không có biểu xấu. Lỗ Đại Thúc thật là nam tử hán, quả thật là thiên lập địa, lời nói đi đôi với việc làm. Tại hạ bội phục, bội phục. La Bình đã vui nở hoa, thấy đối phương không núc núc, cố giả bộ vô sự, hắn đi mấy bước mới đem cán giải đại đao ném trở về. Lỗ Phong vội vàng nhận lấy đại đao, liền vội vàng dựng thẳng trên đất, sau đó giống như trống gậy như thế đi xuống lôi đài, bất quá là che giấu, hắn mỗi một cái đều rất dùng sức, gõ được mặt đất thùng thùng vang lên. Chiến thắng này lợi nhuận, La Bình đã tiến vào thật cường, chỉ cần cuộc kế tiếp trận đấu lần nữa thắng được, hắn liền có thể không cần tiến hành nhiều người đối chiến, trực tiếp đạt được tư cách thăng cấp. thật là làm cho ngươi nói bên trong, thật đúng là cùng Lỗ Phong gặp, bất quá nhìn dáng, dẹp Hắn trạng thái thật giống như không tốt lắm a." La Vân Tiên cười nói. La Bình nghe vậy cũng là không nhịn được lần nữa cười như điên. Hắn diễn xuất công phu ngược lại nhất lưu, khó phân thiệt giả. Bất quá nói thật, thực lực của hắn sát thực mạnh mẽ, lại có thể ngăn cản ta tử, kế bất tiên, nơi đó phải đến, Túng Hoành bát đao chạm, thứ ba chém, mặc dù ta không đem hết toàn lực. Nói đến, kế bất tiên. Bình biểu đệ, ngươi cảm thấy hắn là thật tâm nhận ngươi làm chủ nhân sao? Hắn thứ người như vậy, không thể tùy tiện tin tưởng, cẩn thận có nổ. Triệu Giang Ba tốt nói nhắc nhở đối với kế thu giao thân phận, trừ La Bình, những người khác như cũng không biết gì cả. Cho nên Triệu Giang Ba mới có này nói một chút. Yên tâm đi, hắn sinh tử đều bị ta nắm giữ, không dám làm vậy. La Bình chút nào không lo lắng. Nhìn niềm tin của hắn tràn đầy dáng vẻ, Triệu Giang Ba cũng không tiện lại nói còn lại, đã như vậy, hết thể coi chừng liền có thể. Cùng lúc đó, Tông Nguyên Hạo cũng là lấy được thắng lợi, đi tới, mấy người lại vừa là bắt đầu thẳng thắn nói. Một ngày trận đấu rất nhanh kết thúc, La Bình mấy người đều là vô cùng hưng phấn, trận chung kết đã kết thúc, trừ La Vân Thiên sa sút, mấy người bọn họ đều không ngoại lệ đạt được tư cách Chỉ đợi ngày mai tiến hành cuối cùng so tài xếp hạng, liền có thể kết thúc lần này Lũng Châu chuyến đi. Có người hoan hỉ có người buồn, lên cấp vị trí chỉ có 8 cái, theo đạo lý lời nói, mỗi một quận hai chỗ mới là công bình, nhưng mà, trận đấu nơi thế sự vô thường, hết thể khó mà dự liệu. Lần này Nam Đan quận có thể nói xuất tận danh tiếng, đại võ sĩ cấp bậc đã chắc chắn 5 người, cũng đã bao hàm Nam Đan quận ba người. Các bậc võ sư 5 người cũng có hai người là Nam Đan quận, này để những người khác ba quận quận hầu đều là sắc mặt khó coi, ngồi trên khán đài không nói một lời, không biết bóng ma trong lòng diện tích bao lớn. Mà La hạ Vũ nhưng là vui ôi ôi, tâm tình động không lộ ra nghi, dù sao lên cấp cũng đều là hắn bối, hắn cũng cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Ngày thứ hai, so tài xếp hạng trình độ kịch liệt không dưới với trận chung kết, từ đầu tới cuối đều là tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Lúc này, toàn bộ dự thi võ giả đều đã tụ tập tại khán đài trước mặt, chờ đợi Hàn Quân Dương bóng người. Chương 56. Truyền điên cốc luân thể. Chương 56. Truyền điên cốc luân thể. Được, các vị an tính, bây giờ toàn bộ trận đấu đã kết thúc, các vị tuyển thủ dự thi bài vị tình huống cũng trong tay ta, phía dưới ta sẽ tới tuyên bố xuống. Hàn Quân Dương lên đài sau khi, cũng không dài dòng, trực tiếp bắt đầu tuyên đọc bài vị danh sách. Võ sĩ cấp bậc hạng nhất đệ bát danh. Đại võ sĩ cấp bậc hạng nhất La Bình. Hạng nhì Bạch Di, đệ tử danh la Vân Phi, hạng 5 La Vân Phong. Các bậc võ sư, hạng nhất đệ tứ danh Triệu Giang Ba. Đại cấp bậc võ sư, đệ bát danh tông Nguyên Hạo. Đọc xong sau khi, đông nhiên dừng lại, Hàn Quân Dương thu hồi danh sách nói lần nữa, trở lên chính là, long hổ tranh bá cuộc so tài, toàn bộ thắng được nhân viên, cũng chính là đạt được, đoạn giải nhất của chiến, tư cách tranh tài. Khi nhìn các ngươi ở nửa năm sau khi trong tranh tài vẫn có thể sáng lên nóng lên, là chúng ta lung Châu vinh dự mà chiến đấu, cũng là tự các ngươi mà chiến đấu. Không nói nhiều nói, thái thú đại nhân là khen thưởng mọi người. Đặc biệt phê chuẩn, lên cấp tuyển thủ có thể đến châu phủ Vũ Khố. Tùy chọn một bộ nhất lưu võ công chép, mọi người cảm ơn thái thú đại nhân. Đa tạ thái thú đại nhân. La Bình tất cả mọi người là hoan hỷ tung tăng, Lũng Châu, Vũ Khố, trong võ công tất nhiên không phải là quận nha có thể so với, tùy tiện một quyển không đúng chính là tinh phẩm võ công. Sau khi thời gian, mọi người đi theo hàng Quân Dương đi tới Vũ Khố, chọn võ công, suốt 2 giờ sau khi, tất cả mọi người mới hài lòng rời đi. Trở lại chỗ ở, La Hạo Vũ đã ngồi ở sân nhỏ chờ đã lâu. Thấy La Bình mấy người trở về đến, hắn liền mở miệng hỏi, mấy người các ngươi thu hoạch ra sao? Chọn cái gì võ công? La Bình mấy người liếc nhau một cái, cũng đem võ công sao bổn đặt ở trước mặt trên bàn. La Vân Phi thủ trước khi nói ra, "Ra ra, ta chọn là một bộ trưởng pháp, được đặt tên là Liệt Diễm Phần Tâm Trưởng. Bất quá phải chờ tới ta đến cấp bậc võ sư, nắm giữ nội lực sau khi mới có thể tu luyện. Nay trưởng pháp có thể mang chân khí sẽ với trên sống trường, sinh ra nhiệt độ cao, cản mát ra lửa nóng hừng hực, địch nhân một khi trùng triều, tất nhiên như vào liệt trong lửa, chịu hết đốt tâm nỗi khổ, cuối cùng thất khiếu chảy máu, toàn thân khô khốc mà chết." "Ừ, xem ra là một bộ hiếm thấy trưởng pháp thượng thừa, nhất lưu tinh phẩm công." La Hạo Vũ nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại hai người. Triệu Giang Ba chỉ lên trước mặt võ công nói, "Ông ngoại, ta lấy là một bộ thương pháp pháp bí tịch, được đặt tên là Bách hình quần thương tướng pháp, mặc dù bao hàm thương pháp chiêu thức không có chân chính trăm loại, bất quá cũng đủ để dùng. Vừa có cương mãnh chiêu thức, cũng có âm nu chiêu thức, cương nu tương thể, hay thay đổi. So với ta trước thương pháp tinh diệu không chỉ một bậc, phi thường thích hợp ta." La Hạo Vũ nghe xong gật đầu một cái. "Không sai, nguyên nguyên bộ chính là dõi tướng pháp, trước thương pháp hoặc là có mới vừa vô nhu, thiếu sót biến hóa, hoặc là có nhu vô mới vừa, thiếu mãnh tinh thần sức lực." Này bộ thương pháp cũng là có thể nói nhất lưu tinh phẩm. Gia gia, phong nhi cầm là một bộ thân pháp võ công, được đặt tên là Tận Phong Cửu Truyện. Tu luyện tới cực hạn, có thể đạt tới nhanh như gió tốc độ, lại có thể huyền hóa ra 9981 đạo thần ảnh, không chỉ có thể mê mội đối thủ, cũng có thể mang chân khí rót vào trong đó, gia tăng thực lực. Ừ, bộ này thân pháp xác thực không đơn giản, ngươi phải thật tốt tu luyện. Bình nhi, ngươi thì sao? La Hạo Vũ cuối cùng hỏi. Gia gia, ta chọn cũng không phải là đơn thuần võ công, mà là một bộ bí điển, được đặt tên là Thần Dương Bảo Điển. Bao hàm nội công tâm pháp, trưởng pháp, quyên pháp, Kiếm pháp, đao pháp, chỉ pháp 6 loại. Bất quá này bộ võ công cũng là yêu cầu đến cấp bậc võ sư, nắm giữ nội lực sau khi mới có thể tu luyện, bởi vì vì những thứ khác 5 loại võ công phải lấy nội công tâm pháp thúc dục mới có thể tu luyện, hai người gắn bó lẫn nhau tổn, thiếu một thứ cũng không được. Ngoài ra, này nội công tâm pháp một khi luyện hành, không chỉ có thể tăng cường nội lực, cường hóa thân thể, còn có thể chữa thương tự lành, tự động hộ thể. Có thể nói là thế gian hiếm có đứng đầu võ học, một khi luyện hành, thực lực sẽ tăng phúc 5 phần 10. Tấm ảnh ngươi nói như vậy, này bộ võ công bí điển thần ký như vậy, hẳn không cho tới như vậy bừa bãi vô danh à, nhưng là ra ra sống như vậy lâu, cũng không nghe nói có ai rựa vào này bộ võ học nổi danh với lợi hạ. Chẳng lẽ rất khó tu luyện?" La hạ Vũ nghi ngờ hỏi. Ra ra, ngươi thật là lợi hại, một đoán liền chuẩn, điều kiện tu luyện xác thực hà khác, không phải là tùy tiện có thể luyện thành, khả năng chính là nhân này mới không có lưu truyền ra đi." Tiếp đó, La Bình nhưng là cười giả dối. "Bất quá, ta lại cảm thấy bảo này điển là vì ta lượng thân mà chế. Tu luyện trong đó nội công tâm pháp, minh u tâm kinh, yêu cầu liên tục 7749 ngày." Mỗi ngày 3 canh giờ không gián đoạn tiếp nhận mặt trời chói chang mục vời, giống vậy còn phải trải qua 77-49 ngày, mỗi ngày 3 canh giờ thác nước xung kích, cùng với 77-49 ngày, mỗi ngày 3 canh giờ diện bích ngồi tính toán. Vừa có luyện thể thành phần lại có tinh thần lực nâng luyện, bất quá lớn nhất, bấy trà, một chút thì là không thể bảo đảm nhất định tu luyện thành công, ta thậm chí cũng hoài nghi này bộ bảo điện cũng là, ngũ hành mật tông, sáng tạo võ học. Thật không nghĩ tới, lại có như thế hiếm thấy, chưa bao giờ nghe tu luyện chi pháp, xem ra không phải là ý chí ương ngạnh, niệm kiên định người, không cách nào tu luyện thành công, không trách không có danh tiếng gì. Lã Hạo Vũ thở dài nói: "Đúng vậy, chỉ là nội công tâm pháp tu luyện liền cần trải qua năm tháng không thuộc mình hay hạ, hơn nữa còn không có thể bảo đảm nhất định luyện thành, nào có nhân sẽ chọn tu luyện à. La Vân Phi cũng nói đạo: "Bất quá, Triệu Giang Ba nhưng là cầm không có cùng cái nhìn. Không người tu luyện, đó là bởi vì ngay từ đầu, bọn họ liền bị nảy võ công điều kiện hà khắc dọa cho ở, đã không có tu luyện dũng khí, có thể giữ vững tu luyện, mới thật sự là không sợ gian hiểm người. Nhưng mà, đúng như Bảo Điển nói, tu luyện thành công không phải là tất nhiên." Có thể quá nhiều lần thường thử đã ít lại càng ít, cũng không thể vì vậy liền phủ định hoàn toàn, có rất ít người lựa chọn này bộ võ học bảo điện tu luyện. Ừ, Giang Ba nói cũng có đạo lý, bất kể như thế nào, bình nhiên nếu lựa chọn, liền phải nghiêm túc lựa tiếp, tranh thủ một lần thành công. La Hạ Vũ khích lệ nói, ta sẽ, ra ra, vừa vận ta luyện thể tri thuật cũng cần kinh nghiệm như vậy huấn luyện tấn công, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đi. La Bình nói. La Hạ Vũ nghe vậy gật đầu một cái, ông cháu mấy người lại vừa là nhắc tới còn lại. Gió thu đưa thoải mái, vạn dặm mây. Một cái rộng rãi cổ đạo bên trên, một nhóm hơn 200 người đội ngũ đang ở tiến tới đội ngũ trước nhất, hơn 10 vị thanh thiếu niên tùy ý tâm sự, tiếng cười nói. Trung gian là là một ông lão cùng với hơn 20 danh tướng dẫn, phía sau nhất là một ít binh lính. Chính là rời đi Lũng Châu thành trở lại Nam Đan quận La Bình đám người. Hôm nay sáng sớm, làm Hà Côn thấy La Hạo Vũ từ giả trong đội ngũ, có tông nguyên hậu bóng người lúc, sắc mặt thay đổi mấy lần, không biết trong lòng nghĩ gì đợi mọi người rời đi sau khi, hắn liền lập tức viết một phong thư, phái thân tín đưa đi, không biết đưa đến nơi nào. "Được, các vị huynh đệ, chúng ta ở nơi này phân đi." Tông Nguyên Hạo dừng lại, Mở miệng nói: "Tông đại ca, trên đường cẩn thận, hết thảy bảo trọng." Nửa năm sau khi gặp lại sau, mọi người dối rít nói: "Được, ta ở Bá Châu chờ các ngươi." Nói xong sau khi, liền mang theo tùy tùng rời đi. Từ tiến vào Lũng Châu thành, Trần Tú Tú đám người liền được ban bài đến trong quân đội đi tham học tập, bây giờ cuối cùng cũng tự do, đương nhiên là vui vẻ không được. Liêu Văn Nguyên cũng là đi theo trong đội ngũ, cùng La Vân Nguyệt liếc mắt đưa tình, tình ý liên tục. Nam đang quận hướng Tây Nam, đến gần Lộc Môn quận giao giới chi địa, phần nhiều là Dành Sơn Đại Xuyên, Sơn Cốc Long địa thế yếu, điều kiện tồi tệ. Bình thường có rất ít người đặt chân nơi đây, có thể nói là người ở thưa thớt, chim muông không tới. Tuyết Tiên Cốc, chính là trong đó một tòa rất hiếm vết người sơn cốc, bên trong sơn cốc bộ, thác nước tung tóe, từ trăm thước trên không kích chảy xuống, vô vào tiếng còn như cuồng sư gầm thét một dạng đinh thai nhức óc. Phía dưới thác nước, một con sông trùng điệp mười mấy dặm, một mực thông đến bên ngoài sơn cốc. Thác nước chung quanh trường mãn đủ loại cây mây, xanh um tươi tốt, vẻ xanh biết rồi rào, bất quá một khi bị dây dưa tới, cũng là phiền toái không nhỏ. Tương đối với bên ngoài thung lũng, nội bộ có thể nói là hiếm thấy bình tĩnh nơi, thế ngoại nguyên. Ban này, Tuyết bên ngoài quanh ba trong vòng 10 dặm Mặt trời lên hồng, chói chang thái dương như lửa, phản phất luyện mục một dạng đại địa bị phơi ra bị nẻ, không khí trở nên vật mẹo, còn như nước vậy lưu động một dạng không có một mặt cỏ, các đá khắp nơi. Ban đêm, cuồng phong thổi loạn, cắt bay đá chạy, phong cách gầm thét tiếng từ trong sơn cốc truyền ra, gào thét truyền về phương xa, phản phất ác ma một loại muốn phải chiếm đoạt cả thế giới. Cuồng phong cuốn lên các đá, không ngừng đánh thẳng vào chúng vách núi, lộp lộp, không ngừng với thai, qua nhiều năm tháng đợi, vách mặt ngoài đã kinh biến đến mức rậm số ác liệt như vậy hoàn vô luận là động vật còn là loài người, đều là tránh xa, không muốn đến gần bất quá gần đây nhưng là có một vị thiếu niên ở, Tuyệt Tiên Cốc, nơi danh giới dừng lại 4 năm nhật chi lâu, đã đem nơi đây tình huống nắm giữ tất thất bát bát. Không sai, nơi đây hoàn cảnh ngũ hành câu toàn, hoàn toàn thích hợp ta tu luyện đàn La thần công. Sau này nửa năm tụ tại này nơi an thân. Thiếu niên chính là La Bình, ở từ Lũng Châu trở lại Nam Đan quận ngày thứ 2, hắn liền từ biệt mọi người, một thân một mình bắt đầu tìm thích hợp tu luyện luyện thể chi thuật địa phương. Căn cứ La Hạo Vũ nhắc nhở, hắn trực tiếp hướng Nam Đan hướng Tây Nam tìm, trải qua 4 ngày tìm kiếm, mới cuối cùng cũng bước vào, cốc, phạm vi. Lại vừa là trải qua 4 năm ngày xem Với hoàn toàn chắc chắn nơi này chính là thích hợp luyện thể nơi. Lúc bắt đầu sau khi, hắn chỉ có thể ở bên ngoài tung lúng tiếp nhận mặt trời chói chang tiêu đốt, không thể không nói, cho dù là vào ngoài, nhiệt độ cao cũng không phải quận nha phụ cận có thể so với, chỉ nửa giờ, la bình đã là mồ hôi đầm đìa, khô miệng khô lưới, bắt đầu trở nên hoa mắt chóng váng đầu, môi khô nứt. Vội vàng bổ sung một ít lượng nước, hắn mới tiếp tục kiên trì tiếp, bất quá cũng chỉ là đang kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi, hắn liền không thể không rời đi bộ phơi phàm vi, xa xa tránh thoát, khôi phục người thể lực và tinh thần. Buổi tối thời điểm la Bình giống vậy ngồi xếp bằng với bên bờ chỗ, tiếp nhận người cuồn phong cùng các bay, tàn phá. Bởi vì khoảng cách khá xa, đến nơi này tốc độ gió đã yếu bất 89 thành. Bất quá, chỉ là còn thừa lại 12 thành, cũng để cho La Bình cả người phản phất đau cắt, đau đớn khó nhịn. Các bay tập thân, bắt đầu giống như vô số con kiến cắn xé, một dạng vừa tê dại vừa nột, cả người run rẩy, từ từ, trở nên giống như phi châm một dạng đâm vào máu thịt, máu tươi rỉ ra, nhuốm đỏ quần áo trên người. Xa xa nhìn lại, La Bình giống như một người toàn máu một dạng không nhúc nhích ngồi ở nơi nào. Ai ngờ Hắn giờ phút này thật sự trải qua đau đớn, thống khổ đã đạt tới người thường khó mà đạt đến đến cực hạn. Không chỉ có thân thể chịu đựng hành hạ, về tinh thần giống vậy được dày vào cảm giác, đơn giản là nhức đầu sắp nước, đau đến không muốn sống. Cảm giác đã tới cực hạn chịu đựng, La Bình mới rời khỏi nơi này, đến khu vực an toàn bắt đầu tính toán khôi phục. Hắn cũng không có sức ngoại thương dự vật, liền là hy vọng vết thương tự nhiên khép lại. Kết ba, dụng, sau đó ở thêm tân thương, chỉ không hề ngừng mãi, chế tạo, thân thể của hắn mới có thể càng phát ra bền chắc, cường đại. Chương 57, hỗn loạn sơ hiện. Chương 57, hỗn loạn sơ hiện ở, tiếp tiến thời gian la Bình chịu chịu đựng mặt trời chói chang thiêu đốt cùng cuồng phong cắt bay tàn phá, sẽ còn thường thường thông qua trùng điệp đến bên ngoài thùng lũng con sông bơi tới phía dưới thác nước, tiếp nhận thác nước đánh vào. Thác nước chiều rộng đạt tới 60, 70 mét, trung tâm đánh vào ép đủ sức để ép trèo một tên võ tướng cấp bậc cường giả, đối với bây giờ La Bình mà nói là xa không thể chạm mục tiêu. Hắn bây giờ chỉ có thể ở thác nước vòng ngoài tiếp nhận thác nước đánh vào, ngay cả như vậy, hay lại là giống như vô số đá lớn đè người, hành động chất vấn. Có lúc ngồi sẽ bằng, không lúc đích, có lúc đón nước chảy, luyện tập quần từng chiêu từng thức, nặng hơn vạn cân, phản phất động tác bị thả chậm gấp mấy lần. Một khi luyện tập quyền cước tốc độ đạt tới cùng bình thường không khác, hắn sẽ xa hơn thác nước nội bộ tiến tới vài mét, nên đón cường độ cao hơn nước chảy đánh bảo. La Bình tin tưởng, chỉ cần hắn giữ vững không ngừng, sắp tới thời gian nửa năm, hắn tối thiểu có thể đến khoảng cách trong thác nước tim 40m địa phương. Mặc dù trong khoảng cách còn có rất lớn khoảng cách, bất quá La Bình đã rất thỏa mãn, 40m khoảng cách phòng trường đại vũ sư đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng rất khó chịu được đi. Hắn bây giờ mới đại vũ sĩ trung kỳ, coi như thời gian nửa năm có thể lên cấp, cũng không khả năng đạt tới đại vũ sư đỉnh phong cấp bậc thực lực, đã đủ để kiêu ngạo. Ngoài ra, La Bình còn có một hạng huấn luyện hàng ngủ Hơn nữa còn là tương đối nguy hiểm hẳn nhất, đó chính là thác nước chung quanh, cây mây quần quanh. Có câu nói, mảnh nhỏ cây mây cầm chân đại thụ che trời, con kiến cỏ nhỏ phá hủy ngụy nhiên tao đề. Cây mây mặc dù mảnh nhỏ, lại có khiến người đáng sợ bản tính, gặp vật là dây dưa, gặp cây là trèo. Nói là bản tính, cũng có thể nói là sinh tồn bản năng, càng có thể nói là một loại tinh thần, đáng ra tất cả mọi người tinh thần học tập. Bất kể thân thể biết bao nhiêu nhược, nó tổng sẽ không ngừng leo lên phía trên, toàn bộ chướng ngại cũng ngăn trở không nó còn sống tín niệm, dù nó chỉ có phụ thuộc vào ngoại vật mới có thể sống sót. La bình sở dĩ dám mạo hiểm này nguy hiểm hay là bởi vì hắn có bảo vệ tánh mạng tại vào, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm việc, tránh cho đến cuối cùng, võ công không luyện hành, làm cho tánh mạng cho nhập vào. Chỉ cần La Bình hướng cây mây phụ cận vừa đứng, không ra chốc lát, tất nhiên có cây mây từ từ leo lên thân thể của hắn, hơn nữa quấn quanh ở đồng thời, lực lượng thật không nhỏ, tổng hội xiết ra máu hứa động, vết máu. Lúc này, La Bình liền sẽ dùng sức lực toàn thân tiến hành chánh thoát. Cây mây cũng là gặp mạnh là mạnh, gặp phải phản kháng, tất nhiên quấn quanh chặt hơn, tương ứng, La Bình chịu đựng thống khổ cũng sẽ gia tăng. Song Vương thoáng rẽ rũ một giây rưa, không ai nhường ai, thường thường muốn kéo dài 1 giờ. Nếu như cây mây không nhiều, có thể tránh thoát, La Bình là sẽ tận lực tự kiếm thời ra, nếu như cây mây quá nhiều, hắn sẽ xuất ra, Tảng Nguyệt Ba sao kiếm, chặt đứt cây mây, thuận lợi thoát thân. Khát uống nước suối, đói liền bắt điểm cá tôm, nướng ăn, hoặc là hái điểm trái cây lót dạng. Nơi này sinh hoạt cách xa trần thế ồn ào, tự do tự tại, cũng để cho La Bình chìm đắm trong đó, không muốn rời đi. Không, nơi này sinh hoạt mặc dù an nhàn, thư thích, cũng không phải ta nghi muốn, ta mục tiêu chính là theo đuổi võ đạo điểm cuối, dựa theo sư phụ dò, tu luyện tối cao diệu pháp, cuối cùng theo đuổi cảnh giới cao hơn. Chuyết quyết, một khi thành tiên, liền có thể trường sinh bất lão, giữ thiên đồng đạo, ta nhất định sẽ thực hiện." Bà Châu Đế Đô, trong hoàng cung, một tòa kim bích uy hoàng cung điện bên trong, có hai người chính trong thư phòng trò chuyện với nhau. "A Quý, sự tình tiến triển như thế nào đây?" Một vị hơn 30 tuổi chàng thanh niên, ngồi nghiêng ở thư phòng bản đọc sách phía sau, thanh âm lạnh giá hỏi ở trước bàn đọc sách mặt, đứng một ông lão, mặc dù tóc đã hơn nửa hòa râm, trên mặt cũng đã leo lên tí tí nếp nhăn, bất quá sống lưng nhưng lại ưỡn rất thẳng, cũng không thấy già thái. Hồi bẩm nhị điện hạ, chuyện này đều là giao cho mẹ Châu thái thủ đi làm, theo hắn tin tới từng nói." Hắn đã cùng tới chơi xứ giả thương nghị qua, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chờ đợi một thời cơ, liền có thể hành động. Lao giả cung kính trả lời. Nguyên lai chàng thanh niên cuối cùng phong nguyên nước hai hoàng tử điện hạ, lão giả chính là hắn người Tân Phúc, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, thâm nhị hoàng tử tiến nghiệp, không trách có thể đúng mực, thần thái như thường. Rất tốt, nói cho hắn biết, chỉ cần chuyện này một thành, bản điện hạ thuận lợi lên ngôi, tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng là, nếu như tiết lộ phong thanh, định để cho hắn cựu tộc khó giữ được. Nghị hoàng tử không có chút nào tình cảm nói. Dạ, thuộc hạ tất nhiên sẽ nhắc nhở hắn, hơn nữa nhìn chăm chú hắn. Bất quá Nhi điện hạ, đối phương sứ giả đến lúc đó có thể hay không lật lọng, trở mặt. Chúng ta tốt nhất vẫn là làm nhiều điểm chuẩn bị, lấy phòng ngừa vào nhất. Lao giả cẩn thận nhắc nhở đi theo chủ tử thời gian lâu dài, đối với chủ tử tính khí đã như lòng bàn tay. Lao giả biết rõ, nhị hoàng tử không thích nhất người bên cạnh phản đối ý hắn cách nhìn, nghi ngờ hắn quyết định, cho dù hắn là Tâm Phúc, bởi vì nói vậy lúc, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho chọc giận đối phương. Ha ha ha. A quý chú, ngươi làm bản điện hạ thật là vô dụng vô nhiêu sao? Bản vương đã sớm sau khi chuẩn bị xong tay, nhất định không sơ hở tí nào, ngươi cứ yên tâm đi. Nhị hoàng tử cười lớn nói: Phận phất hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Lão giả nghe vậy mặc dù còn có chút không yên tâm, bất quá thấy nhị hoàng tử như thế lòng tin mười phần, cũng chỉ có thể không ở số nhiều nói. Hai người lại trò chuyện một ít những chuyện khác, lão giả mới rời khỏi, chỉ còn giữ lại nhị hoàng tử ngồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Mét Châu Châu phủ bên trong, thái thú bảng sáng chói chính đang xử lý chính sự, một người thủ vệ binh chạy đến trước cửa bẩm báo, "Khải bẩm thái thú đại nhân, chức phú quý trương lão gia cùng ba vị thiếu gia mới vừa tới Châu phủ, bây giờ chính ở đại sảnh chờ, thuộc hạ chuyển tới để bẩm báo." Bàng Sáng Trói mặc dù nghi ngờ trong lòng Trương Phú Quý cha con vì sao đột nhiên đến chỗ này, ngoài mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Người đi nói cho bọn hắn biết, thì nói ta một hồi liền đến." Bàng Sáng Trói phân phó nói. "Dạ, đại nhân." Lính gác binh lính mệnh đi. Không lâu lắm, Bàng Sáng Trói liền xuất hiện trong đại sảnh, Trương Phú Quý cha con lập tức định hốt lên đón, không biết lại phải ra cái gì chủ ý xấu. "Cha, ngài tìm chúng ta? Có chuyện gì?" La Minh Lôi vừa đi vào phòng nghị sự, liền vội vàng hỏi. Phòng nghị sự, bên trong, La Hạo Vũ đưa lưng về phía đại môn, đứng chắp tay, nghe được thanh âm, mới chậm rãi xoay người lại. Cũng đến, các ngươi nhìn một chút trên bàn lá thư này, là Lao tứ phái người đưa tới. La Hạo Vũ chỉ bên người bản nói, tiếp lấy ngồi xuống. La Minh Lôi Tam huynh đệ ngay vậy, tiu đi cầm khởi tín phong mở ra mà xem. Đất biên giới, đại ngạo quốc quân đội hoạt động thường xuyên, hơn nữa gia tăng rất nhiều. Hơn nữa nước nhà biên cảnh xuất hiện rất nhiều người kháng nghi. Cha, đây là chuyện gì xảy ra? La Minh Lôi thấy trong thơ nội dung, nhất thời cảm thấy không ổn. Các ngươi ở nhìn xuống. La Hạo Vũ tỉnh táo nói, ba người lúc này mới nghiêm túc đem thư nhìn xong, La Minh Sương hỏi tiếp, "Cha, chẳng lẽ đại ngạo nước thật chuẩn khơi mào chiến tranh?" Nếu thám tử đã phát hiện, sẽ không có sai, bây giờ đế đều đã đang tập trung binh mã, chuẩn bị lao tới bên cảnh, lấy phòng ngự vững nhất. La Hạo Vũ nói: "Cha, Thứ ca hẳn sẽ đi bên cảnh chứ?" La Minh giao động hỏi. La Hạo Vũ gật đầu một cái, "Không sai, cho nên, hắn mới có thể cho chúng ta đưa tới phong thư này, một là nói cho chúng ta biết chuyện này, hai là để cho chúng ta cũng tăng cường phòng bị. Một khi hai nước thật khai chiến, chúng ta lân cận mấy cái quân thành, phải là đứng núi chịu sào. Vậy chúng ta bây giờ phải đi an bài." La Minh Dương nói. "Được, vậy các người đi an bài đi." Đúng thông báo một tiếng đi hắn mấy quách gắn bó như môi với răng, chúng ta không thể chỉ cố chính mình. La Hạo Vũ nhìn La Minh xương ba người rời đi, vẫn nghi hoặc không thôi, không hiểu đại ngạo nước tại sao lại như thế làm việc, hoàn toàn sẽ không câu nấc hạn chế. Cùng lúc đó, trong đế đô, quân đội dối rít điều động, không ngừng có đại đội nhân mã ra ra vào, vào, khiến cho rất nhiều trăm họ đều là người được một kia không tầm thường mùi vị, vì vậy có quan hệ kéo quan hệ, không liên quan xuất ra ngân lượng, cũng đang hỏi thăm nội bộ tin tức đáng tin. Một khi chuyên chú làm việc, tổng hội cảm giác đến thời gian không đủ dùng. La Bình lúc này chính là tràn đầy cảm xúc, hắn như cũng ở cốc, nghiêm túc tu luyện. Đối với bên ngoài gần đây chuyện phát sinh không biết gì cả. Liên con dư lại một tháng, thế nào nhanh như vậy hả La Bình cảm phải nói. Trải qua sắp tới 5 tháng tu luyện, hắn cuối cùng đem Đàn La thần công, tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành, cảm thụ thân thể kiên cố trình độ. La Bình đối với phía sau tu luyện càng hướng tới. Hắn hiện tại ở cường độ thân thể, coi như là không có nội lực, cũng có thể chính diện đón đỡ đại vũ sư ban đầu cấp bậc vũ giả toàn lực một trường mà không chết, bất quá bị thương hay lại là khó tránh khỏi. Dù sao đại cấp bậc võ sư là lấy nội lực đả thương đối thủ, nghĩ phải hoàn toàn ngăn cản, cũng phải lấy nội lực chống đỡ mới có thể còn có một chút, càng làm cho la bình mừng rỡ khôn kẻ siết, ngắn ngủi mấy tháng, hắn lại lần nữa lên cấp, bây giờ đã là đại vũ sĩ sau cấp bậc thực lực, hơn nữa hắn cảm giác, qua một tháng nữa, hắn hoàn toàn có thể lên cấp đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc. Lên cấp đại võ sĩ cấp bậc, đến nhìn rõ cảnh, đã là hai thính mắt tinh, đối với ở hiện tại la bình mà nói, trong vòng trăm thức gió thổi cỏ lay thật là không thành vấn đề. Bất quá, cao hứng đồng thời, hắn càng may mắn, mới đầu lôi đài của so tài, hắn là ở sĩ cấp bậc, hơn nữa còn là sĩ cấp bậc nhất, sau đó tranh bá cuộc so tài, hắn lại vừa là ở đại sĩ cấp bậc, đồng dạng cũng là hàm nhất. Nếu là ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn lần nữa lên cấp, đặt tới Vũ sư sơ kỳ, thật không biết đến lúc đó còn có thể hay không thể tham gia đoạt giải nhất của chiến. Bất quá thật may, hắn tu luyện còn không có thần như vậy tốc độ. Dù sao lấy trước trận đấu là không phân cấp xa cách là tất cả vũ giả chung nhau trận đấu, lên cấp không lên cấp ảnh hưởng không lớn. Bây giờ, mới quy sơ lập, lần đầu hoa phân cấp bậc trận đấu, hắn thật không có thể bảo đảm đến lúc đó còn có thể tham gia trận đấu, dù sao cũng là ở quốc chủ trước mặt. Sau này sự tình sau này hay nói đi, hay là trước đem thực lực đề cao mới là chính sự. Nệm đi nghĩ vậy, la bình lần nữa nghiêm túc tu luyện. Bây giờ, hắn đã sớm không có ở đây, tiến tiến cốc, vào ngoài, mà là hướng vào phía trong đến gần hơn 10 dặm, đã tiếp tục gần một nửa khoảng cách, thừa nhận mặt trời trói chói nhiệt độ, cùng với do cắt cường độ tối thiểu gia tăng gấp 5 6 lần. Nếu là đến trung ương nhất, tối thiểu có 40 50 lần, cũng không phải là trung bình gia tăng đơn giản như vậy. Thác nước tu luyện, hắn lúc này liền đã tới trong khoảng cách 40 m địa phương, so với dự chủ thời gian ngắn, phòng trưng một tháng, hắn tối thiểu còn có thể tiến tới 45 m. Chương 58. Gặp chuyện bất bình muốn chạy ra. Chương 58 gặp chuyện bất bình muốn chạy ra. Ki hỉ, quá tốt, cuối cùng cũng có thể đi đế đô chơi đùa rồi. Trần Tú Tú cười ở, thần hành thiên ly câu, bên trên, cao hướng hô. Tại hắn phía sau, những người khác bị quăng rất xa. Lúc này, một nhóm mọi người đang ở đi đế đô trên đường, vẫn là La Vân Quyết dẫn, bất quá đi theo bảo vệ cũng không phải Kim Thất, mà là Kim Tam, một vị đại vũ tướng sơ kỳ cường giả. Bởi vì đại ngạo quốc sự tình, La Hạo Vũ cùng La Minh Sương bọn họ đều khó thoát thân, cho nên lần này bọn họ cũng chưa có đi theo, bất quá, có Kim Tam bảo vệ, cũng đủ để bảo vệ được mọi người an toàn. Nhị tỷ, ngươi không được quên cha nhưng là khiến chúng ta coi thường ngươi, ngươi ước chừng phải khiêm tốn một chút a." Trần Đạt cười nói. Trần Tú Tú nghe một chút, chú cái miệng nhỏ nhắn, "Ừ, Tam đệ, cha lại không tại ngươi một bên, ngươi làm sao như vậy lấy lòng, bình thường thế nào không thấy ngươi như vậy nghe lời? Kia Tam đệ cũng không phải là lo lắng ngươi an toàn sao?" Trần Đạt ngượng ngùng cười một tiếng. "Vẫn lo lắng chính ngươi đi, ngươi lớn nhất đứng mình." Giá. Nói xong, liền ôi xích một tiếng, chạy như bay. Mọi người thấy vậy đều là trố mắt nhìn nhau, liền đội vàng theo, rất sợ vị tiểu cô mãi mãi này gây ra cái gì chuyện đến, chính là không gây chuyện, lạc đường cũng là chuyện phiền toái. Giờ phút này, khoảng cách Đế Đô hơn 200 dặm bên ngoài một con đường bên trên, cũng một cặp đội ngũ đang ở tiến tới, chỉ bất quá tốc độ cũng không nhanh, ước chừng có khoảng 20 người. Tiểu thương, ngươi nói lần trước cấp đi ngươi đệ nhất tiểu tử kia, lần này có thể hay không lấy được hàm nhất. Ở phía trước nhất là hai vị 13-14 tuổi tiểu nữ, một người cầm đầu một bộ bạch tí y, mặt mũi xinh đẹp, nụ hoa chấm nở, minh diễm động là người. Chỉ bất quá lúc này lại là sắc mặt vắng lặng cười ở trên lưng ngựa, không một lời ngữ. Phía sau một người, mặc liền thấp mấy cấp bậc, hơn nữa dung mạo cũng chỉ là đã trên trung đẳng mà thôi, chỉ có thể coi là tương đối tú. Hiển nhiên cô gái này chỉ là một vị nha hoàn, vừa mới chính là nàng thấy trước mặt tiểu thư suy nghĩ xuất thần, mới lên tiếng hỏi. Trước mặt thiếu nữ quần áo trắng nghe vậy, yên lặng chốc lát, mới nói đến, mặc dù thực lực của hắn cố gắng hết sức mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng kia người, thân pháp cao siêu, bất quá nhìn tổng quát tạm trâu, bá vừa mới là cường giả lớp lớp xuất hiện nơi, ta nhìn thấy thời điểm hắn không nhất định có thể thắng được. Có thể là tiểu thư, người khi đó ở trên tay nàng cũng bất quá giữ vững hơn 10 triệu, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nếu là đế đô còn có người so với hắn còn lợi hại hơn, vậy phải cường đại đến cái gì trình độ. Phía sau thiếu nữ một trận chật chẽ cũng ở đây Lũng Châu bên trong, hắn đã là đại võ sĩ cấp bậc mạnh nhất, bất quá giòi mắt Tằng Châu, thật bất hảo nói. Thiếu nữ quần áo trắng suy nghĩ một chút nói, đem bọn họ toàn bộ bắt sống. Thiếu nữ quần áo trắng vừa dứt lời, trung quanh đột nhiên xông ra hơn 10 người, người người tay cầm vũ khí, ở một vị thủ lĩnh giới mệnh lệnh, bắt đầu bao vây các nàng. "Tiểu thương, làm thế nào hả? Bọn họ là người nào?" Nha Hoàn sợ hãi hỏi. Thiếu nữ quần áo trắng mặc dù cũng là rất giận mình, bất quá dù sao cũng là gặp qua tình cảnh, vẫn mặt không đổi sắc, hướng về phía phía trước thủ lĩnh bộ dáng một người hô, "Các hạ là người nào, muốn làm cái gì?" Ha, ha, ha. Làm cái gì, chờ đem toàn bộ các ngươi bắt được, các ngươi cũng biết. Thiến lên. Đối phương cũng không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh tấn công. Trung quanh 30 40 vị thủ hạ lập tức nắm binh khí bắt đầu bắt nhân. Thiếu nữ quần áo trắng bên kia, mọi người cũng là xuất ra vũ khí, cùng đối phương chiến đấu. Không biết sao thực lực khác xa, mặc dù đối phương không có hạ sát thủ, hay lại là dần dần đánh cho bọn họ không có sức đánh trả. Thiếu nữ quần áo trắng cũng là thông minh hạ người, biết đối phương không hạ sát thủ, bắt sống các nàng nhất định là có cái gì âm mưu, vì vậy nàng chiến đấu không chút nương tay chỉ cần bắt được cơ hội sẽ thống hạ sát thủ, trong náy mắt, đối phương đã có 4-5 người tơi mạn tay. Hỏa xạ, ngươi đi, nhớ phải bắt sống." Thủ lĩnh hướng về phía bên người nói. "Dạ, đại ca." Thủ lĩnh bên người không nhúc nhích trong hai người, một vị toàn thân đại trưởng bào màu đỏ, đầu đội nhất định, bản sam mũ, thanh niên lạnh giọng nói. Trường kiếm trong tay vung lên, hắn liền nhắm thẳng vào thiếu nữ quần áo trắng hậu tâm đã đâm đi. Thiếu nữ quần áo trắng trong khi giao chiến, không cách nào phản kích, chỉ có thể lắc mình tránh thoát đi. Hỏa xạ, dùng mắt ra hiệu, những người khác liền rối rít lui về phía sau, không dám nhúng tay. Xem ra hắn đối với chính mình bắt giữ cô gái này lòng tin 10 phần. Hai người mới vừa giao thủ một cái, thiếu nữ quần áo trắng liền tâm chìm vào biển. Đối phương lại là vũ sư sau cấp bậc thực lực, xem ra lần này chỉ sợ là khó thoát tại kiếp, bất quá nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, không biện đến cuối cùng nàng không cam lòng. Mà nàng mang đến tùy tùng, trên căn bản toàn bộ bị bắt, chỉ có hai ba cái vẫn còn ở ương ngạnh chống cự, đối phương mọi người cũng không nóng lòng, cứ như vậy từ từ trêu đùa của bọn hắn. Cách đó không xa, một vị thiếu niên chính đang thi triển thân pháp nhanh chóng đi tới, tốc độ nhanh, kham so với bình thường ngựa Một bên đi đường một bên luyện tập thân pháp, cảm giác cũng thực không tồi, phòng trường còn nữa nửa ngày không sai biệt lắm liền đến Đế Đô. Thiếu niên cao hứng nói, chính là không biết Tú Tú biểu tỷ bọn họ có còn chưa đạt tới Đế Đô. Người này chính là La Bình, tính toán, đoạt giải nhất của chiến, thời gian sắp đến, hắn cũng không trở lại quận nhà, mà là trực tiếp đi Đế Đô. Hơn nữa thông qua Lục Môn quận, biên giới một cái đại lộ, một mực đi đến chỗ này, hy vọng chốt lọt một chút đã liên tục buôn tẩu trừng mấy ngày, dọc theo đường đi trên căn bản không có gặp phải người nào, cái này làm cho hắn cảm giác rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, như thế rộng rãi con đường, không phải là thương đạo, chính là quân đạo. Tối thiểu chắc cũng là chăm họ lối đi. Theo lý người đến người đi, nối liền không dứt, nhưng là bây giờ ngàn rẫm bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy người, cái này làm cho hắn cảm thấy không tầm thường. Ồ, phía trước có nhân đánh nhau. Không biết là nguyên phối đã tiểu tam hay lại là tình địch ở lẫn nháo xé. Bất quá, chuyện không liên quan đã, treo thật cao, cũng không cần xen vào việc của người khác. La Bình mắt thấy cách nơi tranh đấu chưa đủ trăm mét, liền định thay đổi phương hướng, từ bọn họ phía sau lưng đi vòng qua, dù sao con đường rộng rãi Bất quá suy nghĩ lúc trên mãi một ít thời gian, hơn nữa hắn thân pháp tốc độ lại vượt là cực nhanh, chuẩn bị đường vòng lượn. Đột nhiên thấy trước mặt cô gái quần áo trắng mà ngửi, nhất thời dừng lại, không tiến thêm nữa. La nàng, nàng lúc này chắc cũng là đi đế đô tham gia trận đấu, thế nào sẽ cùng người khác đánh? Hơn nữa thật giống như trạng thái không ổn a, La Bình lại nhận biết cô gái quần áo trắng. Mặc dù nhận ra cô gái này, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến lên xuất thủ trợ rút, vốn là hai người cũng chẳng qua là đã giao thủ mà thôi, ngay cả quen biết hời hợt cũng chưa nói tới. Huống chi, ai biết nàng các đối thủ là cái gì thực lực. Bất quá, hắn bất lần nữa đến gần ít, chẳng đến cách chiến trường 20m mới bị kia người thủ lĩnh Osiris dừng lại. Người là người nào? lớn nhất tốt thành thật khai báo, nếu không ngươi sẽ mất tay." Thủ lĩnh uy hiếp nói. La Bình nhìn một cái, nói chuyện cùng hắn người, tuổi tác hơn 40, rộng nhất đầu thai, thân hình cao lớn, trên mặt nằm ngang lưỡng đạo vết sẹo, nhìn thấy dần mình. Bên cạnh hắn còn đứng một người, hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, mặt không chút máu. Hai người đều là tay cầm đại đao, đứng cách cô gái quần áo trắng giao chiến chỗ xa hơn 10 thước. Bọn họ phía sau còn đứng 20, 30 người, người người hung thần ác sát, trong tay binh khí, lúc này tất cả đều nhìn chầm chầm La Bình trợn mắt nhìn. Hác, các vị thúc thúc, đại ca, tiểu đệ đi đường nội vàng, trong lúc nhất thời là đường Không biết, Ngọc Tiên Thành, thế nào đi ạ? Ngọc Tiên Thành chính là đế đô phía dưới một cái thành nhỏ, đúng lúc La Bình biết thành này, kết quả là giả bộ giống như lăng đầu thành một dạng, cười lẫnh hốt cực kỳ. Hừ, Ngọc Tiên Thành, hẳn phía bên trái đi, người đi nhầm. Mặt không chút máu thanh niên thanh âm chói tai nói, "Đa tạ, vậy tiểu đệ liền cáo tử. La Bình mắt thấy đối phương nhiều như vậy nhân, cũng không dễ chơi, vội vàng chuẩn bị mở chuẩn đang giao chiến bên trong thiếu nữ quần áo trắng, thấy La Bình lại đang nơi này xuất hiện, ngừng cảm thấy ngoài muốn. Bất quá động tác trên tay, nhưng là không có chậm xuống chút nào. Mặc dù thực lực chân chính không bằng đối phương, bất quá nàng ám khí thuật, cùng với dụng độc công phu, nhưng là có thể nói nhất lưu ở La Bình trước khi đến, nàng đã dự vào các thuật, dùng ám khí thương, hỏa xà, bắt đuổi, hơn nữa đem kỳ độc, chết không toàn thây, thông qua ngân châm đâm vào đối phương cánh tay trái, hại đối phương không thể không cụ tay bảo vệ cái mạng, nếu không thật sự chết không toàn thây, chết không toàn thây. Một loại tàn nhẫn, ác độc, khiến nhân nghe tin đã sợ mất mật kỳ độc, chúng độc người đầu tiên là toàn thân bùn rủn vô lực, tê ngứa, tiếp theo chính là thịt nát xương bể nát, thất khiếu chảy máu. Bất quá lúc này cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là cần đi qua 2 giờ thống khổ hành hạ. Cuối cùng, chúng độc người mới sẽ từ từ hóa thành một than huyết thủy, hoặc là thấm xuống dưới đất, hoặc là bị phơi bốc hơi, không để lại một chút dấu vết, phản phất người này cho tới bây giờ không có trên thế gian xuất hiện qua. Loại độc này chỗ đáng sợ chính là nằm ở muốn chết chết không, không muốn chết nhưng lại chết không tỏ thây, hơn nữa còn phải trải qua không giống người hành hạ. Bất quá, cũng là bởi vì loại độc này quá vu bá đạo, ác độc, tàn nhẫn, ngay từ lúc hơn 200 năm trước, giỏi về thi triển loại độc này, Tàn độc môn bị Võ Lâm chính đạo liên thủ tiêu diệt. Không nghĩ hơn 200 năm sau hôm nay, chết không tỏ thây xuất hiện lần nữa trong võ lâm, không biết có thể hay không lần nữa vén lên một phen mưa gió. Vốn là thấy, hòa xà, chúng kế cút tay, thủ lĩnh dự định tiến lên hỗ trợ, bất quá nhưng là bị cự tuyệt, Hỏa Sa đã đỏ mắt, không bắt lại cô gái quần áo trắng, thế không bỏ qua. Bởi vì hai người này mới có thể một mực chiến đấu đến la bình đến. Ngay vừa mới rồi, cô gái quần áo trắng lần nữa dùng ám khí thương, hòa xà, cút tay vai trái, khiến hắn đau càng thêm đau, hòa xà, đã đối với nàng căm thù đến tận xương tủy, suy nghĩ nóng lên, liền quên chuyến này con mắt, không được lập tức giết trước mắt địch nhân đằng đằng sát khí, mắt bốc hồng quang, Hỏa không nữa bó tay bó bột chân, mà là toàn lực đánh, đánh ra, thế tất yếu một đòn giết chết đối phương. "A, ta muốn giết ngươi." Hoa Sa hô to một tiếng, trong tay khúc xạ kiếm, đột nhiên khều một cái, liền đem trong tay đối phương bảo kiếm đánh bay, tiếp lấy không chút do dự một kiếm đâm về phía đối phương mặt. Thiếu nữ quần áo trắng mắt thấy đối phương bảo kiếm ở trước mặt dần dần phong đại, từ từ đến gần, chỉ có thể thi triển thân pháp không ngừng lui về sau, không biết sao mới vừa lui mấy bước liền bị trên đất chết thi thật sự trộn, ngã nhào vùng khác. Giờ phút này, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong hạ xuống. Chương 59. Trong lượt thiếu nữ ngữ còn nghỉ Trong 59, trong ngực thiếu nữ nữ còn nghỉ. Thiếu nữ quần áo trắng chờ chốc lát, phát hiện mình lại bình yên vô sự, trong lòng không khỏi nghi ngờ, từ từ mở hai mắt ra. Chỉ thấy đứng trước mặt đứng thẳng một vị thiếu niên mặc áo lam, mái tóc dài không gió mà bay, nhìn không bóng lưng cũng đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Thiếu niên dường như phát hiện phía sau tình huống, quay mặt lại, lộ ra một cái tự nhận là cố gắng hết sức đẹp trai nụ cười. Ra sao? Có đẹp trai hay không?" Không người trả lời, thiếu niên hơi lộ ra lúng túng cười cười, cũng không nói nữa, mà là lần nữa xoay người, nhìn trước mặt cách đó không xa nằm trên đất một người. Người này chính là, hòa Sa hắn, khúc xa kiếm, đâm về phía đối diện thiếu nữ quần áo trắng thời điểm, đột nhiên bên người một đạo nhân ảnh sẽ qua, trong chớp mắt đứng đến trước mặt thiếu nữ, hỏa xạ, còn chưa hoàn quá thần lai, đối phương liền một tay bắt hắn cầm kiếm cổ tay, một cái tay khác một quyền đánh phía trước mặt hắn. Bởi vì đối phương ra quyền tốc độ quá nhanh, hỏa xạ, căn bản là tới không kịp chôn tránh, kết kết thật thật đập một quyền, nào ngờ quyền kính lớn vượt quá tưởng tượng, hắn trong nháy mắt đã bị đánh bay hơn 10 mét, nằm trên đất không nhúc nhích. Còn bên cạnh bọn thủ lĩnh, bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa bị la bình một quyền lực rung động, lại toàn bộ lăn tại chỗ. Mới vừa rồi la bình trong lúc nói chuyện, bọn họ mới phản ứng được, nhìn nằm trên đất, hòa xà. Tất cả mọi người là tức giận dị thường. "Sú tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống, muốn tìm cái chết." Thủ lĩnh nổi trận lôi đình hướng la bình hét. Sau đó liền cùng mặt không chút máu thanh niên vội vàng chạy đến, hòa xà, bên người, cha nhìn." Lực tổng hợp đem, hòa xà, thân thể lật đi tới nhìn một chút, lực bên trong vùi lấp, xương ngực nứt gãy, đã suy giảm tới nội tạng, coi như may mắn không chết, cũng là phế nhân một cái." "Nhanh, nhanh lên một chút, đem tên tiểu tử thối này vây lại cho ta, không nên để cho hắn chạy." Thủ lĩnh cuồng giận hô cơ hội gần như điên cuồng. Bọn họ vốn chỉ là trong Hắc đạo mặt thế lực, cho tới nay cơ bóc thì cá trong họ, qua ngược lại cũng nhàn nhã. Bọn họ tam huynh đệ càng là tình đồng thủ túc, tình cảm thâm hậu. Trải qua nhiều năm cố gắng, bọn họ ở trong Hắc đạo cũng coi là chiếm cứ nhất phương thủy tổ, huynh đệ ba người giành tiếng cũng là ngày càng vang dội, bị đồng đạo môn xưng là Gác ba bá. Liền trước đây không lâu, bọn họ nhưng là bị một cái nhân vật thần bí tìm tới cửa, cho bọn hắn số lớn ngân lượng, yêu cầu bọn họ hỗ trợ làm một việc, hơn nữa được an bài đến một cái thần bí trạch viện ở nơi nào, hắn thấy vô số người quen, trên căn bản đều là trong Hắc đạo tiêu danh hiệu. Về sau Bọn họ mới biết, cần phải làm việc tình lại là uy hiếp thăm gia, đoạt giải nhất của chiến, tuyển thủ. Mặc dù chuyện này dính dớp quá nhiều, dễ dàng kinh động quốc chủ, bất quá thần bí nhân nhưng là 100% bảo đảm, nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề, chỉ cần bọn họ đem bị cướp người đưa đến trại viện, coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể không quan tâm, hơn nữa đến lúc đó vẫn có thể lần nữa một khoản không nhỏ thù lao. Có câu nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Sâu hơn người, có tiền có thể khiến mài đầy quỷ. Tất cả mọi người bọn họ đều là tiếp nhân vật. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp, bọn họ liền chờ đợi thần bí nhân ăn bài không thể không nói, thần bí nhân thần thông quảng đại, đối với các lộ tuyển thủ dự thi hành trình, cùng với xuất hành số người, nhân viên thực lực đều là điều tra rõ ràng. Thần bí nhân trung quy sẽ an bài cao hơn tuyển thủ dự thi đội ngũ thực lực hắc đạo nhân sĩ, ra mặt tiếp hiệp, nhất định phải làm được không xuất sai lầm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ tam huynh đệ chính là được an bài đến chỗ này, uy hiếp thiếu nữ quần áo trắng đám người, vốn phải là không sơ hở tí nào, không hư hao chút nào hoàn thành nhiệm vụ, không ngáp ngược, nửa đường giết ra cái bốn, hết lần này tới lần khác mị thiếu niên, hại, hỏa xà, bây giờ là nửa chết nửa sống, làm sao có thể không để chó thủ lĩnh tức giận? Một đám tuổi hạ nhận được mệnh lệnh, lập tức đem La Bình hai người bao bọc vây quanh, bất quá nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. La Bình trước một quần oai, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, lấy, hỏa xà, vũ sư sau cấp bậc thực lực, đều được bộ dáng như thế, huống chi là bọn hắn những thứ này thênh nhất sắc võ sĩ cấp bậc. Cảm ơn người cứu ta." Cô gái quần áo trắng cuối cùng cũng mở miệng. Trước đối với La Bình câu hỏi, nàng không phải là không muốn trả lời, mà là trong lúc nhất thời nhìn mê mẫn, căn bản cũng không có nghe. Về sau, thủ lĩnh tiếng giống to mới đem nàng thức tỉnh. Nhìn trước mắt tình cảnh, cùng với mọi người quanh tư thế, nàng nơi nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Ai, ai bảo ta mặt xoáy tâm địa đây? La Bình tự yêu mình đạo, bất quá trong nháy mắt lại vừa là thở dài. Ai, bây giờ ngược lại tốt, còn phải ngồi ta một cái sinh mệnh quý báu. Thật ra thì, lấy hắn hiện tại ở thân pháp tốc độ, muốn muốn trốn khỏi nơi này cũng không phải việc khó, chỉ bất quá đa nhúng tay, cũng không thể bỏ vợ nửa chừng, lại đem cô gái quần áo trắng một mình lưu ở chỗ này đi. Thật xin lỗi, đều là ta ngay cả mệt mọi người, ngươi hay là đi mau đi. Ta biết ngươi có thể đủ đi mất. Thiếu nữ quần áo trắng trước kia cũng là gặp qua hắn thân pháp. Cắt, ngươi cảm thấy bản thiếu gia là thứ người như vậy sao? Nếu xuất thủ, thì phải giúp rốt cuộc la Bình vỗ ngực, một bộ cái thế anh hùng bộ dáng, đưa đến thiếu nữ quần áo trắng lại kiểu cười lên. "Hừ, ngươi đã như thế hiệp can nghĩa đảm, muốn anh hùng tiểu mỹ nhân, vậy lao tử thành toán cho ngươi." Thủ linh hai người cuối cùng cũng trợ rút, Hỏa xà, lao xong ngoại thương thuốc, ăn vào nội thương hay hoàn, hơn nữa bao tốt vết thương. Lúc này, hai người lần nữa đem, Hỏa Sả, ngửa mặt để dưới đất, hướng La Bình đi tới. "Ôi oi, kia vị đại ca không có sao chứ? Tiểu lệ xuất thủ trọng một ít, quả thực xin lỗi." "Xin lỗi." La Bình chỉ trên mặt đất, "Hỏa Sả." Mặt đầy đau buồn nói, "Xin lỗi cũng không cần, để mạng lại trả lại đi." Dụ lĩnh hai người càng ngày càng gần. La Bình lúc này nội tâm cũng là gấp đến độ xoay quanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Trốn đi, lại thích giống như không quá đậm nghĩa, không trốn đi, còn thật không biết như thế nào đối phó đối diện hai người cùng với nhiều như vậy thủ hạ đối diện hai người mặc dù một cái đại vũ sư sau cấp bậc, một cái đại vũ sư ban đầu cấp bậc, bất quá La Bình tự nhận vẫn là có thể ở trong vòng 10 chiêu giải quyết, bất quá thiếu nữ quần áo trắng sẽ không hay. Trước chiến đấu, nàng đã hao tổn không ít thể lực, hơn nữa được nội thương, phòng trường đã ứng phó không được trùng quanh 20, 30 người, huống kéo càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Ngay tại La Bình vô kế khả thi lúc, thiếu nữ quần áo trắng tay đột nhiên kéo tay hắn, khiến hắn thiếu chút nữa một cước đạp tới, cũng lúc nào còn dám tán tỉnh. Bất quá, khi hắn cảm giác trong tay đột nhiên nhiều mấy món đồ lúc, hắn liền biết, nguyên lai thiếu nữ quần áo trắng chẳng qua là chuyển đồ vận. Lam Bộ suy nghĩ nắm tay đặt ở cái trán lén lén nhìn một cái, lại là bốn năm viên màu đen viên châu tử. La Bình không khỏi mừng rỡ khuôn kẻ siết, mắt thấy thủ lĩnh hai người đã chỉ có 2 3 thước khoảng cách, hắn nhanh chóng cầm trong tay viên châu tử hướng trước mặt hung hãn ném một cái, ầm, thử. Viên châu tử nội mạnh, hơn nữa toát ra nồng nặc trắng, che đỡ tầm mắt mọi người, ước chừng hồi lâu công phu với trắng mới tản đi. Thủ lĩnh hai người vội vàng chạy trước hai bước kiểm tra, vốn là la bình đứng nơi đã dốc tuyết, ngay cả thiếu nữ quần áo trắng cũng là không thấy tăm hơi. "Người đâu? Nhanh gọi theo cho ta, bắt được cái tiểu tử tối kia, ta muốn rút gân lỗ ra, bằng thầy vật đoạn." Thủ lĩnh khản cả giọng hô. "Đại ca, bọn họ hướng bên kia chạy." Một tên thủ hạ chỉ về đằng trước, đáp á á ừm nói. Người trông xem, tại sao không cản bọn họ lại?" Nói, lần này nhưng là mặt không chút máu thanh niên giọng the thé nói, đôi trong mắt lộ ra tức lửa. Vị kia thủ hạ đột nhiên run lên, ý thức được không ổn, liền vội vàng giải thích. Hai hai nhỉ ca, tốc độ bọn họ quá quá nhanh, tiểu không ngăn được. Mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Không ngăn được. Ta xem ngươi là sợ chết đi. Lưu ngươi tác dụng gì? Thanh niên giơ tay chậm xuống, sẽ đưa kia tên thủ hạ dẫn hô cơm. Những người khác thấy vậy, đều là một trận rối rậy. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi bắt tiểu từ kia, ta liền có thể không nhắc chuyện cũ, bất quá nếu là không bắt được. Thanh niên liếm liếm trên đau máu tươi, ý tứ lại rõ ràng bất quá, còn không mau đi đuổi theo cho ta. Thủ lĩnh hô lớn, thủ hạ mọi người nảy mới tới tập hướng la bình chạy trốn phương hướng đội theo đi. Đại ca, ngươi nói có thể hay không bắt được tiểu tử kia? Mặt không chút máu thanh niên hỏi. Bắt không dừng được cũng phải bắt, thủ này không báo, ta có mặt mũi nào đặt chân hắc đạo. Cùng lắm phát hành, Hắc Minh lệnh. Treo giải thưởng lùng bắt, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Thủ lĩnh thế ở phải giết. Đại ca, Hắc Minh lệnh vừa ra, chúng ta sự tình tất nhiên sẽ bại lộ, đến lúc đó thần bí nhân bên kia, chỉ sợ cũng không tốt giao phó. Còn nữa, nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta đã là anh minh hủy hết. Thanh niên nhắc nhở. Thủ lĩnh nhưng là xem thường, giao phó cái gì? Chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc. Đại không đem tiền lui cho bọn hắn, chẳng qua là tam đệ thương thế cũng không thể nhận không. Huynh đệ hai người lại thương lượng một hồi, chỉ có thể ở đây chờ kết quả. Lúc này, tại phía xa ngoài 10 dặm, La Bình ôm thiếu nữ quần áo trắng đang ở cực nhanh chạy như bay, thiếu nữ nằm ở trong lòng ngực của hắn, không chấp mắt nhìn hắn, thỉnh phảng cười duyên. Đôi mắt đẹp lưu chuyển giữa, tất cả đều là ôn nhu, thâm tình. A, mới vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải ngươi có, Hỏa Lôi Châu, chúng ta vẫn là rất khó mà chạy thoát thân. La Bình không ngừng bước, ngoài miệng cũng không dừng. Không biết, bọn họ phát hiện chúng ta không thấy, có thể hay không khí nội điện Suy nghĩ một chút cũng kích thích. Ai, đúng không biết bọn họ có hay không đuổi theo, ngươi xoay mặt nhìn một chút. La Bình hướng về phía thiếu nữ quần áo trắng nói, bất quá lại vừa là không có trả lời. Túi đầu nhìn một chút, vừa vặn chống lại thiếu nữ ánh mắt, chỉ gặp ánh mắt đối phương chính không nháy một cái theo dõi hắn. "Này, ngươi thế nào? Có phải hay không đầu xảy ra vấn đề? Thế nào giống như người ngu ngốc như thế?" La Bình hỏi. Chỉ bất quá thiếu nữ quần áo trắng đối với hắn lời nói làm như không nghe, như cũ ngây ngốc nhìn hắn, "Hưu." Thân pháp đột nhiên vừa thu lại, La Bình dừng lại. Từ nay về sau nhìn một cái, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, lúc này mới yên lòng. Nhìn một cái trong ngực thiếu nữ, La Bình không cảm thấy để cao âm lượng. "Alo Yiyi, ngươi xem đủ chưa, có thể hay không đi xuống?" Thiếu nữ quần áo trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bóng ma trong lòng diện tích không biết mấy, ta hôm nay là thế nào, thế nào luôn mất hồn mất vĩa, cũng là bởi vì hắn. Bất quá người này đến lúc đó hiệp nghĩa lòng dạ, có tình có nghĩa, thiếu nữ âm thầm cô. "Ngươi rốt cuộc muốn không muốn đi xuống, không xuống ta liền ném a." La Bình đã hoàn toàn không nói gì. Thiếu nữ quần áo trắng môi động động, muốn nói cái gì nhưng lại không nói. Chẳng qua là thẹn thùng gật đầu một cái. Chương 60: Bị dự thành truyền thuyết. Chương 60: Bị dự thành truyền thuyết. La Bình đem thiếu nữ buông xuống sau khi, nói lần nữa, "Chúng ta hay là trước tìm một địa phương ẩn nấp đi, nơi này quá rộng lớn, dễ dàng bại lộ." Lần này thiếu nữ hiếm thấy mở miệng, "Ừ, nghe ngươi." Thanh âm rất nhỏ, lại rất nhẹ nhàng, "Em hay." Kết quả là hai người lại đi hai ba dặm đường, mới đến một chấm nhỏ. Bị dự thành, lại đến chỗ này thành. "Đã như vậy, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi." La Bình đề nghị. "Được." Thiếu nữ quần áo trắng nhu thuận trả lời. Hai người vào thành sau khi tùy tiện tìm một cái khách sạn đi vào. "Ô, hai vị khách quan mời vào bên trong, là ăn cơm hay lại là rừng chân a?" Cửa khách sạn một người tuổi còn trẻ gã sai vặt lập tức chào đón, thuần thục hỏi. La Bình nhìn trái phải một chút, nói, "Cho chúng ta mở một gian phòng hảo hạng ngoài ra, làm một ít chuyện nhà chút thức ăn đưa lên phòng, cho, đây là ngân lượng." La Bình từ trong lòng ngực móc ra một thỏi ngân lượng, liền muốn đưa cho gã sai vặt. Phía sau cô gái quần áo trắng nghe một chút chỉ mở một căn phòng, lập tức sắc mặt đỏ ửng, tiểu Lộc lọn chàng, hai tay qua lại tẩy máy áo quần, mất mất vía. Trong quầy, khách sạn ông chủ, một người trung niên nam tử, mặc dù trưởng gầy nhỏ thiên về lùn, bất quá hai mắt mạo hiểm hết sạch, nhìn một cái chính là tinh thông tinh kế người làm ăn. Từ La Bình hai người vừa vào cửa, ông chủ liền cách kiếng lão một mực ở quan sát bọn họ, quần áo gọn gàng, cử chỉ bất phạm, trai tài gái sắc, không giàu thì sang, chính là ông chủ đối với hai người đánh giá. Lúc này, vừa thấy La Bình móc ra ngân lượng, ông chủ lập tức từ quầy chạy đến, tiếp nhận lấy, nhét vào trong lực. Tiểu mã, mau dẫn nhị vị khách quan đi tốt nhất căn phòng, phân phó phòng bếp mau sớm làm xong thức ăn đưa đi. Ông chủ hướng về phía gã sai vặt phân phó nói. Sau đó, lại quay mặt sang hướng về phía La Bình hai người lệnh hốt cười một tiếng, "Nhị vị khách quan, trên lầu xin mời." La Bình hai người gật đầu một cái, liền theo gã sai vật lên lầu, chọn một căn phòng. Căn phòng rất rộng rãi, vật phẩm sắp xếp gọn gàng, sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. La Bình nhìn một chút, rất là hài lòng. Là không bị phát hiện, chúng ta cũng không cần tách ra tương đối khá. Buổi tối ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. La Bình tự mình rót một ly trà, nhấp một hớp, nói, Há, Được." Cô gái quần áo trắng cũng là ngồi xuống. "Thương thế của ngươi thế không có sao chứ?" La Bình hỏi lần nữa. "Không có gì." Vậy ngươi nói một chút, những người đó tại sao muốn bắt các ngươi? Có phải là ngươi hay không đắc tội người nào? La Bình hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không thể nào, ta căn bản cũng không biết bọn hắn, hơn nữa ta cũng chưa bao giờ đắc tội qua người nào. Thiếu nữ quần áo trắng cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình thường, mở miệng chối. Vậy thì kỳ quái, ngươi chính là đem tình huống tuần tự nói cho ta nghe một chút đi đi, chúng ta tới phân tích phân tích. La Bình cảm giác chuyện này không đơn giản. Sự tình là như vậy, đông đông đông. Khách quan, ngài thức ăn đủ, đưa cho ngài tới. Thiếu nữ quần áo trắng mới vừa mở miệng, điểm tiểu nhị ở ngay cửa hô đầu hàng. La Bình chỉ đành phải trước hết để cho gã sai vật đem thức ăn đưa vào, lần nữa quan môn sau khi thiếu nữ mới đưa chuyện đã xảy ra nói một lần. Tấm ảnh ngươi nói như vậy, bọn họ xuất hiện sau này, cũng không hỏi ngươi môn là người nào, liền trực tiếp động thủ. Nghe xong thiếu nữ quần áo trắng miêu tả, La Bình bắt đầu phân tích, thiếu nữ quần áo trắng khẳng định gật đầu một cái. Nếu bọn họ không cầu tài, chỉ bắt người, hơn nữa không hỏi thân phận, xem ra nhất định là sớm có dự mưu, chắc đúng các ngươi tình huống là như lòng bàn tay. La Bình tổng kết đạo: "A, sớm có dự mưu. Tại sao?" Cô gái quần áo trắng nghe vậy thất kinh. Cái này ta cũng không biết, phòng trừng chỉ có thể hỏi bọn hắn." La Bình hai tay mở ra, biểu thị không biết. Nhìn thiếu nữ quần áo trắng vẫn cau mày, cân nhắc không nói, La Bình chỉ có thể rời đi nàng sự chú ý, "Được, ăn cơm chứ đi, thức ăn có ở đây không ăn liền lạnh." Thiếu nữ quần áo trắng này mới chậm rãi cầm chén đưa lên. "Vân quyết đường hình, ta sắp không chịu được nữa, làm sao đây?" La Vân Tiên một bên chặn vật chống cự đối thủ công kích, một bên hướng xa xa hô, "Ta cũng không nhịn được, ta cũng vậy, đối phương phái ra nhân thực lực cũng cao hơn chúng ta một nước, xem ra là sớm có chuẩn bị." Mấy cái khác phương hướng cũng là truyền tới thanh âm nóng này. La Vân Quyết lúc này cũng là cố gắng hết sức buồn rầu, bọn họ mới vừa vừa đi đến Lũng Châu cùng Bá Châu chỗ rắp dưới, liền bị một đám không rõ lai lịch côn đồ vây quanh, đám bắt cóc cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ bắt đầu công kích. Những côn đồ này lựa chọn đối thủ đều là so với bọn hắn cảnh giới thấp, khắp nơi áp chế La Vân Quyết bọn họ, cho dù hắn có thể vượt cấp mà chiến đấu, cũng đánh không lại đối thủ Vũ Tướng đỉnh phong thực lực. Mà tu vi cao nhất kim tam, mặc dù nhưng đã là đại vũ tướng sơ kỳ, bất quá nhưng là bị một tên đại vũ tướng đỉnh phong cấp bậc côn đồ cho tìm tới, xem ra là thế ở tất bắt. La Vân Quyết đối thủ, một tên vũ tướng đỉnh phong người trung niên, tay cầm hai cây đại phủ, lúc mở lúc đóng giữa, đàng đàng sát khí, không để lại đường lui, bất quá lại cũng không hạ sát thủ. Bây giờ, La Vân quyết đám người đã chật vật phản kháng gần một nén hương thời gian, chúng người cũng đã nhanh không kiên trì nổi, dối rít hỏi hắn nên làm thế nào. Những người này không rõ lai lịch, nhưng lại không hạ sát thủ, trong đó nhất định có âm mưu, chúng ta tách ra chạy trốn, có thể chạy mất một là một cái. La Vân quyết trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể nói như thế. La Vân tiên đám người nghe vậy, cũng chỉ có thể rối rít làm theo, bắt đầu đem chiến trường phạm vi từ từ kéo lớn, định nguyện cơ hội chạy trốn. Những tên quân đồ kia cũng là nghe được là Vân Quyết hô đầu hàng, xuất thủ đang lúc càng phát ra lăng lệ, người hai phe mã đánh đuổi giữa từ từ cách xa chiến trường. Trì Châu cùng Bá Châu chỗ giáp giới, một vị thanh niên tuấn mỹ, tay cầm lợi kiếm, nên chiến một tên hôi bảo đại hán, vừa đánh vừa lui, một mực tối lui đến cùng một ga khác nho nhã người trung niên lưng tựa lưng. Nho nhã người trung niên cũng đang liều chết chống đỡ đối thủ công kích, lấy hắn vũ tướng đỉnh phong cấp bậc thực lực, đối mặt một vị đại vũ tướng hậu kỳ, rất nhanh thì bị đánh bó tay bó chân, dần dần sinh bại tích. Thúc phụ, bây giờ làm sao đây? Những người này không biết từ nơi nào nhô ra, thực lực hoàn toàn nghiền ép chúng ta. Xem ra chúng ta là không trốn thoát. Thanh niên Tuấn Mỹ vội vàng hỏi, trong mắt hắn, hắn thuốc phụ gặp chuyện tỉnh táo, đầu não linh hoạt, nếu như ngay cả thuốc phụ cũng không có cách nào, vậy bọn họ thật là nên này một tiếp. Nho nhã người trung niên nghe vậy nói, những người này không nưu tài sản, không giết người, chẳng qua là bắt chúng ta nhân mục lại, xem bộ dáng là có khác con mắt, ta xem chúng ta hay lại là tách ra chạy trốn, đế đô hội họp. Thanh niên Tuấn Mỹ nghe được thuốc phụ phân tích để ý tới, khi nhìn đến bên cạnh bị bắt giới hạn các tùy tùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cùng La Vân quyết bọn họ như thế, thanh niên Tuấn Mỹ chú cháu hai người cùng với còn thừa tùy tùng cũng bắt đầu phân tán chạy trốn. Có lúc chạy trốn cũng không phải là sợ hãi, mà là là giữ giữ thực lực, đông sơn tái khởi. Giống vậy sự tình, tại những khác mấy châu gần như cùng lúc đó phát sinh, gặp trận đường đều là đi đế đô tham gia, đoạt giải nhất của chiến, tuổi trẻ võ giả. Tam châu bên trong, trừ bá châu dự thì võ giả, còn lại thất châu cộng lại cũng có 224 tên gọi, hơn nữa bọn họ mang tùy tùng, tổng số ít nhất mấy ngàn người. Mà dọc đường uy hiếp đám bắt góc, chẳng những thực lực chế trụ những võ giả kia cùng tùy tùng, ngay cả số người cũng là vượt xa bọn họ, phòng đoán cẩn thận cũng phải đến gần vào người. Có thể điều động lớn như vậy kích thước võ lâm nhân sĩ, xuất ra ngân lượng không phải số ít, xem ra thần bí nhân thân phận nhất định không tầm thường, chính là không biết hắn con mắt kết quả ở chỗ nào. Vì sao phải uy hiếp toàn bộ dự thi võ giả? Mà ở Đế Đô bên trong, có tư cách tham gia trận đấu võ giả cũng đều ở, loạt giải nhất cuộc chiến bắt đầu một ngày trước buổi tối, toàn bộ ly kỳ mất tích, lạng yên không một tiếng động, cứ thế với người nhà bọn họ muôn cũng không có phát hiện chút nào khác thường. Có thể nói, toàn bộ dự thi các võ giả cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ may mắn có thể trốn đi một cái, hai cái, ba cái, một cái, hai cái, ba cái 23 cái. Những người này thế nào nhức nhiều như vậy cái dương. Vào buổi tối, La Bình cùng cô gái quần áo trắng đang nuốt ở khách sạn hậu viện chỗ tối, quan sát trước mặt một đám người nhất cử nhất động. Vốn là, cơm nước xong sau khi, La Bình cùng cô gái quần áo trắng trong lúc rảnh rỗi, liền đến, bị dự thành, đường phố đi dạo một phen, cảm nhận được thành này phong thổ nhân tình, càng là biết thành này tên từ lâu tới. Mấy trăm năm trước, bị dự thành, còn không theo bị dự thành. Lúc ấy chỉ là một nhỏ vô cùng thanh trấn, bên trong thành có ba gia tộc lớn, cái cái có tiền có thế, cơ hội lũng đoạn thành này các hành cấp nghiệp tài sản. Bữa ra Một trong tam đại gia tộc, tộc trưởng Bùi Thế Dương, mặc hai cô con gái, người người xinh đẹp như hoa, minh diễm động lòng người. Hai cô con gái đều đã đến xuất gia tuổi tác, trước đến cầu thân người làm mai xếp hàng đội ngũ thật dài, đã không sai biệt lắm đem cửa bạn tế phá. Trong thành ngoài ra hai đại gia tộc, Giang gia cùng Hình ra, có đợi cưới đàn ông một người, hai đại gia tộc tộc trưởng nghe Bùi ra chuyện, rối dít tự mình tới cửa cầu hôn, hy vọng ký kết tần tần tốt, chung sức hợp tác, tránh đại gia tộc. Bùi Thế Dương mặc dù không thích hai đại gia tộc hoàn Khố thiếu gia, bất quá là gia tộc lợi ích cùng với phát triển lâu dài, không thể không đồng ý hai đại gia tộc cầu hôn đại nữ nhi cho Giang gia. Nị Nữ Nhi cho hình ra, đã chọn xong lương thần cấp nhật, 3 tháng sau khi sẽ cùng lúc xuất giá. Nhị Nữ Nhi Bùi Ngọc Như nghe chuyện này, sống chết không đáp ứng, nội tâm của nàng đã sớm bị một bóng người vững vàng chiếm cứ, trong đầu luôn là hiện lên đối phương tràn đầy tình yêu mặt mày vui vẻ. Nguyên lai, like, Bùi Ngọc Như ở thư viện học văn luyện võ lúc, đã có lòng thuộc quyền, hơn nữa riêng định suốt đời. Mạnh Tiểu Hiên, từ nhỏ thông minh hơn người, minh lý hiểu chuyện, không biết sao trong nhà nhỏ khó, không thể không khí học nền cho đến 17, 18 tuổi mới có cơ hội lần nữa bước vào học viện. Mặc dù khí học nhiều năm, bất quá hắn vẫn hiếu học lòng không giảm. Thường thường đốt đèn đêm đọc, gấp đôi cố gắng, Bùi Ngọc Như đối với Mạnh Tiểu Hiên cố gắng toàn bộ nhìn ở trong mắt, chủ động yêu cầu giúp hắn bổ túc. Xuân đi thu đến, một năm sau khi, không chỉ có Mạnh Tiểu Hiên thành tích học tập đứng đầu trong danh sách, hai người bọn họ cũng cỏ sát ra ái tình tia lửa, đã là thể non hẹn biển, đến chết cũng không đổi. Vì vậy, Bùi Ngọc Như nghe một chút hôn sự đã định, cơ hồ tan vỡ, suy tư bên dưới, quyết định thoát đi gia tộc, tìm tới Mạnh Tiểu Hiên, dự định chạy trốn bỏ trốn, cao bay xa chạy. Không biết sao nửa đường vẫn bị Bùi, hình hai nhà bắt được, dự định bổng đả uy lương, tộc thông gia. Bùi Ngọc Như dẫu có chết không theo, kết quả là cuối cùng cùng Mạnh Tiểu Yên lấy cái chết minh ước, hồn đoạn, Song Phi Lâm. Truyền thuyết, hai người sau khi chết, tiên chính ái tình làm rung động thiên địa, hồn phách hóa thành chim liền cánh, xa bay đi, cuối cùng cũng đạt được ước muốn, vĩnh viễn trùng một chỗ. Về sau, không bao lâu, thành này liền đổi tên là Bị Dực Thành. Mà hai người bỏ mình nơi, là được gọi là Song Phi Lâm. Thật là, thể muốn gắn bó, chân tình hám thiên đất, bị rực đủ Song Phi, thiên cổ cảm nhân khóc, chương 61. Lện vào hồ huyệt. Chương 61. Lện vào hồ huyệt. La Bình cùng thiếu nữ quần áo trắng cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện thuyết này, đều là bị Bùi Ngọc Như cùng Mạnh Tiểu Hiên kiên trinh ái tình thật sự là động, vừa có hâm mộ, lại có bi thương. Tại sao yêu nhau nhân cuối cùng đều không thể có đôi có cặp? Tại sao thượng tiên như vậy vô tình? Thiếu nữ quần áo trắng tình khó khăn tự chế, cải chính một chút, không phải là thượng thiên vô tình, vô tình là cha mẹ của hắn, cùng với gia tộc sứ mệnh. La Bình khách quan phân tích. Hừ, cái này ta biết, nhưng là người ta chính là trong lòng không cam lòng mà. Thiếu nữ quần áo trắng hay lại là khó mà quên được. Trạm vào tối Sắp trời dần tối, La Bình cùng thiếu nữ quần áo trắng mới trở lại khách sạn, cơm nước xong sau khi, hai người liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. La Bình tùy tùy tiện tiện trên đất gợi lên chăn đệm nằm dưới đất, nằm xuống sau khi chỉ chốc lát đi nằm ngủ hương hương điểm điểm, mà thiếu nữ quần áo trắng nằm ở trên giường, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào ngủ. Chan chốc trở mình, suy nghĩ lung tung, lén người nhìn dưới giường ngủ say gương mặt, cảm giác hết thể là vậy thì không chân thật, nhưng lại thật thật tại tại phát sinh. Trong giây lát, La Bình mở hai mắt ra, bị dọa sợ đến cô gái quần áo trắng lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ. La Bình đi tới cửa sau trước, lén lén đi xuống vừa nhìn, khách sạn hậu viện, đội một thương đội chính đẩy xe ngựa đi vào. Khách sạn ông chủ bắt bọn nó mang đến chỗ này, cầm bạc sau khi, liền rời đi. Thương đội nhân viên chính là đẩy hơn 20 chiếc xe ngựa, lục tục tiến vào hậu viện. Cô gái quần áo trắng lúc này cũng là đi tới trước cửa sổ quan sát. Ta luôn cảm thấy những thương nhân này không bình thường, chúng ta đi qua nhìn một chút." La Bình nói. Kết quả là hai người thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi tới hậu viện lối vào, bí mật quan sát vụ lên, trong lúc, La Bình điểm xem, tổng cộng có 23 chiếc xe ngựa, mỗi một trên mã xa cũng có một cái to lớn cái giường. Kỳ quái, bây giờ tái sự sắp tới, đế đều đã toàn diện phong tỏa, những thứ này thương đội hẳn không cách nào tiến vào đế đô mới là, vì sao còn sẽ mang nhiều như vậy xe ngựa đến chỗ này? La Bình cố gắng hết sức nghi ngờ. Nói không chừng bọn họ không phải là tiến vào đế đô đây, không đúng chính là tới, bị dự hành, vốn bán, chúng ta hay là trở về đi thôi. Cô gái quần áo trắng không cảm giác hứng thú chút nào. La Bình mặc dù cảm thấy có kỳ hoặc, bất quá cũng không muốn xen vào việc của người khác, liền chuẩn bị trở lại khách sạn. Đem mở rương ra, hóng mát một chút, không nên đem nhân chết nộ, đến lúc đó sẽ không hảo giao thay mặt. Dạ, đại ca Một phen đối thoại, lại đem la Bình hai người kéo trở về. Chỉ thấy thương đội mọi người một một mở cặp tác ra, lộ ra bên trong không gian, lại mỗi cái dương cũng ẩn tàn một người, chỉ bất quá toàn bộ bị buộc lại, không chỉ có miệng bị bịt, hơn nữa toàn bộ nơi với trạng thái hôn mê. Đại ca, ngươi nói những người này rốt cuộc có giá trị gì, còn nhất định phải sống?" Một cái thanh niệm hỏi. Ngồi ở xe ngửa cách đó không xa, một vị mặt đầy dâu cần đại hãn nghe vậy nói, "Không nên hỏi cũng đừng hỏi, chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc, nhận đưa đến coi như hoàn thành nhiệm vụ." Lại nói, "Lão tử cũng không biết bắt bọn họ để làm gì." "Dạ, đại ca." Vậy chúng ta lúc nào vào thành? Trước người kia hỏi lần nữa. Nghỉ ngơi một giờ, chờ đến giờ xỉu, chúng ta liền đi đường, nửa giờ liền có thể đến tới Thiên Đô thành. Đến lúc đó từ thiên môn vào thành, tự sẽ có người mở cửa cho chúng ta. Dấu đại hán nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần phục lên. Những người khác tất cả đều là tìm một chỗ, hoặc ngồi, hoặc nằm, bắt đầu hóa giải một ngày mệt nhọc. Chúng ta đi về trước, chờ đến bọn họ lên đường thời điểm chúng ta lặng lẽ theo sau, tìm hiểu bọn ảnh. La Bình suy nghĩ một chút, nói: "Kết quả là hai người trở lại khách sạn, chờ đợi giờ xỉu tới. Cùng lúc đó, Đế đô phụ cận mỗi cái thành trấn nhỏ cũng xuất hiện số người không đồng nhất tương đội, không có chỗ nào mà không phải là đẩy mấy chục chiếc xe ngựa, trên xe ngựa để cái dương. Hoàng cung chỗ, chính là Bà Châu, Hoàng Thành 4 quận, một trong, Thiên Đô quận, quản hạt, Thiên Đô thành. Phạm là tiến vào Đế Đô Phạm Vi, phải trải qua Thiên Đô thành, cửa thành. Cho nên, những thứ này thương đội mới có thể tụ tập ở Đế Đô phụ cận, chờ đến trước đó ước định thời gian đến một cái thì sẽ một cùng thông qua Thiên Đô thành, Thiên Môn vào vào trong thành, thần không biết quỷ không hay. Cùng bị dự thành, Lân quận, chính là Hồng Phong thành. Cũng là một cái nhị lưu thành trấn, lúc này ở Hồng Phong thành Một tòa hoang phế trong ngôi miếu đổ nát, đang có hai người ở trò chuyện với nhau. Nói như vậy, các người cũng là gặp phải mai phục, những người khác bị bắt. Một người trẻ tuổi âm thanh âm vang lên. Đúng vậy, nếu không phải ta tinh thông thủy tính, nhảy vào một con sông lớn chạy thoát thân, sợ rằng bây giờ cũng bị bắt. Bên kia giống vậy vang lên người tuổi trẻ thanh âm. Lúc trước thanh âm nói lần nữa, như vậy xem ra, những người này là đặc biệt nhằm vào chúng ta tham gia trận đấu võ giả hạ thủ, hơn nữa chỉ bắt không giết, nhất định con mắt không thuần. Nói đúng, viên đại ca, nếu chúng ta may mắn trốn ra được, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra những người khác. Cái thứ nhị thanh âm nói lần nữa. Vân Tiên hiện đại, không phải là ta không muốn, nhưng là cứu người nói dễ vậy sao? Không nói trước chúng ta không biết địch nhân con mắt, bây giờ đang ở nơi nào, chính là bọn hắn thực lực, khởi là hai người chúng ta có thể đối phó. Một người trong đó, lại là La Vân Tiên, một người khác, chính là Trì Chí Châu thanh niên tuần Mỹ, tên là Viên Đông. Hai người đều là hùng vận gia thân người, rối rít tránh được ma trảo. Hai người một đường chạy trốn, trước sau tiến bảo, Hồng Phong Thành. Bởi vì hai người trong lòng có kiêng kỵ, hơn nữa thể sắc và tinh thần mệt mỏi, đi đường giữa khó tránh khỏi mất hồn mất vỉa, lại va vào nhau. Vốn là hẳn tức giận dị thường hai người, làm ngẩn đầu nhìn đến đối phương hôi đầu thổ tiệm, quần áo lam lũ, vẻ mặt tiểu tùy trạng thái lúc, nhất thời thất thanh cả cười, đồng bệnh tương liên hai người lại thông minh gặp nhau, kết giao chuyện trò. Nói chuyện với nhau giữa mới phát hiện, hai người đều là thăm già, đoạt giải nhất cuộc chiến, võ giả, hơn nữa dò xét bên dưới, mới biết hai người gặp gỡ giống nhau như lúc. Kết quả là hai người vội vàng tìm được một tòa ngôi miếu đổ nát, cả kẽ đàm luận chuyện này. Nghe được viên đông lời nói, La Vân Thiên đang muốn mở miệng, liền nghe phía ngoài truyền tới trận trận xe ngựa thanh âm, hai người nhìn nhau một cái, vội vàng trốn ngôi miếu đổ nát phía sau. Chốc lát sau khi, một nhóm 30, 40 người thương đội tiến vào ngôi miếu đổ nát Götter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter, Gotter. Giơ sửu một khắc, bị dự thành, bên trong, La Bình hai người xa xa đi theo thương đội ở đi vào. Ra khỏi cửa thành, thương đội thẳng hướng Thiên Đô thành, lên đường, nửa giờ sau khi, mới thông qua ánh lửa trông thấy Thiên Đô thành, thành lâu. Khoáng đạt, đại khí, hùng vĩ, vĩ đại. Còn chưa đến gần, liền phát hiện thành lâu thiên môn mở rộng, chỉ có vô số nhân ảnh đẩy xe ngựa tiến vào. Chờ đến La Bình đi theo thương đội đến gần, lập tức có đội một binh lính chào đón trước mặt người có thể có lệnh bài. Một người lính đội trưởng hỏi. Thương đội thủ lĩnh cũng không nói lời nào, trực tiếp từ bên hông móc ra lệnh bài ném qua. Nhận lấy lệnh bài nhìn một chút, binh lính đội trưởng mới thoăn qua thân thể. Vào đi thôi, cẩn thận một chút. Sau đó liền đi ra một người lính bắt đầu dẫn đường, thương đội mọi người đẩy đến xe ngựa đi theo vào. Ai cũng không có phát hiện, trong thương đội rơi vào cuối cùng, đẩy xe ngựa, thần sắc có chút mất tự nhiên hai vị trẻ tuổi. Từ từ lúc bắt đầu, thẳng đến giờ xử kết thúc, 2 giờ bên trong, chừng hơn 200 thương đội thông qua thiên môn tiến vào, Thiên đô thành, Phong quốc cùng Đại Ngạo quốc, chỗ giáp rới đã tụ tập triệu quân đội, đều nhịp, xúc thế đại phát, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, át sẽ cuốn phong nguyên quốc đến gần biên cảnh mấy cái quận thành, đã làm tốt tử thủ chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì chờ đến đế đô chủ lực đến. Nam đang quận, trên cổng thành, La Hạo Vũ cùng với La Minh Dương tam huynh đệ, nhìn xa xa một mảnh đen kịt, đều là sắc mặt nghiêm trọng, yên lặng không nói. Qua đã lâu, La Hạo Vũ mới hỏi, "Minh Lôi, cầu viện thư đã đưa đi chứ?" "Dạ, một ngày trước liền đưa đi, không ra ngoài dự liệu lời nói, chưa tới 3 ngày liền có thể đến tới đế đô." La Minh Lôi trả lời. La Hạo Vũ liếc một vòng thành lâu, nói lần nữa, Hy vọng quốc chủ có thể mau sớm điều binh thiết viện, nếu không biên cảnh mấy quận một khi bị công phá, quốc lâm nguy năng rồi. Còn lại mấy quận quận hầu tất cả đều là nóng nảy chờ đợi đế đô viện quân tin tức. Thương đội nhân mã tiến vào thiên môn sau khi, liền theo dẫn đường binh lính hướng bên phải lại hướng quẹo trái hai lần, rất dễ dàng thì đến một tòa đèn nhánh, âm vũ kiến trúc trước mặt. Mọi người đẩy xe tiến vào sau khi, mới phát hiện bên trong lại là phòng giam, trung gian một cái rộng rãi đường đi, hai bên các có vô số căn phòng, cửa phòng là đặc chế vòng rào, có thể ngăn cản vũ vương dưới đây võ giả công kích mà không xấu. Căn phòng dọc theo rất xa, đặt tới 200 trượng. Số lượng lại có hơn 300 đang lúc, còn bên cạnh giống như vậy đường đi còn có ba cái, có thể thấy phòng giam quả thật lớn vô cùng. Lúc này, thương đội trước mặt trong lao trên căn bản ở đủ nhân, mỗi một trong lao đều có 7-8 người, có ngồi tính toán nghỉ ngơi, có đi qua đi lại, còn có lên tiếng hô to đi theo thương đội phía sau la bình cùng thiếu nữ quần áo trắng hai người, càng đi về phía trước, càng kinh hãi, vốn là trong lòng suy đoán cuối cùng cũng biến thành sự thật. Bởi vì hai người đã sớm đem mặt đồ đen sớm, hơn nữa phòng giam ánh sáng tối tăm, cho nên những người khác cũng không phát hiện bọn họ, bất quá bọn hắn nhưng là phát hiện, trong lao trông có không ít người quen. Trên căn bản nhận biết nhân hoặc là có ấn tử nhân, đều là Lũng Châu đặt được, đoạt giải nhất cuộc chiến, tư cách dự thi võ giả, giờ phút này toàn bộ bị giam ở chỗ này. Lúc này, La Bình nhưng là ở một cái trong lao cửa dừng lại, thẳng tóc nhìn bên trong, La Vân quyết đám người chính ở bên trong ngồi xếp bằng khôi phục. Phía sau nhanh lên một chút đuổi theo, không muốn chậm chậm từ từ, nhanh lên một chút. Binh lính ở trước mặt hô. La không đưa tới hoài nghi, La Bình chỉ được đuổi sát theo, mà La Vân quyết đám người cũng không có phát hiện mới vừa rồi tình hình. Đến, các ngươi đem trong dương nhân vân đến hai cái này căn phòng đốt, sau đó liền có thể đi với ta nhận còn lại tù lao. Dẫn đường binh lính chỉ lên trước mặt hai cái không trong lao, đối với thương đội thủ lĩnh nói, thủ lĩnh gật đầu một cái, vung tay lên, tỏ ý phía sau huynh đệ làm theo đóng kỹ cửa tù sau khi, La Bình hai người chỉ có thể bất đắc gì đi theo thương đội đi ra ngoài, bất quá ở đi nhận thủ lao trên đường nhưng là từ từ cách xa đội ngũ, đường cũ trở về, đi tới phòng giam phụ cận. Bởi vì cửa có người trong chừng, bọn họ không đủ nhân viên, nhất thời bán hội cũng không có cách nào, chỉ có thể tránh trở ở một bên thời cơ. Chương 62. Bên trong hoàng cung loạn lên. Chương 62. Bên trong hoàng cung loạn lên đế đô, trong hoàng cung, quốc chủ ngự thư phòng. Khải bẩm quốc chủ Hai hoàng tử điện hạ ở ngoài thư phòng mặt cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Một vị công công từ ngoài thư phòng mặt bước gấp đến gần bên trong phòng, đứng ở trước bàn đọc sách mặt không người nói. Bàn đọc sách phía sau, quốc chủ đang chuyên tâm phê duyệt tấu trường, nghe vậy mới ngẩn đầu lên. Long mi mắt hổ, mặt trời chi đồng hồ, không giận tự uy, long khí hộ thân, nhìn tuổi chừng hơn 40 tuổi, toàn thân cao thấp kèm theo một cổ thiên địa chính khí. Khiến hắn vào đi. Quốc chủ cân nhắc một hồi, hay lại là mở miệng khiến nhị hoàng tử đi vào bái kiến. Công công lĩnh mệnh, lập tức đáp ứng một tiếng, thối lui ra bên ngoài. Phiến khác thời gian, lại vừa là dẫn một vị chàng thanh niên đi vào thư phòng, sắp đến trước bàn đọc sách mắt lúc, công công tức thời lui sang một bên không người mà đứng. Chàng thanh niên tiến lên một bước, quỳ xuống đất bái kiến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, quấy giày phụ hoàng phê duyệt tấu chương, ngắm phụ hoàng thứ tội. "Đứng lên đi, Nguyên Thông, như vậy buổi tối, ngươi tìm phụ hoàng có cái gì chuyện quan trọng, nói đi." Quốc chủ ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, trầm rãi hỏi. Nghị hoàng tử Nguyên Thông nhìn một cái cạnh biên công công liếc mắt, muốn nói lại thôi, lấy công công nhìn mặt mà nói chuyện bạn lãnh há có thể không lĩnh hội được trong đó ý tứ, liền vội vàng không người thi lễ. "Quốc chủ có chuyện quan trọng tương lượng, nô tài" Không cần. Công công lời còn chưa dứt, liền bị quốc chủ cắt đứt. Quốc chủ nhìn nhị hoàng tử nói, "Trì Thanh đi theo chấm vài chục năm, chấm tin được, có chuyện gì cứ nói đi, không cần cố kỵ." Trì Thanh nghe quốc chủ nói, làm rung động lão lệ tung hành, mà nhị hoàng tử ánh mắt vòng vo một chút, mới chậm rãi nói, "Nhi thần biết được, Đại Nạo quốc đang ở biển cảnh tụ họp binh lực, chuẩn bị công đánh chúng ta, nhi thần cả gan, muốn hỏi phụ hoàng, dự định xử lý chuyện này như thế nào?" Quốc chủ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bất quá lại cũng không nổi giận, mà là chậm rãi đứng lên, đi tới nhị hoàng tử trước mặt. Đương nhiên là phái binh ngăn cản, đại chiến một trận, bất kỳ địch tới đánh đều không thể chấm một phong nguyên quốc chút nào. Nghiêm Tử Tăng Cốc nói năng có khí phách, chăm chú nhìn nhị hoàng tử. "Chẳng lẽ nguyên thông, ngươi có tốt hơn ứng địch cách?" Nhị hoàng tử nghe vậy, thân thể đột nhiên run một cái, tự mình tiến tới này còn mắt lại mau như vậy liền bị vạch rõ, nhìn không thể có không nhanh chóng hành động. Có chút lui về phía sau một bước, nhị hoàng tử vẫn không người nói, như thần hy vọng, phụ hoàng có thể cắt đất cầu hòa, bất động can qua, bình tức chiến tranh. Can dỡ, ai mượn ngươi là gan, lại nói ra như thế đại bất đạo lời nói, chỉ thanh, đem hắn dẫn đi, diện hai tháng. Chỉ mới vừa muốn nói chuyện, nhị hoàng tử nhưng là cười lớn. Tuần nữa chậm rãi nâng lên đầu, mặt đầy cười ta, vẻ mặt ngạo mạn vô lễ, kia có mày may mới vừa rồi không lưng quỷ gối, tao nhã lịch sự. "Phụ hoàng, ta tốt phụ hoàng, ngươi thật sự cho rằng ta tới này là cho ngươi bảy miêu tinh kế. Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay tới lần, chính là muốn thay thế ngươi, thay ngươi xử lý chính sự." Ha ha ha. "Lớn mật, nhị điện hạ, ngươi là điện sao? Dám như vậy nói chuyện với quốc chủ, không sợ? Ý miệng, ngươi coi là cái gì đồ vật? Bất nam bất nữ, một phế vật, thật không rõ. Phụ hoàng tại sao như vậy nhìn chúng ngươi, cúi sang một bên cho ta." Nhị hoàng tử bản tay đẩy một cái liền đem chỉ thanh đẩy ngã xuống đất, chỉ thanh chính là người thường, như thế nào trải qua ở nhị hoàng tử đại vũ sư bên trong cấp bậc đẩy một cái, nhất thời miệng phun máu tươi, cơ hồ đi nửa cái mạng. Haha, ha, rất tốt, Nguyên Thông Hà, như vậy rất có khí phách, uy thế mười phần, sinh ở đế vương chi ra, phải có như vậy quyết đoán, bất quá, người dùng sai chỗ. Quốc chủ không những không giận mà còn cười. Đủ, không muốn tai giáo hơn ta, sau này ngươi cũng sẽ không có cơ hội giáo huấn ta. hahaha, ha ha, ba Nhị hoàng tử bàn tay đánh một cái, lập tức có 20, 30 người vọt vào ngự thư phòng, đem quốc chủ bao bọc vây quanh. Cầm đầu ba người chính là đứng ở trong vòng, lạnh lùng nhìn quốc chủ. Xem ra các ngươi kế hoạch không phải là một ngày hay hai ngày, bên ngoài cũng đều là các ngươi nhân chứ. Quốc chủ lúc này vẫn tỉnh táo chìm, vẻ mặt như thường. Không sai, là hôm nay, như thần nhưng là nhọc lòng, nhẫn nhục phụ trọng, bất quá bây giờ đều đi qua, ngày mai trời sáng, chính là tân khai thủy, phong nguyên quốc gặp nhau mở ra tiệm một chân mới. Nghị hoàng tử đã hoàn toàn say mê, lâm vào tốt đẹp trong tưởng tượng, không thể tự thoát ra được đã lâu sau khi, hắn mới sắc mặt trầm hạ lệnh, động thủ, phải bắt sống. Nhị hoàng tử thật sâu minh bạch, hắn đại vũ sư trùng kỳ thực lực, ở quốc chủ trước mặt căn bản không đủ nhịn, mặc dù quốc chủ trong ngày thường, bất hiện sơn bất lộ thủy, bất quá nhưng là thật thật tại tại vũ quân định phong cấp bậc. Hơn nữa các đời quốc chủ tu luyện chi pháp, khác với người thường, lên ngôi sau khi, sẽ đến long mạch chi địa, mượn long mạch chi khí, lần nữa tối thể cường thân, ân cần săn sóc tạc phủ. Mặc dù tốc độ chậm chạp, bất quá nền tảng vững chắc, tu vi ngưng tụ, thực lực vượt đồng cấp đời này quốc chủ càng là võ học kỳ tài. Thiên phú hơn người, bây giờ hơn 50 tuổi đã là Vũ Quân đỉnh phong cấp bậc, bất quá thực lực nhưng là có thể so với Vũ Vương bên trong hậu kỳ, cũng coi là cao thủ hàng đầu. Trong vòng 3 người nghe được nhị hoàng tử mệnh lệnh, nhất thời rối rít xuất thủ, bắt quốc chủ, bởi vì biết quốc chủ thực lực bất phàm, cho nên nhị hoàng tử mang đến 3 người lại tất cả đều là vũ quân đỉnh phong cấp bậc. Hắn thấy, ba cái vũ quân đỉnh phong cũng chỉ có thể vừa vặn ổn áp quốc chủ, sẽ không rất dễ dàng, không biết sao hắn khổ tìm đã lâu, cũng chỉ có thể tìm được lại 3 người, lên nải nguy hiểm. Ba người mới vừa ra tay, liền bị quốc chủ đột nhiên lui. Cửu Long chân khí, Long khí hộ thể, Ba người đều là kêu lên một tiếng. Hai ngày là giả, mắt thấy mới là thật, không nghĩ tới thế gian thật có Cửu Long Chân Khí. Cũng không ngờ lão phu tới đây một nhóm. Tin đồn Cửu Long Chân Khí chỉ có thiên mệnh nhân tài có thể tu thành, người ngoài chính là được kỳ pháp, phục kỳ đường, cũng khó mà luyện thành, không biết có phải hay không thật. Bất kể thật giả, tóm lại hôm nay chúng ta liền cẩn thận gặp lại Cửu Long Chân Khí. Ba người mỗi người cảm khái một phen, lần nữa xuất thủ. Hoàng cung Tây Môn đang có một đội nhân mã lặng lẽ đi vào, hành tung dị, nhìn xung quanh. Chốc lát sau khi, một vị chàng thanh niên cũng là lặng lẽ đi tới trước mặt bọn họ. Hội họp sau khi, mọi người hướng một cái phương hướng thẳng đi, nhìn phương hướng, cuối cùng ngự thư phòng. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, ở tại bọn hắn phía sau, còn có một người ảnh lạng yên không một tiếng động đi theo, đường động, lên tiếng ta liền làm thịt các ngươi, quay mặt lại. La Bình hai người đang chuyên tâm suy nghĩ đối sách, chờ đợi thời cơ cứu người, không cẩn thận liền bị người khác cầm đào kê vào cổ. Hai người liếc nhau một cái, chậm rãi quay mặt lại, nhìn một cái thanh phía sau hai người diện mạo, thiếu chút nữa thét trói thai phi nhảy cỡ lên. Vân Thiên đường huynh, là ta. La Bình vừa nói liền giơ tay lên nhanh lau mặt bên trên hắc hồi. Ồ, đệ, thật là ngươi. Thật là quá tốt, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Còn có vị này là, La Vân Thiên thu hồi đạo nhọn, chỉ chỉ bên cạnh thiếu nữ quần áo trắng. Há, nàng Têu Bạch đi, cũng là đến thăm gia đoạt giải nhất cuộc chiến. Chúng ta ở Lũng Châu đã giao thủ đây." La Bình giới thiệu. Ngươi như vậy nói một chút, ta còn thực sự nhớ lại, nàng còn đón ngươi chừng 10 triệu, thực lực không tệ." La Vân Tiên cười nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì, chỉ chỉ cạnh tuổi trẻ năm, nói, "Vị này là Viên ông, Viên Đại Ca, chỉ châu tuyển thủ dự thi, chúng ta trên đường gặp phải." Mọi người từng cái chào hỏi sau khi tìm một cái địa phương ẩn nốt, bắt đầu thương lượng đối sách. Song phương mỗi người nói đơn giản một chút trước gặp gỡ, đều là cảm xúc lương thâm, nếu hiện tại cũng lẫn vào đến, liền muốn nhân cơ hội cứu ra mọi người. Cửa phòng Giang Miệng có 8 gã linh ác, đều là đại võ sĩ cấp bậc thực lực, chúng ta nếu muốn không kinh động những người khác, thì nhất định phải đồng thời đánh gục bọn họ. Viên Đông mở miệng phân tích nói, "Không sai, ta cũng vậy như vậy cân nhắc, trước chỉ có ta cùng Bạch Lý và Ilya hai người, căn bản không làm được một đòn toi mạng 8 gã đại sĩ cấp bậc, vì vậy mới có thể trì hoãn như vậy lâu." La Bình cũng là rất đồng ý cái này cách làm. "Ừ, Bạch bị thương chưa lành, Bây giờ chỉ có ba người chúng ta xuất thủ, nếu Bình Đường đệ ngươi đã là đại vũ sĩ đỉnh phòng, vậy thì giao cho ngươi ba người, Viên Đông đại ca ba người, ta hai người." La Vân Tiên bắt đầu chia phân phối nhân viên. "Ai, Vân Thiên đường hình, ngươi nhưng là vũ sư trung kỳ a, tại sao phân cho ta ba người?" La Bình mặc dù đối với Trạ ba người bắt vào tay, bất quá đối với với phân phối phương án nhưng là nói lên dị nghị. "Bình Đường đệ a, ngươi luyện thể chi thuật hẳn có thành tựu nhỏ chứ, còn nữa, thân thể ngươi pháp cũng phải có tăng lên chứ." La Vân Tiên nắm La Bình giơ lên hai cánh tay, tràn đầy cảm tình nói, "Đúng à? La Bình thành thật trả lời, Xem như vậy, thực lực ngươi hẳn so với đường huynh cao hơn gấp đôi, biết làm khổ nhiều mà. Ta tin tưởng ngươi có thể hiểu." La Vân Tiên nói xong, vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người muốn đi. "Được, Vân Thiên, ngươi bị thương còn chưa khỏe cứ việc nói thẳng đi, không cần ngượng ngùng, chúng ta đều là người mình." Viên Đông nói thật. Mới vừa đi hai bước La Vân Tiên, nghe một chút lời này, thiếu chút nữa ngã trùng vó, chọc cho mọi người muốn cười nhưng lại không thể lên tiếng, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngự trong thư phòng, ba vị vũ quân đỉnh phong cao thủ vây công cốc chủ, thật lâu không thể bắt lại, đã sinh lòng nổi nóng, xuất thủ càng lăng lệ, hùng hổ Nhị hoàng tử ở một bên cũng là lòng như lửa đốt, hắn biết do chậm thì sinh biến đạo lý, kết quả là cũng sẽ không dấu giếm, bắt đầu sử dụng ra cuối cùng sát thủ gián. "Phu hoàng, ta khuyên ngài chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không trên tay ta những con tin kia khả năng sẽ khó giữ được cái mạng." Nói xong, hắn liền từ trong lực chạy ra khỏi hai dạng đồ vật, một quả ngọc bội, một chiếc hồ lớn. Quốc chủ nghe vậy, đang muốn lần nữa khiển trách hắn một phen, bất quá khi thấy hai dạng đồ vật lúc, vẻ mặt đại biến, nhất ra, thiếu chút nữa bị ba vị cao thủ bắt sơ hở. "Ha, ha, ha cái, Nhật Nguyệt Thiên, bội, đứng đầu?" Thái tử Chi sư, là Chí Tinh, là Minh Vũ, Ngụ chỉ hắn trung thành vĩnh hằng bất biến, mà này một chiếc còn lớn, chính là Vũ tướng đứng đầu, Long tướng quân đoàn, Đại tướng quân, trấn quốc công quét hung thịnh điệu binh đại ấn. Nghị hoàng tử một bên vuốt vuốt hai chuỗi vật, một bên lớn tiếng giới thiệu. Nhưng mà, hai người bọn họ hiện tại cũng ở của ta phương làm khách đâu rồi? Ha ha ha. Ngoài ra còn có rất nhiều đại thần, cũng cùng với bọn họ, ta nói phụ hoàng, ngươi thật coi cái tánh mạng bọn họ như cỏ rác sao? Nghị hoàng tử âm cười lên. Súc sinh, chấm sớm một làm thịt ngươi. Quốc chủ mặc dù nói như vậy, bất quá xuất thủ nhưng là chậm lại, dự định tốc thủ chịu trói trở cho nguy hiểm chúng thần cánh mạng. Nhanh lên một chút, đem Ngự thư phòng đây lại, các ngươi theo ta đi vào. Ngoài thư phòng mặt vang lên một cái thanh âm. Tiếp đó, một vị tướng mạo thanh tú, tay cầm bảo kiếm chàng thanh niên, mang theo một đội nhân mã đi tới. Thấy bên trong thư phòng tình cảnh, hắn rõ ràng ngẩn người một chút. Chương 63. Đế quốc Gâm Nưu hiện tại. Chương 63. Đế quốc Gâm Nưu hiện tại. Lão lục, ngươi tới nơi này làm gì? Không biết phụ hoàng đang xử lý chính sự sao? Nhị hoàng tử lại nghĩa chính ngôn tử dạy dỗ đối diện thanh niên, trong chốc lát, liền biết chân tướng của sự tình, cười ha ha một tiếng nói, ca, ngươi tới làm gì ma? gia sẽ tới làm gì mà, bất quá xem ra, ngươi cũng không giống như thuận lợi ạ. Không nhọc lục đệ bận tâm, nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai bắt liền thuộc về người đó. Nhị hoàng tử lại coi quốc chủ là thành cấp đoạt tiền đặt cuộc. Rất tốt, kia lục đệ ta, mà đã tội, toàn bộ cho ta bên trên." Ra lệnh một tiếng, lục hoàng tử phía sau lập tức đi ra bốn người, giống vậy toàn bộ là vũ quân đỉnh phong cấp bậc, số người nhiều với nhị hoàng tử bên kia. Bốn người gia nhập vào cuộc chủ bên kia trong chiến đấu, nhất thời biến thành tam chiến. "Dừng tay, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi có biết hay không, nhu phản la tử tội ạ?" ở thư phòng, lại vừa là vang lên một cái thanh âm, một cái cô đơn bóng người đứng ở nơi đó, mặt đầy đau bờn, khó tin. Thập lục đệ, ngươi thế nào cũng tới. Hôm nay còn thật là náo như các, thập lục đệ nếu đến, liền đồng thời tới xem cuộc chiến đi. Nhị hoàng tử, lục hoàng tử trước sau mở miệng nói, phụ hoàng trong ngày thường đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vì sao phải như thế đại nghịch bất đạo? Mười lục hoàng tử chạy nước mắt, từng bước một đi vào trong, hơn nữa bắt đầu chất vấn. Nguyên Hạo, đi mau a, ngươi tới làm gì ma, nhanh rời đi nơi này, nhanh lên một chút. Quốc chủ nóng nảy đi. Nếu đến, có thể đi mất sao? Ngươi vừa tới, đem hắn bắt lại cho ta." Lục hoàng tử phân phó nói, "Dám giành với ta, các ngươi cùng tiến lên, nhất định phải bắt sống hắn." Nhị hoàng tử cũng là hạ lệnh đôi phe nhân mãi nhất thời chiến đấu chung một chỗ. Tông Nguyên Hạo đối với chuyện trước mắt, giống như không thấy, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử. Hai vị hoàng tử nhìn nhau một cái, cũng là đồng thời xuất thủ, chụp vào Tông Nguyên Hạo. Mặc dù Lục hoàng tử tuổi tác hơi nhỏ, bất quá thực lực nhưng là cùng Nhị hoàng tử tương đối, hai người đồng thủ, không ai nhường ai, từng chiêu công kích chỗ yếu, nào có tình hình để có thể nói. Kết quả là, bên trong Ngự thư phòng tiểu gia hiện tại khơi thêm quỷ dị một màn. Quốc chủ bên kia tam phương hỗn chiến, hai phe thủ hạ đang đến gần cửa phương hướng loạn chiến, Nghị hoàng tử cùng Lục hoàng tử vây quanh Tông Nguyên Hạo khẩu chiến, Tông Nguyên Hạo cô linh linh đứng tại chỗ, không lúc ních, bên cạnh trên đất nằm một vị công công, Trí Thanh, trọng thương khó khăn động, đoản đoản đoảng. Liên tục ba quyển, thành khẩn trực kích cho yếu, trong chừng phòng giam ba người ngay cả tiếng quát tháo cũng không có phát ra, cũng đã hồn thuộc về cự tuyền, đi uống, mạnh bà thang. Ngoài ra hai bên, Viên Đông Tây cầm bảo kiếm, một kiếm trang địa ba hầu, vô huyết cũng không âm thanh. Mà chính là một tay cầm một cái nhọn, từ hai cái thủ môn binh lính phía sau lưng, mang đến, song sát. Giải quyết thủ môn binh lính sau khi, La Bình bốn người gom lại đồng thời, chuẩn bị vào đi cứu người, nhìn một cái trên cửa sắt khóa lớn, mọi người sửng sở. Không thể nào, một cái phá phòng giam, lại dùng bẻ lượ thép chế tạo một cái khóa. La Vân tiên nói. Bây giờ làm thế nào hả? Phòng giam chẳng phải là không vào được. Bạch Di Dĩ ý thì bất đắc dĩ hỏi. La Bình mấy người cũng là không có chủ ý, bất quá La Bình nhìn một chút cửa tù, nhưng là hai mắt tỏa sáng. Quản chẳng nhiều ma nhiều, chỉ có thể cường hủ đi cửa tù. Vừa nói liền bắt đầu làm động tác nóng người để tay, ép chân, vặn eo, dạng chân. Bình đệ Ta nói ngươi tốt không, nếu muốn giơ bỏ môn, cũng nhanh chút ta, nếu không bị phát hiện liền thảm." La Vân Tiên Quả thực không nhìn nổi, bắt đầu thúc dục. "Hắc hắc, hay, hay." La Bình lúng túng cười một tiếng, bắt đầu ngưng thần tinh khí, xúc lực chuẩn bị. Hai tay nắm nửa cánh cửa hai bên, mã bộ một ôm, hơ một cái, La Bình giơ lên hai cánh tay đột nhiên phát lực, lộng sát. Nửa cánh cửa bị hắn từ trên tường kéo xuống đến, đem cửa hướng khác nửa bên rượi vào một chút, bốn người liền vọt vào trong phòng giam. "Vẫn quyết đường huynh, thúc thúc." bốn người mỗi người chạy đến người nhà trước mặt, chuẩn bị cứu người. Trong phòng giam mọi người cũng là nghe có người đi vào, rối rít ngẩng đầu ngắm nhìn. Vân Phi đừng đệ, Bình đường đệ, là các ngươi. Các ngươi thế nào tới? Là tới cứu chúng ta sao? A. Bình biểu đệ, ngươi cuối cùng cũng đến, Tú Tú không nghĩ đợi ở trong tủ, nhanh cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Tất cả mọi người là vừa kinh ngạc, lại cao hứng. Trong lao khóa cửa chẳng qua là một loại tài liệu, La Bình một đòn gần bể, nếu không phải là Vân quyết đám người nội lực bị đóng chặt, cũng sẽ không như vậy bị đậu. Đợi trong lao tất cả mọi người được thả ra sau khi, mọi người mới bắt đầu đi, dự định trước chạy ra khỏi Thiên đô thành, đang suy nghĩ phía sau sự tình. Tất cả mọi người lục tục rời đi, đều là đối với La Bình mấy người vô cùng tăng kích, La Bình đám người cuối cùng mới rời khỏi. Mới vừa đi tới Thiên Môn thời điểm, liền nghe được phía sau chuyển tới tiếng bước chân, mọi người định thần nhìn lại, hoàn toàn sử sở. Chỉ thấy Tông Nguyên Hạo cùng một vị người mặc màu vàng kim bào áo lấp người đàn ông trung niên, đang bị mấy người ép hướng Thiên Môn đi tới, phía sau còn đi theo vô số người. Chính là Nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử Song Vương, áp giải quốc chủ cùng Tông Nguyên Hạo, dự định rời đi Thiên Đô thành. Nguyên Lai, like, đang đánh nhau bên trong, Lục hoàng tử bởi vì khổ khổ không cách nào chiếm phòng, cũng là bắt đầu uy hiếp. Phu Hoàng Ta xem lợi cũng không cần phản kháng, ta đã cùng đại náo quốc đặc sứ gặp mặt qua, bọn họ sẽ dốc toàn lực cùng hộ ta. Nhị ca, ngươi bây giờ có cái gì từ bản đấu với ta? Quốc chủ cùng nhị hoàng tử nghe vậy đều là khó tin, nhị hoàng tử càng làm mãnh công một chút, đột nhiên dừng tay. Lúc nãy tạm thời dừng tay, ngươi vừa mới nói nhưng là thật. Đương nhiên là thật, nếu là không có đại náo quốc cùng hộ, ta sao dám khởi sự? Lục hoàng tử lại kiêu ngạo vùng lên. Quy tôn tử, đại náo quốc thật nó mã hẹn hận, bọn họ đặc sứ ta cũng nhìn, còn nói phải toàn lực cùng hộ ta lên ngôi, lại tất cả đều là nói bậy. Nhị hoàng tử tức giận nói. Lục hoàng tử nghe vậy cũng là ngu rút vòng, cái chiếm khắc mới ung dung hỏi, "Nhị ca, ngươi nói đều là thật." Nói nhảm, lớn như vậy sự tình, ta phải dùng tới lưỡi ngươi. Trước bất kể, chúng ta đồng thời đem phụ hoàng cùng thập lục đệ bắt, giải đến hai nước biên cảnh nơi, thật tốt chất hỏi một chút đại ngạo quốc, xem bọn hắn nói thế nào." Nhị hoàng tử tỉnh táo lại, trầm rãi nói, "Nhưng là, lục hoàng tử bắt đầu do dự. Không muốn nhưng là, nếu chúng ta đã làm, liền không có đường lui, nếu như đại ngạo quốc không nhờ vào được, chúng ta chỉ có thể trước đánh lui bọn họ, sau đó tại giải quyết anh em chúng ta phân tranh, bất quá, phụ hoàng cùng lục đệ phải đi theo chúng ta, đã là đàm phán tư bản." lại vừa là bảo mệnh phụ. Nhị hoàng tử phân tích có đạo lý, lục hoàng tử cũng chỉ có thể đồng ý, kết quả là song phương chung sức hợp tác, rất nhanh thì bắt cốt chủ, bắt Tông Nguyên Hạo, chuẩn bị áp giải đi đất biên giới. Tông đại ca, Người cũng bị bắt được. Bọn họ là người nào? La Bình thấy Tông Nguyên Hạo ở chỗ này bị bắt, cho là gặp phải cùng bọn họ dự thi võ giả như thế gặp gỡ. Là các người. Các người thế nào sẽ ở chỗ này? Đi mau. Tông Nguyên Hạo kinh ngạc sau khi bắt đầu nháy mắt để cho bọn họ đi. Muốn đi? Buổi tối, đem bọn họ cũng bắt lại. Nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng, la Bình mọi người liền bị bao bọc vây quanh, đối mặt bảy tên vũ quân cường giả tối đỉnh, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể lần nữa bất đắc dĩ bị bắt, đồng thời đặt hướng biên cảnh ở trên đường, La Bình mọi người mới biết quốc chủ cùng với tông nguyên hạo thân phận, rối rít hành lễ. Mà quốc chủ cũng biết La Bình những thứ này dự thi võ giả gặp gỡ, mặt rồng giận dữ, thế phải mang chủ mưu theo luật nghi bạn. Bất quá nghĩ đến lập tức cảnh ngộ, tất cả mọi người là tâm tình nặng nề, chỉ có thể đợi trong xe không nói một lời. Năm ngày sau khi, La Bình mọi người bị giải đến cái nước quận đất biên giới, Thước Châu phạm vi quận hạt. Thúc Châu Thái thú bảng sáng chói thật sớm liền tới chỗ này, nên đón nhị hoàng tử. Mà La Bình lại đang bảng sáng chói phía sau phát hiện Trương Phú quý cha con ba người, không khỏi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không thèm để ý, làm cái mặt quỷ, liền không nhìn bọn hắn nữa. Trương Phú quý cha con, cũng là khí giận sôi lên, hận không được lập tức giết hắn, băng tay vào đoạn, báo cáo mối thù giết con, lấy biết mối hận trong lòng. Đại Nạo Quốc triệu quân đội trước mặt, đã ngồi một vị tinh thần quốc thức lão giả, đang xem sách, Phẩm được không thích trí hoàng tử một thấy người này, liền bắt đầu chất vấn lên. Quốc chủ, người là ý gì? Lại đồng thời cùng bản điện hạ cùng lục đệ làm giao dịch Tốt nhất cho ta một cái hài lòng giao phó. Ha ha ha, giao phó? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này cùng bản quốc chủ đàm phán sao? Hay là để cho tông liệt cùng bản quốc chủ nói đi. Đại ngạo quốc quốc chủ Ngạo xâm khinh thường nói. Ngươi, nhị hoàng tử mới vừa phải nói, đã bị đánh đoạn. Ngạo Sâm, ngươi rốt cuộc có cái gì âm ừ, nói thẳng đi, lấy ngươi chỉ số thông minh sẽ không vô duyên vô cớ vi phạm lục quốc công ước. Phong Nguyên quốc quốc chủ Tông Liệt lạnh giọng nói. Được, bản quốc chủ liền ngươi đi thẳng vào vấn đề, trực lai trực khí. Đã như vậy, bản quốc chủ cứ việc nói thẳng. 2 năm trước, nước nhà thám tử ở quý quốc biên giới phát hiện một nơi dưới đất sân động, trải qua khám xét, phát hiện có thể là một nơi bảo tàng nơi chôn lún dấu, kết quả là bắt đầu âm thầm đào, không lâu sau khi, cuối cùng cũng đào thông, kết quả là những người đó liền đi vào tầm bảo, không biết sao một đi không trở lại, lại không tin tức. Về sau, nước nhà vừa tối bên trong phái mấy nhóm nhân viên tiến vào, giống vậy hiểu vô âm tấn, kết quả là, bất đắc dĩ, bản quốc chủ chỉ có thể dự định phái đại đội nhân mã đồng thời đi vào. Nạo Sâm một hơi thở nói ra nguyên do, nghe tông liệt quốc chủ cùng với La Bình đám người rung động không dứt. Nước nhà bảo tàng lại cứ để nước thám tử phát hiện Hơn nữa còn âm thầm đào thông, thật buồn bực là người ta đã phái mấy tốt đội ngũ đi vào, nếu như không phải là xuất hiện không cách nào biết trước ngoài ý muốn, sợ rằng bảo tàng đã bị rời ánh sáng. Nói như vậy, người con mắt căn bản là bảo tàng, âm thầm cấu kết ta hai vị hoàng Nhi, một mặt là là để cho bọn họ âm thầm nhập trợ, tốt cho các ngươi thám tử thuận lợi làm việc, mà khác chính là đầu độc bọn họ, bắt giữ bản quốc chủ, khiến nước nhà trên giới lầm tưởng phát sinh nội loạn, đánh lửa dư luận mà thôi. Không biết ta nói có đúng hay không? Tông liệt quốc chủ tỉnh táo phân tích. Ha, ha không tệ, bọn họ chẳng qua là ta quân cờ mà thôi, bạn quốc chủ còn phải cảm ơn bọn họ. Nếu không lời nói, thật đúng là không quá dễ dàng bắt quý quốc các vị đại thần, cùng với chuẩn bị trận đấu tuổi trẻ võ giả. Ha ha ha. Ngạo Sâm quốc chủ tứ vô kỵ đạn cười lớn. Chương 64. Đi bảo tàng nơi. Chương 64. Đi bảo tàng nơi. Nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh, đứng không vững. Vốn tưởng rằng hết thể chuẩn bị thiên ý vô phùng, quay đầu lại, chẳng qua là người khác quân cờ, bị đùa hỗn xoay quanh. Như vậy nói đến, mình Vũ cùng Quách hương bọn họ hẳn bị ngươi khống chế chứ? quốc chủ hỏi lần nữa. Không sai, đáng tiếc là những năm kia thành giả lại bị thả chạy, bất quá không liên quan có những đại thần kia chân lấy tả hữu ngươi, ta chỉ cần phái 30000 đại quân tiến vào bảo tàng nơi, đem bảo tàng an toàn lấy ra là được rồi. Đến lúc đó, ta sẽ tự thả ngươi. Tông Liệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngạo Sâm quốc chủ mở ra điều kiện. Tông Liệt quốc chủ nghe xong, cũng không trả lời ngay, mà là tự hỏi. Nạo Sâm quốc chủ cũng không có thúc dục, tự mình hưởng thụ mùi trà. Hồi lâu sau khi, Tông Liệt quốc chủ mới mở miệng nói, bản quốc chủ bây giờ chính là bị bắt người, sợ rằng làm không chủ hạ. Ngạo Sâm quốc chủ nghe xong, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Xem ra thật là chuyện gì cũng không gạt được ngươi a, kia bạn quốc chủ giúp ngươi xử lý chuyện nhà đi." Nói xong, lại hướng Tông liệt quốc chủ phía sau dùng mắt ra hiệu. Nhất thời, nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử mang đến tổng cộng 7 tên vũ quân cường giả tối đỉnh, trong đó hai người một người một chiêu liền đem hai vị hoàng tử chế nằm trên mặt đất, hơn nữa phái người buộc lại. "Các ngươi dám giễu hạ phẩm thượng, không sợ giết cừu tộc sao?" Lục hoàng tử không cam lòng hét lớn. Nhị hoàng tử nhưng là thở dài một tiếng, "Lục đệ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn họ căn bản là đại ngạo quốc dân tệ, thế, thế nào sợ chúng ta?" Trong thanh âm lộ ra vô tận lương, hối hận, cô đơn không tâm lòng, hay lại là lão nhị nhìn tấu chuyện, từ bọn họ vây công ta thời điểm, ta cũng đã hoài nghi, bảy người mặc dù chia làm hai phe cánh, bất quá trong khi xuất thủ cũng không nặng tay, hơn nữa mơ hồ có loại ăn ý. Lại từ mới vừa rồi ngạo sâm nói, người bắt ở Minh Vũ cùng Pets hưng đám người đã nhưng bị hắn khống chế, ta sẽ thấy vô hoài nghi, mà là phi thường khẳng định, này bảy người tất nhiên cũng là Hàn phái tới. Chỉ trách các ngươi bị ma quỷ ám ảnh, không thể minh biện thị phi, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Tổng liệt quốc chủ nhìn hai đứa con trai, tâm lực quá mệt mỏi nói, Phu Hoàng, nhi thần biết sai, chỉ cầu vừa chết, lấy chuột mình tội. Nghị hoàng tử hối hận không dám nói, mà Lục hoàng tử cũng là cũng không ngẩn đầu lên đứng ở nơi đó. Chờ chuyện nơi này giải quyết rồi hãy nói." Tông liệt quốc chủ nói. Ngạo Sâm quốc chủ nhìn một cái đối diện nói chuyện kết thúc, vui vẻ vô tay. Tông liệt quốc chủ quả nhiên rất phi phàm, từ nhỏ chi tiết nhỏ chỗ là có thể suy đoán chính xác không có lầm, thật làm cho bản quốc chủ bội phục. Bất quá con của ngươi môn thật là. Làm Bộ làm tịch lắc đầu một cái, nói lần nữa, "Ai, thật là làm người sợ run, hận thiết bất thành cơ a. Ngươi tuổi lắm, ngươi có bản lãnh đem chúng ta trả về, đem La Thừa Tường cùng Quách tướng quân cũng thả, cùng chúng ta công bình đánh một trận." Tông Nguyên Hạo lúc này tức giận nói, tiếp lấy chuyển hướng Tông Liên Quốc chủ nói, "Phù hoàng, muốn là bọn hắn giảm can đảm khai chiến, hài nhi nguyện ý cầm quân xuất chiến." Tông Liên Quốc chủ nghe xong vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, ngạo Sâm cũng là lông mày nhướng lên, cười lên ha ha. "Tiểu tử, mặc dù ngươi ăn nói lung tung, nói khoác mà không biết ngượng, bất quá ngược lại dũng khí khả gia, có Tông Liên Quốc chủ phong độ, bản quốc chủ coi trọng ngươi, ha ha ha." Đa tạ ngạo Sâm quốc chủ khen lầm Hoàng Nhi, "Chúng ta hay lại là thương lượng chuyện khi trước đi." chủ kéo về đề tài. "Thương lượng? Bản quốc chủ không phải là đã nói ra điều kiện sao? Ngươi chỉ cần đáp ứng là được." Nạo Sâm Quốc chủ thần sắc biến đổi nói: "Tông liệt quốc chủ nhưng là cười cười, khí định thần nhắn nói, lại nói thế nào, bảo tàng cũng là ở nước nhà biên giới phát hiện, nếu như bị quý quốc nuốt một mình, nước nhà còn có mặt mũi nào đặt chân lục quốc bên trong?" Lại nói: "Quý quốc điều động triệu quân đội đến bên cảnh, làm sao không đưa tới còn lại tứ quốc hoài nghi, tin tưởng tứ quốc đã phái ra không ít thám tử tới. Nếu là đến lúc đó bảo tàng tin tức tiết lộ ra ngoài, bản quốc chủ tin tưởng còn lại tứ quốc sẽ không vô động với chung." Tông liệt quốc chủ nói nơi này liền không nữa nói đi xuống, hắn bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần, hắn tin tưởng lấy Nạo thông minh trí tuệ có thể làm rõ trong đó quan hệ lợi hại. Quả nhiên, chốc lát sau khi, Nạo Sâm quốc chủ mở miệng. Ngươi nghĩ thế nào thương lượng? Nghe đến lời này, Tông liệt quốc chủ mới thật sự yên lòng. Rất đơn giản, hai chúng ta nước cắt phái 3000 nhân mã tiến vào bảo tàng nơi, các ngươi có thể lấy bao nhiêu, toàn bộ xem tiến ý, không biết Nạo Sâm quốc chủ cảm thấy thế nào. Hừ, lại muốn không làm mà hưởng, có biết, nước nhà thám tử nhưng là đào rớp chừng thời gian 2 năm mới đào thông. Bây giờ ngươi một câu nói, liền muốn toàn bằng tiến ý. Và chia đều có cái gì khác nhau. Không nên quên, trên tay ta nhưng là nắm mấy chục cái quý quốc xương cánh tay chi thần cánh mạng. Nạo Sâm quốc chủ nói cuối cùng, lại vừa là bắt đầu uy hiếp. "Nạo Sâm, ngươi hưng sư độc chúng, đơn giản là vì bảo tàng, cần gì phải và tập nước thể không nghĩ, xung đột vũ trang. Nếu là nước nhà cá chết phá, Ngọc Thạch câu phần, sợ rằng quý quốc cũng không mất được cái gì tiện nghi." Lại nói, "Sự tình một khi làm lớn chuyện, còn lại tứ quốc nhất định sẽ đối với quý quốc nuốt một mình bảo tàng sinh lòng bất mãn, nếu là đem quý quốc cô lập, sợ rằng lần nữa phát sinh xâm phạm quốc chiến, quý quốc chưa chắc có thể may mắn còn sống sót, hy vọng ngạo Sâm quốc chủ cẩn thận suy nghĩ." quốc chủ không lo lắng không lo lắng, khí định tần nhàn nói, "Thật giống như an chắc đối phương." Ngươi lại dám uy hiếp bản quốc chủ?" Nạo Sâm quốc chủ cả giận nói. "Như nhau." Tổng liệt quốc chủ đối chọi gay gắt. "Được, bản quốc chủ đáp ứng ngươi, ngươi mau sớm góp đủ 3000 quân đội." Nạo Sâm quốc chủ cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Ôi ôi, đà tạ." Tổng liệt quốc chủ nói xong cũng bắt đầu cân nhắc tập trung quân đội chuyện. "Bàng Huy, ngươi bây giờ còn có thể khiến bản quốc chủ tin tưởng sao?" Tổng liệt quốc chủ nhìn một bên vẻ mặt hốt hoảng, tâm sự nặng nề thước châu thái thú hỏi. Bàng Huy đang suy tư đến sau này đường lui, như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng mình, đột nhiên nghe quốc chủ câu hỏi, đột nhiên cả kinh. Tôi bẩm quốc chủ, vi thần nguyện ý vì quốc chủ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tan xương nát thịt, chết vạn lần không chối tử." Nói xong đột nhiên quỳ xuống dập đầu ngẩng đầu lên, một bộ trung thành cảnh cảnh bộ dáng. "Vậy thì tốt, ngươi lập tức truyền tin thông báo Nam Đan quận quận hầu La Hạ Vũ, khiến hắn phái người mang binh tới. Nhanh hơn, ngược lại bọn họ thì ở cách vách." Tông liệt quốc chủ phân phó nói. "Dạ, phải phải, vì thần lập tức đi làm." Nói xong thì điên tí điên, như một làn khói đi trước truyền đi. "Phu hoàng, thần có một cầu, vọng phụ hoàng ứng." Lúc này, Tông Nguyên nói. "Nói đi." Tông liệt quốc chủ trả lời. Phu hoàng, như thần muốn đồng thời đi bảo tàng nơi, một có thể lộc quân, hai có thể phòng ngửa đại náo quốc khiến cho kế. Tông Nguyên Hạo không chút nghĩ ngợi nói, Tông liệt quốc chủ nghe xong cũng không lập tức trở về phụng, mà là suy nghĩ một hồi. Mới lên tiếng, đi là có thể, bất quá nhất định phải phái người bảo vệ ngươi, bảo đảm ngươi an toàn. Khải Bẩm quốc chủ, bọn người thuộc hạ nguyện ý đi theo 10 lục điện hạ cùng nhau đi tới tàng bảo nơi, thế bảo vệ 10 lục điện hạ. La Vân quyết đám người mở miệng nói, Các ngươi, chủ có chút ngoài ý muốn. Dạ, quốc chủ, chúng ta mặc dù thực lực có hạn, đối phó không thực lực mạnh mẽ tao thủ vẫn quá thiếp thân bảo vệ 10 lục điện hạ vẫn là không có vấn đề." La Vân Quyết nói lần nữa, "Phu hoàng, nhi thần tin tưởng bọn họ, liền để cho bọn họ cùng đi chứ?" Thông Nguyên Hạo nói. Tông liệt quốc chủ cân nhắc một hồi, nói, "Vậy cũng tốt, chờ quân đội đến một cái, các người liền cùng quân đội cùng đi." Đa Tạ phụ hoàng. Tạ quốc chủ. Thông Nguyên Hạo cùng La Bình đám người dối rít tạ ơn. Trưa ngày thứ ba, La Minh giao động dẫn 30 vạn đại quân đến, kênh nước quận. Nam Đan quận quận hầu lục tử, La Minh giao động, tham kiến quốc chủ. La Minh giao động phong phó phó bái kiến đạo. "Đứng lên đi." La gia người quả nhiên là một cái bất phàm a, không chỉ có mình Vũ Đàm miêu tộc chí, quân pháp siêu nhiên, các người mấy vị huynh đệ cũng là trí dung song toàn a. Tạ quốc chủ khhen ngợi, danh chấn đám người nhất định thể bá quốc. Ừ, các người đi đường khổ cực, nghỉ ngơi một chút lại bàn luận những chuyện khác." Tổng liệt quốc chủ chăm sóc nói. Thuộc hạ không mệt, gia phụ vừa nhận được bảng thái thu phong thư, biết được quốc chủ bị kẹt nơi đây, liền lập tức phái thuộc hạ dẫn quân ngựa không ngừng vó câu chạy tới, liền là hy vọng quốc chủ không đáng ngại, bây giờ cuối cùng yên tâm." La Minh Dao động phát ra từ phế phủ nói. Các ngươi trung thành bản quốc chủ hạ có thể không biết, nơi đây lại thể huống ngươi cũng biết, cụ thể Sẽ để cho ngươi hậu bối môn cùng ngươi nói một chút đi." Tổng liệt quốc chủ nói xong chỉ chỉ La Bình bọn họ. La Minh Dao động một đến chỗ này liền phát hiện bọn họ, chỉ bắt qua quốc chủ ở chỗ này chỉ có thể tạm thời làm như không thấy, mà La Bình mọi người cũng là như thế. "Ta quốc chủ." La Minh Dao động nói xong cũng đi tới La Bình trước mặt mọi người. "Cha." "Lúc tốc." 6 câu. Mọi người rồi rít mà miệng, thân thiết một phen sau khi, La Vân quyết đám người liền đem sự tình ngọn nguồn cặn kẽ nói cho La Minh Dao động, nghe hắn là kinh động liên tục. "Lúc tốc, sự tình chính là như vậy, bây giờ sẽ chờ xong phương an bài quân đội, liền có thể đi bảo tàng nơi." Lã Vân quyết cuối cùng nói, dựa theo này nói đến, bảo tàng nơi hẳn rất hung hiểm, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ biến mất mấy tốt đội ngũ, các người lần đi nhất định phải vạn phần cẩn thận. La Minh giao động đã biết quốc chủ đã đáp ứng, cũng chỉ có thể dặn dò một phen. La Bình mọi người gật đầu liên tục. La Minh giao động dẫn quân đến sau khi đã hoàn toàn ổn định thế cục, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử bị tiếp lấy tạm giam, chờ đợi xử trí. Bang Huy cùng với Trương Phú quý cha con cũng bị tóm lên đến, chờ chờ xử lý, cho tới đại náo quốc bại tên vũ quân cường giả tối đỉnh, chính là nên ngang trở lại bọn họ bên dưới. Sáng sớm ngày thứ 2, Hai nước cấp phái 3000 quân đội, bắt đầu hướng bảo tàng nơi lên đường. Ngoài ra, hai nước cũng đều tự phái một ít cao tầng tướng lĩnh đi theo. Phong Nguyên quốc bên này lấy Tông Nguyên Hạo cầm đầu, trừ La Bình cùng hơn 10 người đi theo bên ngoài, còn có 3 gã đại vũ tướng, 3 gã vũ tướng đồng thời cùng theo đi. Mà Đại ngạo quốc bên kia, cầm đầu là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, vẻ mặt tiêu căng, chỉ cao khí ngang, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đi theo hộ vệ cũng là tự đại vũ tướng cấp bậc trở xuống, các cái cấp bậc đều có. Song phương thực lực có thể nói là ngang sức ngang tài, nếu như xuất hiện cái gì mâu thuẫn, nhất thời bán hội thật khó phân ra thắng bại. Bất quá Bây giờ không có thấy bảo tàng, xong phương vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh va chạm, chỉ bất quá đoạt bảo dấu sau khi, liền có nói. Chương 65. Cổ quái sơn động. Chương 65. Cổ quái sơn động đối với bảo tàng nơi địa điểm, tông liệt quốc chủ cũng không hỏi, bởi vì hắn biết náo xâm quốc chủ sẽ không nói cho hắn. Bây giờ tông nguyên hạo mấy người cũng chỉ có thể đi theo đối phương quân đội tiến tới, chỉ cần có thể đến địa điểm, biết chuyện trước hay không cũng không có vấn đề. Đại ngạo quốc trong quân đội, có một vóc người gầy cao, Tật Mi thử nhãn binh lĩnh, chính ngựa đi theo Kiều Căng bên người thanh niên, cho mọi người chỉ điểm phương hướng. Xấu xí City Nhân, bản điện hạ hỏi ngươi, rốt cuộc còn bao lâu mới có thể đến? à, còn bao lâu? Tiêu Căng thanh niên cơ hồ gầm hết lên, bị dọa sợ đến chỉ đường binh lính xấu xí ti Nhân một trận run run. Trở về hồi bẩm Thập Tứ điện hạ, nhanh, nhanh, còn có hai ngày không sai biệt lắm liền đến. Xấu xí City Nhân một bên trả lời, một bên vội vàng lau mồ hôi. Thập Tứ điện hạ cầm bình nước lên mới vừa uống một hớp, đột nhiên toàn bộ phun đến trên mặt hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Còn phải hai ngày? Chúng ta cũng đi 4 ngày, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, tiểu tử ngươi có phải hay không bị Phong Nguyên quốc cho thu mua, cố ý mang bản điện hạ vàng go. Xấu xí ti nhân bị vũng mặt đầy nước, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai bảo chuyện xui xẻo này rơi vào trên người hắn đây. Vừa nghĩ tới quân đội những người khác nhìn về phía hắn mang theo đồng tình, đáng thương, cũng hoặc cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, hắn liền hận không được lập tức tự sát. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn lại không thể làm như vậy. Mọi người đều biết, trước mắt vị này thập tứ điện hạ lòng dạ ác độc, lạnh huyết vô tình, tuổi còn trẻ, đã giết người vô số, giết người như ngóe. Triều đình trên giới, đều là đối với hắn kiên kỵ ba phần, mọi người tránh xa. Sâu City nhân minh bạch, cho dù hắn tự sát, thập tứ điện hạ cũng sẽ không bỏ qua hắn thi thể càng sẽ không bỏ qua nhà hắn nhân, lúc trước ví dụ không đếm xuể. Thấy thập tứ điện hạ nổi giận, xấu City nhân chỉ có thể kiên trì đến cùng, lộ ra mặt đầy lệnh hốt nụ cười. Hồi bẩm thập tứ điện hạ, thuộc hạ có thể thề, đối với quốc chủ cùng với đại ngạo quốc là trung thành cánh cánh, quốc cung tậtụy, chết rồi sau đó đã. Đối với thập tứ điện hạ càng là ngưỡng mộ lâu, tương đối sùng bái, nào dám làm có lỗi với đại ngạo quốc chuyện, thuộc hạ có thể bảo đảm, hai ngày sau khi, nhất định có thể độ đến bảo tàng nơi. Nghe lời này, thập điện hạ sắc mặt hơi có hòa hoãn, bất quá vẫn có điểm lựa giận. Người tốt nhất cầu nguyện nói chuyện là thực sự, không vậy sao quả chính mình suy nghĩ giá. Seoul City nhân nhìn thập tứ điện hạ bắt đầu ra tăng tốc độ đi tiếp, như được đại xá, cao giọng hô, tại thập tứ điện hạ thông cảm, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Trung quanh binh lính đều giống như chế giễu tựa như chỉ chỉ trò trò, nghị luận ầm Mỹ La Bình mọi người lên đường không bao lâu cũng biết tiêu Căng thanh niên thân phận, lại cũng là một vị hoàng tử, xem ra đại ngạo quốc đối với bảo tàng cũng là vô cùng coi trọng. Dọc theo đường đi, tiêu Căng thanh niên hành động đã hoàn toàn khiến La Bình mọi người thăm dò nhân phẩm hắn. Hiện tại đang phát sinh như tình huống như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì ly kỳ. Tông đại ca, bây giờ chúng ta đã đến Tin Châu bên dưới, hai ngày chặng đường hẳn không đi ra lọt Tần Châu, ta xem bảo tàng người có 8 9 ngày tại Tần Châu. La Bình Theo sát ở Tông Nguyên Hạo phía sau, lúc này mở miệng nói, "Bình hiên đệ nói không thể, bảo tàng ở Tin Châu là tin chắc không thể nghi ngờ, chính là không biết ở đầu cái của thành." Tông Nguyên Hạo nhìn xa xa thật dài cổ đạo, như có điều suy nghĩ. Mặc kệ nó, tới chỗ dĩ nhiên là biết, "Tông đại ca, ngươi không cần lo lắng, có chúng ta những người này ở đây, đại ngạo quốc đám tử kia không dám làm bậy." Trần Đạt không chê chuyện lớn, nói chuyện không cố kỵ gì. Quả nhiên đưa tới đối phương mắt lạnh căm Trần đạt thiên đệ, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, nếu không cũng sẽ không khiến các ngươi đi theo. Bất quá các ngươi cũng đều phải bảo vệ tốt chính mình, ta không hy vọng có bất kỳ nhân xệ ra chuyện. Tông Nguyên Hạo lời nói thật là cùng Tiêu Căng thanh niên ở vào hai thái cực, khắp nơi thâm đắc nhân tâm, làm sao có thể không làm mọi người tin phục. Hai ngày sau khi Song phương quân đội tiến vào Tân Châu, có thể Lâm Quận, bây giờ chính sự ở, có thể Lâm Quận, Đông Bắc Bộ, dãy ngang dọc, dãy núi trung điệp, vại thạch lâm trạm, hoàng cảnh vắng vẻ. Có thể Lâm Quận, phận, hạ lệnh không cần tay sau khi chỉ có thể ngoan ngoan thả bọn họ đi trước, bất quá nhưng là lập tức đem chuyện này báo lên tin Châu thái thú. Sấu Sí tí nhân, thập tứ điện hạ lại đang hô to. Bảo tàng nơi ở nơi này, rõ ràng là cái chim không địa phân địa phương, tiểu tử ngươi có phải hay không nhớ lầm? Thập tứ điện hạ, thuộc hạ chính là ăn hùng tâm báo tử đạm, cũng không dám nhớ lầm á lại đi mười dặm liền đến. Xấu xí tí nhân liền vội vàng giải thích, "Được, hết tốc lực tiến về phía trước." Trước giữa chưa nhất định phải chạy tới. "Giá." Thập tứ điện hạ một người một ngựa, còn lại binh lính lập tức đuổi theo kịp. Phía trước cảnh tượng dần dần rõ ràng. Một tòa độ cao bất quá hơn 10 thước sơn khâu đập vào mi mắt, xung quanh hoang sa trải rộng, đá vụn thành đống, chỉ có sơn khâu cô linh linh tọa lạc với này. Sơn khâu trung ương có một cái cao 3 bộ thước, rộng vài chục thước, tương đối cổ quái cửa động, nhìn hình dáng giống như là nhân tạo đảo. Bên trong động một vùng tăm tối, hơn nữa không phải là chuyển tới trận trận âm phong hô khiếu chi thành, khiến nhân giận cả tóc gáy. Thập tứ điện hạ chính là chỗ này, thuộc hạ trước chính là cùng các anh em ở chỗ này đảo thời gian mấy tháng, về sau bị một nhóm khác thay cho, bọn họ thuận lợi đảo thông nơi, bất quá về sau lại vào đi sau khi, mấy bách nhân đội ngũ bắt vô ầm ĩ. Sau khi mấy tốt đội ngũ giống như vậy, lần này, xấu xí ti nhân không để cho thập tứ điện hạ mở miệng, liền giành trước giới thiệu. Nói như vậy, bên trong hoạt động rất không tầm thường, nói không chừng có cái gì cơ quan cạm bẫy loại, dù sao chôn giấu bảo tàng, không thể nào một chút các biện pháp đề phòng cũng không có. Thập tứ điện hạ suy đoán nói, thập tứ điện hạ anh minh thần vũ, trí tuệ siêu quần, một đoán liền chuẩn. Ở tổn thất mấy tốt đội ngũ sau khi, chúng ta rồi mời tới nước nhà phong thủy đại sư tự mình khám xét, hắn cũng nói, nơi đây hung hiểm vạn phần, cơ quan vô số, thời cơ chưa tới, bảo tàng khó khăn hiện tại. Xấu Sí Ty người nói chuyện đang lúc không quên tân mục. Này, ta nói, các người nếu là sợ thì không nên đi vào, chúng ta chính mình đi vào là được. Nói không chừng à, các người trước mấy tốt đội ngũ, bởi vì chia của không đều, toàn bộ giết lẫn nhau vào mình, nào có các ngươi nói vậy thì kinh khủng. La Bình ở một bên cười lạnh nói, Bình hiến đệ nói không tệ, chỉ có nhát các người mới có thể sợ trước chó sói sau sợ hổ, bộ phong trọ ảnh, lừa mình dối người, bọn họ không dám vào đi, chúng ta đi vào trước." Tông Nguyên Hạo vừa nói, liền tung người xuống ngựa, chuẩn bị dẫn đầu tiến vào sân động, La Bình mọi người cũng là dối rít nói theo. "Thôi lắm, ai sợ?" Bản điện hạ trưởng lớn như vậy cũng không biết chữ sợ thế nào viết, các người cho ta đùi theo, không thể để cho người khác giành trước. Tiêu Căng thanh niên sớm đã xuống ngựa, lúc này hướng về phía phía sau tùy tùng phân phó một phen, liền vội vã khơi mào cây đuốc đi vào. Xấu xí ti nhân cùng với hơn 10 người tùy tùng cũng không cam chịu lật hậu, theo sát kỳ sau. Chờ đến bọn họ bóng người toàn bộ biến mất ở cửa sơn động, Tông Nguyên Hạo chờ người mới sẽ tâm cười một tiếng, đi theo vào. Nếu nơi đây như thế hung hiểm, dĩ nhiên muốn để cho đối phương đánh trận đầu, thăm dò đường một chút. Trước la bình bọn họ đối thoại, chẳng qua là phép khích tướng, để cho đối phương không do dự giành trước vào hang mà thôi. Dưới cây đúc, mượn ánh sáng yếu ớt, La Bình mười mấy người đi vào trong hang mặt, mặt đất tất cả đều là đá vụn, mỗi đi một bước, không phải là dẫm ở bề trên đá, chính là đá nát thạch lăn về phía xa xa, thùng thùng, vang rội. Thật may trước đại ngạo quốc đạo binh lính, ở sơn động trên vách tường cũng gắn đèn bàn, trước mặt kiêu căng thanh niên đám người đem bốn phía từng cái thắp sáng sau khi, bên trong sơn động mới thật sự rõ ràng. Cửa hang tuy nhỏ, nhưng là nội bộ không gian nhưng là kinh hãi nhân, La Bình bọn họ bây giờ đã rời động miệng có 30 40 trượng xa, có thể thấy rõ trước mặt cách đó không xa kiêu căng thanh niên chờ người thân ảnh. Hai bên trái phải vách núi bị đào thật chỉnh tề, đã tới trăm trượng chi rộng, đi ở như thế rộng rãi, chống trại bên trong sân động, mỗi người cũng cảm giác mình thật nhỏ bé, lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn nuốt xuống ở la bình mọi người phía sau cách đó không xa, Song Vương mang đến 3000 quân đội cũng bắt đầu lục tục vào sân động. Bởi vì đôi phương phương tử đều đã hạ lệnh tìm tới bảo tàng trước, không phát sinh mâu thuẫn, vì vậy bọn họ cũng không có đánh, cho tới tiến vào thứ tự, cũng chỉ có chính bọn hắn thương lượng. Bên trong sơn động bộ, một cái không biết nơi nào trong huy động, chính tản ra lãnh đạm hào quang màu xanh nhạt, tấm ảnh hang động bên trong cảnh tượng ngông lung có thể thấy. Hang động ước chừng chu vi 20 trượng, bốn phía chỉ có một cửa ra. Dường như liên tiếp còn lại hang động, lối ra lối đi cũng là mông lung một mảnh, nhìn không rõ lắm. Hang động bốn phía thạch bích đóng đầy đại tiện, cây mây, ánh sân chứ thanh quang, lộ ra sinh cơ bừng bừng, vẻ xanh biết rồi rảo. Ở giữa huyệt động có một tòa đài cao, tứ tứ phương vương, phảng phất phù sản, trên đài cao có một cái trứng gà kích cỡ tương đương hạt trâu màu xanh, chính lăng không lơ lửng, bên trong huyệt động thanh quang chính là kỳ tản mắt ra. Nếu là tử quan sát kỹ là có thể phát hiện, hạt châu màu xanh mặt ngoài lại có một vết nứt, mặc dù nhỏ bé, bất quá ở như thế bóng loáng hạt châu mặt ngoài thật là kỳ quái. Trong lúc bắt chợt, hạt Châu màu xanh ánh sáng lớn tiếng, tản mát ra nhướn mắt thanh quang, trong chớp mắt, thanh quang biến mất, hạt trâu mặt ngoài lại lộ ra một khuôn mặt ngũ quan đều đủ, vẻ mặt nghiêm trọng, thật là li kỳ. Cặp mắt hướng xa xa đưa mắt nhìn một phen, trâu bên trong mặt mũi mở miệng lầm bầm lầu bổng, rốt cuộc lại có người đi vào, không biết lần này đi vào nhân có hay không láo phu yêu cầu người, tốt nhất không nên giống hơn nữa mấy lần trước như vậy, tới đều là tham đồ tiền tài, mê luyến sắc đẹp, thái người. đến đây kết thúc, Hạc Châu màu xanh mặt ngoài khuôn mặt cũng biến mất theo, hết thảy lại khôi phục trước bộ dáng. Lúc này, la bình mọi người đang đứng ở tiêu căng thanh niên đám người bên cạnh, đôi phe nhân mã đều là trợn mắt ốc mồm nhìn Tiên Vương, trên mặt mỗi người đều lộ ra rung động thần sắc đi sắp tới 200 trượng khoảng cách, bọn họ mới cuối cùng cũng đi tới trong huy động, bất quá ra bọn hắn bây giờ trước mặt, nhưng là vô số cửa hang. Cửa hang rất nhỏ chỉ cho một người thông qua, giống như tổ hong một dạng rậm rậm chẳng chỉ xếp hàng vách núi phía trước cùng với hai bên trái phải, số lượng nhiều, gần khiến cho hai bên đại quân một người một cái cửa hang, phòng trừng cũng không thành vấn đề. Nhìn hồi lâu, mọi người mới từ từ hoàn qua thần lai. Sấu Sí Tí Nhân, này chính là các ngươi đào thành quả. Không nhìn ra Cầm ngươi còn rất có nghệ thuật cảm giác. Thập thứ điện hạ tựa như cười mà không phải cười vừa nói, không biết là tự khen hay lại là trọng. Xấu xí ti nhân giờ phút này trong lòng cũng là nghi ngờ, thập tứ điện hạ, đào cuối cùng giai đoạn, thuộc hạ không ở chỗ này nơi, cũng không biết kết quả đào ra là cái gì dáng vẻ. Bất quá, đúng như điện hạ từng nói, vẫn rất có nghệ thuật cảm giác. Nghệ thuật cái giấm a ngươi không biết bản điện hạ có, tập trung sợ hai trứng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn bản điện hạ mệnh, đúng hay không? Yêu căng thanh niên đột nhiên nổi gióa, bị dọa sợ đến Sấu City nhân liền đội vàng quỳ xuống. Chương 66. Giai nhân đẹp. Chương 66, giai nhân mộng đẹp. Ta nói, 4 là 4, 10 là 10, 14 là thập tứ điện hạ, chính ngươi có bệnh, làm gì trách người khác cả. Có loại lời nói, liền tiến vào hang động nhìn một chúng ta. Trần Đạt ở bên cạnh quả thực không nhìn nổi, lại bắt đầu khích tướng vùng lên. Hừ, số tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, ta sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi. Thập tứ điện hạ trồng câu tiếp theo lời độc ác, lại không để ý đến bọn hắn nữa, mà là hai tay ôm ngực bắt đầu suy tính tới. Trần Đạt nhất thời cảm thấy không thú vị, cũng không nói thêm nữa. Chúng ta có muốn hay không bây giờ liền vào đi kiểm tra một chút, nơi đây trừ những cửa động này cũng chưa có còn lại con đường, xem ra bảo tàng hẳn ở nơi này nhiều hang động phía sau. Tông Nguyên Hạo bắt đầu hỏi mọi người ý kiến, mặc dù hắn là hoàng tử, bất quá cũng không muốn chuyên hành độc đoán, mà là tiếp thu ý kiến hữu ích, nghe mọi người ý tưởng. Theo ta thấy, những cửa động này dường như không giống như là cho là đảo, cửa hang cùng cửa hang giữa giữa kề cận này, thế nào khả năng không sổ đổ. Nhưng là bây giờ như thế chủ mật cửa hang lại không một sổ đổ, nhất định có kỳ hoạch. La Vân Quyết ngắm lên trước mặt cảnh tượng, đầu tiên phát biểu ý kiến. Còn nữa, mặc dù cửa hang rất nhiều, nhưng là không có khả năng một mực dọc theo, tại đối diện nhất định cũng có cửa ra tiêu điểm. Họ liền giống chúng ta nơi này như thế, là một riêng lớn không gian, nơi đó thì có bảo tàng. La Bình ngay sau đó bổ sung: "Bất quá nơi này nhiều như vậy cửa hàng, có thể hay không cũng gặp nguy hiểm ạ? Chúng ta là tách ra đi vào, hay lại là tiến vào cùng một cái?" Trần Tú Tú dù sao thân là cô gái, vẫn có chút sợ hãi, nàng cũng không muốn một thân một mình tiến vào hang động. Theo ta thấy, như vậy đi, tự các ngươi lựa chọn, nếu là không nguyện ý một mình tiến vào, liền hai người đồng thời. Ra sao?" Tông Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, cũng không có cương bác bọn họ. "Vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ liền vào đi thôi." Mọi người thương lượng xong, liền chuẩn bị chia nhau tiến vào hang động kiểm tra. Đang lúc này, Tiêu Căng thanh niên đột nhiên cười to. "Ha ha ha, bản điện hạ suy nghĩ ra, những cửa động này phía sau nhất định chính là bảo tàng dấu điểm, các ngươi một người một cái cửa hang vào đi kiểm tra." Cắt. Mọi người còn tưởng rằng hắn nghĩ tới cái gì chuyện trọng yếu, nguyên lai like chẳng qua là suy nghĩ chậm mà thôi. "Ngươi nhất định phải nắm chặt ta à? Trong này thật đáng sợ." Âm phong chợt chợt, đi ở một người trong đó trong lối đi, Trần Tú tú thật chặt bắt la bình bàn tay, nhìn xung quanh, cố gắng hết sức sợ hãi. "Tiến tâm đi, biểu đệ sẽ không buông tay." La bình trịnh trả lời. Thế nào còn chưa tới đâu ạ? Rốt cuộc có bao nhiêu xa hả? Đi một nén nhang sau khi, còn không nhìn thấy cửa ra, Trần Tú Tú bắt đầu bắt đầu nấu nóng. Cũng nhanh đi, chúng ta kiên trì một chút nữa. Cũng không lâu lắm, phía trước cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng, tầm mắt cũng trở nên rộng rãi. La Bình hai người ra tốc mấy bước, liền đi ra lối đi, đi tới một nơi hang động bên trong. Hang động chỉ có chu vi 20 trượng, cũng không tính quá lớn, đỉnh động có một khối không biết tên hình bông, hòn đá, khảm ở nơi nào, là cả cái huyệt động cung cấp ánh sáng. Trong động có một cái bàn đá, trên bàn thả bốn cái sinh sản tinh xảo gương đồng. Mang theo nắm tay, đều là phía sau hướng lên trên, chỉnh tề sắp xếp thành một hàng. Bốn cái phía trước gương, để một cái chiếc hộp màu đen, không biết là chất liệu gì chế thành, toàn thân bóng loáng, số lượng như mặt gương ôm lòng hiếu kỳ tỉnh. La Bình cùng Trần Tú Tú đi tới trước bàn đá tự quan sát kỹ, mới phát hiện bốn cái gương đồng phía sau khắc có một chữ, theo thứ tự là: Mỹ, tên gọi, quân, tài sản. Bình biểu đệ, đây là ý gì? Trần Tú Tú cố gắng hết sức không hiểu. Ta cũng không biết, cầm lên nhìn một chút cũng biết. La Bình vừa nói liền cầm lên mang theo, "Mỹ, chữ gương đồng nhỏ, lật lại, mặt kiang vừa mới mặt ngó La Bình hai người." Liên tản mắt ra một đạo chói mắt thanh quang, đâm hai người không mở mắt nổi đợi thanh quang tản đi, La Bình hai người đã hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích thẳng tắp đứng, dường như nhập định. Một gian trong phòng ngủ, trong căn phòng một mảnh màu đỏ, màu đỏ chướng mạ, màu đỏ ga trải giường, màu đỏ chăn, màu đỏ chụp đèn trên cửa sổ cũng là dán lên đỏ thắm chứa hỉ. Lúc này, mép dường đang ngồi một người mặc đỏ thâm vui ý, ý, đầu đội đại khăn đội đầu của cô dâu nữ tử, hai tay nắm chặt, hai chân không ngừng ma sát mặt đất đến gần cửa phòng địa phương, một vị thanh niên tuấn mỹ, đang ở nằm trên bàn cẳng cân, do dự bất quyết. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới quyết định, hướng trước giường đi tới. Một bước, hai bước càng đến gần, thanh niên Tuấn Mỹ nhịp tim càng gia tốc, mà bên cửa sổ tân nương, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng là khẩn trương và phấn hai tay xoa nắn càng thêm lợi hại. Cuối cùng cũng, thanh niên Tuấn Mỹ khơi mào khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành, sở sở động lòng người mỹ nhân. Băng cương ngọc cốt, huyện chuyển mỹ nhân, hai con người cắt nước, cổ đôi môi. Thanh niên Tuấn Mỹ trong lúc nhất thời nhìn ra thần, lại quên nói chuyện, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tân nương tử bị nhìn xấu hổ cúi đầu, có chút đem thân thể hướng bên bên cạnh. Thanh niên Tuấn Mỹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xuống cân, chậm rãi ngồi vào tân nương tử bên cạnh. Không nghĩ tới cô nương Nguyên Lai là như vậy đẹp đẽ một vị giai nhân, La Mộ có thể cưới được cô nương làm vợ, thật là tam sinh hữu hạnh." Thanh niên Tuấn Mỹ nói tình chân ý thiết, phát ra từ phế phủ. "Công tử Khê Lâm, người nào không biết công tử chính là xa gần nổi tiếng tại tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể gả cho công tử, ta mới là đời trước đã tu luyện có phúc." Tân nương tử nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhã nhặn, nhìn một cái chính là chi tư đạt lễ người. "Kia cô nương tử, chúng ta trước uống ly rượu giao bôi đi." Thanh niên Tuấn Mỹ vừa nói phải đi đảo hai ly rượu, bưng tới. Uống xong rượu giao bôi, hai người lại vừa là đơn giản câu thông mấy câu thì khoác lắc đèn tắt chúc, giường mà ngủ. Nhu hòa ánh trăng vậy vào ngoài cửa sổ, các mọi người lưu lại vô hạn mộng mộng, tham gia tiệc mừng tân khách đã sớm tản đi, chỉ có con dế mèn, ù ù, âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Thiệp tân hôn ngươi, tài tử giai nhân, động phòng đêm, một khắc thiên kim. Tĩnh lặng trong bầu trời đêm truyền tới long lâm vượng nguyệt, loan phượng cùng reo vàng, nói ra ban đầu thưởng trái cấm một đôi nam nữ đã rút đi thanh sắc, bước lên thành thuộc, đón đẹp ngày mai. Sáng sớm, thái dương quang huy vạy hướng đại địa, chiếu thế giới mỗi một xó chưa bao giờ thiên vị. Phòng cưới bên trong, Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thẳng tắp soi đến trên giường, nổi bật ra hai tờ hoàn mỹ mặt mũi. Thanh niên tuấn mỹ né người khẽ vướt ve bên người kiểu thêm mái tóc, nội tâm không nói ra ngổ nào. Xinh đẹp tân nương vẫn ngủ say xưa, trên mặt toát ra hạnh phúc nụ cười năm. "Cha, mẹ, hài nhi muốn ăn băng đường hồ lô." Một cái trưởng hồ đầu hồ não, thiên chân khả ái con nít 3 tuổi, làm nũng tựa như hướng lên trước mặt cha mẹ nói. "Muốn ăn băng đường hồ lô à? Được, cha mang ngươi bên trên chợ đi mua, đi." Nam tử vừa nói liền ôm lấy trước mặt hài đồng, nhanh chân đi ra bên ngoài. "Các ngươi cẩn thận một chút." Nữ tử ngay sau đó dặn dò. Nam tử một bên trả lời một bên biến mất ở ngoài cửa lớn, "Tướng công, hôm nay vừa qua, chúng ta là được cưới suốt 20 năm, này 20 năm, ngươi qua may mắn không hạnh phúc, còn có yêu ta hay không?" Ngày đó Bích Ngọc tuổi tác tân nương tử, bây giờ đã gần đến tuổi 40, bất quá vẫn phong vận dư âm, có khác một phen thành tục đẹp. Hôm nay, hai người lập gia đình 20 năm ngày kỷ niệm, nàng hỏi ra từ cổ chí kim, không bao giờ quá hạn khiến cho vô số 5 người đau đầu, vũ trụ vô địch khó dây dưa vấn đề. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, như cũng giống như ngày xưa như thế khẽ vuốt ve mái tóc, ôn nói, "Nương tử, bất kể là biển cả biến hóa tam điền hay lại là Bạch Vân biến hóa thương chó, ta đối với ngươi yêu đều là vĩnh hằng bất biến, tuyệt sẽ không giống như hai vị kia tên gọi là kép, là lập sớm giống như Trần Chỉ Chỉ. Ngươi hỏi ta này 20 năm may mắn không hạnh phúc, còn có yêu hay không ngươi? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi yêu so với đảo huyền còn mình, so với gia cắt còn sáng, so với Quan Vân còn dài hơn, so với Mã đến mức còn xa. Từ trong thâm tâm nói như vậy, cảm động lòng người, nghe xinh đẹp phụ nhân làm rung động giới lệ, khóc thút thiết không dứt. Thượng công, Đả Uyên, gia cát những thứ kia là cái gì? Bình tĩnh một hồi sau khi, xinh đẹp phụ nhân mới đưa ra nghi vấn. "Hả? Bọn họ đều là dị thế giới danh nhân, ta cũng vậy ở cổ tịch nhìn lên đến. Ngươi chỉ phải hiểu lòng ta là được, còn lại không trọng yếu." Người đàn ông trung niên thâm tình ngưng mắt nhìn ái thê, chậm rãi đưa nàng ôm vào trong ngực đang lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nghe được một giọng nói, không biết là xuất phát từ nội tâm hay là đến từ đâu. "La Bình, chẳng lẽ ngươi vứt bỏ Vũ đạo Tâm, quên cùng sư phụ cam kết sao? Thật đáng buồn, thật đáng tiếc Chất vấn thanh một lần lại một khắp vang lên, người đàn ông trung niên thật giống như nội điên như thế, ôm đầu quát to lên, nhìn cực độ trống khô. Tướng công, ngươi thế nào? Tướng công, ngươi không muốn làm ta sợ. Xinh đẹp phụ nhân vội vàng đi tới đỡ hắn, lo lắng hắn ké ngã trên đất. Người đàn ông trung niên ngẩn đầu nhìn một cái nàng liếc mắt, ở nhìn vòng quanh bốn phía một cái cảnh tượng, thật giống như trong lúc bất chợt minh bạch cái gì, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, nguyên lai hết thể chẳng qua chỉ là một cảnh, ngươi không phải là vợ ta, nơi này cũng không phải nhà ta, ta chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Ha ha ha ha, ha đến cuối cùng, hắn lại khóc lên. Tướng công, ngươi nói bậy cái gì? Ta thế nào sẽ không phải là vợ ngươi đâu rồi, nơi này chính là nhà ngươi. Còn có con của chúng ta đã trưởng thành rồi, đi trước nhậm mũ. Tướng công, người rốt cuộc thế nào? Xinh đẹp phụ nhân khóc không thành tiếng, không ngừng giải thích. Mặc dù là mơ, bất quá ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cái này thì đủ, cảm ơn ngươi, Tú Tú biểu tỷ. Người đàn ông trung niên khóc bên trong lộ vẻ cười, lần nữa lộ ra biểu tình hạnh phúc. Tướng công, ngươi nói cái gì a, cái gì biểu tỷ, ta thế nào sẽ? Xinh đẹp phụ nhân lời còn chưa dứt, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi, dối rít biến mất, lại cũng không nhìn thấy một chút dấu vết. Hang động bên trong, La Bình cùng Trần Tú Tú hai người như cũng hai mắt nhắm chặt. Vẻ mặt như thường, thật giống như ngủ. Liền lúc trước cảnh tượng tan biến sau khi, hai người mới đột nhiên mở hai mắt ra, không tự chủ được sau lùi một bước. Vinh biểu đệ, vừa mới là chuyện như thế nào? Ta thật giống như làm một giấc mộng, nằm mơ thấy ta cùng biểu đệ lập gia đình, hơn nữa hơn nữa. Chân Tú Tú vốn là muốn nói, còn sinh con, chỉ bất quá ngại nói cửa ra. Ta cũng vậy, làm giống vậy mơ, bất quá ngậm cảnh thật lâu tốt chân thực, 20 năm từng ly từng tí bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt, lại để cho ta cảm thấy có điểm không chân thật. La Bình mình cũng cảm giác rất mâu thuẫn. Biểu ca, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi cái hoạt động này đi, cảm giác thật quỷ Trần Tú Tú lo lắng nói: "Ừ, ta cũng cảm thấy quỷ dị, chúng ta tìm tìm xuất khẩu rời đi nơi này." La Bình hai người bắt đầu tìm tìm xuất khẩu, hang động không lớn, nhưng là tìm nửa ngày cũng không có cửa ra, tất cả đều là phong bế. Càng ngược tâm là, bọn họ đi vào lúc cửa hang, lại cũng vô duyên vô cớ biến mất. Chương 67. Trốn chả 10 năm. Chương 67. Trung chả 10 năm. Binh biểu đệ, quá giỏi người, nơi đây có phải hay không có yêu quái ạ? Chúng ta thế nào mới có thể đi ra ngoài ạ? Trần Tú Tú lúc này là hoàn toàn dọa sợ, ôm thật chặt La Bình không dám buông tay. Biểu tỷ, không muốn mình phụ giò mình. Trên đời kia có yêu quái, cho dù có, chúng ta không có làm chuyện trái lương tâm, yêu quái không biết tìm chúng ta. La Bình cũng chỉ có thể không nói thật tán ủi, hắn ngay cả thần tiên, sư phụ cũng gặp, coi như trên đời có yêu quái cũng không kỳ lạ. Lơ đáng về một cái, La Bình phát hiện trên bàn đá lại lóe ánh sáng, hai người đến gần nhìn một cái, nguyên lai like là một nhóm kim sắc chữ nhỏ, mới vừa rồi vừa vặn phản chiếu bị thấy. Muốn cách nơi này đất, trước lật gương đồng, bốn kính cùng mở, bình nhiên vô sự, cơ quan tự khải, mở cửa đưa quân. Hai người nhìn trên bàn đá chữ nhỏ, lâm vào trong trầm tư, không biết nên như thế nào quyết định năm. Còn lại trong lối đi tiến vào trước những người đó, tất cả đều là chút nào không ngoài suy đoán tiến vào một cái hoạt động bên trong, gặp phải cùng La Bình bọn họ giống nhau như lúc tình cảnh. Chỉ bất quá có vài người đã thoát khỏi mộng cảnh, trở lại thực tế, trong hoạt động Đạc Lai là cứ, mà có vài người, vẫn hai mắt nhắm chặt, thẳng tắp đứng ở nơi đó, đám chìm ở trong giấc mộng không thể tự thoát ra được. Mới vừa rồi mộng cảnh thật tốt chân thực, nếu không phải bản điện hạ nguyên bản là ra tại không rẻ, thật có khả năng bị trong ngộng Kim Sơn Ngân Sơn che đậy hai mắt, lõm sâu trong đó, không thể tỉnh lại. Tông Nguyên Hạo đầu tiên mở ra là mang theo tài sản, chữ ngân đồng, mặc dù bây giờ đã trở về thực tế, Hắn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn trên bàn đá vàng trói lọi một nhóm chữ, hắn đã do dự rất lâu, không biết nên không nên lần nữa thường thử. Ta thích IEA, ta lại thành người nhân kính ngưỡng đại hiệp, trừ bạo giúp kẻ yếu, bảo vệ quốc gia, nỗi danh tứ hải. Thật là dỗ ta đầu góc trống vắng, thiếu chút nữa cả đời không muốn tỉnh lại. Cũng còn khá, ta từ nhỏ lý tưởng chính là làm một gã xuất sắc hải tặc. Xem ra, lựa chọn chính xác lý tưởng, có lúc vẫn là có thể cứu mạng. Chân đặt ngựa mặt hướng lên trời, nằm trên mặt đất, chỉ muốn thư thư phục phục lòng một chút, cho tới sau khi sự tỉnh, chờ tỉnh ngủ rồi hãy nói năm. Đại ngạo quốc thập điện hạ tay cầm ngươm đồng, đứng yên ở trước bàn đá, nhíu chặt lông mày, mặt đầy mồ hôi hột, cơ thể hơi run rắc. Nguyên lai like trong tay hắn ngươm đồng, phía sau là một cái quần, chữ đúng là hắn khổ khổ theo đuổi. Đám chìm trong động, không thể tự thoát ra được, cũng là tình hữu khả nguyên ở trong giấc mộng, thập tứ điện hạ như Nguyễn Đăng Lâm hoàng vị, trở thành một quốc chi chủ, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực, trong tay mặc sức hành hành đại quyền. Hắn hi nội ai nhạc có thể quyết định vô số người sinh tử, hắn luôn cử chỉ không thụ lý pháp chế chính là ngai, đại biểu chính là thiên uy. Thập điện hạ ở trong giấc đã sớm là cự bất long truy, trong giấc mộng cũng sẽ tùy tình. Nhưng mà, châm chọc là, hắn nhưng không cách nào cười rời đi mộng cảnh ở trong giấc mộng dừng lại càng lâu, thân thể tao bị thương tồn lại càng lớn. Cũng không biết này mộng cảnh thuật là người phương nào ưu, phàm là không thể tùy tiện trở lại thực tế, đều đã mặt lộ thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng, áo của nước đấm. Thật không biết, một mực kéo dài nữa, kết quả sẽ như thế nào. Bất kể, thà ở chỗ này ngồi chờ chết, khổ khổ chờ chết, còn không bằng làm liều một phen, không đúng còn có một chút hy vọng sống. Cân Nhan Lâu, la bình cuối cùng cũng làm ra quyết định. "Vĩnh biểu đệ, ngươi thật đang còn muốn tiến vào mộng cảnh. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại làm sao đây?" Trần Tu tu tập phần lo lắng. La Bình biết nàng tâm tĩnh, một lần ngược lại có thể may mắn tỉnh lại, nhưng là hai lần, ba lần, bốn lần đây, không người có thể 100% bảo đảm. Yên tâm đi, biểu tỷ, biểu đệ tử có niềm tin, nếu không lời nói, cũng sẽ không tùy tiện quyết định. Tinh thần lực hắn nguyên nay đã vượt xa người thường, ở cộng thêm ở, Tuyệt Tiên Cốc, luyện thể lúc, chịu đựng khó có thể tưởng tượng thông khổ, tinh thần lực càng là có tăng lên. Hắn thấy, trước ở trong giấc mộng nghe được thanh âm, chắc là đại náo trong tiềm thức phát ra, hắn chặt cũng liền nguồn với này. Còn nữa, biểu tỷ, là lấy phòng ngự vững nhất ngươi cũng không cần cùng ta đồng thời tiến vào một cảnh. Ở bên cạnh trời liền có thể, nhưng là, bình biểu đệ, ta vẫn lo lắng. Không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi quên, biểu đệ vận khí nhưng là một mực rất tốt. Ngoan ngoãn, ở bên cạnh chờ. La Bình lúc này giống như một đại nhân như thế, dù Dỗ Trần Tú Tú sau khi liền hướng bàn đá đi tới. Từ từ cầm lên mang theo, tên gọi, chữ gương đồng, hít sâu một hơi, La Bình không chút do dự lật lại, vẫn là một đạo thanh quang chói mắt, đâm hai người lập tức hai mắt nheo chặt. Làm Trần Tú Tú lần nữa khi mở mắt ra sau khi, liền thấy La Bình đã thẳng tắp đứng tại chỗ, vẫn không lúc ních. Nàng cũng không dám tùy ý đi động chạm, lo lắng sẽ phát sinh không tưởng được tình huống, chỉ có thể ở một bên tĩnh tĩnh chờ đợi 27. Đứng lại, không có ở đây chạy, nếu không ta bắt lại ngươi, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Trên đường phố, có hai người chính đang toàn lực đuổi theo, không, là ba người, bởi vì trước mặt chạy băng băng thanh niên, trong ngực còn ôm một người đàn bà. Nữ tử không lúc ních, chẳng qua là đầy mắt lửa giận trận mắt nhìn thanh niên. Phía sau đuổi theo người, là là một gã bộ khoái, mắt thấy phía trước thanh niên chẳng những không nghe quy ngăn, hơn nữa còn tăng thêm tốc độ, hắn cũng chỉ có thể xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Mũi chân đột nhiên chỉ xuống đất, thi triển ra tuyệt thế khinh công, bộ khoái nhất thời lăng không bay lên, tiến tới bên trong, hoặc là chân đạp gian hàng, hoặc là chân đang mặt tưởng, trong nháy mắt liền kéo vào cùng trước mặt thanh niên khoảng cách. Trước mặt thanh niên phát hiện lúc, đã buổi tối đã, hơn nữa hắn ôm trong lực một người, hành động chế ngự, chỉ có thể không cam lòng nhìn khoảng cách bị gần hơn. Muốn hắn vứt bỏ trong lực nữ tử, hắn lại không nỡ bỏ, nhưng là không ném lời nói, hôm nay ắt sẽ bị bắt. Chính ở tình thế khó xử đang lúc, một đôi thực lực mạnh mẽ đại tay nắm lấy bả vai hắn. Bàn tay hướng sau kéo một cái, liền đem thanh niên kéo bốn chân trọng lên trời, mà nữ tử vừa vận nằm ở hắn lồng ngực, bình nhiên vô sự. Bộ khoái thời gian nữ tử hự đạo, đem nàng kéo lên, sau đó liền trên giới trái phải, bốn bề câu quyền đều xuất hiện, đánh về phía mặt đất thanh niên. "Ai, đại nhân, có lời thật tốt nói, quân tử động khẩu không độc thủ, ai ai ai, coi như động thủ, cũng không cần đánh ta mà ta, ta là dựa vào mặt ăn cơm." Thanh niên một bên tả hữu chính lẽ, một bên không ngừng lầm bẩm, cho đến bị đánh hoàn toàn thay đổi, mới cảm giác đối phương dừng lại. "Đại nhân, ngươi có phải hay không ngược đãi công a, hay lại là ghen tị ta đẹp trai, làm gì từng chiêu đánh mặt?" Vô vừa sẩy tay, ta muốn tố cáo ngươi, tố cáo ngươi ngược đại phạm nhân." Thanh niên lúc này ngồi dưới đất, đùa bỡn lên vô lại. "Túy ngươi, muốn tố cáo lời nói, đến trong phòng giam nắm chặt xếp hàng, bởi vì mỗi ngày tố cáo phạm nhân không có 1000, cũng có 800, ta sợ ngươi xếp hàng buổi tối, nửa năm cũng xếp hàng không tới." Bộ khoái nói xong, liền điểm hắn huyệt cầm, xuất ra hình cụ đem hắn khóa, sau đó liền không để ý đến hắn nữa. Mà là, hỏi thăm tới nữ tử tình huống. 10 ngày sau khi, trong đế đô khắp nơi lưu truyền một tin tức, nói là, thần bộ môn, một tên bộ khoái, bởi vì lực bắt yêu dâu xanh, giúp cứu vi phụ xuất tuần công chúa bị quốc chủ tự mình triệu kiến, muốn phong cao quan. Na ngờ bộ khoái cự tuyệt quốc chủ phong thượng, cam nguyện tiếp tục làm một tên bộ khoái, trừ bạo ăn dân, thế thiên hành đạo, khiến trăm họ an, cư là nghiệp. Quốc chủ không những không tức giận, ngược lại lần nữa phong kỳ vị, đế đô đệ nhất bộ thần. Bây giờ bộ thần đại danh đã truyền khắp đế đô, tin tưởng không lâu sẽ truyền khắp cả nước các nơi. Từ nay sau khi, bất kể là sát nhân côn đồ, cấp bóc kẻ trộm chuyên nghiệp, hay lại là yêu dâu xanh, buôn bán dân số, chỉ cần là rơi vào bộ thần pháp nhãn, liền khó thoát lao ngục chuyến đi, cho dù là truy đuổi hơn nửa quốc gia, cũng cuối cùng rồi sẽ rơi vào tay. Ngắn 10 năm, Bộ thần đại danh liền đã trở thành một loại tinh thần, chống đỡ cho họ sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết bộ thần các loại sự tích. Nhưng là, bộ thần là như thế nào muốn đây? Hắn là hay không bởi vì trợ giúp thế nhân mà cao hơn đây? Ai, gần đây là thế nào? Thế nào luôn là cảm giác sống không chân thật đây? Bộ thần giờ phút này một người uống chút rượu, bắt đầu suy nghĩ sâu xa vùng lên đoạn thời gian gần nhất, hắn một mực cảm giác có dũng khí, cảm giác mình căn bản cũng không thuộc về nơi này. Mặc dù hắn bây giờ đã danh dương thiên hạ, không người không biết không người không hiểu, không biết sao nội tâm của hắn một chút cảm giác vui sướng cũng không có. Loại này, tên gọi cũng không giống như là hắn muốn, nhưng là, hắn muốn đến tột cùng là cái gì đây? Nghĩ không đầu tự, hắn cũng không ở suy nghĩ nhiều, mà là tận tình của lẩm vùng lên. Làm người làm hào khí, uống rượu cần tận say. Rượu vào thâm hậu, nói lời từ biệt cách, hai mắt thâm tình lệ, một khúc thương, buồn đượm trường, biển người hai mịt mờ. Bộ thân lần nữa cuồng ẩm một vỏ, đã say bảy tám phần. Phi, làm cái gì nát thơ, rõ ràng là vũ tướng thổ nhân, còn học người ta làm thơ. Thật là không biết xấu hổ. Nhưng là, tại sao ta sâu trong nội tâm như vậy nhớ nhà đây? Thật giống như có người nào để cho ta dứt bỏ không được. Mặc cái nó, tiếp tục uống, say, liền cái gì cũng sẽ không muốn. Bên cạnh hắn, vỏ rượu không đã chất không dưới 10, tràn đầy còn có 5-6 vỏ, uống say chẳng qua là sớm một chuyện. "La Bình, ngươi muốn nhớ ngươi Vũ Đạo Tâm, nhớ ngươi cùng sư phụ cam kết, không nên cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng." Một giọng nói còn như thiểm điện tiếng nổ như vậy ghé vào lỗ thai hắn vang lên, cả kinh hắn men say hoàn toàn không có. Cẩn thận lắng nghe một lần lại một khắp thanh âm, bộ thân dần dần chân mày giãn ra, lộ ra vui vẻ nụ cười. lai like ta thật không thuộc về nơi này, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi." Bất quá Thực tế cũng tốt, ngộng cảnh cũng được, đều là ta nhân sinh bên trong một trận việc trải qua, đáng giá hồi tưởng. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, đưa hai cánh tay ra, quắt to lên, gặp lại sau. Vừa dứt lời, chúng quanh hết thảy đều trong nháy mắt biến mất, bộ thần cũng theo đó không thấy, thật giống như hết thảy đều chưa từng xuất hiện như thế. Trong hoạt động, La Bình đột nhiên mở mắt, trong hai mắt lại đắp lên một tầng hơi nước, như là cảm khái vừa tựa như hoài niệm. Có chút xoay người lại, liền nghe được một tiếng sấm nổ như vậy tiếng hoan hô. A, quá tốt, Bình biểu đệ, ngươi lại trở lại. Ngươi cũng không biết, biểu tỷ chờ có nhiều cũng cùng. Trần Tú Tú vừa nói, Hốc mắt liền đỏ đát. Tú Tú biểu thị phải kiên cường điểm. "Đừng khóc, người theo ta nói một chút, ta vừa mới vào mộng bao lâu? Bởi vì là lần đầu tiên là hai người đồng thời vào mộng, không cách nào biết được thời gian cụ thể, bây giờ thì lại khác. Cũng không bao lâu, không sai biệt lắm thời gian uống cạn chu trà." Trần Tú Tú lau nước mắt trả lời. "Cái gì? Thời gian uống cạn chung trà? Ta nhưng là ước chừng qua 10 năm a." La Bình thật khó tin, chung trà gần 10 năm, rảnh dành, dành ở vùng tim. Bộ thân phương hùng lên, mỹ danh dự đời trời, chương 68. Vượt qua kiểm tra. Chương 68, vượt qua kiểm tra. Có chút bình phục một hạ tâm tình, La Bình lần nữa đưa ánh mắt nhìn về còn thừa lại hai cái gương đồng. Mà Chân Tú Tú biết rõ không cách nào thay đổi hắn quyết định, chỉ có thể nhu thuận thật chặt kéo bàn tay hắn, tỏ vẻ khích lệ cùng ủng hộ. Vỗ vô tay nàng váp, La Bình liền lấy mở nàng Thiên Tiên Ngộ Thủ, sau đó lần nữa đi về phía bàn đá. Mang theo quần, chữ gương đồng ngay sau đó bị cầm lên, La Bình lần nữa đi vào một cảnh. Tản ra mông lung thanh quang hang động bên trong, hạt trâu màu xanh lần nữa thanh thịnh, lộ ra một tấm thủy yếu mật núi. Lúc này, hắn đang ở thẳng tắp nắm lên trước mắt hư không, ánh mắt long long nhìn. Nguyên Lai, trong hư không lại có một khối to lớn, mạo như sóng nước lưu chuyển gương, phía trên rõ ràng hiện lên nhân vật nhất cử nhất động. Bây giờ trên mặt kiếm mặt, biểu hiện chính là la bình lần thứ ba tiến vào mộng cảnh tình cảnh. Nhóm người mộng cảnh, lên với tự thân, cuối cùng cũng tự thân, người ngoài căn bản là không có cách biết được. Không nghĩ tới bây giờ lại có người có thể, nhìn coi, người khác mộng cảnh, coi là thật khó tin. Không nghĩ tới cái này tiểu ra khỏa tinh thần lực thật không ngờ cường đại. Nếu là có nhân hết lòng dạy dỗ, không ngoài một năm, nhất định ngưng tụ hóa linh, sinh ra linh lực. Tư chất như thế, coi như một ít tông môn đệ tử nó cốt, cấp phái thiên điều, cũng là không gì hơn, cái này a suy yếu mặt mũi nguôn vàng cảm cái, thật giống như đối với La Bình Thiên Phú cố gắng hết sức coi trọng. Bất quá ngay sau đó lại vừa là trở nên ngu trọng. Hy vọng tiểu gia khóa không để cho ta thất vọng, có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, lão phu thời gian không nhiều, lại cũng không chờ đợi. Trong hư không trên mặt tiếng, một vị Vũ Dung thanh niên cùng một người trung niên nam tử bị một đám che mặt sát thủ bao quanh, chính đang ra sức chém giết. Vũ Dung thanh niên ánh mắt kiên nghị, thân thủ bất phàm, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, dù cho lấy một tám, cũng là thành đạo, không hiện bị sát. Hắn tấn pháp, tốc độ kinh người, thay đổi liên tục khiến cho địch nhân hết sức nhức đầu. Tám gã sát thủ cùng Kỳ giao Phong đã một nén hương thời gian, không chỉ có không thể thương kỳ chút nào, còn suýt nữa bị kỳ nắm lấy cơ hội, hai người thiếu chút nữa bỏ mạng. Nếu không phải bọn họ phối hợp lâu dài, ăn ý mười phần, chỉ sợ cũng giữ vững không đến bây giờ. Thật ra thì trong lòng bọn họ sớm có thối ý, không biết sao có lệnh cho người, không thể không hoàn thành. Bọn sát thủ mục tiêu, sứ mệnh chính là vị trung niên nam từ kia. Người thuê có lệnh, phải không lưu người sống, mang theo thi mà quay về. Làm là sát thủ nhà nghề, vẫn còn cần có đạo đức nghề nghiệp, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, không thể bỏ vợ nửa chừng, tự đập bằng hiệu. Lúc này, người đàn ông trung niên đối mặt 4 người giáp công, đã lực bất tòng tâm, hiểm tượng hoàn sinh, một đến không cẩn thận, nhất định bỏ mình. Bất quá, hắn lại không có sợ hãi chút nào, sợ hãi, vẫn trầm tĩnh, mà không đổi sắc, nhìn một cái chính là Cửu Kinh Sa trưởng, thân kinh mã chiến. Không biết sao trước bị đánh lén, sau bị vây công, một VS12 bên dưới, cuối cùng cũng người bị thương nặng, hồi xuống đồng bằng. Trong lúc nguy cấp, nếu không phải Vũ Dung thanh niên đột nhiên xuất hiện, cứu một trong số đó mệnh, chỉ sợ hắn đã sớm hồn thuộc về thiên. Vũ Dung thanh niên vừa lên đến, liền độc ngăn cản tám đại sát thủ không rơi xuống hạ phòng, khiến người đàn ông trung niên lần nữa giấy lên hy vọng, lại vừa là khó khăn lắm ngăn cản một nén hương thời gian, bất quá nhưng cũng là đến tự hạ. Giờ phút này, Vũ Dung thanh niên thấy người đàn ông trung niên cũng không cách nào kiên trì nữa, tâm tư nhanh đổi, chật cắn răng một cái, không thể không sử dụng ra cấm pháp. Thật ra thì, lấy thực lực của hắn, không cần cấm pháp cũng có thể giải quyết đối diện tám người, bất quá cần phải hao phí thời gian lâu dài một chút, hiện tại ở người đàn ông trung niên ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng quản không nhiều như vậy, điên đảo âm dương, hành chu thiên, chân khí quay về, diệt quỷ chẳng tiên. Vũ Dung thanh niên nghịch hành tiểu chu thiên, khiến cho chân khí dọc theo nhân mạch lên cao, độc mạch hạ xuống, quay về chân khí, kích thích kinh mạch khiến cho toàn thân bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực, phản phất có thể tiêu diệt quỷ vương, chém chết thần tiên. Cảm giác toàn thân nội lực dồi dào, thực lực đại tăng hơn 2 lần, Vũ Dung thanh niên không chút nào chỉ hoãn, lập tức đem toàn thân chân khí hối với hai tay, rót vào đao kiếm bên trong, nhất đao nhất kiếm, huyết quang phi tiên. Thật giống như ứng nghiệm đến hắn lời nói một dạng tám đại sát thủ ở nhất đao nhất kiếm trùng thiên uy thế xuống, ngay cả ngăn cản cũng chật vật và phân, chớ nói chi là công kích. Chỉ ngăn cản chút lạc Tám đại sát thủ liền bị đao kiếm khí gây thương tích, toàn bộ bay xuống ba trượng, ngã xuống đất không nổi, máu tươi càng là bay đầy trời bắn, giống như mưa xuân. Vây công người đàn ông trung niên bốn tên sát thủ, thấy đồng bạn kết quả, lại cũng không để ý người thuê phân phó, hết sức ăn ý liếc nhau một cái, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Vũ Dung thanh niên nếu cấm pháp đã dùng, làm sao có thể bỏ qua cho bốn người, đao kiếm nhắc tới, không kịp cùng người đàn ông trung niên nói chuyện, liền hướng một người đuổi theo. Hắn phải ở cấm pháp tiêu tan trước giải quyết hết bốn người, nếu không cũng chỉ có thể thả hổ về rừng, lưu lại mối họa. Người đàn ông trung niên một thân một mình ở chỗ này ngồi tĩnh tọa điều thức, thời khắc thả ra đến xung quanh, để ngừa sát thủ đi mà trở lại. Một khắc chung sau khi, Vũ Dung thanh niên mới trở lại, bất quá đến một cái bên cạnh trung niên nam tử, liền mất đi. Nửa tháng sau khi, một đạo hoàng bảng tin tức nhanh chóng truyền lưu, liên tục mấy tuần chiếm cứ cả nước các nơi, tình báo, trang đầu. trở thành dân chúng trả hơn cơm sau nghị luận tiêu điểm. Hoàng bảng nội dung, đại thể nói là, quốc chủ vi phục xuất tuần, trên đường đi gặp sát thủ, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc đang lúc, được một Vũ dung thanh niên liệu mình cứu rút, thanh niên bởi vì thi triển cấm pháp, tăng thực lên, suýt nữa bỏ mạng. Cốc chủ vi biểu ân tứ mạng, phá lệ phong kỳ vị, Vũ Vũ đại tướng quân. Dẫn tỷ số Triệu đại quân, quan chức chỉ so với công thức tôn sư thấp hơn nhất cấp, có thể nói dựng nước tới nay đứng đầu lệ. Hoàng bảng vừa ra, cử quốc chấn động, triều đình trên giới không khỏi nghị luận ầm ĩ, phố phường ở nông thôn cũng là nói trưởng đạo ngắn. Vũ Dung thanh niên cũng chưa từng nghĩ đến, ngày đó cứu người, cuối cùng quốc chủ. Đợi hắn 5 ngày sau khi tỉnh lại lúc, mới biết chân tướng của sự tình. Không biết sao quốc chủ thiết tâm muốn phong thượng với hắn, hắn dùng mọi cách từ chối không được, mới có hoàng bảng cùng một. Vũ Dung thanh niên trở thành đại tướng quân sau khi, chỉ quân có cách, chỉ huy định nán ngồi hơn 10 năm, liên lập được chiến công hiển hách khiến cho triều đình trên dưới không khỏi khen. Quốc chủ đọc kỳ công tích, lần nữa sắp phong, Vũ Dung thanh niên lắc mình một cái, thành công tứ tôn sư, có thể nói dưới một người, ước trên vài người, công cao cái chủ không khai nghi, quyền khuynh triều đình không lớn hiếp người, đánh ra cao, tiền vô cổ nhân sau vô người tới đang lúc tất cả mọi người đều đối với Vũ Dung thanh niên vừa hâm mộ lại sùng bái lúc, hắn lại dứt khoát từ quan, tá giáp quy điển, rời đi triều đỉnh. Một thân một mình, đặt mình trong đỉnh núi, Vũ Dung nhìn đỉnh đầu trời xanh, tự lẩm "Là thời điểm, tỉnh, lực qua chỉ là thoáng qua như mây khói mà thôi." Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Trung quanh cảnh tượng khoảnh khắc biến mất, ngay cả bóng hắn cũng là không thấy chút nào. Suy yếu mặt mũi nhìn hình ảnh biến chuyển mặt kiếng, lộ ra vui vẻ liên tâm biểu tình. "Hảo tiểu tử, càng ngày càng không đơn giản, lại có thể khống chế mộng cảnh khi tỉnh lại đang lúc, quả nhiên không làm ta thất vọng. Hơn nữa tiểu tử này còn giống như là tiên thiên ngũ hành thân thể, lại còn bị ẩn nút, không biết là nhà nào khóa xuống tay trước. Nếu không phải lão phu bây giờ nhục thân hủy hết, nguyên thần suy yếu, không cách nào thả ra niệm, chính là nút thuật làm sao có thể đủ dấu giếm được ta. Coi là chờ tiểu tử này đến." trực tiếp hỏi hắn chính là, lấy lao phu tu vi ngạch, bây giờ là có chút lúng túng, bất quá thu hắn làm đồ, dư dạ. Suy yếu mặt mũi lại chính mình liền đem sự tình quyết định, thật là tự yêu mình không cực hạ. Hang động bên trong, La Bình cùng Trần Tú Tú đơn giản trò chuyện đôi câu, cuối cùng cũng mở ra cuối cùng một cái mang theo, tài sản, chữa gương đồng, thiếu đồng, gia, ngài thật quyết định làm như vậy. Lao ra bên kia có muốn hay không thông báo một tiếng. Một người trung niên nam tử không người mà đứng, cung kính hỏi thăm trước mặt thanh niên. Thanh niên tuổi gần 16 tuổi, bất quá làm lên làm ăn có thể không hăm hổ, đem dạ đại gia tộc sản nghiệp kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Sâu lão ra coi trọng, càng là sâu bọn hạ nhân kính nể. Nghe được người đàn ông trung niên câu hỏi, thanh niên có chút xuống, "Lý thúc, người cứ yên tâm đi, dựa theo ta nói đi làm, xảy ra vấn đề ta đỡ lấy, cho tới cha nơi nào hay là ta đi nói đi." Nhìn thanh niên tràn đầy nụ cười tự tin, cùng với không nghi ngờ gì nữa lời nói, lại liên tưởng đến hắn lúc trước làm quyết định, không có chỗ nào mà không phải là là gia tộc mang đến to lớn lợi nhuận, người đàn ông trung niên cũng sẽ không lo ngại, dựa theo hắn phân phó bắt đầu làm việc. Lúc này, chính trị chiến loạn đang lúc, quân đội trôi đi qua, không có một mảnh cỏ, một mảnh hỗn độn. Một khi thành trì bị công phá, Thành chủ chạy trốn sau khi, trăm họ sẽ gặp dối rít tràn vào thành chủ phủ, đem trước đồ vật toàn bộ cấp đi, một món không để lại. Bất quá có một vật, lại là có rất ít người cầm, đó chính là lương thực, cùng vàng bạc tài bảo, phỉ thú đồ sứ so với, lương thực giá trị giảm bất nhiều, vì vậy không người vấn thân. Thanh niên phân phó người đàn ông trung niên sự tình, chính là muốn người đem phụ cận thành trì lương thực cũng chờ đến phủ, chờ cơ hội, tùy thời xuất thủ, kiếm một món tiền lớn. Mà người đàn ông trung niên lo lắng, một là lương thực chứa vấn đề, một khi trong thời gian ngắn nếu không thể ra tay, nhất định sẽ thối rữa biến chất, không có chút giá trị nào. Hay là thuê công nhân hoa vấn đề tiền phí tổn, nếu là cuối cùng lương thực bao nhiều, thuê tiêu phí, dĩ nhiên không đáng nhắc tới, nhưng mà nếu là một phần không kiếm, thuê tiêu phí nhưng chính là một khoản không nhỏ chi tiêu, đến lúc đó khó mà hướng lao ra giao phó. Bất quá bây giờ nếu thiếu đông gia cũng bảo đảm, hắn cũng không phải bó tay bó chân người, ngay lập tức sẽ bắt đầu mớ người, đi phụ cận thành trì đặt vận lương thực. Hai tháng sau khi, chiến tranh không hề có điểm báo trước kết thúc, dân chúng cuối cùng cũng được thờ dốc. Bất quá bởi vì chiến tranh phá hư, thổ địa hoang vù, lạc vô thu, lương thực biến dị thưởng quý báo. Kết quả là những thứ kia dành được châu đáo trong họ. Cùng với thân hào nông thôn, tài chủ môn rối rít số lớn đổi mua lương thực, lương thực giá cả trong nháy mắt nước lên thì thွေ lên. Thanh niên mắt thấy thời cơ đã đến, liền phân phó người làm, đem tích chữ lương thực thả ra, một mặt cùng tài chủ môn hối đoán ngân lượng, một mặt bố thí cho người nghèo. Rất nhanh, thanh niên gia tộc hãy thu liễm số lớn tài sản, trở thành quan trọng hàng đầu phú hảo. Sau đó, thanh niên tiếp tục phát triển nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, những thứ kia bị bố thí người nghèo, rất nhiều đều nguyện ý trở thành người làm thuê, hơn nữa làm việc chuyên cần, thực tế. Nắn ngủi thời gian 5 năm, thanh niên gia tộc liền trở thành cả nước nhà giàu nhất, phú có thể siêu nước. Mà thanh niên tên cũng bắt đầu xuất hiện ở các đại bảng xếp hạng tài phú, đứng đầu bảng. Tuổi gần 21 tuổi, không phải là phú nhị đại, mà là phú đệ nhất, tuyệt đối là buồn bán sử thượng một cái thần thoại. ra tài tỷ tỷ sâu, thanh niên cũng không có đắc ý vênh báo mà là trước sau như một kiêm tốn, cho tới bây giờ không có sợ càng đàn chuyển dữ ra, chớ nói chi là 3 ngày hai đầu đổi, bạn gái. Cuối cùng cũng có một ngày, thanh niên bạn phần không muốn rời khỏi gia tộc, rời đi như thật như ảo, hư thật khó phân biệt một cảnh. "Biểu đệ, ngươi tỉnh rồi." "A, quá tốt, cuối cùng cũng vượt qua kiểm tra." Trần Tú Tú nhảy một cái cao ba thước, Vây quanh đã mở hai mắt ra la bình, hoan hô to ra. Chương 69, liệt diễm băng ưu. Chương 69, liệt diễm băng ưu. La bình lúc này cũng là cao hứng vô cùng, bất quá cảm xúc chính là sâu hơn. Bốn chàng mộng cảnh, giống như bốn lần bất đầu nhân sinh, mỗi một lần đều là tràn đầy căng dỗ, một khi dục vọng lòng khó mà tự kiềm chế, nhất định sẽ thân vui lập mộng cảnh, khó mà tỉnh lại. Bất quá La bình tinh thần lực cường đại dị thưởng, trừ lần đầu tiên mộng cảnh để cho ứng phó không kịp, có chút nhức đầu ra, phía sau ba lần căn bản không có cái gì uy hiếp. Không chỉ có như thế, bốn lần việc trải qua không chỉ có rèn luyện hắn tâm trí, rộng rãi hắn tầm mắt, phong phú cuộc đời hắn, càng tăng cường tinh thần lực hắn. Bây giờ La Bình cùng mới vừa vào sơn động so sánh, tinh thần lực lực lượng tối thiểu tăng lên gấp đôi, đây nếu là khiến mình tu luyện, tối thiểu cũng phải thời gian một năm. La Bình đối với lần này cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy lúc này đại não dị thường thanh tỉnh, đối với tự thân nhận thức thật giống như càng sâu sắc hơn, có thể rất tốt khống chế chính mình ngôn ngữ, hành vi, tâm tình các loại. Biểu thị, mau nhìn, nơi nào xuất hiện một đạo cửa đá. La Bình hiện tại đang cảm giác lực cũng có tăng lên, mặc dù cửa đá xuất hiện vô thanh vô tức, vẫn bị hắn phát hiện. Ô, oh, thật là kỳ quái, nơi này trước rõ ràng là phong kín, thế nào lại đột nhiên biến thành cửa đá đây? Trần Tu Tu rất là buồn bực. Bất kể, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi đi, không biết cửa đá biết lái bao lâu, nếu là ở phong kín sẽ không hay. La Bình vừa nói liền hướng cửa đá đi tới, lấy tay đầy đẩy, vậy mà không nhúc nhích. Kỳ quái, chẳng lẽ còn muốn chìa khóa? Hắn trên giới trái phải nhìn một chút, lại thật ở cửa đá cấp thấp nhất thấy lỗ chìa khóa. Cái sơn động này thần mỹ người, thật là biến thái, lại làm ra nhiều như vậy trò gian, nhất định là một trong lòng vận vẹo bệnh thần kinh. La Bình vô kỵ đạn nguyên rủa lên. Ai ngờ hết thể đều ở thần bí mặt mũi dưới sự giáng thị. Bình Biểu Đệ, ngươi nói chìa khóa có thể hay không ở đó một chiếc hộp màu đen trong. Trần Tu tú, tú thẳng tắp nhìn chầm chằm trên bàn đá màu đen hắc tử, yếu ớt hỏi, "Ta cũng như vậy nghĩ, nếu không làm cái hộp ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ thần bí nhân ăn no chống đỡ?" La Bình không chút nghĩ ngợi liền đi tới chuẩn bị mở ra chiếc hộp màu đen. "Ta đi, thế nào không mở ra? Không thể nào, Bình Biểu Đệ, chẳng lẽ cái hộp cũng có gì đó quái lạ?" Tú, tú cũng đi tới. "Không biết, nếu không mở ra, vậy liền đem hắn đánh nát chứ?" La Bình hoạt động một chút cổ tay, Sau đó liền giơ lên quả đấm đập xuống. Viên tí thần quyền, nổ tung. Chiếc hộp màu đen ở tại không giữ lại chút nào một quyền bên dưới, ứng tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số khối vụn. Gỡ ra ngọc cũng không phải ngọc khối vụn, bên trong quả nhiên có một thanh hình chữ thập chìa khóa. Ồ, quá tốt, bắt được chìa khóa, chúng ta có thể rời đi. Vinh biểu đệ, chìa khóa cho ta, ta tới mở cửa đá. Trần Tú Tú đoạt lấy chìa khóa, chạy hướng cửa đá, lộng, quen. Cửa đá rất thuận lợi bị mở ra, hai người không ngừng chạy chút nào rời đi hang động. Bên ngoài hang mặt, lại vừa là bốn phương thông suốt lối đi, đi về phía mỗi người không giống nhau. Xem ra chỉ có tùy tiện lựa chọn một con đường tiến tới, ngược lại đã không có đường lui. La Bình nói xong không đợi Trần Tú Tú trả lời, liền giắt tay nàng, đi vào một con đường. Còn lại trong hội động, có người vẫn đắm chìm ở trong giấc ngộ, khổ khổ kiếm ôm, có người chính là chăm chú nhìn trước mặt gương đồng, khó mà lựa chọn. La Vân quyết nhìn đã bị mở ra, Mỹ, Quỷ, hai mặt gương đồng, đang suy tư người quá muốn tiếp tục hay không mở ra cái thứ ba. Lấy hắn đại vũ sư sau cấp bậc thực lực, trải qua thời gian dài nội công tu luyện, ý niệm kiên định không phải người thường có thể so với, tinh thần lực cũng là tương đối cường đại. Bất quá trước hai đoạn một cảnh, vẫn làm cho kỳ lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù trở lại thực tế, nhưng là trong ngộng việc trải qua, tình ngộng khúc chết quá trình, vẫn làm cho hắn xuống không quyết tâm, lần nữa mở ra cái thứ ba gương đồng. Hắn đã cân nhắc hồi lâu, vẫn còn đang tình thế khó xử. Mà Mala Vân Tiên bọn họ, có lật mở một cái gương đồng, có mở ra hai cái gương đồng, tình trạng cơ bản không sai biệt lắm. Song phương mang đến tổng cộng 6000 tên lính, trạng thái sẽ không thế nào hay. Trên căn bản còn đều đắm chìm ở thứ một giấc mơ bên trong, khó mà tự kềm chế, trong ngộng tung khoái, thực tế khổ. Trong hoạt động binh lính, không chỉ có đầu đầy mồ hôi, cả người co Hơn nữa da thịt từ từ rỉ ra máu tươi, mất đi sáng bóng, tóc cũng biến thành màu xám. Thật giống như chính đang dần dần trở nên giàn mua. Biến thái a. Thế nào lại vừa là phong bế hang động? La Bình không nhịn được bạo nổ chửi tục. Hai người dọc theo lối đi đi một đoạn thời gian, không nghĩ tới đi ra sau khi lại tiến vào một cái huyệt động, bất qua cái huyệt động này so với trước kia năm thứ năm đại học lần có thừa. Mặc dù không là toàn bộ phong bế, nhưng cũng chỉ là có một cái đen nhánh cửa hang mà thôi. Bình biểu lệ, ngươi nói cái sơn động này thần bí nhân, có phải hay không? Thợ màu đầu, à. Hoặc là không phải là, Lam Đường Quốc học viện, nghiệp Ừ, có thể. Hai người liếc nhau một cái, đều là rất tin không nghi ngờ, tiếng bò giống, tiếng bỏ giống. Hai tiếng vang vọng gầm to đột nhiên từ hai người bên người chuyển tới, cả kinh hai người liền vội vàng nhìn lại. Trước không chú ý, bây giờ nhìn kỹ một chút, mới phát hiện trong huyệt động vẫn còn có cái sơn động nhỏ. Tiếng kêu liền là từ nhỏ sơn động chuyển tới, bất quá quá đen, không thấy rõ bên trong cảnh tượng. Bất quá ngay sau đó lần nữa chuyển ra, đập, đập, đập, đập, thanh âm, thật giống như có cái gì đồ vật đang ở hướng cửa hang mà tới. Hai người nhìn chằm chằm tiểu cửa sơn động, chốc lát sau khi, cuối cùng cũng thấy rõ ràng xuất hiện ở cửa hang đồ vật. Sắp được nói, hẳn là một cái bốn, Niu. Niu, thân cao 2 trượng, thân dài 2 trượng 5 thước, hai con mắt to giống như hai cái đèn lồng màu đỏ một dạng tản ra ánh sáng đỏ thắm. Kỳ quái là, này Niu không chỉ có trên đầu không có góc, hơn nữa toàn thân cao thấp không có một tí lông, bóng loáng còn như mặt gương. Giờ phút này, Niu cả người chính bốc ti ti bạch khí, tản ra lẫm liệt thấu xương dùng mình, khiến cho không khí chung quanh cũng trở nên kỳ lạnh vô cùng. La Bình hai người đứng ở 5 trượng ra, đều cảm giác được cả người một trận run, run. Còn chưa kịp thích ứng, cả người khí đột nhiên biến đổi, ti ti bạch khí đột nhiên biến thành đằng, đằng liệt diễm. Trời nóng quần quật, hiển hách nóng bức, không khí trung quanh ngay sau đó trở nên nóng bỏng vô cùng. "Ta đi, đây là cái gì quỷ đồ vật, một hồi lạnh một hồi nhiệt." La Bình ngắm lên trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật, hoàn toàn sử sờ, mà Trần Tú Tú càng là kinh ngạc nói không ra lời. "Tiếng bỏ giống, tiếng bỏ rống, Ngưu," lần nữa kêu hai tiếng, không ngừng bước lưu, tiếp tục hướng hai người đi tới. Khi đi đến cách hai người chưa đủ 3 trượng thời điểm, Ngưu đột nhiên ra tốc, nhảy lên một cái, dự định trực tiếp đụng ngã hai người, biểu thị cẩn thận. La Bình đang khi nói chuyện, đã ôm um lấy Trần Tú Tú, khinh nhiên phiêu như thân pháp, thứ tứ độ lập tức thi triển, "Ờ, đập xuống trong ngáy mắt, hai người khó khăn lắm rời đi tại chỗ. Không ngừng, bước lưu, La Bình một hơi thở sẽ đến hang động nơi doanh giới đem trong ngực chưa tình hồn Trần Tú Tú bông xuống sau khi, hắn quay đầu nhìn về phía sau, Niu, Niu, mắt thấy sắp đến miệng tức ăn lại chạy thoát, thật là tức giận. Từ từ xoay người lại, hai cái là đèn lồng mắt to nhìn La Bình hai người, toát ra đói khát hàng quăng, giếng lớn nuôi châu, thở dốc giữa tán phát ra trận trận bạch khí. Lần nữa giống to hai tiếng, Niu liền tứ chi đạp đất lần nữa xông về La Bình hai người. Mà La Bình ở, ngưu, đang lúc xoay người khẽ cũng không nhường nữa. Hắn đại thể đem hang động hoàn cảnh quan sát một phen, hơn nữa xuất ra, truy nhật, bảo kiếm, ta nguyệt tam tinh kiếm, càng là kín đáo chuẩn bị đến, đây chính là hắn lớn nhất cậy vào, ngoài ra liền muốn dự vào hắn thân thể cường hãn, cùng với mao lệ thân pháp. Biểu thị, đến bên cạnh đá phía sau ở nút, mắt thấy, Ngưu, lần nữa vào tới, La Bình dặn dò một câu, liền cầm lên, truy nhật, bảo kiếm nên đón. Thiên quang vân hành cộng gồi gồi. Sắp trời vân hành kiếm pháp, đệ tam thức đột nhiên sử dụng ra, vô số kiếm, kiếm ảnh rậm rạp bắn về phía nhạy trên không trung, Mà La Bình chính là thi triển thân pháp Từ kỳ dưới bụng mặt nhanh chóng nhanh đổi mã qua, đi tới nó no bên người, đường đường đường. Kiếm quang kiếm ảnh đập ở, ngưu, trên người phát ra như kim loại tiếng vang. La Bình nghe một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, ngưu, da châu lại trình độ cứng cấp vượt xa sát thép, ngay cả nhất lưu bảo kiếm đều khó hòa thương chút nào. Trong lòng kinh ngạc, động tác trên tay nhưng là không có ngừng xuống, Tà Nguyệt Tam tinh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, ở, ngưu, xoay người trước, bay vào lên, sử dụng ra toàn thân 10 phần lực lượng, một kiếm đâm vào bụng nó, thử, phốc. Kiếm vào sáu cấp, thân kiếm toàn bộ cắm vào, chỉ còn lại chôi kiếm lộ ở bên ngoài. Máu tươi bao táp mà ra, phun toàn thân hắn đều là. La Bình sắc mặt vui mừng, chính phải tiếp tục dùng sức, rạch ra, ngưu, cái bụng, đột nhiên cảm giác trôi kiếm chuyển tới một trận nóng bỏng, hơn nữa thông qua cánh tay lan tràn đến toàn thân hắn. Nghĩ đến trước, ngưu, trên người phát ra đằng đằng lực diễm, La Bình biết, nhất định là, ngưu, nổi giận, thả ra nhiệt lượng thông qua thân kiếm chuyển tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, La Bình lập tức dùng sức rút ra, Tả nguyện Tam tinh kiếm. Xa xa thoát đi, Nghiêu, bên người. Mới vừa vừa rời đi, Nghiêu, thân thể liền 180 độ nhanh đổi, hơn nữa qua lại nhảy, cả người khí tức một hồi lạnh giá một hồi nóng bỏng, nhất định chính là băng hỏa lượng trọng tiên, Ngưu, mặc dù da dày thịt béo, lược đại vô cùng, không biết sao thân thể không linh hoạt, một khi bị địch nhân gần người công kích, rất khó phản kích. Thật giống như có linh tính một dạng, Ngưu biết rõ mình nút điểm, bây giờ thấy La Bình rời đi bên người, tựa vào hang động trên vách đá, nó cũng không ở tới gần quá, mà là kéo vào một chút khoảng cách sau khi, há to miệng một cái, bất thình lình phun ra một quả cầu lửa, tản ra nóng bỏng khí thức, bắn nhanh La Bình đi, ta thích IPA, Ngưu, không thịt nước, lại biết chơi hỏa. La Bình không dám dừng lại, thứ tứ độ, kinh nghiệm phiêu như thân pháp Lập tức thi triển, nhanh chóng tránh né hỏa cầu công kích, thử thử. Hỏa cầu một đòn không trúng, mà là đánh vào trên vách đá, phát ra thiêu đốt thanh âm. Đợi ngọn lửa tản đi, thạch bích đã bị đốt ra một cái thật sâu hố tròn, hoàn toàn đen xỉ, như vậy lưu. Đây nếu là bị đốt một chút, phòng trừng nhân cũng nổ chín, không được, phải nghĩ một chút biện pháp. La Bình thấy hỏa cầu uy lực sau khi, bắt đầu suy nghĩ đối sách, lưu cũng sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ, mắt thấy một đòn không trúng, lại vừa là cái miệng, đoan đoản đoảng, liên tục phun ra nhiều cái hỏa cầu, giống như bắn như thế, đồng loạt bắn về phía đối diện. La Bình bất đắc chỉ có thể một bên né tránh. Một bên đại náo cấp tốc và chuyển, tìm kiếm lương sách. Hào tiểu tử, lại mau như vậy sẽ để cho, liệt diễm băng ngưu, bị thương, bất quá cũng hoàn toàn chọc giận đó, lần này có hắn được. Suy yếu mặt mũi vẫn đang chú ý la bình nhất cử nhất động, giờ phút này thấy la bình trong huyệt độ cũng, ngưu, kịch chiến tình hình, không khỏi khinh ngữ lên. Chương 70. Chí Cẩm. Chương 70. Chí Cẩm. Bất quá, hắn vừa mới sử dụng kia thanh tiểu kiếm, thế nào vậy thì giống như, tinh nguyệt chân quân, năm đó thành danh linh khí, tà tam tinh kiếm, đây. Muốn thật là như thế, bị thương, liệt diễm băng ngưu, cũng liền chẳng có gì lạ liệt diễm băng lưu, mặc dù chỉ là yếu tố cấp 1, hơn nữa cũng không có tu luyện, bất quá dựa vào bản năng sức chiến đấu, ở phàm nhân khu vực cũng hẳn so với đỉnh cấp dã thu còn lợi hại hơn, nếu như không phải là tiểu gia khỏa có một thanh linh khí, chỉ bằng vào thủ đoạn khác lời nói, thủ thắng thật đúng là có chút khó khăn. Ồ, oh, lão phu đột nhiên nghĩ tới, tàng nguyệt tam tinh kiếm, về sau thật giống như bị tiêu diễn tiểu tử kia lấy được, chẳng lẽ cái này tiểu gia khỏa cùng hắn có cái gì quan hệ. Thanh em đột nhiên ngừng lại, suy yếu mặt mũi lại nhìn phía trong hư không mặt kiếm. La Bình đang ra sức né tránh. Liệt Diễm Băng Ngưu, mấy đợt hỏa cầu công kích sau khi, mặc dù không có bị thường, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Hỏa cầu tốc độ nhanh kinh người, cho dù lấy hắn thứ tư độ, khi Nghiên Phiêu như thân pháp, cũng có lúc né tránh không kịp, bị hỏa cầu sượt qua người. Mấy đợt hỏa cầu sau khi, Liệt Diễm Băng Ngưu rốt cuộc lại phun ra vô số băng truy, người người phóng ánh trong suốt, sáng lấp lánh, lối vào sắc nhọn như châm truy, sau bưng thôi như cánh tay. Băng chùy tốc độ càng là vượt xa trước hỏa cầu, một khi phun ra, thoáng qua giữa, gần đến trước mắt, y đòi cho la bàn phản ứng thời gian. Nhìn như mưa cùng như vậy dặm dặm trong chít, ngang bay tới băng truy, La Bình Thi triển thân pháp cơ hồ không có ngừng nghỉ qua, thường thường là trước một lớp mới tránh thoát, sau một lớp đã đến trước mặt. Miễn cưỡng tránh thoát 6 7 bà sau khi, hắn đã hoàn toàn khổ không thể tả, hình tượng hoàn toàn không có. Lúc này, áo quần hắn đã bị đốt rách nước, lộ ra bên trong cổ đồng sắc da thịt. Nếu không phải trải qua tuyệt thiên cốc, nửa năm luyện thể, khiến cho hắn cường độ thân thể nâng cao một bước, sợ rằng bây giờ đã là chảy ra sức thịt, máu thịt bết Dù vậy, hắn bây giờ phơi bày da thịt, cũng là hắc một khối tím một khối, phủ bị cháy cùng với trĩ đâm tích. "Bình biểu đệ, ngươi phải cẩn thận a." Trần Tú Tú núp ở đá phía sau, thấy La Bình bộ dáng như thế thập phần lo lắng, lại không thể tiến lên hỗ trợ, sợ hãi càng bàn càn loạn, hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa coi như nàng đi, cũng không tác dụng gì, căn bản là đối phó không, liệt diễm băng lưu. Ta sẽ cẩn thận, ngươi tránh xong là được." Dành thời gian trả lời một câu, La Bình đột nhiên phát hiện, trước ngực bể tan thành trong quần áo lộ ra một cái xếp túi giấy. "Ha, ta thế nào đem nó cho quên, nhiều như vậy tài lượng, hy vọng có thể đánh ngắn nó." Nhanh chóng đem túi giấy cầm tại tay trái, tay trái như câu nắm, tà tam tinh kiếm. Có chỗ hắn can đảm lại nổi lên đến, không có ở đây một mực đất chánh nẻ mà là tránh né đang lúc, thỉnh thoảng xuất thủ công kích mấy cái. Bằng vào linh hoạt nhanh chóng thân pháp, La Bình thỉnh thoảng có thể qua lại xen kẽ với, Liệt Diễm Ngưu, bốn vó bục lại, đột nhiên đi lên một kiếm, khó lòng phòng bị. Nhưng là, cũng không lâu lắm, Liệt Diễm Băng Ngưu trở nên thông minh lên, phun ra hỏa cầu sau khi, liền lập tức chuyển chuyển động thân thể, không cho La Bình thừa cơ lợi dụng. Bất quá, không ngừng chuyển động, phi thường hao phí thể lực, cho dù Tráng Như Thế Ngưu, cũng chống đỡ không bao lâu. Dần dần, Liệt Diễm Băng Ngưu tốc độ chậm lại, trong miệng hỏa cầu cùng băng chủy tốc độ cùng với lực cũng La Bình mặc dù cũng rất mệt nhọc, bất quá Vì nghiên phiêu như thân pháp, sẽ không lãng phí thể lực, ngược lại khiến cho so với hắn, Ngưu trạng thái mạnh hơn mấy phần. Mắt thấy đối diện, Ngưu trạng thái đã không còn trước, La Bình cảm thấy thời cơ đã đến, cũng là thời điểm đem nó đánh ngã, nếu không lời nói, một khi chờ kỳ từ từ khôi phục thể lực, lại chính là một phen cổ chiến. Bất lộ thanh sắc một bên né tránh băng truy, một bên từ từ hướng Ngưu chính diện đến gần. Khi khoảng cách bị gần hơn đến chưa đủ hai chỗ lúc, La Bình lại vừa là phi thân nhảy lên một cái, tay phải hất về phía trước một cái, hư gấp giấy bao hoàn toàn bị mở ra. Một đoàn bột màu trắng chính xác không có lầm suất ra đến, Ngưu mặt đưa nó to bằng vải nước mặt hoàn toàn một bạch. Mà La Bình ở bột màu trắng xuất hiện trong mấy mắt, liền vô cùng nhanh rời đi tại chỗ, một mực trốn bên vách đá bên trên, tính tính nhìn, Ngưu, Ngưu, tuy có linh tính cũng không linh trí, thấy bột màu trắng xuất ra đến trên mặt, dĩ nhiên không biết ngẩn tở, để ngừa có độc. Thật sâu hút hai cái, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục phun hỏa cầu cùng băng truy, công kích La Bình. Mọi người lại sẽ không có tác dụng. Không thể nào ạ? Theo như đồn đại nó uy lực hẳn rất lớn. Nhất định là, nghiêu, tinh thần lực cũng cường đại dị thường. Trong thời gian ngắn khó mà thấy hiệu quả, ai, chỉ có ở chống cự một hồi. A, một cái huyệt động bên trong, một vị đại nạo quốc binh lính mới vừa từ thứ một giấc mơ bên trong tỉnh lại, liền phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết, trong đó bao hàm tuyệt vọng, thống khổ, không cam lòng cùng khó tin. Cả người vết máu loang lổ, đầu tóc bạc trắng phi dương, da thịt khô khốc rạn nứt, gian dụng gần nửa. Nhìn từ xa giống như là một vị năm quá hoa giáp lão giả, gần nhìn là là một vị sắp xuống mổ, kéo dài hơi tàn bạo điệt tuổi già cô đơn. Ta tại sao sẽ biến thành như vậy? Tại sao? Thanh âm khàn khàn vô lực, mồm miệng không rõ. Đúng Nhất định là bởi vì một cảnh, nhất định là. Trong cái sơn động này nhất định có yêu ma quỷ quái đang là ma, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta Nói cuối cùng, người lính này dùng hết toàn bộ khí lực quát to lên, mặc dù như cũ thương tăng vô lực. Giống vậy tình huống, tại cái khác trong huyệt động cũng ở đây diễn ra, bất quá thân thể phát sinh biến hóa, đều là lưu lại lâu dài ở thứ một giấc mơ, vừa mới thanh tỉnh bình lính. Lúc này bên trong sơn động, tiếng quát tháo liên tiếp, không dứt với thai hoàn toàn liền là một bộ địa ngục ma quật tẩm trạng, không hiểu rõ nghiêm ngặt đại ngạo quốc thập điện hạ, từ trong giấc mộng tỉnh lại đã có một đoạn thời gian mặc dù không có trở nên tóc bạc hòa rầm, mặt mũi nhăn nghèo, bất quá cũng đã giản mua không biết. Nhìn mình thảm trạng, thập tứ điện hạ một số gần như điên cuồng, nắm bảo kiếm ở hang động bên trong kêu đánh tiếng kêu giết, muốn tìm ra hại hắn người. Nhưng mà hết thể chẳng qua là phí công, bởi vì kẻ cầm đầu bây giờ đang ở nồng nhiệt chú ý la bình, lộ ra nhìn như bất đắc dĩ kỳ thực tán thưởng nụ cười. Tốt ra hỏa, tiểu tử này trên người lại còn mang theo loại này kỳ dược, xem ra thiên mệnh cho phép, bỏ hắn kỳ hay, thiếu niên nghẹn, nhất định tiên. Ha ha, đại, Bây giờ thế nào không hạnh? Không phải mới vừa rất uy phong sao? Bây giờ thế nào ủy Tới a, tới căn ta ạ, phun lửa cầu đốt ta ạ, phun băng chủy bắn ta ạ, có bản lênh trở lại đánh ta ạ, giẫm đạp ta ạ. Bản thiếu gia phi thường không hài lòng ngươi bây giờ giả bộ cháu trai thái độ. Trần Tú Tú ngắm lên trước mắt nằm trên đất, Ngưu, đang nghe La Bình phát tiết như vậy lời nói, đột nhiên cảm thấy, giả bộ, nguyên lai là đơn giản như vậy. Vinh biểu đệ, đầu này, Ngưu, đã bị Bơ Cốt mê hồn tán, đem thẳng ngã, ngươi cũng không cần ở dàn vật lung tung, vội vàng nghỉ ngơi một chút đi, mới vừa rồi mệt đến mất ngư. Quả thực không nhìn nổi, Tú Tú chỉ có thể đánh gậy La Bình lời nói, đỡ hắn ngồi dưới đất. Biểu thị Thật may lần trước dư thừa, Bơ Cốt mê hồn tán, ta một mực đeo ở trên người, hơn nữa tê lượng không ít, nếu không lời nói, chúng ta hôm nay sợ là giữ nhiều lạnh ý ta. La Bình mặc dù nói dễ dàng, hơn nữa mặt nợ nụ cười, nhưng là rơi vào trần tú tú trong mắt, thế nào nhìn đều giống như kiếp sau cuộc đời còn lại biểu tình. Nàng đột nhiên mũi đau sót, vò vẻ khóc lên. "Thế nào, biểu tỷ, chúng ta bây giờ không phải là sống cho thật tốt sao? Còn khóc cái gì?" "Biểu đệ, biểu tỷ thật vô dụng, đều không thể giúp ngươi, cũng để cho một mình ngươi đối mặt nguy hiểm, biểu tỷ tâm lý thật thật khó chịu, dường như trách." Ô, ô, ô. biểu tỷ, không nên tự trách." Ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Hơn nữa, Ngưu, như vậy cường hãn, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể lực địch, Người hỗ trợ lời nói không phải là cường công bị thương sao? Biểu Đệ đối với chính mình thân pháp vẫn là rất tự tin, hơn nữa thân thể cường hãn, một bên chiến đấu một bên có thể nghĩ biện pháp, cái này không, bây giờ đầu này, Ngưu, không phải là ngoan ngoan ngủ mà. La Bình Chỉ chỉ nằm trên đất, không nhúc nhích đại, Ngưu, lấy tay so với cái thắng lợi thủ thế, cuối cùng cũng chọc cười Trần Tú Tú. "Cị, si, Bình Biểu Đệ, ngươi còn không thấy ngã nói, suốt một đại bao, cốt mê hồn tán, đều dùng ở, Nghiêu, trên người." Nó có thể không đào sao? Nếu là dùng ở trên người, phòng trừng cũng có thể đánh ngã gần trăm người. Trong mắt mang Lệ, tự nhiên cười nói, giống như mưa sau cầu vồng như vậy, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, chọc người thán phục, ở yên tĩnh này tối tăm trong huy động, buộc vòng quanh một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. "Biểu tỷ, người thật là đẹp." La Bình không kìm lòng được khen ngợi một câu, mắc cửa Trần Tú Tú vội vàng túi đầu xuống đường. "Bình biểu đệ, người thật là xấu a." Lị non lời nói nhỏ nhẹ, như rồi muội ơi, không thể nguội nổi." "Hắc không kìm lòng được, không kìm lòng được mà thôi." "Biểu tỷ, xem đầu này, "Nhiu, thế nào xử lý?" La Bình bắt đầu nói sang chuyện khác. Trần Tú Tú này mới một lần nữa ngẩng đầu, ngắm lên trước mắt vật khổng lồ, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tự hỏi. Chốc lát sau khi, nàng mới linh quang chợt lóe, lộ ra nụ cười. "Bình Miểu Đệ, nếu nó muốn giết chúng ta, chúng ta cũng không thể lượn quanh nó. Theo ta thấy, dứt khoát đem nó làm thịt, đem nó thịt xuống nồi lẩu, hoặc là làm nướng cho ấy. Xem nó lớn như vậy cái, tin tưởng mùi vị nhất định rất tươi mỹ." "Ồ, Bình Miểu Đệ, ngươi làm sao như vậy nhỉ ta, làm gì tránh ta ạ?" Chân Tú Tú vừa nói, liền thấy La Bình trực câu câu nhìn nàng, hơn nữa thân thể từ từ cách xa. "Hả?" Không có, ta không phải ẩn núp người, chẳng qua là ngồi lâu, chân tê dại mà thôi." La Bình tin miệng nói đến ngay cả chính hắn cũng không tin lời nói, tâm lý nhưng làm muôn vàn cảm khái. Không trách đều nói nữ nhân trời sinh chính là kẻ tham ăn, không có chút nào sai, trước thấy, Ngưu, còn sợ muốn chết, bây giờ liền muốn đổ tệ, xuống nồi lẩu, làm nấu cho rồi. Thật là, vóc người thành đăng quý, hình tượng giới cao hơn, một khi biến hóa kẻ tham ăn, hai người đều có thể ném. Há, Bình biểu đệ, chân ngươi tê dại, nhất định là chiến đấu quá mệt mỏi." Nếu không lời nói, lấy ngươi có thể so với đại vũ sư bên trong cấp bậc thực lực, cộng thêm thân thể cường hãn, ngồi lên một hai thời điểm đều không sao. Không ngờ, Trần Tú Tú lại tin tưởng, đây cũng chính là tín nhiệm vô điều kiện đi. Làm La Bình đều có điểm đỏ mặt. "Hả, còn nữa, Bình biểu đệ, có thể đem ngưu, ra châu hoàn chỉnh cắt đi, mặc dù bị bảo kiếm đâm mấy cái lỗ nhỏ, bất quá hẳn không ảnh hưởng giá trị, tuyệt đối có thể bán cái giá tiền cao, đến lúc đó, ta liền có thể mua quần áo, mua sách tay, hi hi." Hai mắt nổ đong đóm, nàng lại lâm vào vô hạn mộng mộng bên trong. Chương 711. Bước cương đả đấu. Chương 71: Bước cương đả đấu. La Bình nhìn nàng chìm đắm dáng vẻ, chỉ có thể than thầm một tiếng, nữ nhân thật mâu thuẫn, vừa thích trưng diện lại thích ăn. Cái đó, biểu tỷ, ta xem trước hết giết nó là được, cho tới lột da của thịt, hay là chờ đến chúng ta đi ra ngoài thời điểm rồi hãy nói, dù sao nó đầu quá lớn. Ừ, huynh biểu đệ nói đúng, vậy trước tiên đem nó làm thịt đi. Trần Tú Tú nghe vậy cũng là cảm thấy có đạo lý. Kết quả là, La Bình xuất ra, Tà Nguyệt Tam tinh kiếm, ngang ngược 10 phần đi về phía, liệt diễm băng lưu, đáng thương đệ nhất, nhất cấp linh thú, mặc dù là đội sổ nhân vật, liền như vậy bị đánh ngã, bị mất mạng. Được, biểu tỷ, chúng ta bây giờ còn là tìm một chút có cửa ra hay không đi. Mang, Nưu, thi thể chia lìa sau khi, La Bình liền bắt đầu cân nhắc rời đi này hang động, dù sao bọn họ con mắt là tìm bảo tàng. Binh Biểu Đệ, cái huyệt động này lại vừa là phong bế, căn bản cũng không có cửa ra ạ. Chân Tú Tú bốn phía nhìn một cái, thất vọng nói: Ai nói là phong bế, nơi đó không phải là có núi động sao? La Bình lấy tay chỉ một cái. Theo hắn chỉ phương hướng, nguyên lai là, Nưu, trước ở sơn động, một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không thấy rõ bên trong cảnh tượng. Binh Biểu Đệ, ngươi sẽ không cảm thấy cửa ra ở trong sơn động chứ? Bất quá cũng có thể nha, dù sao chỉ có nơi đó không phải là phong bế. Bình biểu đệ, ngươi thật thông minh, biểu tỷ thật là sùng bãi ngươi a. Khi hỉ. Chân Tú tú lộ ra một bộ mê si mê như vậy biểu tình, chọc cho La Bình từ trong thâm tâm cười một tiếng, bộ cảm mộng nào. Xuất ra hồ quẹn, thấp sáng sau khi, hai người liền đi vào đèn nhánh sơn động. Lộng sát, lộng sát. Bước chân dẫm đạp trên mặt đất, cảm giác có chút nhón chân, hơn nữa phát ra thanh thúy tiếng vang ánh lửa đến gần nhìn một cái, lại là căn căn bạch cốt, tán lạc đầy đất. Bởi vì là thời gian lâu, bạch cốt đã phong hóa, chân đạp bên dưới, rối rít mọ tung mới có thể phát ra, lộng sát, tiếng vang. Bình biểu đệ, thế nào sẽ có nhiều như vậy Bắc Quốc, chẳng lẽ những người này đều là Ngưu, hại. Trần Tú Tú hiếm thấy không có kinh hoàng tê to, chẳng qua là thật chặt lôi La Bình cánh tay, không có ở đây nhìn thẳng mặt đất. Hẳn là, sợ rằng lộ hại những người này liền là trước kia đại ngạo quốc phái tới binh lính. La Bình vừa nói, nhặt lên trên mặt đất một cây côn gỗ đút lên, nhất thời ánh lửa sang choang, sơn động cảnh tượng toàn bộ liền hiện ra. Trừ tán lạc đầy đất Bắc Quốc ra, bên trong sơn động bên có một mảnh cỏ dại cùng nhánh cây phô thành đại ổ. Hẳn là, Ngưu, nghỉ ngơi địa phương. Còn bên cạnh cách đó không xa, chính là còn có một cái tương đối nhỏ cửa hàng, tản ra điểm một cái ánh sáng. Biểu Tỷ mau nhìn, nơi đó nhất định chính là cửa ra, chúng ta mau tới thôi. Trần Tú Tú nghe được La Bình hưng phấn tiếng kêu, mới chú ý tới lộ ra ánh sáng nhạt lỗ nhỏ, nhất thời nhảy lên. Quá tốt, cuối cùng cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhiều như vậy bách cốt, nhìn cũng chẳng ghét. Vậy mà nàng này nhảy một cái, lại vừa là giống đạp bể vô số bách cốt, lộng sát, tiếng để cho nàng nổi ra gà cả người. Dừng lại nhảy về phía trước, nàng mới kéo La Bình cánh tay. Đi thôi, Bình biểu lệ. Hai người cẩn thận đi lên đất trống. Đi tới lối nhỏ trước mặt, nhìn trước mặt điểm một cái ánh sáng, không chút do dự đi vào. Ta đi, cái sơn động này thần bí nhân rốt cuộc là cướp bắt trứng hay lại là người chủ nghĩa hoàn mỹ? Tại sao đều là giống nhau lối đi, giống nhau hang động, có thể hay không có chút sáng tạo ạ? La Bình đã hoàn toàn không nói gì, bởi vì bọn họ bây giờ lại vừa là ở trong đường hầm. Cùng trước lối đi độ cao tương đối, chiều rộng tương cận, cơ hội không có cái gì biến hóa. Quá háng hại đi, liên thông đạo trưởng độ đều là giống nhau. Ra lối đi, La Bình cũng không quên, nhổ nước bọn, xuống. Bất quá thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lại sử Không phải là ham động, không phải là sân động, mà là Kim Mích Huy Hoàng đại điện đại điện cố gắng hết sức rộng rãi, tổng cộng có 18 trạm khắc gỗ long vẻ phượng mạ vàng cột sắt chia nhóm hai bên, chống đỡ toàn bộ đại điện. Chính giữa có một cái rộng rãi đường đi, thảm đỏ phô địa, Kim mang ép một bên, long trọng, biểu dương, cao quý đường đi cuối, màu vàng kim trên vết tường, treo ba bức tranh rất sống động chữ vẽ, nhân vật trong bước họa nhìn từ xa dường như cùng một người, bước chân hư nhất, chân cùng lưng thẳng, vẻ mặt như thường. Vẽ lên chữ viết, rồng bay phượng múa, ra dáng có lực, bức họa liên đối, hồn phóng không kềm chế được, quả thật cuồng thảo giai tác. Mà ở la bình hai người đứng lối đi hai bên trái phải. Giống vậy các có một cái lối đi, không biết là từ nơi nào thông hướng nơi này. Bình biểu đệ, chúng ta qua xem một chút đi. Ở tối tăm trong hoạt động sống lâu, Trần Tú Tú chợt nhìn đến như thế, cao cấp, đại điện, không nhịn được muốn chạy tới nhìn một chút. Chậm. Biểu tỷ, ngươi xem một chút trước mắt trên đất. Bởi vì trước quá vu hưng phấn, chỉ lo nhìn trước mặt, lúc này nghe được la bình nhắc nhở, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn bước chân phía trước mặt đất. Ồ, bình biểu đệ, đây là cái gì? Thế nào sẽ có nhiều như vậy cái vòng tròn ở chỗ này? Trần Tú Tú mặt đầy nghi ngờ. Trước mặt bọn họ, có một đoạn mặt cũng không bao chùn thảm đỏ mà lại vẽ lên mấy chục vòng tròn màu đỏ, không có quy luật chút nào, lộn xộn bờ bãi, giống như là tiện tay vẽ linh tinh. Bất quá ở La Bình thấy vòng đỏ một khắc kia trở đi, hắn cũng đã đồng tử phóng đại, nội tâm rung động không dứt. Bây giờ nghe Trần Tú Tú hỏi, hắn mới hơi chút bình phục lại. Đây là bộ cương đạp đấu đồ, đã biến mất gần vạn năm, cơ hồ bị quên mất một loại bộ pháp, hoặc là xác thực nói, là một loại trận pháp. La Bình cố gắng hết sức khẳng định trả lời, bởi vì hắn trước không cách nào tu luyện thời gian đầy đủ, hắn cơ hồ đem một bán thời gian đều dùng đang đọc phía trên. Bất kể là võ học kinh điển, danh nhân ký, hay lại là kỳ môn yếu thuật, viên cổ bí văn. Hắn đều có chỗ tiếp xúc, không nghĩ tới hôm nay lại phải thượng dụng chàng. Chẳng qua là, biến mất gần vạn năm trận pháp lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, quả thực khiến hắn thất kinh, khó mà tin được. Theo trong sách ghi lại, vạn năm lúc trước, bước cương đả đấu, thuật dị thường tình hành, liên quan đến Cựu cung bắt quái, Thất tinh ngũ hành, Chư thiên tinh tốc, Nhật nguyệt vận hành, bất kể là bộ pháp, trận pháp, pháp thuật, phù thuật, vu thuật các loại, đều phải lấy làm trụ cột, bước cương đấu, lấy tinh đấu vị, lấy Cựu cung bắt đồ, hợp vận hành chi độ, pháp thiên đất tạo mà giống Lấy bước đạn chi, hiện ra hết kỳ vi. Mặc dù cơ sở, nhưng lại không thể thiếu, bất kể là bộ pháp, trận pháp, phù thuật, pháp thuật các loại, đều phải thủ học trước 7 trận đồ, đạp cương bước, mượn tự nhiên chi lực, thiên địa chi thế, gia tăng công kích mình hoặc là phòng ngự ý lực, có thể nói, vạn thuật chi nguyên, huyền cơ chi chỉ. Mặc dù phàm nhân khu vực các võ giả có người tập luyện, bước cương đả đấu, thuật chỉ có thể phát huy đơn giản nhất ý lực, nhưng cũng đủ để náo thị quần hùng, nổi danh tứ hải. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, vạn năm trước, bước cương đả đấu chợt đột nhiên từ phàm nhân khu vực quỷ dị biến mất. Toàn bộ liên quan võ học điện tịch toàn bộ không cánh mà bay, tập có thuật này người cũng giống bước hơi khỏi thế gian như thế, không thấy tung tích. Vô số võ giả thăm dò thời gian rất lâu, cũng không có tra ra chỗ căn nguyên, cuối cùng chỉ có thể không. Theo thời gian đưa đẩy, bước cương đạp đấu, thuật cũng vì vậy được một số người dần dần quên mất, chỉ có thể ở một ít kỹ thuật bí văn chi loại thư tịch bên trong mới có thể thấy. Biểu đệ, cái gì là bộ cương đạp đấu? Trần tú tú nghe cũng chưa từng nghe qua, không nhịn được tò mò. La Bình thấy vậy, thì đơn giản đem có liên quan kiến thức cùng nàng nói một lần, nghe nàng là rung động liên tục. Không thể nào, bình biểu đệ. Mấy người nói như vậy, biến mất gần vạn năm độ vật xuất hiện ở nơi đây, không phải nói rõ nơi đây thần bí nhân có gần 10 tuổi. Trần Tú Tú đột nhiên cảm thấy kinh khủng. Người sống mà tuế, đây chẳng phải là thành tinh, hay hoặc là yêu quái ở nàng trong nhận thức biết, nhân tuổi tắc hẳn nhiều nhất liền là tiên tiên vũ vương cấp bậc hơn 200 tuổi đi. Cũng không nhất định, cũng nơi đây là vạn năm trước cổ tích, hoặc có lẽ là thần bí nhân cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên được kỹ thuật, tập có sở thành. La Bình Tiền Huê hồng bất đồng cái nhịn. Bất kể như thế nào, chúng ta trước phá cái trận đồ này tiến vào đại điện rồi hay nói. Phá trận đồ. Binh Biểu Đệ Ta nhưng là một chữ cũng không biết giá xem thường già, lại cần nhờ ngươi." Hì hỉ. Trần Tú Tú nhìn một cái, phá cái trận đồ hẳn không có cái gì nguy hiểm, cũng lời thăm dự, dù sao nàng thật không biết gì cả. Tốt lắm, biểu thị ngươi trước cách xa một chút, tốt nhất tránh xuống. Ta lo lắng phá trận đồ sẽ gặp nguy hiểm." La Bình hết sức cẩn thận, bởi vì trận đồ xuất hiện, thường thường kèm theo ẩn hình công kích, một khi bước sai một bước, nhất định lâm vào phạm vi công kích. "A, còn gặp nguy hiểm? Bình biểu đệ ngươi phải coi chừng a." Trần Tú Tú lần nữa lo lắng, mà La Bình trả lời một cái yên tâm mỉm cười sau khi, liền bắt đầu chuyên tâm phá giải trận đồ. Vòng đỏ tổng cộng 36 cái, xem ra vài mưu tính nhân tạo nghệ đã không thấp. Chu cột nhất trận đồ có 8 cái hoặc là 9 trận điểm, cấp cao nhất có 18 cái trận điểm hoặc là 27 trận điểm, thứ yếu chính là 36 cái trận điểm. Dĩ nhiên phía sau còn nữa, trận điểm càng nhiều càng phức tạp. Trước mắt trận đồ đã nơi với đệ tam đẳng cấp, La Bình nếu muốn phá giải cũng không dễ dàng. Mặc dù hắn đối với cựu cung bắt quái, kỳ môn yếu thuật đều có xem qua, bất quá cũng chỉ là lý luận xong, cũng không thực sự tiếp xúc qua. Bây giờ lại phải đối mặt phức tạp như vậy trận đồ, áp lực có thể tưởng tượng được. 36 cái trận điểm Tạo thành trận đồ tối thiểu cũng có hơn 200 trùng, muốn trong thời gian ngắn tìm ra là loại nào rất không dễ dàng a. Hay là trước tìm ra bước đầu tiên đi, vạn sự khởi đầu nan, tìm ra bước đầu tiên, phía sau liền sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Căn từ 36 cái trận điểm xếp hàng thứ tự, La Bình trên căn bản đoán được trận đồ cơ bản đi về phía, đem bước đầu tiên mục tiêu phong tỏa ở 5 cái đốt. Thu tay cầm lên bên người một khối đá vụn, khiến cho xuất hồn thân 10 phần lực lượng, đột nhiên ném một cái, chính xác không có lầm ném hướng một người trong đó trận điểm. Đùng, đá vụn rơi xuống đất, phát ra một tiếng tiếng va chạm. Tiếp đó, vốn là bình bình chính chỉnh chỉnh Hỗn nhân nhất thể mặt đất, đột nhiên nô ra một khối, từ từ lên cao, chính là đá vụn đánh trúng vòng đỏ nơi. Vượt trội mặt đất một khối, phơi bày hình viên trụ, bóng loáng bằng phẳng, cách mặt đất nửa thước mới dừng lại. Ngay tại La Bình cho là thành công lúc, vách tường chung quanh đột nhiên bắn ra vô số trường thương, chỉnh thể hướng về nô ra hình trụ chung quanh. Trong chốc lát, hình trụ đã cắm đầy rậm rạp chẳng chịt một tầng trường thương, giống như một vị. Ta đi, những thứ này đầu súng là cái gì tài liệu chế tạo? Lại có thể đánh xuyên mặt đất, nếu một người đứng ở nơi đó, La Bình đã không dám nghi tiếp. Lần nữa cầm lên một khối đá vụn, La Bình giống vậy dụng hết toàn lực, ném hướng một người khác chật điểm. Chương 72, 3000 bộ thiên cương. Chương 72, 3000 bộ thiên cương. Đùng, đá vụn rơi xuống đất, hình trụ lên cao, dừng lại sau khi đại điện knock một tiếng ầm vang mở ra, hạ xuống vô số phi đao, giống vậy đem hình trụ cho ôm gió thổi không loạn. "Mọi người, thế nào có chút thiên đao vạn quả tiết tấu, thần bí nhân thật là biến thái." La Bình đã không biết đây là hắn bao nhiêu lần mắng thần bí nhân. Không có những biện pháp khác, hắn chỉ có thể tiếp tục thử thử. Đùng, hình trụ cắm đẩy Mai Hoa Châm. Đùng, hình trụ cắm đẩy Lưu Tinh Tiêu. Đúng. hình trụ dâng lên sau khi không có động tĩnh gì, Mà còn lại bốn cái hình trụ nhưng là đồng loạt hạ xuống, ẩn với mặt đất, không có chút nào sơ hở. Thật giống như cho tới bây giờ không có dâng lên qua. Càng quỷ dị hơn là, toàn bộ hạ xuống ám khí đều là trong nháy mắt biến mất, hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Ta trời ạ, như vậy thần kỳ, thật là mở rộng tầm mắt. Bất quá ta vận khí hôm nay cũng quá vất đi, 5 cái mục tiêu, thử 5 lần, cuối cùng một lần mới thành đối. Tay này khí cũng là không ai. Tuy là tha thiện, bất quá hưng phân ý cũng là khó mà nốt. Cẩn thận lần nữa một khối đá vụn ở thứ năm hình trụ bên trên, vẫn vẫn là không có động tĩnh, hắn mới thật sự yên lòng. Sau khi thời gian một ngắn ngang, la bình một bên tìm phía sau trận điểm, một bên trên đất căn cứ trước tìm ra trận điểm, vẽ ra bản vẽ sơ bộ, trợ giúp sửa sang lại thôi toán đang tìm ra 15 trận điểm sau khi, la bình bản vẽ sơ bộ cũng đã hình thái sơ hiện, quy tích hơi hiện tại. La bình nhìn kỹ một hồi, liền cất tiếng cười to. Haha, nguyên lai là phục thần ngự thiên cương pháp. Vậy thì phía dưới thì đơn giản nhiều. Bình điều đệ, có phải hay không trận độ phá giải? Ta có thể tới sao? Trần tú tú nghe được tiếng cười, nghe được la bình lời nói, thở phào một cái hỏi. Không sai bị lắm, ta đã nhìn ra đây là đâu cái cương pháp. Phía dưới trận điểm bước đi đã không cần tìm, có thể trực tiếp chắc chắn. Thật giống như là muốn chứng minh một chút, La Bình cầm lên một khối đá vụt, lòng tin 10 phần ném hướng một cái vòng đỏ. Đùng. Hình trụ dâng lên sau khi, bốn phía không phản ứng chút nào. "Biểu tỷ, có thể tới." "A quá tốt, chúng ta có thể tới." Trần Tu Tú Hoắc Bát chạy tới. Tiếp đó, La Bình lại là liên tục ném ra 20 đá vụt, phân biệt rơi vào còn thừa lại vòng đỏ phía trên. Vòng đỏ rối rít nổ ra, trong nháy mắt 36 cái hình trụ đã phơi bày ở trước mắt. "Biểu tỷ, theo sát ta, ta, đi một bước kia ngươi liền đi một bước kia, ngàn vạn lần không nên đi nhầm." La Bình quay mà sang, nghiêm túc mà trịnh trọng nói: "Ừ, biết, ta nhất định cẩn thận." Với mới kiến thức trận đồ uy lực, Trần Tú Tú dĩ nhiên biết La Bình ý tứ, coi như không dặn dò, nàng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không đi nhầm. Kết quả là, Trần Tú Tú đi theo La Bình, khi thì đi phía trước, khi thì từ nay về sau, khi thì không ngừng đạo, khi thì nghịch chuyển 36 cái chớp điểm, lại đi đường đi không một lặp lại, thật là biến ảo vô cùng. Làm từ cuối cùng một cái tròn địa viên trụ hạ xuống sau khi, La Bình hai người cuối cùng cũng đứng ở trên thảm đỏ, thuận lợi thông qua. Hai người vừa hạ xuống định, phía sau 36 cái hình trụ trong nháy mắt hạ xuống, ẩn với dưới đất, khôi phục như lúc ban đầu. Cũng còn khá hữu kinh vô hiểm, xem ra bình thường không bận rộn đọc đi học vẫn hữu dụng, có thể học được rất nhiều kiến thức a. Không đúng thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mạng đây. La Bình đầu đầu trên người rách rách dưới dưới áo quần, nghiêm trang cảm khái một chút, chọc cho Trần Tú Tú hai mắt bước lên ái tâm. "Bình biểu đệ, người nói chuyện thật có chết lý a, hơn nữa bây giờ dáng vẻ siêu không ai." "Ồ, phải không? Ta xem một chút." La Bình ngay sau đó quan sát mình một chút toàn thân, sắc mặt hơi đổi, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Biểu tỷ, cũng là người thật tinh mắt a. Có thể thấy biểu đệ khí chất chỗ. Biểu đệ tôn chỉ chính là, bình thường dựa vào gương mặt, thỉnh thoảng dựa vào khí chất, thỉnh thoảng tới điểm lôi nhân hình dáng, không tiếng động, hốt phấn. Một phen nói Trần Tú Tú mắt hiện lên huỳnh quang, hàm tình mạnh mạch, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Khi nàng thanh tỉnh thời điểm, La Bình đã không có ở đây trước mặt, mà là đứng ở ba bức chữ vẽ trước mặt, tinh tinh thưởng thức. Bình biểu đệ, này ba bức chữ vẽ, cảm giác rất quý giá dáng vẻ, nhất định rất đáng giá tiền. Trần Tú Tú đi tới sau khi, cũng là nhìn chăm chú ba bức chữ vẽ. Tại sao ta luôn cảm giác phía trên này họa sĩ vật, thật sự bước đi phạt như vậy giống như cương bước." Đây, La Bình nhẹ giọng nói nhỏ. "Cương bước." "Vinh biểu đệ, ngươi nói chính là bước cương đạp đấu thuật, sao? Ta thế nào không nhìn ra?" Trần Tú Tú vừa nói liền vây quanh ba bước chữ vẽ qua lại quan sát, nhưng là thế nào nhìn cũng không nhìn ra đầu mối. "Không sai, chính là bước cương đạp đấu thuật, cũng có thể gọi là cương bước." "Bộ Thiê Cương, là một loại trụ cột nhất thêm không thể thiếu, bước độ, trận độ, nó giá trị có thể nói là không ai sánh bằng, cũng sẽ không tránh trận treo ở chỗ này à?" La Bình đối với ba bức chữ vẽ lai lịch có chút khó hiểu đang ở hai người nghiêm túc quan sát thời điểm, ba bức chữ vẽ lại tự động bay lên, rời đi vết tưởng, vượt qua hai người đỉnh đầu, xoay tròn mấy vòng sau khi, hướng hai người bên trái đằng trước thẳng tắp thổi tới. Nhỏ hơi kinh ngạc một phen sau khi, La Bình liền vội vàng rũệ khởi Trần Tú Tú, đuổi sát đi. Chúng ta đuổi theo đi qua nhìn một chút, rốt cuộc là người hay quỷ trong bóng tối quái phá. Ba bức chữ vẽ phi hành tốc độ cũng không nhanh, thật giống như ở cố ý chờ đợi hai người. La Bình hai người đi theo ba bức chữ vẽ tiến vào một cái lối đi, quẹo trái quẹo phải tha cho lâu, mới cuối cùng cũng thấy chữ vẽ tốc độ chậm lại. Ba bức chữ vẽ lại vừa là tại chỗ xoay tròn mấy vòng, mới thẳng tắp bay ra lối đi, trong giây mắt, ngay tại hai người dưới mắt biến mất. Vinh biểu Đệ, mau nhìn, chữ vẽ không thấy. Trần Tú Tú dừng bước kinh hô lên. Ta nhìn thấy, phòng trừng trước mặt chính là mục đích. Không biết ba bức chữ vẽ dẫn chúng ta tới là cái gì địa phương. La Bình lúc này vừa hiếu kỳ lại lo lắng. Hiếu kỳ với không biết nhân hoặc sự vật, hiếu kỳ với nơi đây thần bí nhân có hay không ở chỗ này, hiếu kỳ với nơi đây có hay không bảo tàng. Lo lắng chính là có hay không có người sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Đi, nếu đến chỗ này, cho dù là đầm rừng hang ổ Chúng ta cũng phải xông vào một lần, ta cũng không tin ta sẽ một mực điểm mối. La Bình khẽ cắn răng, kéo Trần Tú Tú tay nhỏ liền đi tới. Ra lối đi, liền thấy một tòa tản gia mông lung thanh quang hang động, hang động bốn vách tất cả đều là đại điện, mây, một mảnh vẻ xanh biếc. Mà bên trong huy động, trừ bọn họ đi vào cửa động này, liền không có những thứ khác cửa ra. Trong huy động, một tòa phương phương chính chính trên thạch đài, một cái trứng gà kích cỡ tương đương hạt châu lăng không nội trôi, tản gia thanh quang. La Bình hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại không có quá nhiều để ý trước các loại việc trải qua, đã để cho bọn họ chuyện thường ngày ở huyện. Bất kể là một cảnh, Ngưu Còn là cả Sơn động cái gì, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng, bây giờ thấy Hạt Châu lăng không, bọn họ cũng cảm thấy chuyện đương nhiên ánh mắt ở trên Hạt Châu hơi chút rừng dừng một cái, hai người lại lần nữa quan sát hang động bốn phía, bắt đầu chia đầu tìm ba bức chữ vẽ tung tích. Tiểu Gia Khoả, người cảm thấy nơi này giống như là đồng rồng hang hồ sao? Một giọng nói trong huyễn động đột ngột vang lên. Ai? Là người nào nói chuyện? Giả thân giả quỷ, coi là cái gì bản lĩnh? La Bình nghe tiếng sau khi, lục soát bốn phía một phen, phát hiện tiểu huyễn động nhỏ bên trong cũng không có thể dấu người địa phương, kết quả là lên tiếng quát to lên đã là là cho mình bâng hơi, cũng là vì dẫn thân nắm chặt chiều hướng. Thanh tú tú chính là ở thanh em xuất hiện trong náy mắt, liền chạy tới đại vương địa phương, bởi vì chỉ có nơi đó có thể che dấu xuống. Lão phu cũng không có giả thần giả quỷ, một mực liền ở trước mặt các ngươi, chỉ là các ngươi không có để ý mà thôi." Thanh em vang lên lần nữa, phản phất ngay tại hai người bên hai. "Này hang động cơ hổ phong bế, địa phương không lớn, trưng bày không nhiều, căn bản không có ẩn nút vương." Đại tiện, cây mây không thể nào thành tinh đi. Vậy thì nơi đây duy nhất có khả nghi chính là. La Bình lẩm lầu bầu phân tích, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về trên vảy đá, viên tia lăng không lơ lửng Hà Châu. Không thể nào. Chẳng lẽ là Hạt Châu đang nói chuyện? La Bình nói xong sau khi, ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định. Ha ha ha. Tiểu Gia Khoả, rất thông minh, đoán rất chính xác. Thật giống như ở ấn chứng hắn suy đoán chính xác một dạng Hạt trâu trong lúc nhất thời thành quang đại thịnh, trên dưới trôi lơ lửng. Đợi thanh quang tiêu tan sau khi, Hạt Châu mặt ngoài lộ ra một tấm hơi lộ ra tái nhợt mặt mũi. Chân Tú Tú nghe được La Bình suy đoán nói như vậy, khó tin ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu Hạt Châu, mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy quỷ dị như vậy một màn, nhất thời sợ nhanh chân chạy, lấy trăm mét chạy rút tốc độ, trốn La Bình phía sau. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có cái gì con mắt? Nơi này có không có bảo tàng? La Bình lấy can đảm hỏi ra một chuỗi vấn đề. Ha ha ha. Tiểu ra Khỏa, ngươi trước không nên hỏi ta là ai, tóm lại, ta đối với các ngươi không có ác ý. Các ngươi tiến vào này hang động, có phải hay không là đuổi theo này ba món đồ? Hạt Châu vừa dứt lời, ngay tại kỳ cùng La Bình trong hai người đang lúc trong hư không, đột nhiên hiện ra ba bức họa quyển, vốn là quyển chung một chỗ. Cái này, thật giống như không phải chúng ta đuổi theo chữ vẽ, quá cụ nát. Chúng ta đuổi theo ba bức chữ vẽ, cố gắng hết sức mới tinh, hơn nữa rất sống động. La Bình Đại thể nhìn một chút, liền trực tiếp hủy bỏ. Bởi vì trước mắt lơ lửng ba bức Họa quyển, phi thường cũng nát, nhìn một cái chính là niên đại xa xưa, rã rõ rầm sương, không biết qua tay bao nhiêu người, việc trải qua bao nhiêu năm. "Ồ, ngươi nói có phải như vậy hay không?" Trong hạt trâu lần nữa chuyển tới thanh âm, mà không trung ba bức cũ nát Họa quyển, chính là ánh sáng chợt lóe, biến thành trước La Bình hai người truy đổi ba bức mới tinh chữ vẽ. Thế nào có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho dù La Bình cơ trí hơn người, giờ phút này cũng là đại náo không đủ dùng. Chân Tú tú núp ở phía sau, Mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là len lén ngẩn đầu quan sát. Thật ra thì rất đơn giản, chẳng qua là ta dùng một cái ảo thuật mà thôi. Nha, cũng có thể gọi là chứng nhán pháp. Các người thấy ba bức chữ vẽ, chẳng qua là biến ảo sau bộ dáng, bọn họ vốn là dáng vẽ, thật ra thì chính là cụ nát. Tái nhợt mặt mũi nói xong sau khi, ba bức họa quyển lại khôi phục cụ nát nguyên dạng, tính tính nổi đồng bền giữa không chung. Như vậy hắc hại, chúng ta lại bị ba bức rách rách dưới dưới phế cửu họa quyển cho đồ bẩn, ngươi cuộc là có ý gì? La bình lần nữa đem mũi rủi chỉ hướng trên thạch đài Hà Châu. Rách rách dưới dưới, phế cửu. Tiểu Gia Khoa Ngươi cũng đã biết này, ba bức họa quyển tên gọi vì vì vật gì? Cố giá trị gì? Tái Nhược Mặt mũi cảm giác nghe được lớn nhất từ trước tới nay cho cười, không nhịn được hỏi ngược lại. Vậy nó kêu cái gì? Cố giá trị gì? La Bình rất là phối hợp hỏi. 3000 bộ thiên cương, chấn thế vạn năm trưởng, một buổi sáng nộ kỳ đạo, tiêu giao ngạo không thương. Tái Nhược Mặt mũi đối với La Bình phối hợp, coi như hài lòng, chút nào không kiêu kiệt giới thiệu. Cái gì? 3000 bộ thiên cương. Này, ngươi không gạt ta chứ? Người lớn tuổi cũng không thể quá ngịch nha. La Bình nghe vậy cả người rung một cái, có chút không thể tin được, chỉ có lần nữa xác nhận một phen. Chương 73, Thanh Hủ chân nhân. Chương 73, Thanh Hủ chân nhân. Ha ha ha. Lão phu cho tới bây giờ đều là kim khẩu nọc luôn, há lại sẽ lừa dối một mình người chính là thiếu niên. Tái Nhật mặt mũi lần thứ hai cảm thấy đối diện tiểu tử nói chuyện cố gắng hết sức buồn cười. Này ba bước họa quyền, ba gồm trước mắt, bước cương đả đấu, thuật toàn bộ trận đồ biến hóa, cho tới sau này có thể hay không sáng tạo ra tân trận đồ, thì nhìn người hưu duyên ngộ tính. Ba bước họa quyển đệ nhất bức, thu nhận sử dụng là trụ cột nhất trận đồ, cũng chính là tám cái trận điểm hoặc là 9 trận điểm biến hóa. Ở Thái Nhật mặt mũi giới thiệu đồng thời, Ba bức trong bức họa trong đó một bước, tự động mở ra, dựng đứng ở La Bình hai người trước mặt. Mở ra sau họa quyển lại có chín thức cao, 3 thước chi rộng, phía trên rầm dạp chẳng chít viết đầy chữ viết, bất quá nhưng là thiếu đồ họa. La Bình hai người nhìn giữa không trung họa quyển, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, bất quá khiếp sợ sau khi, lại là có chút không hiểu. Thật giống như nhìn ra hai người nghi ngờ, tái nhợt mặt mũi thanh em lần nữa chuyển ra. Cơ sở trận đồ tổng cộng có 900 loại, toàn bộ thu nhận sử dụng ở trước mặt các người trong bức họa. Phía trên chỉ có văn tự giới thiệu, không có trận đồ biểu diễn. Bất quá, chỉ cần nắm giữ người linh tức phụ trên đó, Cần thiết học tập trận đồ sẽ tự tại trong hư không phơi bày ra, cho đến học được sau khi nắm giữ người thu hồi linh thức, mới sẽ tự động biến mất. Cái Nhật Mặt Mui nói đến chỗ này, dừng lại, ngay sau đó hạt trâu trước mặt không gian có chút vặn vẹo, một mực kéo dài đến mở ra họa quyển phía trước, tiếp xúc họa quyển sau khi, vặn vẹo không gian giống như con run một dạng chui vào họa quyển bên trong. Họa quyển trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, trong đó một hàng chữ viết phía trên càng là ngân long lánh, sau đó trên bức họa chống chân khí đột nhiên vặn vẹo, từ từ hiện ra một bức trên mặt. Trong hình một người bước chân hư dạng, vẻ mặt chuyên chú, dưới chân khắc họa đến một bức đơn giản trận đồ, có 9 chẩn điểm, vốn là màu trắng Người này một cước bước ra, giẫm ở thứ nhất trận điểm trên, trận này điểm thuận tiện biến thành màu đen, đồng thời trên bức họa mặt có một hàng chữ nhỏ lơ lửng mà ra, hư không lơ lửng. Nguyên lai này hàng chữ nhỏ chính là đối với này bức phân tích, chú giải, khiến La Bình hai người nhìn là một mục nhưng. Ngay sau đó, bước thứ hai, bước thứ ba bước ra, thẳng đến bước thứ 9 kết thúc, chín trận điểm toàn bộ biến thành màu đen, mà không chung lơ lửng chữ viết cũng xếp hàng tràn đầy trên bước họa không đợi biểu diễn xong sau khi, tái nhợt mặt mũi mới thu hồi thả ra linh thức. Mất đi linh phụ, không trung chữ viết, hình ảnh lập tức tiêu tan với vô hình. Ai, tướng Nguyên thần bị thương sau khi Ngay cả thần niệm đều không cách nào thả ra, chỉ có thể miễn cưỡng thả ra linh lực. Ngươi nếu là không xuất hiện nữa, La Phu có thể thật không có thời gian đợi thêm. Tái nhợt mặt mũi bất đắc dĩ cảm khái một phen, nhưng là La Bình hai người vẫn đắm chìm trong mới vừa rồi thần kỳ trong hình, cũng không nghe được lời hắn. Tiểu gia khỏa, không muốn nhìn lại, muốn nhìn lời nói, sau này có là thời gian, có thể từ từ thưởng thức. Tái nhợt mặt mũi trong giọng nói ẩn chứa một tiêu kỳ quái lực lượng, lập tức mang chìm đắm hai người đánh ngực. đối phương nói như vậy, La Bình lộ ra không hiểu. Ý gì? Ta sau này có là thời gian từ từ xem? Không sai, bởi vì Lao phu định đem 3000 bộ thiên cương tặng cho ngươi. A. Không không không sẽ không không thể nào. Cho dù cơ trí như hắn, cũng là cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, thật giống như giống như nằm mơ không chân thật, trời sập sự tỉnh, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không từ tuyệt, nhưng là trên trời xuống thần vật, xuống chân bảo, hắn liền có chút trần chờ đối với la bình giật mình phản ứng, tái nhợt mặt mũi dường như rất hài lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng sau khi, hắn không có để cho bình phục chốc lát, liền mở miệng lần nữa. Thứ một bức tranh ngươi đã thao qua, này bức thứ hai họa quyển, thu nhận sử dụng chính là đệ nhị cấp tới cấp thứ 7 trở độ. Đệ nhị cấp trận điểm có 18 cái hoặc là 27, đệ tam cấp trận điểm có 36 cái hoặc là 49 cái, đệ thứ cấp trận điểm có 64 cái, đệ ngũ cấp trận điểm có 81 cái, cấp thứ 6 trận điểm có 108 cái, mà cấp thứ 7 trận điểm đạt hơn 365 cái. Bức thứ hai họa quyển trận đồ tổng cộng có 2000 loại, chính là 3000 bộ thiên cương, lớn nhất bộ phận chủ yếu. Cho tới này cuối cùng có một cái, chính là thâm ảo nhất huyền diệu một quyển. Tổng cộng có trận đồ 100 loại, thu nhận sử dụng là thứ 8 cấp cùng thứ 9 cấp trận đồ. Thứ tám cấp trận điểm có 999 cái, thứ 9 cấp trận điểm chính là kinh người 3000 cái, bất quá thứ 9 cấp thâm ảo nhất, thu lục trận đồ bất quá 20 mấy mà thôi. Làm sao? Tiểu Gia Khỏa, bây giờ có suy nghĩ hay không nhận lấy phần lễ vật này? Giới thiệu xong còn thừa lại hai bức họa quyển sau khi, tái nhợt mặt mũi bắt đầu hỏi La Bình ý tưởng. Mà La Bình mặc dù đối với với ba bức họa quyển cố gắng hết sức khát vọng, bất quá còn không có bị cám dỗ làm mờ đầu óc, nghe được đối phương câu hỏi, La Bình khẽ mỉm cười, đối với đối phương phản mà cũng có một chút sợ hãi. Có câu nói, vô công bất tụ lộc. Chúng ta không cần biết, vạn bối sao dám tham đồ tiền bối nặng như vậy bảo, thật sự là nhận lấy thì ngại. Tiền bối nếu muốn tặng người lời nói, hay lại là khác tìm hắn nhân đi. Nói xong sau khi, La Bình liền kéo phía sau một mực yên lặng mặc xem Trần Tú Tú, xoay người muốn rời đi này hang động. Mới vừa đi hai bước, hai người cũng cảm giác lại cũng không ngẩng nổi bước chân, thật giống như thân thể vô hình trung bị trói buộc một dạng không cách nào nhúc đích. Tiểu Gia Khỏa, ngươi không phải là muốn biết Lao phu thân phận sao? Ngươi cho rằng là Lao phu không nhìn ra được sao? Ngươi đi hai bước thời gian, đủ người khác đi 7 8 bước. Phía sau thanh nham biến mất sau khi, La Bình hai người cả người vùng lòng một chút, khôi phục tự do. Người trước mắt thi triển thủ đoạn, lại cùng sư phụ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ? Trên mặt lộ ra một cái quỷ dị được như ý nụ cười, La Bình từ từ xoay người lại, hai tay ôm quần thi lễ. Đã như vậy, mong rằng tiền bối hiểu hết ván bối trong lòng mệ hoặc. Nói xong sau khi, liền ánh mắt trong suốt nhìn trong hư không hạt châu, chờ đợi nó vừa cởi kỳ hoặc. Hạt châu thanh quang chợt lóe sau khi, tại chỗ xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt, hắn phát đồng nhan lão giả, lão giả ánh mắt thâm thúy, giống như vực sâu vạn trượng một dạng một bộ thanh sam vô phong phi dương, phảng trong tranh tiên nhân. Lăng không mà đứng, mắt nhìn xuống hai người, hơi lộ ra tái nhận trên gương mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hai người thấy vậy nụ cười, như một cơn phong, cả người thần thanh khí sảng, phiền nào ném đi mà tán, suy nghĩ trong lòng tất cả đều là khoái trá chuyện. Lao giả chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất, tiếp lấy vây tay, liền đem không chung ba bức họa quyển thu vào trong lòng bàn tay, sau đó đưa tới la bình trước mặt. Tiểu ra Khoả, ba bức họa quyển ngươi trước tạm thời nhận lấy, nếu là nghe xong Láo phu nói, ngươi vẫn không muốn tiếp nhận, đến lúc đó lui nữa còn cũng không được. Thời gian ngắn ngủi, la bình liền gặp nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng sự vật, trong lòng của hắn đã hoàn toàn không nói gì. Bây giờ thấy Lao giả chân thành thân sắc, chân thành lời nói, hắn không cách nào cự tuyệt đưa tay nhận lấy hòa quyện. Lão phu đến từ tu chân khu vực, chính là tu chân khu vực, Ngũ Hành Mật Tông, Gỗ Viện Viện chủ, đạo hảo, Thanh Hủ chân nhân. Cái gì? Tiền bối đến từ tu chân khu vực. Hơn nữa còn là Ngũ Hành Mật Tông. La Bình mới vừa nghe lão giả giới thiệu một câu, đánh liền đoạn đối phương lời nói, khẽ hô lên. Bởi vì hắn Lao đầu sư phụ, liền là tới từ với tu chân khu vực, hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này, ở gặp một cái tu chân khu vực người. Căng đúng gì là, cái người này vẫn là cùng Ngũ Hành Mật Tông có quan hệ, hắn Đàn La thần công chính là xuất từ nơi đây. Thế nào? Ngươi biết bản tông? Thanh Hủ chân nhân nhất thời bị câu khởi lòng hiếu kỳ, hắn mặc dù lớn thể suy đoán ra La Bình cùng Tiêu Diễn có nào đó tầng quan hệ, bất quá cũng biết Tiêu Diễn sẽ không vô duyên vô cớ hướng kỳ nhắc lên tông môn khác. Vạn buổi trước dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được quý tông một bộ công pháp luân thể, Đàn La thần công, cho nên mới thất thu như vậy, mong rằng tiền buổi thứ lỗi. La Bình đối với mới vừa rồi tùy tiện đánh gãy, Thanh Hủ chân nhân, lời nói cảm thấy có chút thấy nãy. Cái gì? Ngươi được đến Đàn La thần công? Là toàn bộ chín tầng công pháp sao? Còn nữa, Ngươi có phải hay không Tiên Tiên Ngũ Hành Thân Thể? Lần này đến tiên, Thanh Hộ chân nhân thất thố lên, không tự chủ cản trước hai bước, cơ hồ gián chặt La Bình thân thể, trong giọng nói vừa có kích động, lại có khó tin. Dạ, là 9 tầng công pháp, Vạn Bối cũng xác thực là Tiên thiên Ngũ Hành Thân Thể. Nhờ vào lần này tới đây chấp hành nhiệm vụ hung hiểm dị thường, Vạn Bối cũng không đem công pháp mang trên người. Tiên Bối nếu là yêu cầu giám định lời nói, Vạn Bối có thể khẩu thuật cho người nghe. Mặc dù không biết, Thanh chân nhân là hà thần sắc như vậy, La Bình vẫn là không có dấu giếm giải thích một phen. Lão già vậy, hồi lâu không tiếng động. Lâu sau khi Hắn mới xoay người đi tới trước thạch thay mặt, đưa lưng về phía hai người, chậm rãi mở miệng. Không cần cầu thuật, xem ra từ nơi sâu xa tự có định số, Thượng Thiên đã sớm an bài xong hết thảy. "Tiểu gia khỏa, ngươi có thể đem ngươi được đến, Đàn La thần công, tình huống cùng lão phu nói một chút sao?" Nói cuối cùng, lão giả mới quay mặt sang, hòa hái hỏi. "Dĩ nhiên có thể, lúc ấy chính là Vạn Bối thăm ra, Long Hổ tranh bá cuộc so tài, thời điểm ngày thứ nhất tranh tài kết thúc, ra ra liền đem ta kêu lên ra ra rời đi sau này, Bối mới lập xem, Đàn La thần công." Biết công pháp này chỗ thần kỳ, la Bình một chữ không rơi đem Hàn Quân Dương tặng đưa cho hắn công pháp, cùng với tặng Nguyên Do nói một lần, nghe đối diện, Thanh Hủ chân nhân không dừng được khẽ bớ dâu, gật đầu liên tục. Xem ra là không sai, người nói thế nào vị Hàn Quân Dương hẳn là Sích Viêm sư đệ học trò, có hắn bản thượng, Ngũ Hành Nguyên Châu, coi như chỉ dẫn, nhất định sẽ không ra sai. Thanh Hủ chân nhân nghe xong sau khi, thần sắc dần dần khôi phục, lại trở nên tiên phong đạo cốt lên. Tiền Bối, không biết Quý Tông vì sao phải tìm tiên tiên Ngũ Hành thân thể. Vạn Bối mặc dù được này thần công, bất quá đối với với Nguyên Do trong đó chẳng qua là hiểu biết lơ mơ mà thôi, mong rằng Tiền Bối giải bảo. La Bình bây giờ cấp thiết muốn biết nguyên nhân ở trong, nếu không bỏ qua, Thanh Hộ chân nhân. Hắn lại không biết khi nào mới có thể tìm được câu trả lời, hoặc vĩnh kém xa biết được. Chẳng qua là, tiếp theo, Thanh Hộ chân nhân trả lời lại để cho hắn thất vọng. "Thật sự là xin lỗi, chuyện này quan hệ đến bản tông nội bộ tân bí, lão phu cũng không cách nào một mình làm chủ, lên tiếng cho nhau biết." "Bất quá, lão phu có thể báo cho biết một chút, liền là tiên tiên ngũ hành thân thể cùng bản tông có trọng đại liên quan." La Bình mặc dù đối với với trả lời không hài lòng lắm, bất quá nếu đối phương nói quan hệ đến tông môn tân bí, hắn cũng không thể không biết tiến thôi. Đã như vậy, Vạn Bối cũng không tiện cơ cầu, chẳng qua là không biết, Vạn Bối có cơ hội hay không biết câu trả lời. Lùi lại mà cầu việc khác, hắn không muốn bỏ qua cho cơ hội. Đương nhiên là có khả năng, chỉ cần ngươi có thể đủ tiến vào tu chân khu vực, hơn nữa có cơ hội gặp đến Lao phu bốn vị sư huynh đại muội, biết câu trả lời cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ nhất trí đồng ý, nói rõ sự thật, có hay không lão phu thăm ra, cũng không đáng kể. Thanh Hủ chân nhân cười nói, "Ai, xem ra lại phải đợi rất lâu, cứ mất trứng, phiền nào ai có thể biết a." La Bình ngựa mặt lên trời thở dài, chương 74. Nguyên một thành chương 74, nguyên một thanh cung. Ha ha ha. Tiểu Gia Khoả, không nên gấp gáp. Theo lão phu quan sát, ngươi là có đại vật người, tiến vào tu chân khu vực trong tầm tay. Đa tạ tiền bối tán dương. La Bình khiêm tốn xuống. Đúng, Tiểu Gia Khoả, ngươi giấu ở trong ngực kia thanh tiểu kiếm có phải hay không? Tà Nguyệt Tam tinh kiếm. La Bình y phục trên người mặc dù rách rách dưới dưới, bất quá vẫn là có thể giấu ở một thanh tiểu kiếm, căn bản sẽ không bị phát hiện. Bất quá, bây giờ, Thanh Hộ chân nhân đột nhiên hỏi tới, thật ra khiến hắn nhướng mày một cái. Tiền bối, ngài không phải là một mục ở giám thị chúng ta chứ? Ngài thế nào sẽ có như thế tức đây. Nghĩ đến tới lui, La Bình chỉ nghĩ tới khả năng này. Tại hắn nói xong sau khi, phía sau Trần Tú Tú rất là phối hợp, à, một tiếng, sau đó hai tay ba bọc, hoàn toàn nút ở hắn phía sau, Thanh Hộ chân nhân, không nghĩ tới đối diện tiểu gia khỏa, lại sẽ đem hắn nghĩ đến tà ác như thế, bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như hắn quả thật một mực đang giám thị trước mặt hai người. Không, không riêng gì hai người bọn họ, lần này đi vào hơn 6000 người, đều tại hắn dưới sự giám thị, còn có chức trưởng mới phê. Nghĩ đến đây, Thanh Hộ chân nhân liền vội vàng vận chuyển công pháp khu trừ trong đầu nghĩ vậy, sau đó biểu tình lúng túng nhìn đối diện hai người. "Tiểu ra khỏa, các ngươi không nên hiểu lầm, lão phu nếu là không có bị thường, chỉ bằng thực lực ngươi, trên người cái bảo vật, căn bản ngăn trở không ta thần niệm dò xét, chẳng qua là bây giờ Lao phu nhục thân đã hủy, chẳng qua là nguyên thần trạng thái, cho nên mới sử dụng pháp thuật giám thị cả cái sơn động mà thôi, tuyệt không phải ngươi nghĩ như vậy." Nói cuối cùng, Thanh Hộ chân nhân lại cười lên. "Cũng còn khá lão phu phản ứng nhanh, nếu không thật đúng là bị ngươi mang trong danh đi, nếu là vì vậy sinh ra tâm ma, tiểu tử ngươi có thể nghiệp chướng nặng nề." Hắn cảm thấy nếu là vì vậy sinh ra tâm ma, đoán chừng là tu chân khu vực trong lịch sử, thứ nhất bởi vì, dính coi thích mà sinh ra tâm ma, không biết có thể hay không bị chê tội chết. La Bình nghe vậy sau khi đang nhìn nhìn lao giả trong mắt trong suốt, khí chất xuất trần, cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Vãn Bối cũng không biết trên người tiểu kiếm có phải hay không tiền bối lời muốn nói, Tà Nguyệt Tam tinh kiếm. Chẳng qua là Vãn Bối trong lúc vô tình nhặt được mà thôi. Tà Nguyệt Tam tinh kiếm, nhưng là sư phụ đưa cho hắn trọng bảo, bây giờ đối mặt một cái lão giả xa lạ, mặc dù cảm giác không xấu, hơn nữa tặng hắn hòa quyền, hắn cũng không muốn tùy tiện tiết lộ. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cẩn thận sự vạn nhân duyên huyền, thanh hộ chân nhân, sống không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể không nhìn ra La Bình cố kỵ, bất quá hắn cũng không ở ý, mà là tiếp tục mở miệng. Người đã không muốn nói, cũng không liên quan, xem ra Tiêu Diễn tiểu tử kia vẫn thật thật tinh mắt, chọn một cái như vậy hào đồ lệ. Cái gì? Ngài cũng nhận biết sư phụ ta. La Bình nói xong sau khi liền hối hận, đây hoàn toàn chính là không đánh đắc khai. Nếu đối phương biết, Tả nguyện Tam tinh kiếm. Biết sư phụ tên, hắn bây giờ thoáng cái thừa nhận thân phận, bằng La phủ định trước mặt nói tới, tương đương với chính mình đánh mặt. Nhìn Thanh Hủ chân nhân, lộ ra ý vị thâm trưởng biểu tình, la bình chỉ đành phải cười hắc hắc. Tiền Bối thật là bướng bình các, lại cùng Vãn Bối tới đây mà một tay, thật là làm cho Vãn Bối quẫn lẫn nhau lộ ra a. Ha ha ha, ngươi đã thừa nhận, Lao phu cũng sẽ không ở hỏi nhiều, bất quá người mới vừa rồi cách làm là đúng, Tà Nguyệt Tam tinh kiếm, có thể không phải bình thường bảo kiếm, nếu như bị lòng mang ý đồ xấu người nhớ, nhưng là tương đối nguy hiểm, sau này nhớ lấy không thể tuyển người thái mắt. Thanh Hủ chân nhân, không chỉ có không trách tội, hơn nữa cố ý dặn dò một phen. Đa tiền bối nhắc nhở, Vãn Bối nhất định nhớ kỹ, trước là Vãn Bối vu đoạn, xin tiền bối thứ lỗi. Không biết tiền bối có thể hay không nói một chút sư phụ ta tình huống, lão nhân ra ông ta ban đầu cái gì cũng không có nói cho ta, còn có, Tà ta Nguyệt Tam tinh kiếm, có cái gì đặc biệt? La Bình hiếm thấy gặp phải tu chân khu vực tu luyện giả, dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu ra khỏa, người đã sư phụ không nói cho người, tự nhiên có hắn đạo lý, lao phu cũng không thể vượt qua chức phận. Bất quá, tiêu diễn sư phụ, cùng ta là không sai biệt lắm thời gian bắt đầu tu chân, coi như, hắn cũng coi là lão phu sư đi bối. Cái gì? Sư phụ ta đều là ngài sư đi bối? Nhìn La Bình giật mình thân sắc, thanh hủ chân nhân, không thèm để ý chút nào mà là tiếp tục nói đi xuống. Cho tới Tà Nguyệt Tam tinh kiếm. Càng là liên lụy đến tu chân khu vực mấy ngàn năm trước một vị tuyệt đại cường giả, lão phu bất tiện cho nhau biết. Tiên bối, ngài bối phận lại so với sư phụ ta còn cao, tu vi nhất định cũng là cao với sư phụ ta, thế nào sẽ người bị thương nặng lưu lạc đến chỗ này đây? Thông qua trước nói chuyện với nhau, thanh hủ chân nhân, người bị thương nặng, nhục thân hủy diệt, nguyên thần bị thương đã không phải là bí mật, cho nên La Bình trực tiếp hỏi nguyên nhân. Tiểu gia khoa, ở tu chân khu vực cũng không phải là bối phận tu vi cao liền nhất định cao, tu vi cao thấp, không chỉ có quyết định bởi thiên phú, nội tính, giữ vững khắc loại còn phải lệ thuộc vào cơ duyên, dựa vào sơn đẳng đẳng. Nhưng mà, lão phu tu vi sắc thực so với sư phụ ngươi cao hơn một nước. Lão phu sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như thế này, tất cả là bởi vì giới cơ duyên xảo hợp, lầm vào một nơi tiền nhân trong di tích, 400 năm trước, ở lão phu đột phá thiên tọa trung kỳ, vững chắc cảnh giới sau không lâu, liền định đi ra ngoài du lịch một phen, ở dạo chơi 2 năm sau khi, Lao phu ở một nơi hiểm địa, ngoài ý muốn phát hiện một cái rơi mất không gian, 4. La huynh, đây là một cái gì đồ chơi? Thế nào như vậy cường hãn? Đúng vậy, Vân quyết biểu ca, cái quái vật này không chỉ biết phun lửa cẩu sẽ có nói băng truy, hơn nữa ra dày thì béo. Thứ nơi nào nhô ra? Ở một nơi bên trong huy động, đang có ba người vây quanh một con, Liệt Diễm Băng Ưu không ngừng công kích. Một người trong đó công kích nhất là Lăng Lệ Cường mánh, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng như dao, chính là La Vân Quyết. Phá Nhật kiếm pháp, nhuệ khí trùng thiên. Một tập dày kiếm khí bao quanh thân kiếm, ở La Vân Quyết chân khí không ngừng tràn vào bên dưới, chính xác không có lầm bộ vào, Liệt Diễm Băng Ưu trên người, ra nhất thanh nuột hưởng sau khi, liên thương vết cũng không có để lại. Nhảy lên một cái, thân lui về sau, La Vân Quyết lúc này mới trả lời trước hai người câu hỏi. Cái quái vật này là từ bên trong sơn động chạy đến, vừa ra tới liền bắt đầu công kích ta, ta đã cùng nó đấu một đoạn thời gian, chẳng qua là nó ra thịt quá mức cứng rắn, hơn nữa phun lửa hoại bằng, rất khó chế ngự, bất quá ở ta thi triển khinh công giới tình huống, nó cũng rất khó thương tổn đến ta, kết quả là liền rằng có đến các ngươi xuất hiện. Xem ra cái sơn động này xác thực quá không tầm thường, không chỉ có mộng cảnh mê người, còn có quái vật công kích, ta thật hoài nghi nơi đây rốt cuộc có hay không bảo tàng. Đối diện một người mở miệng nói, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, hai mắt đen nháy tỏa sáng, lấp lánh có thần, toàn thân cao thấp khí chất bất phạm, chính là Phong Nguyên quốc 10 lục hoàng tử. Tống Nguyên Hạo. Tại hắn nói xong sau khi, La Vân Quyết đã lần nữa cùng liệt diễm băng lưu chiến đấu. Tông đại ca, bất kể có hay không bảo tàng, chúng ta hay là trước giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn rồi hay nói? Tông Nguyên Hạo bên người, một vị tướng mạo trung đẳng, vóc người thon dài, mặt mũi cương nghị thanh niên lên tiếng đề nghị. Người này chính là Triệu Giang Ba. Bởi vì hai người cảnh giới khá cao, thân câu nội lực thâm hậu, cho nên ở La Vân Quyết bốn kính cùng mở sau khi, hai người cũng là trước sau thuận lợi vượt qua kiểm tra, đi hang động, đến nơi này. Nghe được Triệu Giang Ba lời nói, Tống Nguyên Hạo cũng là gật đầu đồng ý, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. An ý đồng thời xuất thủ, hiệp trợ La Vân quyết đồng thời chế ngự, liệt diễm băng lưu. La Bình cùng Trần Tú Tú nhị người lẳng lặng nghe, Thanh Hủ chân nhân, giảng thuật bị thương nguyên do, cơ hội bị đối phương dẫn vào một cái thế giới khác. Vừa thần kỳ lại hư ảo, vừa thực tế lại tàn khốc, người tu chân mặc dù tiêu bảng đến siêu thoát ra khỏi trần thế, thật ra thì vẫn sẽ bị ngoại vật trái phải. Tương đối với nhân gian khu vực võ giả mà nói, cũng tu chân khu vực tu chân giả, cạnh tranh càng kịch liệt, sát hại càng tàn khốc hơn. Nguyên lai, like, 400 năm trước, làm Thanh chân nhân trải qua một nơi hiểm địa lúc, có linh cảm, ỷ vào mình đã đạt tới thiên thọ chu kỳ, liền bất chấp nguy hiểm xông bảo. Lúc bắt đầu sau khi ở vào ngoài cũng không có cái gì nguy hiểm, gặp phải một ít thực lực nhỏ yêu thú, hắn thì sẽ thả ra khí thế hù dọa chạy bọn họ, quả thực gặp phải không có mắt liền sẽ vô tình chấm rớt. Theo phạm vi đi sâu vào, gặp phải yêu thú thực lực càng ngày càng cao, hơn nữa ở chung yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều. Còn chưa tới đạt đến khu vực nam cốt, thanh hổ chân nhân liền gặp phải thất cấp yêu thú, tử dựng ba đầu chó sói. Này lưng sói sinh hai cánh, toàn thân tự sắc, có thể đạp không phi hành, tốc độ kinh người, thân sói nhất thể ba thủ, một bài một mạng, chỉ có chém hết ba thủ, hoặc là tàn sát thân thể mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Xuất hiện từ rực ba đầu chó sói bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là nguyên thần sơ kỳ, nhưng là bọn họ đặc điểm lớn nhất liền là ở chung sinh hoạt, số lượng ưu thế đền bù thân thể thực lực chưa đủ, khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể chống lại Thanh Hộ chân nhân. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Thanh Hộ chân nhân cuối cùng mặc dù thoát khỏi bầy sói vây công, trốn vào một nơi bên trong sân động, nhưng là chân nguyên bị tổn thương, thần nghiệm suy yếu, thực lực giảm xuống 5 phần 10. Càng không là, ở bầy sói dưới sự vây công, hắn cơ hội bị đối kịp hiểm đất khu vực năm góc. Bây giờ mặc dù vô sự, bất quá hắn cũng cách khu vực nằm cốt rất gần, ngoài có bầy sói ngồi thủ, trong có không biết hung hiểm. Cân nhắc bên dưới, thanh hủ chân nhân hay lại là lựa chọn tiến vào khu vực nằm cốt. Bởi vì cơ duyên luôn là cùng nguy hiểm làm bạn, kỳ ngộ cuối cùng không biết chỗ. Hiểm đất khu vực nằm cốt chính là một tòa rộng rãi sất gốc, giờ núi động, hắn liền tiến vào sân gốc. Chân nguyên bị tổn thương, hắn cũng không có bay trên trời, mà là bước về phía trước, mới vừa đi mấy bước, liền bị bắn trở về tới. lai phía trước lại vại có một đạo kết giới, hắn đang không có phát hiện dưới tình huống, lại đụng vào, thanh hủ chân nhân, lúc này tới tinh thần có thể làm cho kỳ không có chút nào phát hiện, xem ra bảy kết giới người thực lực tuyệt đối cao hơn hắn không biết một nước, hoặc là trận pháp thành tiểu dị thường cao thâm. Nhưng mà này kết giới cũng không có trọng thương cùng hắn, chẳng qua là vang ra hắn, nói rõ kết giới năng lượng đã chưa đủ, hoặc là nguyên bản là không có công kích tính. Bất kể là loại nào tình huống, bên trong kết giới không gian nhất định không giống tầm thường, Thanh Hộ chân nhân, dĩ nhiên không muốn bỏ qua cho cơ hội như vậy. Kết quả là hắn liền tại chỗ ngồi xuống, khôi phục thực lực. 3 ngày sau khi, chân nguyên dư thừa, thần niệm dồi dào, khôi phục thực lực chín thành, Thanh chân nhân tiêu phí 2 giờ thời gian, vận dụng nhiều loại thủ đoạn Cuối cùng cũng ở kết giới phía trên xé ra một vết thương, thuận lợi tiến vào bên trong. Bên trong kết giới không gian so với bên ngoài đại thiên lần có thừa, rõ ràng cho thấy bị người đại thần thông luyện hóa. Bên trong không gian chính là một tòa khổng lồ quần thể cung điện đồ danh, chỉ bất quá đã rách nát không chịu nổi, hình như phế tích. Duy nhất không có thay đổi chắc là phía trên cung điện bảng hiệu, như cũ Kim Bích Huy Hoàng, linh lực bức người, thanh hổ chân nhân, đi vào sau khi, liếc mắt liền nhìn tới tràn đầy linh lực bảng hiệu, chỉ bất quá khi hắn thấy rõ trên tấm bảng bốn chữ lớn sau khi, thiếu chút nữa liền hét trầm lên, nội tâm tràn đầy rung động, một mực ngơ ngác nhìn bảng hiệu đã lâu mà trên tấm bảng 4 chữ lớn chính là nguyên nhất thánh cung